Trước chết. Trước chết. người người cãi cọ, các cãi cọ, các Đừng đều đã chết. Đừng cỏ, đều đã、chết. lâm thần lần tu luyện này kéo dài c ó chừng một canh giờ đến cuối cùng phong vân trưởng trường sáu một lần tiếp lấy một lần mỗi một lần xuất trường đều là rất nhỏ điều chỉnh ra tay góc độ tốc độ phương vị bao quát trong cơ thể kinh mạch khí huyết vận chuyển đều đang không ngừng tiến hành điều chỉnh phong vân trưởng hoạch tâm là t r o n g kinh lâm thần toàn bộ bên ngoài thân bởi vì trong cơ thể khí huyết điên cồn g vận chuyển mà xuất hiện đỏ ửng trường sáu mỗi một lần thi triển khí huyết không chỉ là ở trong người tốc độ cao vận chuyển phong vân trưởng năm vị trí đầu chiêu vận khí quy tích càng là tại xuất trường nháy mắt khí huyết ở trong kinh mạch chấn động dư ba chưa tán thời điểm tiếp tục tiếp theo trường làm cho trong cơ thể khí huyết giao động từng bước tăng cường mấy hơi về sau lâm thần đột nhiên dừng lại đứng ở tại chỗ hai con n g ư ờ i nhắm lại tất cả mọi người đều mang vẻ chờ đợi nhìn về phía hắn một hơi hai hơi ba hơi lâm thần động song trường liên tục xuất kích như song chiều trồng chất đồng dạng một thành hai thành ba thành một trường so một trường khủng bố nếu như nói lâm thần ban đầu trường sáu là trồng tình có thể trồng đến hai tầng tình như vậy hiện tại lâm thần dựa vào một lần trong cơ thể khí huyết dao động tăng cường mỗi một trường đều so trước một trường mạnh hơn lại không lại cực hạn trong tay sáu phong vân trường đẳng trước năm trường cũng có thể làm đến chẳng qua là như thế khí huyết dao động đối lâm thần khí huyết tiêu hao cũng là cực lớn vẹn vẹn mười hơi về sau lâm thần chính là cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết có chút hỗn loạn n à y loại khí huyết ở trong kinh mạch chấn động đối tự thân kinh mạch cũng là có tổn thương nếu không phải hắn chấn nhạc phổ tu luyện đến tầng thứ hai tự thân kinh mạch v ư ợ xa đồng dạng vó giả kinh mạch đã sớm hư hại có thể cho dù là hắn cũng chỉ có thể kiên trì như vậy mười h đ i ệ trong cơ thể khí huyết i chỗ, bình phục lại lâm thần lúc này mới mở mắt xem hướng lao sư nhìn về phía lưu nho cũng nhìn về phía khương đoạn t r i ệ u cùng khương tình hai cha con cuối cùng hướng phía khương đoạn triều ông quyền nói đa tạ khương bá phụ chỉ bảo nhường ván bối tại công pháp bên trên có lĩnh nộ khương đoạn triều thần tình trên mặt không thay đổi thản nhiên nói cũng là n g ư ơ i tự thân ngộ tính cao đổi lại những người khác mặc dù ta vươn ngón tay điểm cũng không nhất định liền có thể lĩnh nộ g đến trong lòng khương đoạn t r i ề u là vô cùng khó chịu thật đúng là nhường tiểu từ này được cho lâm sư đệ ngươi này trưởng pháp ta làm sao chưa thấy qua một bên khương tình đối lâm thần vừa mới thi triển bộ trưởng pháp này hết sức có hứng thú lâm sư đệ sẽ thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng n à n g là biết đến lúc nào vừa học một bộ lợi hại như vậy trừng ư pháp sư tỷ đây là ta đem thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng dung hợp sau sáng tạo một bộ mới trừng pháp ta cho hắn đặt tên là phong vân trưởng tự sáng tạo trừng pháp khương tình cái miệng nhỏ nhắn khánh hết ngươi mới khai khiếu cảnh đều có thể tự sáng tạo trường pháp không tính tự sáng tạo chẳng qua là dung hợp mà lại đến bây giờ cũng mới chẳng qua là sáng tạo ra sáu triệu ra tới lâm thần thành thật trả lời phong vân trưởng mặc dù có bảy triều nhưng triều thứ bảy hắn căn bản liền thi chiến không được đó cũng là rất lợi hại cha ta nhớ không lầm ngươi đã nói chỉ có nhập phẩm về sau võ giả mới có thể dung hợp công pháp khương tình chán n g ẩ n lên nhìn hướng chính mình phụ thân khương đoạn chiều khoe miệng co giật một thoáng thấy nữ nhi bị lâm thần khâm phục ánh mắt hắn này trong lòng liền cực kỳ khó nhưng khi giả đại nhân cùng lưu sư huy mặt hắn lại không thể ăn nói lung t đành phải gật đầu nói đúng là dạng này nhập phẩm trước đó dung hợp công pháp rất khó một bên cổ nam trúc lao nhãn hơi hơi n h a o lại cười tủm tìm nói dung hợp hai môn công pháp cực kỳ khó lâm thần có thể làm đến điểm này khó được đáng ngưỡng mộ có thể vừa vận là bởi vì dung hợp tự sáng tạo công pháp phong vân trưởng đến cùng nên tu luyện như thế nào chỉ có dựa vào lâm thần chính mình ai cũng giúp không được gì liên quan tới lâm thần tu luyện phong vân trưởng cổ nam trúc đã sớm biết lại cũng nghiên cứu qua lâm thần phong vân trưởng n lực cuối cùng cho ra kết luận này trường pháp những võ giả khác rất khó tu luyện bởi vì này trường pháp đối với võ giả các phương diện yêu cầu rất cao nhất là khí huyết phương diện thẳng đến về sau hoàng gia vị kia tổ tiên cải tiến chấn nhạc phổ đơn giản hóa ra tới thượng sách thiết quất công mới có thể để những người khác có khả năng tu luyện này môn công pháp trước đem thiết quất công tu luyện tới viên mãn mới thỏa mãn tu luyện chấn nhạc phổ yêu cầu có lẽ tương lai làm lâm thần nhạc phẩm về sau đối phong vân trưởng lãnh nộ càng sâu càng hoàn thiện đối phong vân trưởng tiến hành cải tiến những người khác mới có thể tu luyện phong vân trưởng ngay sau đó giai đoạn này phong vân trưởng trên việc tu luyện cũng chỉ có thể là dựa vào lâm thần chính mình đây cũng là hắn vì sao không ngừng cho lâm thần cung cấp võ đạo công pháp nguyên nhân nhìn đến mức quá nhiều có lẽ đã tìm được linh cảm đối với phong vân trưởng hoàn thiện sẽ có trợ giúp đến mức chỉ bảo nếu là một bộ đã hoàn thiện công pháp hắn có thể chỉ điểm xuống lâm thần nhưng loại này tự sáng tạo công pháp ai cũng không biết trên đó hạn ở đâu ngoại trừ lâm thần bên ngoài không có người hiểu rõ phong vân trưởng tinh túy chỗ chỉ bảo ngược lại là sẽ hạn chế lâm thần hoàn thiện phong vân trưởng mạch suy nghĩ chỉ có lâm thần chính mình lĩnh mộ hướng hắn đưa ra nghi hoặc chỗ lại từ hắn tới giải hoặc mấy người không có ở nơi này nói chuyện phiếm bao lâu thôn trưởng triệu t à n g hồ thân ả n h chính là xuất hiện trong thôn tiệc r ư ợ u đã chuẩn bị tốt lâm hồ thôn hiện tại bày tiệc cơ động đã là xe nhẹ đường quen mọi người đi theo triệu t à n g hồ đến từ đường ngoại cửa lâm thần đoàn người tự nhiên là ngồi tại một bàn đó không phải là lâm thần cái vị kia khương sư tỷ sao cách đó không xa một bàn lâm lượng thấy sát bên chính mình đệ đệ ngồi khương tình trong mắt có vẻ nghi hoặc tiểu lượng người biết vị này khương g i a tiểu thư một bên nhị nương nghe nói như thế tò mò hỏi liền lâm mẫu cũng là dựng lên lỗ thai lắng nghe lúc ấy tìm tiến tiến thời điểm thần đệ vị sư tỷ này cũng tại còn giúp lấy ra lực ta cũng chỉ là gặp qua cái kia một mặt lâm lượng cười trả lời nào chỉ là gia lực cái kia là một người đánh ngã một đám người khó trách vị này khương sư tỷ lúc ấy nghe được là lâm hồ thôn sự t ì n h sẽ xuất thủ t ư ơ n g trợ nguyên lai là khương đại nhân tiến kim cái kia thần nhi có không có nói qua cùng vị này khương tiểu thư sự t ì n h nhị nương rất là bắt quái tiếp tục truy vấn nói không có thần đệ không thế nào nói với ta tại võ quán c h u y ệ n lâm lượng lắc đầu thần đệ mỗi ngày so với chính mình còn thức dậy sớm ban đêm ngủ so với chính mình trễ hơn căn bản là không có thời gian đảm võ quán sự tỉnh nhị nương có chút thất vọng ánh mắt nhìn về phía lâm thần cùng khương t ì n h bóng lưng nhịn không được cảm khái nói nhìn xem thật sự là trời đất tạo nên một đôi nhị thẩm không nên nói lung tung nhà chúng ta không có gì cũng đừng hỏng người ta khương tiểu thư thanh danh lâm phụ mở miệng ngăn cản trong thôn đại gia nói chuyện không che đậy miệng đã quen nhưng người ta tình huống không giống nhau khương đại nhân cái kia là đại nhân vật khương tiểu thư là khương gia thiên kim không mở ra được đồ dỡn người cái đàn bà mỗi ngày nói bậy b ạ gì đó thức ăn đầy bản còn ngăn không nổi miệng của ngươi nhị bá cũng là theo chân mở miệng hung hăng trừng nhị nương liếp mắt như đổi lại dĩ vãng nhị nương đã s ớ mắng m lại bất quá bây giờ nhị nương tại nhị b á ánh mắt nhìn chằm chằm dưới lại cũng chỉ là hầm h ự c không ra tiếng lâm gia hiện tại tốt rồi đương gia cũng là ngạc ký bất quá đối với nhị nương tới nói nàng tình nguyện đương gia nam nhân kiên cường chút ít nhất tại bên ngoài nàng vẫn là có mặt mũi mà lại hiện tại tới c ử a cho huy nhi làm mai bà mối không biết có bao nhiêu cấm nước no nê、e, khương đoạn triều xin cáo từ trước đến mức nói hỗ trợ thuyết phục nhường lâm thần gia nhập thương lan võ viện sự t ì n h hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng như hắn lúc trước nói như vậy lâm thần có thể hay không lựa chọn thương lan võ viện cuối cùng vẫn quyết định bởi tại thương lan v Bà Mẫu, ta trở về, có rảnh nhường lâm Sư để m a n ngài đến n g i h ê u c h â u p h ta m a n g n g à i dạo c h ơ i n h i ê u Châu Phụ đường đi. khương tình đứng dậy đi theo chính mình tra cách trước khi đi c ố ý đi tới l â m m ẫ u một b à n này, thân mật cùng Lâm Mẫu chào hỏi cũng là thấy được ngồi tại lâm mẫu một bên lâm phụ nhưng có một số việc hăng quá hóa dở hiện tại còn không phải cùng lâm phụ chào hỏi thời điểm mẫu thân nói cùng lâm mẫu c h ô tốt quan hệ lưu lại ấn tượng tốt l à n lớn nhưng không thể quá nhiệt tình lâm phụ lâm mẫu cũng chỉ là bình thường b ấ t tính quá nhiệt tình ngược lại sẽ hù đến bọn hắn được、tốt. lâm mẫu cũng không nghĩ tới khương tình trước khi đi còn muốn cùng với nàng chào hỏi có chút bối rối thất thố đồng ý khương tình mỉm cười tại chính mình tra cái k i a mặt đen lên nhìn soi mói vung lên váy bày lên xe ngựa cuối cùng tại lâm hồ thôn rất nhiều thôn dân nhìn soi mói xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi lâm hồ thôn khương gia tiểu thư thật đúng là ôn nu à nụ cười này ta đều muốn xúc giòn không hổ là gia đình giàu có thiên kim trên chấn n h ữ n g cái k i a đại tiểu thư căn bản cũng không nghe được nhị nương lâm lượng túi đầu nhét miệng ôn nu vậy các ngươi là chưa từng thấy vị này khương tiểu thư cường thế một mặt gặp được nhị nương ngươi sợ là đến bị hủ toàn thân run dậy năm khương tình đến cùng rời đi cũng không có ảnh hưởng đến lâm thần tu luyện Khác biệt duy nhất chính là trong đầu nhiều như vậy một đạo thiếu nữ ăn mặc váy ngắn nổi bật bóng hình x i n h đẹp một ngày sau theo võ chính bộ gửi công văn đi theo võ chính s ả n h cùng võ chính t i bên ngoài truyền đi toàn bộ bà dương huyện lại một lần xôi trào không ít quyền quý lại nghĩ đến đến đây lâm hồ thôn có thể để cho bọn họ kinh ngạc phát hiện lâm hồ thôn không đi vào cách lâm hồ thôn thật xa chính là có quan sát tại đầu đường đóng g i ữ ngoại trừ lâm hồ thôn thôn dân cùng phổ thông bách tính có khả năng ra vào phàm là võ giả hết thể đều cho ngăn lại đây là bà dương huyện, huyện tôn ra lệnh không cho phép bất luận cái gì người quáy dày lâm thần tu luyện này chút quyền quý cũng chỉ có thể là hợp n ự c mà quay về năm ba ngày sau toàn bộ n h i ê u châu phủ võ giả bị một tin tức cho c h ấ n kinh n h i ê u châu phủ lão bài võ đạo gia tộc hoác gia bị n h i ê u châu phủ cho xét nhà phàm là hoác gia tộc người tất cả đều bị mang đi lớn như vậy hoác phủ trong vòng một đêm không có đại bộ phận võ giả cũng không biết hoác gia xảy ra chuyện gì nhưng cũng có số ít tin tức linh thông biết một chút tình hình bên trong lại cũng không có đối ngoại lộ ra một chút lâm hồ thôn cổ nam trúc nhìn xem n h i ê u châu phủ n h à đưa tới công văn lão nhãn bên trong có lấy tàn khốc hoác a thật đúng là tìm đường chết lại còn nghĩ đến đối lâm thần hạ sát thủ cái kết h o á chung không biết là Võ chính Bạc Văn chính Bạc cũng Vân bên ti kia sớm đã lý gia đối với hoác gia cổ nam trúc cũng không thèm để ý hắn nếu là lâm thần lao sư đối với lâm thần an toàn khối này đã sớm bố trí xong hết thảy chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính là này công văn bên trên vậy mà viết là lý gia tố giác hoác gia hoác gia chuẩn bị ám sát lâm thần đem tin tức tiết lộ cho lý gia mà lý gia trở tay liền đem việc này báo lên võ chính sảnh này mới có nhiều châu phủ phủ nhà cùng võ chính ty đối hoác gia lôi đỉnh mực ích là bỏ xe giữ tướng vẫn là thật không cùng hoác gia cấu kết với nhau làm việc xấu cổ nam trúc ngón tay khô gậy tại công văn phía trên bước ve đứng tại giang nam đạo góc độ hắn tự nhiên là hy vọng lý g i a là không muốn cùng hoác gia cấu kết với nhau làm việc xấu vừa vặn vì lâm thần lão sư hắn không thể không cảnh giác lý g i a rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy hoác gia lúc trước nhằm vào lâm thần chính là vì nhường lý triết trở thành giang nam đạo học thành viên điển hình dựa theo lý g i a nói đây đều là hoác gia chính mình cách làm lý g i a chưa từng có ám chỉ qua hoác ra như thế đi làm có thể hoác gia làm như vậy như đồ gì coi là nhằm vào lâm thần liền có thể bỡ đỡ được lý ra đưa lên nhập đội một lúc sau cổ nam trúc tay phải ngón tay nắm bắt công văn công văn từng tấc từng tấc hóa thành giấy phấn vẩy rơi trên mặt đất nói cho bạc văn b ầ n thanh tra hoác ra dương nhiệt không muốn có cá lở lưới đúng cổng nam tử cùng kêu lên đáp ứng quay đầu cưỡi ngựa rời đi lâm hồ thôn năm sau năm ngày lâm thần k h e i nói bản g ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh hai mươi một hai mươi bốn khí huyết ba trăm sáu mươi bốn chín chân huyết ba trăm một mươi năm phong vấn trưởng hoàn mỹ trấn nhạc phổ nhị trọng c ù n phong tối đại thành một sương hảo hoàn mỹ đến cực điểm Phá hạn hoàn bề sau, mới là hoàn mỹ, là đêm e đem đen đeo o hảo, hoàn hảo, hảo, trong này xưng tương tự phá hạn cảnh giới công pháp dung xưng đến cùng, cản khôn chưa định, người này xưng là chưa giới thể phá pháp hợp hát có cấp, tự một ta đều đ mỹ mã, vì tối võ đạo nội tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chạy thành sông cự c hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn chín ngày thời gian theo khai khiếu hai mươi chỗ đột phá đến khai khiếu hai mươi mốt chỗ cảnh giới đột phá nhường lâm thần không do dự lấy ra võ đạo ấn trước tiên tiến nhập vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi mốt chỗ đại lương lịch hai trăm tám mươi bảy năm lăng tiêu thành viên vũ một vị áo gấm thiếu niên xuất hiện tại trên bậc thang lâm thần cũng không do dự trực tiếp thi triển phong vấn trưởng m ớ i hơi sau trên bậc thang áo gấm thiếu niên thân ảnh biến mất chỉ còn lại có lâm thần đứng tại chỗ vị này viên tiền bối cùng bùi tiền bối kém nhiều lắm là bùi tiền bối tại đằng sau thả nước lâm thần hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói vũ đạo sơn lưu lại thân ảnh là mỗi một vị khiêu chiến người thành công toàn bộ thực lực không tồn tại nhường nói chuyện bùi tiền bối nếu tại khai khiếu hai mươi chỗ cùng hai mươi mốt chỗ đều lưu lại tên theo cảnh giới tăng lên thực lực cũng sẽ tăng trưởng mà vị này viên tiền bối tại khai khiếu hai mươi mốt chỗ đánh bại bùi tiền bối theo lý mà nói không nên yếu như vậy vấn đề ở chỗ nào vang chỉ chốc lát lâm thần vỗ đầu một cái biết vấn đề ở chỗ nào không phải vị này viên tiền bối thực lực yếu mà là chính mình thực lực tăng lên nhiều lắm chính mình đi là hoàn mỹ khai khiếu cảnh không n h i ề u mở một cái khiếu h u y ệ t chuyển hóa chân huyết tỷ lệ cũng là càng cao càng về sau chính mình thực lực tăng lên cũng là càng khủng bố hơn năm Đông.、Quốc、đô、võ、chính bộ, tiếng Trung lại một lần văng lên. Quốc võ vị bộ, một lại la Mấy xem ra ta đại lương võ đạo s á t thực hương thịnh lúc này mới không bao lâu lại có thiếu niên tại vũ đạo sơn lưu danh thiên tài bồi xuất đây là chuyện tốt mấy vị lao giả đồng thời hiện thân trên mặt đều có nụ cười nhưng đợi đến trên vách đá tên h i ệ n lộ mấy vị lao giả đều trầm mặc tại sao lại là lâm thần tên tiểu tử này có lao giả cười khổ bên cạnh một vị khác lao giả nghe vậy nói sư đệ ý tứ này là không hy vọng thấy lâm thần tại vũ đạo sơn lại một lần lưu danh sư đệ ta không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy là lâm thần không có cái kia phần kinh hỉ nay vừa nói mấy vị khác lão giả trên mặt có tán đồng c h i sắc bọn hắn đều có cảm giác giống nhau lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh mặc dù cũng để cho bọn họ cao hứng nhưng luôn cảm giác này phần cao hứng giảm đi c h ư vị sư đệ có cảm giác này đó là bởi vì tại lâm thần đánh bại bùi thanh minh về sau đến tiếp sau tại vũ đạo sơn có thể lưu danh đã là tại đại gia chuyện trong dự liệu nhưng bất kể như thế nào vũ đứng lưu danh bốn lần luôn là một chuyện vui vẫn là muốn gửi công văn đi thông cáo được rồi liền không thông báo dù tiểu tử này tốc độ sợ là không bao lâu liền muốn tại khai khiếu hai mươi hai chỗ cũng lưu danh vẫn là giữ lại cùng một chỗ phát đi vũ đạo sơn lưu danh đối với khai khiếu tiểu gia hỏa tới nói có thể lưu danh một lần cũng đã là vô thượng vinh dự có thể bây giờ bị lâm thần làm thành như vậy làm giống như hết sức không đáng tiền một dạng năm quốc đô thẩm phủ thẩm trạch cùng diệp phong hai người rời đi thẩm phủ đi tới võ chính bộ nhạc lăng hư cái tên này ngày mai mới có thể đi vũ đạo sơn khiêu chiến ta chưa hắn một bước chờ đến hắn ngày mai tại vũ đạo sơn phát hiện đối thủ là ta nghĩ đến biểu lộ sẽ rất đặc sắc nghĩ đến ngày mai nhạc lăng hư thấy vũ đạo sơn bên trên đối thủ là chính mình cái tia giật mình biểu lộ thẩm trạch chính là nhịn không được bật cười đến mức vì sao hắn có thể biết nhạc lăng hư là ngày mai đi vũ đạo sơn khiêu chiến chỉ vì nhạc lăng hư vài ngày trước nói lộ ra miệng bị truyền đến ra tới quốc đô rất lớn nhưng cụ thể đến khai khiếu cảnh vòng tròn liền bọn hắn những người này có một số việc căn bản không tính bí mật tại vòng tròn bên trong hỏi thăm một chút liền biết có ý gì cuối cùng còn không phải muốn bị lâm thần h ạ gục d i ệ p phong niết miệng hắn là không rõ thẩm trạch có cái gì tốt kích động cũng là lưu danh mấy ngày mà thôi sự tỉnh kết cục đều là biến thành bại tướng dưới tay lâm thần lưu danh một ngày đó cũng là lưu lại nói này lâm thần liền không nhất định có thể đánh bại ta. diệp phong ha ha võ chính bộ vũ đạo sơn nhường thẩm trạch không có nghĩ tới là khi hắn xuất hiện tại vũ đạo sơn dưới bậc thang thời điểm gặp được không muốn nhất gặp thân ảnh nhạc lăng hư cũng tới không chỉ nhạc lăng hư tới mấy người khác cũng đều đến là ai là ai để lộ chính mình muốn trước nhạc lăng hư một bước đi tới vũ đạo sơn khiêu chiến tin tức thẩm trạch ánh mắt nhìn về phía diệp phong diệp phong l ư ớ t mắt n à y còn dùng để lộ sao nhạc lăng hư nhưng p h à m không nốc đều có thể đón được hai người thuộc về tính kế tính tới tính lui cuối cùng va vào nhau thật sự là hẹn hạ thẩm trạch nhìn về phía nhạc lăng hư nhẹ hư một tiếng nhạc lăng hư đồng dạng d ễ cận đến cùng là ai h è n hạ người nào tâm lý nắm chắc không phải là muốn chặn đánh ta sao vậy trước tiên lên đi nhạc lăng hư lạnh lùng nhìn xem t h ầ m trạch t h ầ m trạch phản kích nói ta nếu là lên ngươi liền không có cơ hội cho ngươi một cơ hội lên trước không cần ngươi cứ việc bên trên chính là ta lên ngươi liền không có cơ hội Nam. hai n vị trước đường cãi lộn vẫn là dành chức vũ đạo sơn lại nói bên cạnh những người khác xem xét hai người này lại muốn làm dâng lên vội vàng lên tiếng ngăn cản bọn hắn là tới xem ai có thể tại vũ đạo sơn lưu danh không phải đến xem hai người đấu võ mồm thôi ta liền cho đại g i a một lần mặt mũi ta lên trước thẩm trạch nhìn xem những người khác thiếu kiên nhẫn biểu lộ cuối cùng cũng quyết định không cùng nhạc lăng hư tiếp tục như thế văn đầu nữa ai mạnh ai yếu vũ đạo sơn bên trên một thấy rõ ràng ngay tại lúc thẩm trạch cất b ư ớ c hướng đi vũ đạo sơn một đạo tiếng chung đột nhiên vang lên đông tiếng chung vang lên thẩm trạch s ư n g sở người ở chỗ này cũng đều ngây ngẩn cả người ngu xuẩn đi còn lằng nhà lằng nhằng cơ hội duy nhất không trân quý hiện tại cũng đứng lên chỉ có diệm phong cười rất là vui vẻ h ắ n có dự cảm tiếng Trung này đại biểu này chương o có n g ờ i tại Đạo Vũ s lưu d a n một trăm chín mươi hai giang nam đạo cần một cái công đạo chương một trăm chín mươi hai giang nam đạo cần một cái công đạo bầu không khí có như vậy thật lâu yên lặng diệp phong hết sức chắc chắn lần này vũ đạo sơn lưu danh tất nhiên là lâm thần ngoại trừ cái tên này không có, có người khác mặc dù ngắn như vậy thời gian lại đột phá một chỗ khiếu huyệt có chút khó tin có thể cũng không phải là không có người làm đến qua so sánh với tại vũ đạo sơn liên tục bốn lần lưu danh ngắn như vậy thời gian đột phá một chỗ khiếu huyệt liền không coi là cái gì đại lương võ đạo trong lịch sử có thật nhiều võ giả bởi vì đủ loại cơ duyên nguyên nhân thời gian ngắn cảnh giới tốc độ cao đột phá tình huống dưới mặc dù không phổ biến nhưng để ở toàn bộ đại lương một năm đều có tốt như vậy mấy cái may mắn tại đủ nhiều võ giả cơ số bên trên kỳ thật cũng không ít nhưng tại vũ đạo sơn lưu danh cũng không phải là dựa vào may mắn có thể làm được cái kia phải là thực sự thực lực cũng không nhất định chính là lâm thần còn nữa cho dù là lâm thần ta cũng không nhất định liền không phải là đối thủ của hắn bước chân cứng đờ thẩm t r ạ c cuối cùng vẫn tiếp tục tiến lên trong lòng nói xong an ủi mình mình tại khai khiếu hai mươi mốt chỗ đã tu luyện lâu như vậy cái kia lâm thần tính thời gian nên là vừa đột phá đến khai khiếu hai mươi mốt chỗ nay một trận chiến chính mình vẫn là có ưu thế ta đi thẩm trạch bước lên vũ đạo sơn không biết vì sao mọi người thấy thẩm trạch bóng lưng có như vậy một loại bi trắng thật giống như trèo lên không phải vũ đạo sơn mà là đoạn đầu đài chỉ có nhạc lang hư giờ phút này nhìn về phía thẩm trạch ánh mắt không có miệng mai ngược lại là mang theo trông đợi mọi người tại đây bên trong duy chỉ có hắn giờ phút này nhất trông đợi thẩm trạch có thể thành công khiêu chiến lâm thần chỉ cần thẩm trạch đánh bại lâm thần vậy liền mang ý nghĩa hắn liền có cơ hội hạ gục thẩm trạch đến mức l vừa đột phá liền lên vũ đạo sơn bên trên khiêu chiến lưu danh lưu danh người cùng cảnh giới không thể khiêu chiến hai lần mặc dù mấy ngày nữa lâm thần thực lực tăng lên cũng không thể tại khai khiếu hai mươi mốt chỗ tiếp tục lưu danh còn có còn có cái dám cơ hội nhìn xem theo vũ đạo sơn bên trên bay xuống thẩm trạch nhạc lăng hư trong mắt hy vọng ánh sáng trong nháy m ắ t t ạ m đạo bất quá thời gian ba cái hô hấp thẩm trạch liền theo vũ đạo sơn trực tiếp ngã xuống khỏi đến này sợ là liền lâm thần một chiêu đều không có thể tiếp được chính mình mạnh hơn thầm trạch thế nhưng liền mạnh hơn như vậy một kia đi lên khiêu chiến lời kết cục cũng giống như nhau ở đây mấy người khác ngoại trừ diệ đều là khẽ nhất một i tin. tới tại đối tới bại ệ n gương không Bọn hắn nghĩ thần Sơn danh, cùng năng thần, nhưng bọn hắn không nghĩ tới thẩm trạch sẽ bại nhanh như g lưu mặt lâm thẩm mặt lâm thẩm m thể trạch trạch khả vô là là Đạo Vũ vậy. sẽ có chiêu một chiêu đều không tiếp nổi trên lệch thật liền lớn như vậy duy nhất không giật mình d i ệ phong p thấy ở đây mấy người miệng há đại năng tắc hạ trứng gà bộ dáng trong lòng gọi là một cái thoải mái hiện tại cuối cùng không phải mình một người bại bởi lâm thần thẩm trạch cùng nhạc lăng hư hai người này cũng không có cơ hội đến mức còn lại mấy người kia kết quả cũng giống nhau đều phải chết khu k u thẩm trạch từ dưới đất đứng lên trên mặt có tim đập nhanh tri sắc hắn leo lên vũ đạo sơn bậc thang sau đó thấy được lâm thần lại sau đó hai con ngươi bị trưởng ảnh chỗ tràn ngập lại sau đó liền bày ra hắn hắn rất mạnh sau một hồi thẩm trạch nhìn về phía những người khác mở miệng nói mấy người các ngươi nếu là còn muốn tại vũ đạo sơn lưu danh tốt nhất nhanh lên hành động một khi đợi đến lâm thần cảnh giới đột phá vậy liền lại không có cơ hội lời này thẩm trạch cũng không phải là cho mình cứu danh dự tất cả mọi người là khai khiếu cảnh cũng là hiểu rõ mấy vị này thực lực hắn cũng rõ ràng nếu là đối đầu lâm thần kết quả cùng chính mình không có hai loại mấy người khác vẻ mặt cũng đều biến đến ngưng trọng bọn hắn đã quyết định vài ngày sau liền đi vũ đạo sơn khiêu chiến mấy ngày nay đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất tại vũ đạo sơn lưu danh không chỉ là vì dương danh càng quan trọng hơn là lưu danh thành công có thể đạt được vũ đạo sơn ban thưởng ban thưởng mới là bọn hắn mong muốn ngươi nói có muốn không chúng ta cùng lâm thần đánh thương nghị nhường hắn chậm một chút khiêu chiến có thiếu niên đột nhiên mở miệng nói năm thứ tinh võ đạo ấn trở lại hiện thực lâm thần thần sắc không có chút rung động nào hiện tại vũ đạo sơn lưu danh đã không thể để cho hắn cảm xúc quá quá k í c h động có lẽ chỉ có tại khai khiếu hai mươi bốn chỗ Tại thiền bùi bối, gặp được vị kêu một ớ i c ngày tới ý chí chiến sau toàn bộ bà dương huyện bách tính đột nhiên phát hiện một đêm công phu huyện thành đường đi vô cùng sạch sẽ liền những cái tia nha môn con sai cũng đều đổi lại mới tinh quang phục tám đại võ quán học viên càng là sớm liên tiếp đến giáo tập thông c h i nhất mấy ngày gần đây hết thẻ học viên đều không cho phép ra ngoài tất cả đều đợi tại võ quán tu luyện người vi phạm trực tiếp theo võ q u á n xóa tên xem ra chúng ta bà dương huyện là có đại nhân vật muốn tới có thông minh người đã là đã nhận ra cái gì lý huynh nói không sai ta liền nói mấy ngày trước đây vì sao nhiều châu phủ phủ doãn đại nhân còn có võ chính tư cục trưởng mấy lần đến bà dương huyện tình cảm là vì đại nhân vật đến đây sớm chuẩn bị sẵn sàng có thể làm cho phủ nha đều coi trọng như vậy chẳng lẽ là hành đạo đại nhân vật tới ngược lại ít nhất cũng phải là giang nam đạo năm vị trí đầu tồn tại bà dương huyện quyền quý mấy ngày nay cũng đều đàng hoàng đợi tại trong nhà không nữa đi cái kia câu lan hy khúc chỗ dung loạn tuy nói đại lương luật pháp không có cấm chỉ bách tính đi tới câu lan có thể c h u y ể n đi đối thanh danh ảnh hưởng trung quy là không tốt bà dương huyện cửa thành giờ phút này cửa thành mở rộng hôm nay vào thành bách tính cũng đều kinh ngạc phát hiện cửa thành binh sĩ hôm nay vậy mà không thúc giục bọn hắn thấy bọn hắn đi chậm rãi sau lưng xe ngựa hàng hóa nặng lại vẫn sẽ giúp lấy đẩy một cái gặp ủy cũng không phải nói bà dương huyện cửa thành binh sĩ ưa thích làm khó dễ vào thành bách tính nếu là thái độ nhu hòa một canh giờ xu tới nhiều nhất chỉ có thể có một số thời khắc chỉ có hung thần á c sát mới có thể nhường dân chúng động tác lưu l ắ t điểm tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân giờ phút này mang theo bà dương huyện huyện nha cùng võ chính chỗ hai bộ ban ngành thành viên trở về sau tại trong cửa thành s ư ờ n vốn là trời mưa xuống để dùng cho thủ vệ binh sĩ nghỉ ngơi thách thất đến rồi phụ trách theo dõi người thở nhẹ một tiếng tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân nhìn nhau liếc mắt hai người đều thấy được đối phương ánh mắt xúc động võ chính bộ khổng bộ trưởng đích thân tới bà dương huyện đây là bọn hắn di vạ nghị cũng không dám nghị sự tỉnh sớm tại năm ngày trước bọn hắn đạt được phủ nhà cùng võ chính ty thông chi chỉ biết là có đại nhân vật muốn tới bà dương huyện trong lòng hai người nắm chắc vị đại nhân vật này nên là hướng về phía lâm thần tới có thể là võ chính s ả n h thậm chí bọn hắn cũng nghĩ qua là võ chính bộ nhưng chính là không dám hướng khổng bộ trưởng trên người nghĩ võ chính bộ đệ nhất nhân đại lương nhất phẩm cường giả vậy mà lại vì lâm thần đích thân đến bà dương huyện thật sự là không thể tưởng tượng nổi bà dương huyện cửa thành cách đó không xa một nhánh đội ngũ đang chậm dài đến bất quá đội ngũ này cách cửa thành còn có một dặm chính là ngừng lại hà nhữ vân cùng tô lăng xuyên liếc nhau một cái hai người hướng phía đội ngũ đi đến đại nhân mang ta lên nhóm a đúng a chúng ta cũng muốn gặp thấy khổng đại nhân hà nhữ vân tức g i ậ n mắt nhìn sau lưng mọi người xéo đi ngươi xem một chút đều là ai phủ doãn đại nhân cùng ti trưởng đại nhân liền các ngươi xem náo nhiệt gì tô lăng xuyên quay đầu nhìn xem trông mong v õ chính chỗ hệ thống giới mọi người do dự chốc l á t nói tàng quán chủ t h a i quán chủ cùng triệu quán chủ đi theo bản quan sau lưng đi khổng đại nhân nếu là vì lâm thần tới như vậy lâm thần thân là này ba nhà võ quán đệ tử nhường ba người này đi theo cùng nhau trước đi nên đón lô đại nhân vẫn là có thể không chừng khổng đại nhân liền sẽ hướng ba người này hỏi thăm lâm thần tại võ quán tình huống nghe được tô lăng xuyên lời này những người khác nhìn về phía tảng thanh giao ba người ánh mắt tràn đầy hâm mộ có thể cùng khổng đại nhân tiếp xúc không nói mặt khác ít nhất cũng xem như thỏa mãn nhìn thấy nhất phẩm cường giảm động ai nếu là lâm thần còn tại thanh phong võ quán cái này cái này thanh phong võ quán quán chủ rất là phiên muộn chẳng qua là hắn lời nói này xong bên người mặt khác võ quán quán chủ vô vô b ả vai hắn lao lương ngươi cũng đừng phiên muộn nếu như lâm thần tại thanh phong võ quán này võ quán quán chủ chức vụ còn có thể rơi xuống hắn trên đầu ngươi tới thanh phong võ quán quán chủ nói rất hay có đạo lý không gây nói phản bất năm Cửa t h nghe h bên n o à i m được khổng đại nhân g cũng g c lợi xe này g bởi vậy hà nhữ vân năm người, người, người tự báo thân phận nhàn nhạc gật đầu lão phu lần này tới là thấy lâm thần nếu lâm thần tại lâm hồ thôn vậy liền không vào thành miễn cho quấy nhiều đến bách tính tiểu thương như thường kinh doanh nghe được khổng đại nhân lợi này hà nhữ vân năm người tự nhiên không dám nói gì ý kiến đang muốn yên lặng đi đến đội ngũ sau cùng mặt đi khổng kỳ phong đột nhiên mở miệng nói tặng quán chủ lâm thần sớm nhất vào chính là tịnh thủy võ quán lao phu h i ể u các ngươi tịnh thủy võ quán là không thu nam đệ tử tại sao lại phá lệ thu lâm thần khổng kỳ phong lời này mở miệng hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh vừa mới chuẩn bị đi trở về đám người đội ngũ tặng thanh giao thân thể mềm mại run lên vấn đề này tốt nhất trả lời liền là võ quán nhìn ra lâm thần tiêm lực nguyện ý cho lâm thần một cái cơ hội nhưng đối mặt khổng đại nhân tặng thanh giao không dám nói láo chi tiết nói lúc trước võ quán sẽ nguyện ý thu lâm thần là khổng sư mội làm chủ thứ nhất là bởi vì lúc ấy thư sư hơn nữa cũng là võ quản có thêm ra khai khiếu đan danh lệch cho nên nếu là không có vị kia thư sư m g ộ trào hỏi lâm thần khả năng lấy không được khai khiếu đan không kỳ phong thanh em bình thản nhưng ở c h à n g tất cả mọi người tại thời khắc này hô hấp đều biến đến trở nên nặng nề tặng thanh giao kiên chỉ đáp ứng hẳn là dạng này đại nhân là hạ quan thất trách tô lăng xuyên lập tức mở miệng mà thân là võ chính tư cục trưởng bạc văn bân cũng đang chuẩn bị đi theo mở miệng mặc dù lâm thần tại nhập võ quản thời điểm hắn còn không phải nhiêu châu phủ võ chính tư cục trưởng nhưng quan trường liền là như thế này hắn hiện tại là nhiêu châu phủ võ chính tư cục trưởng vậy thì phải có cái thái độ được rồi lão phu cũng không phải là muốn truy cứu các ngươi chức trách các ngươi cũng là dựa theo quy củ làm việc làm sai chỗ nào nếu không phải ngươi tịnh thủy võ quán phá lệ cho lâm thần một viên khai khiếu đan ta đại lương liền muốn mất đi một vị võ đạo thiên tài khổng kỳ phong thở dài nói các ngươi không chỉ không sai còn có công sai không ở các ngươi sai tại ta đại lương tài nguyên không đủ không thể phúc phận đến mỗi một vị thiếu niên nghe nói như thế tất cả mọi người yên lặng ở khổng đại nhân nói là tình hình thực tế đại lương mặc dù so với khai quốc thời điểm tốt quá nhiều nhưng chân chính bắt đầu quật khởi cũng là gần trăm năm sự t ì n h đằng trước trăm năm cùng các quốc gia tại đại lương lưu lại thế lực tranh đấu đem các quốc gia vươn vào đại lương tay cho chặt đức sau trăm năm thì là cùng yêu ma khai chiến muốn nói chân chính ổn định cũng là gần đây một trăm năm thái tổ hoàng đế ưng thuận nguyện ta đại lương con dân người người như rồng còn có giải đẳng đăng chi lộ m u ố n đi lão phu cùng chư quân cùng nỗ lực nhìn chư quân thay ta đại lương bồi dưỡng càng nhiều võ đạo thiếu niên khổng kỳ phong thật sâu thi lễ một cái tàng thanh giao đám người vội vàng đắp l chúng ta chắc chắn vì thái tổ c h i nguyện mà phân đấu lo lắng hết lòng mặc kệ dĩ v ã n g trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào giờ khác này trong lòng ba người đúng là cảm xúc sục sôi nghĩ đến v ì đại lương bồi dưỡng càng nhiều học viên đúng rồi còn có võ viện người tới khổng kỳ phong lời nói xoay chuyển tô lang xuyên vội và nói bẩm đại nhân đã có bốn nhà võ viện người đi tới qua lâm hồ thôn bất quá bây giờ này chút võ viện giáo tập đều ở tại trên trấn giả đại nhân phân phó tạm thời phong tỏa lâm hồ thôn không cho phép võ giả tiến vào nói muốn cho lâm thần an tâm tu luyện đột phá đến luyện tạc an tâm tu luyện cho nên lão phu tới không phải lúc đại nhân ngài tự nhiên không giống nhau giả đại nhân đã là tại lâm hồ thôn cung hậu đại nhân ngài tô lăng xuyên vội vàng nói rõ lý do cái khác võ giả có khả năng ngăn đón nhưng vị này phóng nhãn toàn bộ đại lương có mấy người dám ngăn đón xem ra các ngươi giang nam đạo là muốn bắt trước năm đó bùi thanh minh không đến khai khiếu hai mươi bốn chỗ là không có ý định cùng võ viện tiếp xúc sau l ư n g khổng kỳ phong thiệu kính thiện mở miệng cười nói đại nhân ngài lợi này đã có thể hiểu lầm chúng ta giang nam nói lâm thần cũng có thể cùng bùi thanh minh so sánh nhưng chúng ta giang nam đạo có thể cùng đi thẳng đạo không so được à đi thẳng đạo vũ người thiên tài bối xuất ta giang nam đạo này loại rừng thiêng nước độc chỗ có thể là kém quá xa đối với thiệu kính thiện tới nói lần này khổng đại nhân tự mình đến giang nam nói vậy hắn tự nhiên phải vì giang nam đạo thiếu niên võ giả tranh thủ chút chỗ tốt ngài là không biết d i vãng chúng ta giang nam đạo đi ra võ giả mọi người đều nói chúng ta là thâm sơn cùng cốc đi ra đều là người lồn bên trong trọ cao còn nói võ viện thu chúng ta giang nam đạo học thành viên đó là đối với chúng ta giang nam đạo c h i ế u cố nhưng bọn hắn như biết lúc trước thái tổ hoàng đế bố trí xuống chém yêu kế sách rất nhiều yêu tộc đều trốn đến ta giang nam nói tới ba mươi năm chém yêu ta giang nam đạo bách tính trăm vạn mất mạng mấy chục vạn võ giả cùng cái kia yêu tộc đồng quy vũ thận từng nhà treo bạch lăng như không giang nam đạo vũ người nỗ lực tại sao mặt khác hành đạo an ổn thiệu kính tiện càng nói càng b i phẫn cũng bởi vì yêu tộc xảo trá vì p h o n g ngừa yêu tộc đào thoát mặt khác hành đạo đối yêu tộc chẳng qua là vây mà không tiêu diệt buộc yêu tộc đào vong giang nam đạo trong quân sơn cuối cùng tại giang nam đạo bà dương vùng nước cùng dãy núi trung tướng những yêu tộc này cho triệt để giết sạch không đại nhân ngài nói câu công đạo chỉ bằng điểm này ta giang nam đạo chẳng lẽ liền không đáng ưu đãi cái kia ba nhà võ viện đạo còn tốt không miễn ý cho lâm thần mở cao điều kiện còn muốn việc này triều đình sẽ cho các ngươi giang nam đạo một cái công đạo khẩn kỳ phong mở miệng thiệu kính thiện nghe nói như thế trên mặt lộ ra nụ cười hiện tại tiếp tục nói đại nhân ngài là hiệu ta nhanh mồm nhanh miệng đã quen còn mời ngài thứ tội chờ đến này chút võ viện phó viện trưởng đến ngươi lại đối bọn hắn nhanh mồm nhanh miệng đi nam lâm hồ thôn hôm nay lâm thần là khó được không có tu luyện đi theo chính mình lão sư sớm liền đứng ở thôn cổng lão sư giao phó ngươi lời có thể nhớ kỹ lão sư ngài liền yên tâm đi ta đ ề u ghi vào trong bụng lời là nhớ kỹ lão sư là sợ ngươi một sẽ đối mặt khổng đại nhân những lời này nói không nên lời cổ nam trúc luất dâu cười một tiếng thiệu sư huynh sớm cùng hắn chào hỏi lần này khổng đại nhân đến làm sao cũng phải cho giang nam đạo tranh thủ một chút chỗ tốt thiệu sư huynh trước ra sân lâm thần bên này theo sát phía sau đệ tử còn không đến mức như vậy nhắc a n lâm thần cười hắc, hắc không phải liền là khóc than sao chương á i đồ ờ i h một trăm chín mươi ba tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm chương một trăm chín mươi ba tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm kháo hà trấn trương đình phong mấy ngày nay một mực buổi tiếp la văn ba người dùng hắn v õ chính sành phó thính trưởng thân phận vốn không nên như vậy chẳng qua là biết khổng đại nhân muốn tới hắn cũng là dứt khoát tại kháo hà trấn trở so sánh với trương đình phong nhà nhã la văn ba người giờ phút này liền rất là đau khổ trở lại lâm hồ thôn lại bị ngăn cản tại cửa thôn bên ngoài liền lâm thần mặt đều chưa từng thấy thân là võ viện chiêu sinh giáo tập bọn hắn chưa từng có bị người như thế bỏ qua qua như đổi lại học viên khác bọn hắn đã sớm vung tay rời đi võ viện không thiếu một thiên tài thiếu niên nhưng trương đỉnh phong một câu để cho bọn họ có khí cũng không phát ra được tốt như năm đó bùi thanh minh thời điểm các ngươi võ viện cũng tại bùi phủ bên ngoài đợi mấy tháng đi nhược lâm sáng sớm chẳng qua là tại vũ đạo sơn lưu danh ba lần bọn hắn sẽ phản bác lâm thần lấy cái gì cùng bùi thanh minh so có thể lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh ba lần lại một lần cuối cùng vẫn là hạ gục bùi thanh minh đó chính là không nói gì ph ngày hôm nay là la văn thấy trương đ ỉ n h phong hôm nay không có giống như ngày thường hô hào bọn hắn uống trà gặp một cái người tới về sau ngược lại là hướng phía đầu trấn hướng đi đi đến nhịn không được hỏi k h ô n g đại nhân đích thân tới kháo hà trấn ta thân là giang nam đạo vũ chính s ả n h phó thính trưởng từ là phải đi nghe đón k h ô n g đại nhân cái nào k h ô n g đại nhân trương đ ỉ n h phong tức giận nói ta đại lương còn có cái nào k h ô n g đại nhân có thể làm cho lão phu đi nghe đón nghe trương đ ỉ n h phong lời này la văn giật mình đồng tử trận có lại võ chính bộ khổng bộ trưởng trương đình phong có thể không để ý la văn tự lo hướng phía kháo hà trấn đầu trấn đi đến hiện tại hắn cũng là thấy rõ muốn tuyển nhận lâm thần la văn mấy người còn chưa đủ tư cách võ viện tối thiểu phải phái một vị phó viện trưởng tự mình đến đây mặc dù giang nam đạo muốn cùng võ viện đảm chút điều kiện cũng có thể cùng phó viện trưởng đảm h ư ớ n g chi thiệu sư huynh đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch hắn liền không cần thiết bồi tiếp ba tên này tại đây bên trong ngày ngày uống t r à thấy trương đình phong rời đi thân ảnh la văn cũng là ngồi không yên mà diệp nguyên cùng tống trí học hai người theo la văn trong miệng biết là khổng đại nhân tới biết tình huống về sau cũng muốn đi cùng đầu trấn nên đón ba vị sư đệ vẫn là đợi trong sân tiếp t ụ uống trả đi thấy la văn ba người cùng ở phía sau trương đình phong dừng bước lại nhìn về phía ba người không hiểu ánh mắt tiếp tục nói đây là khổng đại nhân yêu cầu khổng đại nhân la văn ba người không nghĩ tới khổng đại nhân vậy mà không cho phép bọn hắn nên đón vẻ mặt cũng là có chút khó coi vẻ mặt khó coi cũng không phải là đối khổng đại nhân có o á n hận mà là có chút h o à n g hốt tuy nói võ viện không q uy thuộc khổng đại nhân quản nhưng l ô đại nhân thân phân không giống nhau đây chính là một vị nhất phẩm v õ giả không để cho bọn họ đi nên đón cái này là chuyện lớn ba người nhìn nhau liếp mắt đều hiểu vấn đề ở chỗ nào bọn hắn hợp lại tạo áp lực lâm thần sự tỉnh chỉ sợ là nhường khổng đại nhân bất mãn t r ư ơ n lâm thần g lại là rất nhanh chính là thấy được một nhánh đội ngũ cũng chú ý tới đội ngũ hàng chức nhất tóc trắng đầu bạc lao nhân học sinh cổ nam trúc gặp qua khổng đại nhân nghe được một bên lời của lao sư lâm thần khẽ giật mình lao sư là vị này khổng đại nhân đệ tử cái tiêu muốn tính như vậy chính mình là đồ tôn cho nên chính mình nên làm sao mở miệng s ư n g hô đồ tôn lâm thần gặp qua sư gia chẳng qua là do dự m ộ t hơi lâm thần chính là mở miệng mặc kệ chính mình lý giải có đúng hay không ngược lại đồng nôn vô kỵ chính mình này số tuổi tại những cường giả này trong mắt có thể không phải liền là cái m a u đầu t i ể u tử mặc dù nói sai cũng không ảnh hưởng toàn cục hiện trường mọi người bởi vì lâm thần câu nói này trong nháy mắt biến đến yên tĩnh ngồi ở trên ngựa khổng kỳ phong mặt mo cũng là giật một cái một lúc sau mới nói ngươi đây là hô sai lão phu cùng ngươi lão sư cũng không có sư đồ chi danh a lâm thần một mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình lão sư không có sư đồ chi danh lao sư tự xưng học sinh khu khu lúc trước ta vào trung phẩm võ giả thời điểm từ nghe n g qua khổng đại nhân giàn bài được ích lợi không nhỏ cổ nam trúc cũng là không nghĩ tới chính mình đệ tử sẽ đến như thế vừa ra so với chính mình ra mặt đều muốn dạy à chính mình mặt dạng mày dạy tự xưng một tiếng học sinh hắn liền dám tự xưng đồ tôn thật sự là thuận cán trèo lên trên đ i ệ n hình nhưng chớ đem khổng đại nhân cho c h ọ c giận tưởng rằng chính mình e m thầm căn dặn lâm thần nói như thế truyền đạo học nghề giải hoặc người vì sư vậy lao sư xưng một tiếng học sinh hợp lý đệ tử thân vì lao sư đệ tử danh xưng kia khổng đại nhân một tiếng đồ tôn cũng không、sai. tốt một câu truyền đạo học nghề giải hoặc có thể vì sư vậy cũng là biết ta nói n khổng kỳ phong cười to lên hán nụ cười này hiện trường tất cả mọi người thở dài một hơi xem ra khổng đại nhân cũng không tức giận đứng tại đám người phía sau tô lăng xuyên cũng là nhẹ nhàng thở ra lâm thần tiểu tử này thật đúng là dám nói à khổng đại nhân đó là hạng gì thân phận lâm thần mang lão phu dạo chơi ngươi này lâm hồ thôn những người khác thì không nên đi vào q u á i dậy các thôn dân khổng kỳ phong theo lập tức đến nay g quay đầu mắt nhìn t i ệ u kính thiện t i ệ u kính thiện gật gật đầu biết khổng đại nhân đây là có lời muốn cùng lâm thần nói riêng một chút đúng lâm thần cũng không luôn、uống. nhẹ dọn g đồng ý mang theo lão nhân tiến vào thôn đến mức những người khác thì là đứng ở cửa thôn chờ lâm hồ thôn các thôn dân cũng không biết hôm nay có đại nhân vật muốn tới chẳng qua là nhìn xem lâm thần mang theo một vị lão giả tò mò xem vài lần nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn thì nghỉ các ngươi lâm hồ thôn cũng là một chỗ nhàn nhã chỗ nghe được khổng đại nhân lời này lâm thần chẳng qua là cười cười hắn lý giải vị này lỗ lớn tâm thái của người ta thật giống như kiếp trước rất nhiều thành bên trong người hướng tới nông thôn điển dạ sinh hoạt nhưng bọn hắn hướng tới là nông thôn mỹ cảnh là cái kia liên miên màu vàng kìm cây cải dấu, hoa. là mạ hiện lên đội n g ũ màu xanh biết g ặ t rào lại không có gặp nông dân đi sớm về trễ khiêng cái quốc vất vả đại nhân để ý lâm hồ thôn không ngại ở trong thôn chờ lâu mấy ngày ra sao người ý là lao phu lần này chẳng qua là vội vã tới liền rời đi k h ổ n g kỳ phong nhìn về phía lâm thần lâm thần giải thích nói đệ tử chẳng qua là cảm thấy dùng khổng đại nhân thân phận địa vị của ngài trong công nghìn việc sợ là không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi người cái này cũng không giống như là ngư dân tử đệ k h ổ n g kỳ phong lão nhãm nhìn chằm chằm lâm thần lâm thần chỉ cảm giác mình cả người đều giống như muốn bị nhìn xuyên đồng dạng vị này khổng đại nhân ánh mắt không có loại kia lăng lệ cảm giác c áp bách nhưng hắn trong ánh mắt thâm thúy c h i s ắ c phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy đệ tử khi còn bé liền thích xem sách cũng ưa thích nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa những thuyết thư tiên sinh đó giảng nhiều nhất liền là quyền quý chuyện xưa nghe hơn nhiều cũng có chút hiểu rõ bất quá có chút thuyết thư tiên sinh chính mình cũng chưa từng thấy qua quyền quý là như thế nào sinh hoạt chuyện xưa sơ nghe còn rất thú vị trở hơi hiểu rõ chút liền phát hiện phá lỗ hồng trống c h ế t há nói nghe một chút đã từng có một vị thuyết thư tiên sinh giảng giải một vị quyền quý qua sáu mươi đại thọ vị tiên tại cố sự bên trong nói là đầy b à n đều là thịt món ăn có thịt heo thịt bò thịt dê còn có gà vị thịt ngỗng đệ tử lúc ấy nghe liền cảm thấy vị này quyền quý này thọ yến vô cùng ghê gớm nhưng đến đằng sau tập võ về sau và o võ quán mới biết được nguyên lai、like、ở nhà chim bên ngoài còn có rất nhiều chân quý chim thịt chớ nói chi là còn có yêu thịt những thứ này lâm thần khoe miệng cũng là nâng lên vị kia thuyết thư tiên sinh nói là vị kia quyền quý vẫn là một phủ chi phủ doãn hiện đang hồi tưởng lại tới cũng là có chút dợ khóc dợi người nghèo thật đúng là không thể biên chuyện xưa nhất là biên soạn quyền quý chuyện xưa khổng kỳ phong trên mặt cũng là lộ ra nụ cười này chuyện xưa cũng là có thú nói cho cùng vẫn là bởi vì bà dương huyện quá nghèo phổ thông bách tính không có quá nhiều hiểu biết ta nghe lão sư nói qua giống mặt k h á c hành đạo cho dù là phổ thông bách tính cũng biết chim thịt nói có thể đệ tử mãi đến mười sáu tuổi nhập võ quán mới biết đạo chân cầm chi thịt có thể tăng bổ khí huyết lâm thần trộm đạo mắt nhìn khổng đại nhân biểu lộ thấy khổng đại nhân thần sắc không có thay đổi gì lúc này mới tiếp tục nói lão sư cùng ta nói qua giang nam đạo đi qua giang nam đạo đã từng cũng là giàu chạy chỗ võ giả xuất hiện lớp, lớp chẳng qua là sau này bởi vì một ít nguyên nhân mới dần dần cô đơn đến bây giờ càng là biến thành các ngành nghề lớn chi hát chót nếu không phải võ chính bộ chiếu cô giang nam nói chỉ sợ không đến trăm năm giang nam đạo vũ đạo liền phải triệt đề tiêu vong khóc than không thể ngay thẳng khóc đến có nhất định lời nói kỹ xảo tại được lao sư hướng vào về sau lâm thần liền nghĩ qua làm sao cùng vị này khổng đại nhân tố khổ xuất hiện vấn đề này vậy khẳng định không phải khổng đại nhân sai sai là ai sai là người xưa khổng kỳ phong mặt không đ ổ i sắc trong lòng cũng là tựa như gương sáng thiệu kính thiện mấy cái này ra hỏa không dám ở trước mặt mình quá mức khóc than liền để cho lâm thần tên tiểu tử này đối với mình mở miệng đối mặt tiểu bối chính mình đường đường nhất phẩm v õ giả cũng không thể đối một tên tiểu bối tức giận còn có lần này võ viện sự tình đệ tử n à y chút lao phu đều biết nếu tại võ viện bị hủy k h u ấ t vậy liền phơi lấy bọn hắn chính là không kỳ phong vẫn là cắt ngang lâm thần tên tiểu tử này khẩu tại không sai khiến cho hắn nói tiếp sợ là có thể nói lên nửa canh giờ hắn đúng là không có quá nhiều thời gian đợi tại lâm hồ thôn chuyến này tự mình đến thấy lâm thần càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cần tới một chuyến giang nam nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố đã ngươi lạo sư cho ngươi nâng lên giang nam đạo trước kia là giàu lại võ đạo hưng thịnh cái kia ngươi cũng đã biết giang nam đạo vì sao hiện tại lại là hát chót lao sư không cùng đệ tử nói qua nguyên nhân lâm thần lắc đầu đó là bởi vì giang nam đạo kinh lịch yêu tộc đại chiến lúc trước vì triệt để tiêu diệt yêu tộc đại lương đem hết thẻ yêu tộc đều chạy tới giang nam đạo núi sâu hồ nước bên trong từ hướng này tới nói đại lương mặt khác hành đạo đúng là đối với các ngươi giang nam đạo hữu thẹn yêu tộc đại chiến tại giang nam đạo lâm thần giật mình hắn là thật không nghĩ tới qua còn có việc này cho nên nói giang nam đạo bách tính vì toàn bộ đại lương làm g i hy sinh to lớn ngươi đã đi đặc huấn nên đã là biết yêu tộc sự tình nghĩ đến cũng phải biết đại lương、bách、tính phải bách đại biết lại vì sao lại không biết tại tộc tồn có yêu nguyên nhân. Ừm. kỳ h n g k phong nhìn về phía lâm thần những ngày gần đây triều đình vây quanh có hay không muốn hướng bách tính cáo chi yêu tộc sự t ì n h mà tranh ẩm ý không thôi nói một chút ngươi cái nhìn cái nhìn của ta lâm thần chỉ chỉ chính mình bất đắc gì nói đại nhân ngại quá để mắt đệ tử đệ tử chẳng qua là một mao đầu tiểu tử lại đối quốc sự cũng không hiểu rõ mặc kệ vọng luận cứ nói đừng ngại chỉ có lao phu một người ở đây chẳng lẽ sợ lao phu đem ngươi đi bán tuổi còn nhỏ lo trước lo sau cùng những cái kia kẻ già đời một dạng không có chút nào có trí tiến thủ khổng kỳ phong sắc mặt tầm lấy đột nhiên q u á lớn lâm thần không hề bị lay động chẳng qua là ôm quyền nói đại nhân ngài nói rất đúng đệ tử đúng là lo trước lo sau làm chuyện cẩn thận cẩn thận đệ tử cũng muốn chỉ bảo giang sơn sôi sục chữ viết có thể đệ tử làm không được đệ tử gia cảnh bần hàn cha bất qua trong thôn ngư dân mẹ chẳng qua là trong thôn phụ nữ nhưng không chú ý cẩn thận có chút nói bậy đắc tội quyền quý nhưng p h à m một vị nhập phẩm võ giả lựa d ậ n đều không phải đệ tử có khả năng tiếp nhận này một đường đi tới có thể nói là như g i n g trên băng mỏng một bước đều không dám sai nhìn xem lâm thần quật cường bộ g á n g khổng kỳ phong đáy mắt cũng là có một luồng vẻ động hàn môn tử đệ đúng là không dễ lao phu lần này tới giang nam nói ngoại trừ gặp người còn có một chuyện chính là tế b á i giang nam đạo cùng yêu tộc chết trận tiết liệt k h ổ n g kỳ phong cũng không làm khó lâm thần lâm thần nghe nói như thế trong mắt ngưng tụ trong nháy mắt chính là h i ể u rõ vị này khổng đại nhân trong lời nói h à n g nghĩa võ chính bộ bộ trưởng đường đường nhất phẩm cường giả tự mình đến giang nam đạo tế b á i hắn và yêu tộc chết trận các tiền bối xem ra đại lương triều đình đã là làm ra quyết định muôn cáo chi đại lương bách tính yêu tộc chỗ tồn tại sự tỉnh đại nhân anh minh lâm thần lập tức cao giọng phụ họa đối với giang nam nói nói nói này là một chuyện tốt đối với thông cáo yêu tộc sự t ì n h triều đình cũng không dị nghị hiện tại duy chỉ có tại như thế nào ban bố một chuyện bên trên còn không có kết luận có người kiến nghị chẳng qua là ban bố yêu tộc sự t ì n h không cần nâng lên yêu tộc đối t a đại lương bách tính đã từng tạo thành tổn thương miễn cho dẫn tới khủng hoảng đối với cái này ngươi thấy thế nào đệ tử cảm thấy không ổn nếu vị này khổng đại nhân đã nói đến đây lâm thần biết hắn lại tiếp tục từ chối là không được có gì không ổn cái này đối t a giang nam đạo bao quát toàn bộ đại lương cùng yêu tộc mà chiến mà hy sinh các tiền bối cực kỳ bất công chỉ có nhường bách tính biết yêu tộc đã từng đối t á đại lương tạo thành t ổ thương mới làm khâm chiến càng có cho bách tính khâm phục cùng yêu tộc tính thể yêu đệ ấ u hy sinh thần không khổng nhân hỏi tham, sẽ sẽ không khiến cho khủng hoảng. này sáng sẽ sẽ tiền bối. ngời, đợi đại tiếp nói tiếp, nói lần đến các tục mức tầm mắt Lâm đ tử cũng là cảm thấy không cần lo lắng cầm đệ tử tới nêu ví dụ lần đầu nghe thấy yêu tộc sự t ì n h quả thật có chút chấn kinh nhưng trong lòng cũng không sợ gì sợ theo một ít trưởng bối trong đại dân c ư hiểu rõ đến yêu tộc đối ta đại lương tạo thành nguy hại trong lòng chỉ có nồng đậm lòng cựu hận gặp được yêu tộc hận không thể rút gân l u ậ ra ừ n lao phu nghe nói ngươi còn chém giết một đầu xạ yêu khổng kỳ phong trước khi đến liên quan tới lâm thần hết thệ tin tức đều đã là nhìn một lần cũng biết lâm thần chém giết x à yêu sự tỉnh có thể ngươi có nghĩ tới hay không ta đại lương cùng với những cái khác vài quốc gia giao giới mà ở trong đó trịnh quốc cùng trang quốc đều có yêu tộc như trắng trận tuyên cáo yêu tộc đối ta đại lương tạo thành tổn thương sẽ hay không thương tới đến cùng nước láng giềng cảm giác tỉnh nghe nói như thế lâm thần nhịn cười không được đi con mẹ nó nước láng giềng tỉnh cảm đi kiếp trước chính là gặp được một chút đồ đần hơi một tí n h ư ờ n g bông xuống c ử u hận muốn cho đại gia nhìn về phía trước quốc cùng quốc ở giữa đệ tử cho rằng cho tới bây giờ liền không có tình cảm nói chuyện chỉ có mạnh yếu khác biệt nếu ta đại lương mạnh mặc dù nước láng giềng không vừa lòng lại có thể thế nào nếu là ta đại lương yếu mặc dù không hề làm gì nước láng giềng chẳng lẽ liền sẽ cùng ta đại lương sống chung hòa bình hai nước hòa bình cũng không phải dựa vào tình cảm gì cùng công văn khế ước chế ước có thể sống chung hòa bình chỉ có một nguyên nhân hai bên thực lực tương đương hoặc là một phương bởi vì lấy nguyên nhân khác sợ ném chuột vỡ bình thôi khổng kỳ phong đồng tử có vào lão nhãn chăm chú nhìn lâm thần như thế ngôn luận là ai nói cho ngươi không từng có người nói cho đệ tử nếu muốn nói nếu như mà có có thể là đệ tử xem không ít sách chính mình tổng kết ra quốc cùng quốc ở giữa giao p h ò n g dựa vào là không phải đạo lý đạo lý chỉ ở nắm đấm bên trong tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm lâm thần thản nhiên đối mặt đi tới nơi này thế giới khác mặc dù mới một năm nhưng hắn đối đại lương s á c thực có lòng trung thành đại lương ổn định lại cho hắn một cái võ đạo tiến lên hoàn cảnh thời gian một năm xuống tới hắn có gia đình có sư minh đệ tỉ mội có giáo tợ có lao sư nếu là có thể hắn tự nhiên hy vọng đại lương có thể một mực hương thị xuống đạo lý chỉ ở nắm đấm bên trong tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm không kỳ phong thưởng thức lâm thần lời này trong mắt có tinh quang một lúc sau nói lời này trải qua ta chi thai là được nếu không phải thân cận người chớ có đối ngoại n h ấ t lên đệ tử hiểu rõ lời này cũng là cùng ngài nâng nâng nói không đối với ngài coi như là đồng nôn vô kỵ lâm thần cười hắc hắc đồng nôn vô kỵ ngược lại không đến nỗi chẳng qua là hiện tại còn không thích hợp nói lời này nhất là ngươi còn muốn đi võ viện nếu là ngươi lần này ngôn luận chuyến đi sợ là võ viện chuyến đi đến ngâm nước nóng võ viện đến cùng là từ cựu quốc chung nhau chuyển tài nguyên tu luyện lâm thần này ngôn luận nếu là bị mạn khắc tám quốc biết tất nhiên sẽ tạo áp lực võ viện không được tuyển nhận lâm thần t ạ đại nhân nhắc nhở đệ tử nhớ kỹ lâm thần trọng trọng gật đầu khổng kỳ phong xem lâm thần lĩnh nội chính mình ý tứ không có tiếp tục đề tài này thoại phong nhất c h u y ể n nói ngươi đã tại vũ đạo sơn lưu danh bốn lần nên là được võ đạo ấn lao phu cũng là không cho ngươi vũ đạo sơn ngọc bội võ đạo ấn so ngọc bội tốt hơn không ít ngọc bội là từ võ chính bộ hạ phát cho tại vũ đạo sơn lưu danh thiên tài những thiên tài này chẳng qua là tại vũ đạo sơn lưu danh một lần mà chỉ cần lưu danh hai lần vũ đạo sơn tự sẽ phát xuống võ đạo ấn đại nhân này võ đạo ấn để làm gì cái kia võ điểm lại là cái gì lúc trước thiệu đại nhân chẳng qua là đề c võ vận, vị kín như bưng ráng、mẻ. hiện tại vị này khổng một bộ tại giữ mẻ, đạo i tới, giải nhân thần có thể sẽ không thể h lâm có sẽ bỏ qua ặ c cơ hội. Võ đạo ấn tiếp thân để đó đối ngươi tu luyện là có ích chỗ nhưng cụ thể có bao lớn có ích mỗi người tình huống khác biệt chỗ được chỗ tốt cũng không giống nhau dựa theo thái tổ hoàng đế nói dính đến võ vận nói chuyện nhưng võ vận quá mức hư vô mờ mịt ngoại trừ thái tổ hoàng đế chúng ta đều không có thể lĩnh n g ộ đến mức võ điểm là ngươi trèo lên vũ đạo sơn đến tiếp sau hai nơi bậc thang sử dụng vũ đạo sơn đệ nhị chỗ bậc thang lại tên đài diễn võ tại đ à i diện võ bên trên nội tính của ngươi sẽ có được tăng lên đối công pháp lĩnh ngộ bao quát cảnh giới đột phá bình cảnh đều có lợi thật lớn nghe được khổng đại nhân lời này lâm thần con mắt hơi chớp đó không phải là chính mình phóng to bản xương hào một đen đến cùng sao vũ đạo sơn à o r ư ợ u ngày sau ngươi chỉ có thể trải nghiệm đến lão phu nghe nói ngươi tự chế một bộ trưng pháp thi triển cho lão phu nhìn một chút Trưng Thương bất Trưng rồi. Lan viện Thương Lan viện Bên bên hồ. Nước 194. 194. hồ. hồ võ võ rồi. bất quá quá dập dần. vô cùng có tiết tấu mà theo lâm thần thi triển phong vân t r ư ở n g ven bờ hồ nước hồ tiếng vô bờ tiết tấu cũng là không ngừng tăng tốc khổng kỳ phong l ặ n g lặng nhìn xem lâm thần thi triển phong vân t r ư ở n g lao nhãn c t như nghĩ tới cái gì lâm thần thi triển phong vân t r ư ở n g đằng trước sáu chiều cũng không như vậy dừng lại bởi vì khổng đại nhân chưa hâu ngừng một lần hai lần ba lần chờ thi triển đến lần thứ năm thời điểm khổng kỳ phong tay phải đột nhiên nâng lên trong chốc lát gió hết nước tĩnh mặt hồ không có chút rung động nào lâm thần chỉ cảm thấy một cố lực lượng không thể kháng cự làm cho quanh người hàn khí huyết tại thời khắc này đều đọc lại nhưng sau một khắc cố lực lượng này tàn biến mà trong cơ thể hắn khí huyết tựa như nguyên bản lao nhanh nước sông đột nhiên bị một đạo từ trên trời giáng xuống đập nước lớn cho giữ lại ở mà sau một khắc theo này đập nước lớn tiêu tán nước sông gào thét chiếu nghiêng xuống t r ư ờ n g bảy lâm thần quanh thân khí huyết tại thời khắc này đạt đến một cái đ ỉ n h phong bên ngoài thân lần nữa hiện hiện nhàn nhạt huyết quang một trưởng vỗ ra không khí bị xé nước phát ra tiếng giống giận dữ không khí đều xuất hiện nổ vang thu trưởng lâm thần nhìn xem chính mình có chút run dậy tay phải trong mắt có tinh quang tay sẽ run dậy là bởi vì một trưởng này phóng ra lực lượng kinh khủng là trước mắt hắn vô pháp nắm giữ nếu không có vừa mới cái k i a một cỗ lực lượng giam cầm quanh người hắn khí huyết lại trong chốc l á t nhóm lửa khí huyết tuyệt đối là thi triển không gian này chiều thứ bảy một chiêu này giá trị được bản thân chậm rãi nhận thức đa tạ đại nhân chỉ bảo lâm thần hướng phía khổng kỳ phong hành lễ trong mắt khổng kỳ phong co tinh quang trong cơ thể ngươi khí huyết sự hùng hậu trăm năm khó gặp cho dù là một chút luyện tạng võ giả cũng rất khó có như vậy khí huyết theo lý mà nói cũng chỉ có mấy cái khác quốc gia thiếu niên mới có thể đủ làm đến bước này xem lâm thần phong vẫn trưởng khổng kỳ phong chính là có thể đánh giá ra lâm thần trong cơ thể khí huyết chi hùng hậu v ư ợ xa đại lương thiếu ni hắn gặp qua đại lương rất nhiều thiên tài có thể cho dù là năm đó bùi thanh minh luận khí huyết cũng không đủ lâm thần một nửa quốc gia khác thiếu niên mới có đối với khổng đại nhân trong mắt lâm thần cũng là có chút hiếu kỳ vì cái gì quốc gia khác thiếu niên mới có đại lương chẳng lẽ không được sao ta đại lương đối yêu tộc thái độ là thấy một đầu chém giết một đầu nhưng có vài quốc gia không phải cầm cái kia trịnh quốc t ớ i nói bản thân hoàng thất chính là cùng yêu tộc kết minh phía dưới thế g i a cũng là học theo chọn lựa có tiềm lực gia tộc tử đệ cùng yêu tộc huyết mạch tiến hành rung hợp mà tại khí huyết bên trên yêu tộc muốn vượn xa ta nhân tộc nhìn ra lâm thần nghĩ hoặc khổng kỳ phong gi đây cũng là vì sao đại lương mặc dù võ đạo hưng thịnh nhưng ở đỉnh tiêm về mặt chiến lược hơi thua kém tại mặt khác tám quốc nguyên nhân nguyên lai、like、là dạng này lâm thần gật gật đầu hắn có thể lý giải khổng đại nhân lợi này cũng chính là những quốc gia kia nhường một chút thiếu niên d u n g hợp hấp thu yêu tộc huyết mạch mà có chút yêu tộc thiên sinh lực lớn vô cùng hoặc là tốc độ mãnh liệt đây là yêu tộc so sánh với nhân tộc kinh người trong cơ thể khí huyết tự nhiên cũng liền càng thêm hùng hậu đệ tử khí huyết hùng hậu nên là cùng đệ tử tu luyện công pháp có quan hệ lúc trước đi tới đặc hấn thời điểm đệ tử gặp triệu tiền bối lâm thần đem mình tại đ ạ c h ấ n đi theo triệu tiền bồi tắm thuốc tình huống cho đơn giản g i ả n g thuật một lần k h ổ n g kỳ phong gật đầu lão phu nhìn qua ngươi một đoạn này trải qua này loại phương pháp tu luyện quá mức cực đoan đối với tu luyện người yêu cầu rất cao nói một cách khác trừ ngươi ở ngoài cũng sợ là không ai có thể làm đến cực hạn v õ giả nộ tính kinh người nghị lực kinh người còn muốn có thể chịu được cái kia phần thống khổ hắn môn tử đệ muốn quang diệu đại lương hắn nỗ lực gian khổ muốn so với thường nhân thêm ra mấy lần dùng ngươi bây giờ khí huyết bước vào luyện tạng cảnh sau bình thường luyện tạng phương pháp tu luyện cũng không thích hợp ngươi lão phu sẽ thay ngươi lựa chọn một bộ thích hợp luyện tạng chi pháp. nghe được khổng đại nhân muốn cho mình chọn lựa luyện tạng c h i pháp lâm thần do dự một chút vẫn là như nói thật nói đại nhân đệ tử tại vũ đạo sơn từng đến một môn luyện tạng phương pháp tu luyện tên là cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng khổng kỳ phong trầm âm đại lương võ đạo công pháp hắn biết tất cả có thể chưa từng nghe nói qua có cái gì cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng c h i pháp chẳng lẽ là đến từ cái chỗ kia công pháp nếu là vũ đạo sơn truyền cho ngươi công pháp tất nhiên là nhất thích hợp ngươi công pháp bất quá công pháp này tên chớ có đối ngoại lộ ra mặc dù có người hỏi liền chỉ nói là đại lương luyện tạng công pháp này có chút đặc thù sao lâm thần thấy khổng kỳ phong nghiêm túc ánh mắt trong lòng cũng là hơi kinh ngạc một môn luyện tạng công pháp mà thôi đối với lô đại nhân tới nói nên không tính là gì đi nhớ kỹ lao phu lời là được khổng kỳ phong không có cho lâm thần nói rõ lý do bởi vì này dính đến năm đó thái tổ hoàng đế một ít chuyện mà toàn bộ đại lương ngoại trừ hoàng tất h số ít mấy người biết cũng chỉ bọn hắn này chút nhất phẩm võ giả biết được ở trong đó nội tình tựa hồ là sợ chính mình nghiêm túc biểu lộ nhường lâm thần trong lòng có kiếm kỵ khổng kỳ phong trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nói lao phu nghe nói ngươi học bùi thanh minh phải chờ tới đệ tử không phải học bùi tiền bối bùi tiền bối tư chất ngút trời không phải đệ tử có thể so sánh đệ tử chỉ là muốn cho mình tranh thủ đái nộ g tốt nhất tại vũ đạo sơn lưu thêm tên mấy lần võ viện cho ra đái nộ g cũng lại càng tốt lâm thần gái gái đầu trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng chi sắc cũng là thành thật không kỳ phong đối lâm thần trả lời rất hài lòng tại võ đạo thiên phú bên trên ngươi bây giờ cách bùi t h à n h minh còn kém chút nhưng ngươi mạnh tại khí huyết ưu thế bên trên như từ hướng này tới nói thương lan võ viện ngược lại là nhất thích hợp ngươi tới gần đông hải vực bên kia có thể có không ít hải yêu tại khí huyết bổ dưỡng bên trên không phải đề cử nếu là đề cử lời lão phu vốn là nghĩ cho ngươi đi c h ạ m yêu võ viện có thể bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi c h ạ m yêu võ viện lâm thần nghĩ đến đại lương năm nhà võ viện chỉ có này c h ạ m yêu võ viện chưa từng cùng chính mình liên hệ mấy ngày này hắn trong lòng cũng một mực có này n g h i hoặc theo lý mà nói chính mình t r i ể n lộ ra thiên phú c h ạ m yêu võ viện không phải làm không phản ứng chút nào chẳng lẽ b ạ c h lâm thần trong đầu lõe lên một cái ý niệm trong đầu mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía khổng kỳ phong suy nghĩ minh bạch khổng kỳ phong thấy lâm thần chấn kinh ánh mắt vớt râu cười một tiếng không sai trạm yêu võ viện chiêu sinh giáo tập chính là lão phu. đệ Đệ tử là thật không nghĩ tới đường đường võ chính bộ bộ trưởng nhất phẩm võ giả vậy mà lại đại biểu c h ạ m yêu võ v i ệ n tới nay mặt khác võ viện còn thế nào so lão phu vốn là muốn cho ngươi đi c h ạ m yêu võ viện là bởi vì c h ạ m yêu võ viện mặc dù tài nguyên không bằng mặt khác bốn nhà võ viện thậm chí còn bị mặt khác tám quốc châu gạt bỏ có thể c h ạ m yêu võ viện lại là tại cùng bắc cương yêu tộc chiến đấu tuyến đầu vị trí vào c h ạ m yêu võ viện chỉ cần bất tử của ngươi phát triển tốc độ sẽ là nhanh nhất không kỳ phong nhìn về phía lâm thần bất quá nhìn thấy ngươi về sau lão phu cải biến chủ ý trạm yêu võ viện kỳ thật không thích hợp ngươi ngược lại là thương lan võ viện càng thêm th trạm yêu võ viện không thích hợp đệ tử cựu quốc sở dĩ kiến võ viện là bởi vì toàn bộ võ đạo tài nguyên không có một nước độc đại nói đến các nước đều có riêng phần mình chỗ độc đáo chỉ khi nào ngươi vào trạm yêu võ viện tương lai mong muốn đi mặt khác vài quốc gia sợ là không được trạm yêu võ viện đệ tử bị bốn quốc gia cấm chỉ vào bên trong bị cấm chỉ vào bên trong lâm thần biểu lộ biến đến cổ quái trạm yêu võ viện một bên hưởng thụ lấy cựu quốc tài nguyên một bên lại bị bốn quốc gia cho cấm chỉ vào bên trong trạm yêu võ viện vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm là theo chân thương lan võ viện cùng nhau gia nhập cựu quốc võ viện hệ thống bên trong lúc ấy mặt khác tám quốc cũng không có phát hiện trạm yêu võ viện có cái gì khác biệt chẳng qua là sau này quốc gia khác phát hiện trạm yêu võ viện đệ tử liền không hề rời đi đại lương lại trạm yêu võ viện đệ tử mỗi một vị đều vào triều làm quan gia nhập quân bộ trong đó bốn quốc chính là coi đây là do đối trạm yêu võ viện đệ tử tiến hành phong tỏa nghe được khổng đại nhân lời này lâm thần khoe miệng cũng là giật một cái này phong tỏa lý do thật là có đủ không lý lẽ cựu quốc liên hợp võ viện lý niệm là chẳng phân biệt được quốc gia bồi dưỡng võ đạo t h i tài tự nhiên không thể có quá rõ ràng triều đình nhúng tay dấu hiệu ít nhất mặt ngoài phải là như thế khổng kỳ phong câu này nói rõ lý do lâm thần trong nháy mắt hiểu rõ nay không phải liền là cái gọi là võ đạo không có biên giới phân chia chứ sao thế nhưng võ giả có biên giới phân chia lão phu trước kia còn sợ ngươi vào mặt khác võ viện cuối cùng đi quốc gia khác bị đảo đi bất quá hôm nay nghe ngươi t r ì ngôn cũng là không cần lo lắng chút này nếu như thế chạm yêu võ viện phản chẳng thả mặt khác bốn nhà võ viện nhập võ viện có bị đảo đi có những năm gần đây cũng là càng ngày càng nhiều nâng lên việc này khổng kỳ phong vẻ mặt cũng là lạnh xuống lâm thần khó hiểu nói hiện tại đại lương võ đạo h ư thịnh còn sẽ có người sẽ bị đảo đi chính là ta đại lương võ đạo hưng ơ thịnh sinh ra không ít võ đạo gia tộc có vài người luôn cảm thấy đại lương đối thiên mới bồi dưỡng không đủ ít nhất so sánh với quốc gia khác cho tài nguyên không đủ những người này lại là quên đi như đại lương ngay từ đầu cũng chỉ đối thiên mới bồi dưỡng bọn hắn bậc cha chú thậm chí tổ phụ đối có thể hay không trở thành nhập phẩm võ giả cũng c ó nói không kỳ phong nhẹ hư một tiếng đại lương hưng ơ thịnh cũng t r ô n lấy rất nhiều thai h ỏ a ngầm mà trong đó thai h ỏ a ngầm lớn nhất chính là này trăm năm qua trưởng thành võ đạo gia tộc những người này tổ tiên không phát dấu vết lúc đối đại lương cảm kích cảm kích đại lương cho bọn hắn học võ cơ hội có thể hiện tại bọn h lại lại muốn cùng mặt khát t á m quốc một dạng gãi ngộ nhường đại lương đem càng nhiều võ đạo tài nguyên đầu cho thiên tài mà cái gọi là thiên tài chính là bọn h ắ n tộc bên trong những cái kia tử đệ giảm bất đối phổ thông bách tính võ đạo tài nguyên cung cấp lâm thần lão phu muốn ngươi làm một việc đại nhân t ỉ n h giảng lâm thần lập tức nói tại vũ đạo sơn sáu lần lưu danh nhường có vài người nhìn một chút cái gì gọi là thiên tài chân chính cũng để cho bọn họ biết hàn môn đồng dạng có thể ra thiên tài lâm thần chẳng qua là do dự như vậy mới hơi đắp đệ tử làm toàn lực ứng phó ngươi không hỏi xem lão phu muốn ngươi làm như vậy là vì cái gì làm như vậy ngươi sẽ tao nộ cái gì sẽ bị những cái kia võ đạo gia tộc cùng con em quyền quý cho ghi hận lên lâm thần trả lời rất nhanh theo khổng đại nhân lời nói nói ra một khắc này hắn liền hiểu rõ khổng đại nhân muốn làm gì những võ đạo này gia tộc dần dần trưởng thành không thể phủ nhận đã là trở thành đại lương một cố lực lượng khổng lồ mặc dù mạnh như khổng đại nhân cũng không có khả năng chuyên đi độc đoán cho phủ định những người này kiến nghị thậm chí những người này bên trong chỉ sợ còn có thân cư triều đình cao vị khổng đại nhân là muốn đem chính mình đầy ra đến dùng cái này tới nói cho những võ đạo này gia tộc các ngươi mong muốn đại lương đem tài nguyên càng nhiều nghiên cho võ đạo thiên tài có khả năng vậy các ngươi liền phải chứng minh là thiên tài chân chính như chính mình dạng này có thể tại vũ đạo sơn lưu danh mới có thể tính là thiên tài chân chính vị kia bùi tiền bối cũng là xuất thân võ đạo gia tộc thân phận liền không thích hợp có thể chính mình xuất thân thấp hẻn vừa vận là ứng chứng võ chính bộ nhiều năm như vậy giáo hóa chi đạo là đúng ngươi không sợ khổng kỳ phong con mắt chăm chú nhìn chăm chăm lâm thần lâm thần cười khổ một cái đệ tử làm sao có thể không sợ nhưng đệ tử có thể đi cho tới hôm nay cũng là bởi vì đại lương cho chúng ta bình thường gia cảnh thiếu niên một cái cơ hội đệ tử cũng hy vọng sau này thiếu niên cũng có thể có cơ hội như vậy hai người bốn mắt đối lập khổng kỳ phong nhìn ra lâm thần cũng không phải là vì làm hắn vui lòng mới nói lời như vậy nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời khổng kỳ phong vũ lâm thần bà vai từ giờ khác này lâm thần đem bí mật xếp vào đại lương v õ chính bộ học viên hạt giống liệt kê mà đại lương kiến quốc ba trăm năm học viên hạt giống chỉ có sáu vị năm lâm hồ thôn khổng kỳ phong đến nhanh đi cũng nhanh tổng cộng tại lâm hồ thôn liền chờ đợi một canh giờ nương theo lấy khổng kỳ phong rời đi toàn bộ đại bộ đội cũng đều đi theo lâm hồ thôn lại là khôi phục cán tĩnh sau chín ngày lâm thần khai khiếu hai mươi hai chỗ tại vũ đạo sơn lần nữa lưu danh đến tận đây lưu danh năm lần đại lương lập quốc ba trăm n ă m cái thứ hai tại vũ đạo sơn lưu danh năm lần thiên tài lâm thần tên lần thứ nhất bắt đầu ở mặt khác hành đạo xuất hiện không tại vẹn vẹn cực hạn tại khai khiếu cảnh liền một chút luyện tạng cùng nhập phẩm võ giả cũng đều nghe được lâm thần tên Ngay kế tiếp, 3 đại võ viện phó viện trưởng cơ hồ là đồng thời chạy tới Giang Nam Nói, xuất hiện ở lâm hồ Thôn. Lần này cổ Nam、Trúc、không tiếp tục ngăn đón chạy kế tiếp, tiếp thời tới xuất Trúc tục đại phó viện, trưởng, đều là thượng phẩm võ hồ Hồ ở cơ cổ là Lâm chính mình võ viện phó viện trưởng làm sao còn chưa tới đối mặt ba vị này phó viện trưởng hắn lực lượng không đủ a tuy nói lâm thần đối thương lan võ viện cảm nhận muốn tốt chút nhưng cuối cùng quyết định lâm thần lựa chọn nhà ai võ viện vẫn là võ viện cho ra điều kiện hắn chẳng qua là một cái chiêu sinh giáo tập có thể có được quyền hạn tự nhiên không thể cùng n à y ba nhà phó viện trưởng so giả sư đ ệ lâm thần người đâu ba vị phó viện trưởng thấy chỉ có cổ nam trúc mà không nhìn thấy lâm thần như n h ữ mày bọn hắn ba vị phó viện trưởng đích thân đến theo lý mà nói lâm thần cũng nên gặp bọn họ một mặt cho dù là lúc trước bụi thanh minh cũng chỉ là phơi lấy chiêu sinh giáo tập chờ đến phó viện trưởng đến đây. cũng là rút để chống gặp một lần ba vị sư minh cũng không phải là ta ngăn cản các người thấy lâm thần mà là khổng đại nhân rời đi thời điểm đã từng đã thông báo nhờ lâm thần chuyên tâm tu luyện chớ có p h â n tâm đến mức võ viện sự tình có thể chờ đột phá luyện t ạ n g lại nói cổ nam trúc khiêng ra khổng đại nhân lời này không phải khổng đại nhân nói có thể nghĩ tới mượn dùng khổng đại nhân tết tuổi khổng đại nhân cũng sẽ không để ý hắn sở dĩ ngăn cản ba vị này phó viện trưởng thấy lâm thần nguyên nhân chỉ có một cái một ngày trước hương đoạn triều tới, tới trước đó mặc kệ mặt khác võ viện mở điều kiện gì đều chớ phải đáp ứng t h ư ơ nghe Lan Lâm Viện, Võ đối t ầ cổ nam trúc lời này ba vị phó viện trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ khổng đại nhân đều khiêng ra tới bọn hắn lại không đầy cũng chỉ có thể tiếp nhận giả sư đệ lần này ta thanh vân võ viện có thể là rất có thanh ý có muốn không chức nói chuyện riêng một chút thanh vân võ viện phó viện trưởng nhìn về phía cổ nam trúc hắn thấy lâm thần ngư dân con trai xuất thân đối võ đạo không hiểu nhiều cuối cùng lựa chọn đi cái nào võ viện vẫn là phải do cổ nam trúc tới làm quyết định chỉ cần nhường cổ nam trúc đồng ý lâm thần liền chạy không thoát vẫn là chờ cùng một chỗ đi không đội như thế trong thời gian ngắn ta thỉnh ba vị sư huynh thường t h ứ c trả cổ nam trúc dùng tay làm dấu mời ba vị phó viện trưởng liếc mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ không có cách hiện tại là bọn hắn ở vào yếu t h ỉ m ư t phương bình thường võ đạo thi tài võ viện là chiếm quyền chủ động mà nếu lâm thần dạng này thi tài võ viện ngược lại là hết sức bị động. ngay tại ba vị phó viện trưởng dịch bước thời khắc cách đó không xa có lao giả c h ậ m d ã i tới bộ pháp nhìn như thong thả nhưng ngắn ngủi mấy hơi chính là đến mấy người trước mặt giả sư đệ pha trà tự nhiên làm u ố n uống bất quá đang quát trước đó không ngại nghe một chút ta thương lan võ viện vì lâm thần mở ra điều kiện người tới chính là thương lan võ viện phó viện trưởng hạ kinh nhân hạ viện trưởng ngài đã tới đứng ở một bên không dám xuất thân lưu nho thấy chính mình viện trưởng rốt cuộc đã đến cho dù là nhập phẩm cừng giả giờ phút này cảm xúc đều rất là xúc động tại ba vị này thượng phẩm võ giả trước mặt hắn một cái nho nhỏ hạ phẩm võ giả liền nói chuyện phần đều không có xem ra hạ sư huynh là có hoàn toàn chắc chắn lâm thần sẽ chọn ngươi thương lan võ viện nếu như thế vậy bọn ta liền riêng phần mình lộ ra điều kiện đi mặt khác ba nhà võ viện phó viện t r ư ở n g thấy hạ kính nhân hiện thân trong mắt có vẻ cảnh giác nhưng trong lòng thì mỗi người có tâm tư riêng mặc kệ ngươi thương lan võ viện mở điều kiện gì tại ngươi điều kiện trên cơ sở lại thêm một chút chính là hh ắ c ắ cái c k h ứ ba vị liền nghe cho kỹ chỉ cần lâm thần gật đầu gia nhập ta thương lan võ viện ta thương lan võ viện cho lâm thần ba mươi dọn ngàn năm g a o lòng chất huyết lâm thần tại võ viện tu luyện cần thiết tài nguyên ta thương lan võ viện tất cả cung cấp trừ cần muốn đạt tới sát hạch phương có thể cấp cho ban thưởng mặt khác võ viện ban thưởng đều có lâm thần một phần hạ kính nhân dứt lời nhìn về phía ba người này chính là ta thương lan võ viện điều kiện ba vị sư đ ệ mời đi thỉnh cai g i ắ m ba nhà võ viện phó viện t r ư ở n g sắc mặt vô cùng khó coi mặt khác còn dễ nói ba mươi dọn ngàn năm giao lòng chân huyết bọn hắn lấy cái gì ra tới so không thấy cổ nam trúc lão đầu này miệng đều tờ không thể chọn sao hạ kính nhân trực tiếp hào phóng thừa nhận xuống tới t mắt m chuyển hướng cổ nam trúc giả sư đệ ta thương lan võ viện này phần điều kiện có đủ hay không thành ý đủ cổ nam trúc cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ chính là đồng ý từ giờ trở đi lâm thần liền là thương lan võ viện đệ tử ta thay lâm thần làm chủ ba mươi dọn ngàn năm d a o long chân huyết còn cân nhắc cải rắm đồ đần mới không đáp ứng mặc kệ thương lan võ viện có phải hay không lấy sạch v ừ liếng ngược lại lâm thần là đã kiếm được chương một trăm chín mươi lăm triệu thương sinh trở, trở về vậy liền khai chiến đi ba đại võ viện p h viện trưởng đến nhanh đi cũng nhanh tại lâm hồ thôn liền hấp trả đều không uống liền đi l ư u tại nơi này xem hạ kính nhân tấm mặt b a này thật sự là chán ghét ba mươi giọt dao long chân huyết thương lan võ viện đây là đen rồi cho dù là lúc trước đối mặt bùi thanh minh thương lan võ viện cũng mới chẳng qua là mở ra mười giọt dao long chân huyết điều kiện như vậy tới lâm thần tại khai khiếu cảnh thực lực sẽ vượt qua bùi thanh minh điểm này không thể nghi ngờ trước khi tới bọn hắn cũng là kỹ càng điều tra qua lâm thần tình huống cuối cùng cho ra kết luận là lâm thần có thể tại vũ đạo sơn mấy lần lưu danh thậm chí còn hạ gục đ u ổ i thanh minh chính là bởi vì hắn đi cực hạn võ đạo chi lộ thêm nữa khả năng có mặt khác một chút cơ duyên dẫn đến trong cơ thể khí huyết vượt xa cùng cảnh giới võ giả luận võ đạo thiên phú và tiềm lực thật đúng là không bằng đ u ổ i thanh minh khí huyết cuối cùng sẽ có một cái cực hạn chờ đến đằng sau lâm thần khí huyết không nữa tăng trưởng những người khác cũng sẽ từ từ đổi tới cho đến lúc đó lâm thần ưu thế chính là không còn muốn so khí huyết đại lương cùng mặt khác vài quốc gia so sánh vốn cũng không có ưu thế thương lan võ viện đây là cảm giác được năm đó không thể tranh đoạt đến bùi thanh minh không có cam l ò n g lần này chính là được ăn cả ngã về không hồ bà dương trên du thuyền ba vị phó viện trưởng giờ phút này ngồi một thuyền lão phu thừa nhận lâm thần có tiềm lực nhưng so với bùi thanh minh còn kém chút hãy cho xem thương lan võ viện khoản này đầu nhập chỉ sợ cuối cùng không về được bản võ viện tài nguyên bắt nguồn từ cựu quốc căn cứ bài danh trôi qua phát tài nguyên thuyền nhận tiên tài võ giả đến lúc đó tại võ viện bài danh bên trong thứ tự càng cao liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn có thể võ viện bài danh chiến là hai năm một vòng lại ba tháng trước đã là giao đâu xong vòng tiếp theo giao đấu tiếp cận hai năm thời gian hai năm dùng võ viện học viên thiên tài cùng tài nguyên có một số nhỏ người đều có thể nhập phẩm một khi nhập phẩm khí huyết liền không chiếm cứ ưu thế nhập phẩm võ giả so đâu chính là võ đạo ý chí ai biết thương lan võ viện nghĩ như thế nào có lẽ là xem lâm thần có thể tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh nghĩ đến năm này phần bình quang cho đưa đến thương lan võ viện đi nói cũng đúng vũ đạo sơn lưu danh thứ hai xuất từ thương lan võ viện về sau thương lan võ viện cũng có thể cầm lâm thần tới làm ví dụ cùng ta ba nhà võ viện tranh đoạt học viên ha <cười> ha mặc dù thương lan võ viện mục đích khiến cho hắn đã thành cũng nhiều nhất liền là hai năm hai năm t h ứ sư đệ lời này là ý gì hai năm sau võ viện bài danh giao đấu lâm thần lấy không được thứ tự tốt thương lan võ viện cũng là bị đánh hồi trở lại nguyên hình nay vừa nói ba người nhìn nhau cười một tiếng ba mươi giọt dao long chân huyết đổi hai năm p h o n g quang đúng là tính không r a n ă m quốc đô khổng kỳ phong hai tay thả lỏng sau lưng đứng tại một tòa đá bạch ngọc bia trước bạch ngọc trên tấm bia đá khắc lấy một nhóm đại khí bàng bạc chi chữ n g u y ễ ta đại lường con dân người người như rồng võ đạo trường thịnh lẳng đứng lặng tại trước tấm bia đá không có ai biết khổng kỳ phong đang suy nghĩ cái gì mãi đến sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến đại nhân tin tức đã chuyển ra ngoài như thế nào tranh luận rất lớn n g h e sau lưng nam tử trung niên khổng kỳ phong thần sắc không thay đổi hắn muốn liền là này phần tranh luận nói cho bọn hắn bản quan thái độ kiên quyết muốn khư khư cố chấp nam tử trung niên nghe nói như thế đồng tử t r ợ n c ó lại nhìn chằm chằm chính mình đại nhân bóng lưng một lúc sau mới phản ứng được thuộc hạ hiểu rõ cái này đem tin tức chuyển đi nam quốc đô các hành tình giờ phút này đều có vài vị võ đạo cường giả hội tụ ở một chỗ phụ đệ c h n a vị sư huynh n m đệ võ chính bộ tin tức chuyển đến khổng đại nhân đã rơi xuống quyết đoán không có khả năng lại sửa lại nghe nói như thế ở đây mấy người tất cả đều yên lặng dựa vào k h ô n g đại nhân hy vọng một khi làm quyết định không có người có khả năng sửa đổi trừ phi hoàng thất cùng triệu đình tam công ra tới phản đối lâm thần bây giờ đang ở vũ đạo sơn lưu danh năm lần nếu là hắn tiếp xuống hai lần không thể tại vũ đạo sơn lưu danh thành công không thể vượt qua bùi thanh minh nghĩ đến khổng đại nhân cũng không dễ lại khư khư cố chấp lập lâm thần vì đại lương võ đạo học viên điển hình bên trái dâu dê nam tử vừa nói mấy người khác trên mặt có như nghĩ tới cái gì cái kia lâm thần có thể tại khai khiếu hai mươi chỗ hạ gục bùi thanh minh chỉ sợ đằng sau hai nơi cũng có thể lưu danh khổng đại nhân nên cũng là dự liệu được tình huống này lúc này mới sẽ đem lâm thần liệt vào đại lương võ đạo học viên điển hình phía bên phải một vị ngũ tuần nam tử mở miệng lời này cũng là đạt được mấy người khác tá dâu dê nam tử nắm bắt dâu d ị a cười nói dưới tình huống bình thường tự nhiên là không có vấn đề có thể nếu là có người đoạt trước một bước tại vũ đạo sơn lưu danh đâu t r ú c sư m i n h chỉ giáo cho mấy người nhìn về phía dâu dê nam tử vũ đạo sơn lưu danh nói đến đơn giản có thể làm rất khó không phải bọn hắn muốn lưu tên liền lưu danh con ta trúc thịnh từ nhỏ theo hắn mẹ tại trịnh quốc sinh hoạt vừa lúc là khai khiếu hai mươi ba chỗ nếu là hồi trở lại đại lương cũng là có cơ hội tại vũ đạo sơn lưu danh chỉ là ta mà cũng không phải là đại lương võ quán đệ tử ấn quy củ là không có tư cách đi tới vũ đạo sơn chúc sư lệ việc này cũng là dễ làm nhường chúc hiền chất hồi trở lại đại lương liền nói về nước tham gia võ viện chiêu sinh liền đi lung tây đạo tây hà phủ tây hà phủ võ chính tư cục trưởng chính là trong nhà của ta đường đệ ta đi viết một lá thư nhường hiền chất trực tiếp trực thuộc tây hà phủ danh nghĩa nếu có thể dạng này vậy liền không thể tốt hơn trúc vệ trên mặt có ánh sáng con ta tại trịnh quốc được lớn tê tộc huyết mạch khí huyết tuyệt không kém gì cái kia lâm thần trước phải lâm thần một bước tại vũ đạo sơn lưu danh vậy chúng ta liền hy vọng hiền chất tại vũ đạo sơn đánh út cái kia lâm thần mấy người thương nghị một phiên về sau những người khác rời đi một vị thiếu niên từ một bên thiên môn đi đến cha bọn đ ừng n g ư ơ i đi tây hà phủ một chuyến tại tây hà phủ võ chính t i đăng ký là đủ t r ú c thịnh gật gật đầu lập tức nghi ngờ nói cha làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ phối hợp này lâm thần cùng bọn hắn không oán không cựu mặc dù bình chọn vì đại lương võ đạo học viên đ i ệ n hình cũng ngại không đến bọn hắn a ngại không đến t r ú c vệ cười lạnh thịnh ngươi sai nếu là lâm thần bình chọn vì giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình những người này những năm gần đây chủ tính liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát những năm gần đây đại lương triều đình đã có một loại thanh âm mong muốn võ chính bộ sửa đổi đối học viên bồi dưỡng kế sách cho rằng bồi dưỡng nhập phẩm phía dưới võ gi còn không bằng tiết kiệm tài nguyên bồi dưỡng những cái kia nhập phẩm thiên tài ta đại lương võ giả hạ phẩm cảnh giới trung bình năm đến mười năm đột phá n h ấ t phẩm mà mặt khác tám quốc thị ba đến năm năm nên rút ngắn nhập phẩm võ giả chi trên lệ h dùng những người này r a cảnh nhường gia tộc trọng điểm bồi dưỡng t ử đệ nhập phẩm không tính v i ệ c khó khó khăn là nhập phẩm sau tài nguyên tu luyện nếu là võ chính bộ sửa lại quyết sách những cái kia gia cảnh thiếu niên thông thường đem lại khó nhập phẩm rơi trên tay bọn họ tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều lâm thần bị bình chọn vì đại lương võ đạo học viên điển hình chẳng phải là ấn chứng võ chính bộ quyết sách là không sai Trúc Thịnh b ừm n tỉnh đại ngộ, nhi hiểu rõ, cho nên bọn hắn g hài hiểu cho đại rõ, ớ i muốn lâm làm ngăn cản、lâm、thần bị chọn bị đối ạ đạo i viên điển lương hình. võ đ học Ừm, với ngươi mà nói vừa vặn có khả năng mượn cơ hội lần này nhập võ quán đến lúc đó tiến vào võ viện dùng ngươi thiên phú tại trịnh quốc võ viện đến không đến quá tốt bồi dưỡng nhưng trở lại đại lương võ viện là thuộc về đỉnh tiêm cái tia một tún trịnh quốc võ đạo tài nguyên đều bị hoàng thất cùng cái tia bảy nhà cho n ă n g khống không phải bảy nhà ra tới võ giả chỉ có thể lựa chọn hiệu chung bảy nhà bằng không căn bản đến không đến tài nguyên tu luyện trúc thịnh bắt đầu hắn tại trịnh quốc chờ đợi mấy năm tự nhiên là rõ ràng trịnh quốc tình huống năm mỗi hành đạo toàn nào đó phủ lệ k h ô n g đại nhân muốn cho giang nam đạo cái kia lâm thần vì đại lương võ đạo học viên điển hình lâm thần là ai một cái khai khiếu cảnh tiệu tử đến từ giang nam nói xuất thân ngư dân nhà ngư dân con trai k h ô n g đại nhân đây là ý có mưu đồ a mấy vị lao giả liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt chính là hiểu rõ khổng đại nhân vì sao muốn ngưỡng cái kia lâm thần trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình nếu là đổi lại lúc khác lão phu sẽ không phản đối khổng đại nhân cái kêu lâm thần có thể tại vũ đạo sơn lưu danh năm lần lại vô cùng có khả năng siêu việt bùi t h à n h minh cho cái đại lương học viên điển hình cũng là phù hợp nhưng bây giờ tình huống không giống nhau ta đại lương cần biến đổi không thể tiếp tục như vậy nữa chư vị có khả năng nhìn một chút có bao nhiêu thiên tài rời đi đại lương đi đến mặt khác vài quốc gia lão giả trên mặt có vẻ lo lắng thái tổ hoàng đế đương nhiên sẽ không sai nhưng ta đại lương trải qua ba trăm năm phát triển đã không thiếu khai khiếu cùng luyện tạng võ giả bao quát nhập phẩm võ giả số lượng cũng vượt xa mặt khác vài quốc gia nhưng tại cường giả đ ỉ n h cao bên trên số lượng lại là muốn xa xa lạc hầu hơn mặt khác vài quốc gia liền là bởi vì ta đại lương đối nhập phẩm võ giả bồi dưỡng không đủ liền lấy bùi thanh minh tới nói ba mươi lăm hàng năm tác phẩm chính là ta đại lương lập quốc ba trăm năm q u a đ ệ nhất thiên tài có thể như vậy tiến độ tu luyện tại mặt khác vài quốc gia thậm chí liền mười vị trí đầu đều vào không được lại không đổi càng nhiều thiên tài võ giả đều sẽ bị mặt khác vài quốc gia cho đào đi đại nhân nói cực phải vậy chúng ta hướng võ chính bộ thượng thư phản đối lâm thần trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình võ chính bộ độc lập với tri không đại nhân làm quyết định dù ai cũng không cách nào sửa đổi nhưng chúng ta có khả năng từ trên người lâm thần ra tay nếu là lâm thần đến tiếp sau tại vũ đạo sơn không thể lại lưu danh cũng là không mặt mũi nào trở thành đại lương học viên điển hình lão giả trong mắt có tinh quang lão phu cũng không gạt các người lão phu có một đệ tử đang ở lãnh quốc tu luyện vì chuyện này lão phu quyết định đem hắn theo lãnh quốc triệu hồi đến nhường hắn đi tới vũ đạo sơn tiến hành k i ê u chiến đại nhân anh minh không thể nói anh minh chẳng qua là cảm thấy ta đại lương làn nên biến đổi lúc trước thái tổ hoàng đế quyết định phương châm là bởi vì ta đại lương đã trải qua chiến loạn võ giả nhân số thưa thớt cổ ó thể h i nam tại đ trúc tiếp vào thiệu sư huynh gửi tới truyền tin trong mắt cũng là có vẻ mặt ngưng trọng đại lương võ đạo học viên điển hình đầu này hàm là tốt có thể đây cũng là đem lâm thần cho gác ở trên lửa nướng bây giờ đại lương trong t r i ề u đình bộ có thanh em khác xuất hiện hắn cũng là có chút nghe thấy đặc biệt những cái kia võ đạo thịnh vượng hành đạo tối vi cấp tiến tìm kiếm võ chính bộ cải biến đối với võ giả bồi dưỡng phương thức giang nam đạo bởi vì lấy võ đạo trưởng kỳ h ạ t chót cũng là không có ý kiến đến gì trước kia có c h ấ n bắc hầu duy trì khổng đại nhân mà lấy c h ấ n bắc hầu hy vọng cùng tính tình những người khác mặc dù có ý kiến cũng chỉ dám tự mình nghị luận có thể theo c h ấ n bắc hầu qua đời âm thanh này cũng là bắt đầu dần dần bị lớn đã đang hướng công đường quang minh chính đại xuất hiện lao sư tu luyện song lâm thần từ sau núi đi tới thấy chính mình lao sư trầm ngầm thân k h ô n g đại nhân muốn đem ngươi chọn làm đại lương võ đạo học viên điển hình sự t ì n h ngươi nhưng có biết cổ nam trúc nhìn về phía lâm thần k h ô n g đại nhân tại lâm hồ thôn cùng lâm thần tư hạ trong vòng một canh giờ hàn huyên cái gì hắn cũng không có hỏi tham q u a lâm thần có thể hiện tại không thể không hỏi k h ô n g đại nhân đem ta chọn làm đại lương võ đạo học viên điển hình lâm thần cũng là có chút kinh ngạc hắn này thật đúng là không có nghe k h ô n g đại nhân nói qua nhưng nghĩ tới k h ô n g đại nhân trước khi đi hy vọng mình tại vũ đạo sơn đến tiếp sau có thể tiếp tục lưu danh trong lòng cũng là lập tức phản ứng lại khổng đại nhân đây là muốn mượn thân phận của mình nhường những cái kia mong muốn võ chính bộ cải biến người im lặng. chính mình trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình liền chứng minh võ chính bộ những năm gần đây bồi dưỡng phương thức là chính xác lại có thể hiệu quả Lao lao lâm lâm lao là là lưu lại ấn tượng tốt? Không phải. Lâm thần lắt qua nam ra. nào, cho sư, sư, sẽ sư sở trước người như tượng khổng khi không khổng không khổng Không nhân chuyện. chính mình thần nhân chúc nhờ hắn chúc nhìn chính mình hắn nghĩ thần thật thật, nghĩ thế nhân phải. thần Cổ cùng nói nói nam ứng, cùng nói đến cùng ấn giếm, đại đi, đệ Đối đại đệ đáp đại đầu, đệ việc tới tử một mặt tử, tốt. tử có dấu xem mà vậy vì d Ra đây đ võ quán bên trong cho học viên tài nguyên mặc dù cũng muốn tiền có thể so sánh với bên ngoài đã là tiện nghi rất nhiều mặc dù đường sư đệ bọn hắn cuối cùng không thể vào phẩm nhưng bọn hắn ít nhất cũng có thể tu luyện tới luyện tạc cảnh bọn hắn đời sau có cơ hội trùng kích nhập phẩm làm người hai đời lâm thần rất rõ ràng nếu là v õ chính bộ sửa đổi phương châm sẽ chỉ là những cái kia v õ đạo gia tộc càng ngày càng mạnh mà phổ thông bách tính bao quát huyện thành t i ể u gia tộc lại không ngày nổi danh cổ nam trúc nhìn xem chính mình đệ tử hắn theo chính mình đệ tử trên mặt thấy được kiên định người tin hay không hiện tại đã có không ít người dù dịch mong muốn tại vũ đạo sơn bên trên ngăn cản ngươi tiếp tục lưu danh lâm thần con người ngưng tụ hắn nghĩ tới khổng đại nhân lúc gần đi về sau nhắc nhở mình tại vũ đạo sơn bên trên tiếp tục lưu danh cho nên khổng đại nhân là ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện lão sư đệ tử thực lực hiện tại đại lương còn có người có thể ngăn được đệ tử sao chính mình đánh bại bùi tiền bối mà bùi tiền bối danh s ư n g đại lương ba trăm năm qua đệ nhất thi ê n tài mặc dù có người không muốn chính mình trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình mong muốn tại vũ đạo sơn bên trên ngăn cản chính mình lưu danh vậy cũng nếu có thể tìm tới cảnh giới này thiếu niên đi tới vũ đạo sơn đại lương cảnh nội tự nhiên là không thể nhưng đại lương ngoại cảnh liền không nhất định cổ nam trúc lắc đầu thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ giải thích nói từ khi cựu quốc thành lập liên hợp võ viện về sau cựu quốc quan hệ trong đó cũng là đạt được một chút hòa hoãn mặc dù cũng có tranh chấp tranh đấu nhưng chỉ là phạm vi nhỏ loại tình huống này ta đại lương có thật nhiều võ đạo gia tộc sớm liền an bài gia tộc t ừ đệ đi tới nước khác lão sư đã nói với ngươi cuộc ghì ạ khác có hợp tác với yêu tộc có thể thu hoạch được yêu tộc huyết mạch này loại huyết mạch không phải đơn giản hấp thu yêu tộc m ọ u thịt đến yêu tộc huyết mạch hắn thân thể cường hãn trình độ sẽ vượt xa đồng dạng võ giả nếu là những người này về nước nhằm vào ngươi, ngươi nếu muốn ở vũ đạo sơn đến tiếp s a lưu danh chỉ sợ độ khó sẽ gia tăng rất nhiều ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý ngay tại cổ nam chúc tiếng nói nói x sau một khắc từ bên hông lấy ra võ đạo ấn con mắt hơi h i ế p làm sao vậy cổ nam trúc thấy lâm thần nhìn chằm chằm võ đạo ấn hỏi lão sư thật đúng là bị ngài nói đúng những người kia kim ta vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi ba chỗ tiền bối đã bị người cho khiêu chiến có thể kỳ quái là võ đạo ấn chẳng qua là biểu hiện nơi đó khiếu huyệt chống không cũng không xuất hiện khiêu chiến người thành công tên võ đạo ấn có thể làm cho lâm thần thấy khai khiếu hai mươi bốn chỗ mỗi một chỗ khiếu huyệt khiêu chiến tình huống mà võ chính bộ hạ phát ngọc bội người nắm giữ chỉ có thể xem với bản thân lưu danh cái kia một chỗ khiếu hẹn u tình huống một khi bị người khiêu chiến thành công ngọc đội cũng là mất m đi tác dụng những người này tốc độ thật nhanh cổ nam t r ú c vẻ mặt cũng là biến đến khó coi trên người có yêu tập huyết mạch giả mặc dù tại vũ đạo sơn lưu danh thành công cũng sẽ không đến đến bất kỳ ban thưởng tự nhiên cũng sẽ không thể lưu danh nhưng kẻ đến sau muốn lưu danh liền phải chiến thắng đối phương không có bất kỳ cái gì ban thưởng còn muốn tại vũ đạo sơn lưu danh hại người không lợi mình sự tỉnh đủ để chứng minh đối phương liền là hướng về phía lâm thần tới đây là một hạ mã uy cách đó không xa bạc văn vân ảnh xuất hiện gia đại nhân hạ quan hôm nay gặp được một vị người quen đối phương nói rõ bọn hắn cũng không phải là nhằm vào lâm thần bằng không liền nên muốn đi khiêu chiến lâm thần lưu danh cảnh giới chỉ cần lâm thần chủ động hướng võ chính bộ biểu thị không xứng với đại lương võ đạo học viên điện hình danh sưng bọn hắn sẽ không ngăn cản lâm thần tại vũ đạo sơn đến tiếp sau lưu danh bạc văn b â n sắc mặt tâm trầm người tới trong lời nói đắc ý đủ để chứng minh bọn hắn đã là làm xong mười phần chuẩn bị chơi tốt một tay vừa đấm vừa xoa cổ nam trúc hừ lạnh một tiếng cùng bạc văn vân tầm mắt cùng nhau nhìn về phía lâm thần sự tình đến một bước này chỉ có thể do lâm th lâm ã o cho đệ tử 30 giọt dao long sư, Thương tử giọt tinh huyết còn tại. Lan Viện ứng còn l Võ đệ đáp thần trong mắt chặt thử thần, cũng là có chiến ý, đánh chính mình, vậy liền đến thử xem、đi. Lâm có là đi. ý, vậy khai khiếu cảnh hấp thu một giọt dao l o n g c h â n h u y ế t đã là cực hạ n cổ nam t r ú c hiểu rõ chính mình đệ tử ý tứ đây là không có ý định thỏa hiệp nghĩ muốn lần nữa hấp thu dao l o n g chân huyết tăng cao thực lực có thể khai khiếu cảnh có thể hấp thu một giọt đã là cực hạ n ai nói khai khiếu cảnh hấp thu một giọt dao l o n g chân huyết liền là cực hạ luận khí huyết nghiên cứu khối này không có người so lão phu càng hiểu cách đó không xa con to lớn đại bao phục triệu thương sinh phong trần mệnh mọi tới lâm thần lâm o cho Phu khả cảnh có nói năng ràng ngươi, dùng ngươi cảnh giới rõ b y giờ, còn có hồ h thôn hậu sơn triệu thương sinh trên tay cầm lấy một phần bán vẽ nhường huyện thành tiệm thợ rèn chế tạo ra tới này sắp vỏ đến lúc đó phải dùng đến triệu thương sinh nhìn xem cổ nam trúc lao cổ luận thực lực lao phu ta không bằng ngươi thế nhưng tại khí huyết này một khối phóng nhãn toàn bộ đại lương không có mấy người s o láo phu càng hiểu lời này triệu thương sinh nói cực kỳ tự ngạo hắn này tự ngạo là có niềm tin lúc trước vị cố nhân kia đi khắp nhiều quốc vì chính là tìm kiếm một đầu như thế nào nhường võ giả không dung hợp yêu t ộ c huyết mạch nhưng khí huyết không kém gì dung hợp yêu t ộ c huyết mạch võ giả vì thế có khiếu huyết chân giải có khí huyết vận chuyển lý luận nhưng vị cố nhân kia nghiên cứu ra được lý luận sau liền qua đời triệu thương sinh tại cố nhân khí huyết trên lý luận tiến hành thí nghiệm hao phí thời gian mười mấy năm chân chính lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp đại thành người cổ nam t r ú c không có sinh khí bởi vì triệu thương sinh nói là tình hình thực tế hà nam h i ể u tài nguyên phối hợp này một khối chủ yếu dùng tăng lên các thiếu niên cảnh giới mà tại khí huyết này một khối nghiên cứu chỉ có thể coi là tinh thông cách triệu thương sinh còn không có trên lệ n h lão phu vốn nên sớm liền đi tới hồ thôn nhưng vì những vật này chậm trễ chút thời gian bất quá cũng không tính là mượn triệu thương sinh vô vỗ phía sau mình bao quần áo lâm thần có chút hiếu kỳ nói tiền bối ngài là biết thương lan võ viện sẽ cho vãn bối chuẩn bị g a o lòng chân huyết ta biết cái gì triệu thương sinh lắc đầu mặc dù thương lan võ viện không cho ngươi giao lòng chân huyết lão phu cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới chân huyết nhưng nếu thương lan võ viện đưa tới vậy cũng không cần lao phu đi chuẩn bị thấy lâm thần trên mặt còn có vẻ nghĩ hoặc triệu thương sinh trầm ngâm nửa n g à y giải thích nói ngươi xem lão phu vị kia bạn cũng lưu lại bầu ký cũng không phải là hoàn chỉnh ta vị kia bạn cũng thời khắc hấp hối đã từng nói dựa theo hắn bộ này lý luận đi đầu này tu luyện đường v õ giả có thể hấp thu ba g ọ t yêu tập chân huyết lao phu sở dĩ ngay từ đầu không có nói cho ngươi biết là không nghĩ tới ngươi. Có thể ngắn như vậy thời gian khí huyết đã hùng hậu đến loại trình độ này vốn nghĩ là chờ ngươi luyện tặng về sau lại, cáo chi ngươi. ba giọt yêu tộc chân huyết con số đều như vậy chính xác lâm thần vẫn còn có chút n g h i hoặc nghe nói như thế một bên cổ nam trúc giải thích nói lâm thần yêu tộc huyết dịch chia làm hai loại một loại như thường võ giả cũng có thể hấp thu tiêu hóa còn có một loại chính là chân huyết cấp cũng chỉ có số ít yêu tộc huyết dịch mới xem như chân huyết chân huyết không giống với bình thường yêu huyết hắn hấp thu luyện hóa càng thêm khó khăn người hấp thu qua một giọt d a o l o n g chân huyết biết được ở trong đó thương khổ lâm thần gật gật đầu hắn hiểu rõ lao sư y tứ triệu tiên bối vị cố nhân kia đạt được chính mình có thể hấp thu ba giọt chân huyết là căn cứ chân huyết năng lượng cùng thống khổ trình độ đạt được đến cũng không phải là thuận miệng một đánh giá lao phu nguyên bản sợ ngươi còn không chịu nổi hấp thu luyện hóa chân huyết đau đớn bất quá ngươi như là đã hấp thu một giọt cái kia đến tiếp sau hai giọt cũng cần phải có thể tiếp nhận cũng chính là so đệ nhất giọt đau n h ấ t số lượng lần mà thôi triệu thương sinh cười hắc hắc lâm thần lại là yên lặng ở lúc trước hấp thu đệ nhất giọt dao lòng chân huyết cái t i ê thống khổ cảm thụ nói thật hắn là thật không muốn tiếp nhận lần thứ hai thế nào tiểu tử ngươi sợ hãi van bối cũng không phải sợ hãi lâm thần l thương ư vị kia sắc t ự c k chịu. Nếu lan chịu còn có thể võ viện ba mươi dọn dao long chân huyết liền để đến mặt khác ba nhà võ viện từ bỏ thật sự cho rằng là mặt khác ba nhà võ viện không bỏ ra nổi ba mươi d ọ t dao long chân huyết cấp điều kiện nói cho cùng vẫn là bọn hắn cảm thấy ngươi không xứng với như vậy điều kiện tin hay không nếu là đổi thành bụi thanh minh thương lan võ viện mở ra ba mươi giọt dao lòng c h â n huyết này ba nhà mặc dù muốn thả vứt bỏ cũng sẽ ở trải qua một phiên nghị sâu tính kỹ thậm chí cùng võ viện mặt khác cao tầng sau khi thương nghị mới làm ra quyết định mà không phải trực tiếp từ bỏ rời đi nói đến đây triệu thương sinh ánh mắt nhìn về phía cổ nam trúc ngươi vị lao sư này trong lòng cũng rất rõ ràng chỉ là sợ đả c h ngươi mới không có cáo chi ngươi này chút tại trong mắt rất nhiều người nhập phẩm trước đó võ đạo hai quan đó bất quá là trò đùa trẻ con thôi triệu thương chỉ có như vậy ngay thẳng mới có thể để lâm thần biết võ đạo thắng khốc lâm hồ thôn những cái kia hài đồng ra một vị đánh nhau lợi hại ngươi sẽ tán dương một câu tên tiểu tử này tương lai trên võ đạo có lẽ sẽ có chút tiền đồ nhưng ngươi thật sẽ đem những này hài đồng cho không để trong mắt lâm thần con ngươi ngưng tụ hắn hiểu được triệu tiền bối ý tứ mình bây giờ lấy được thành tích hết sức kinh người nhưng tại những cái kia võ đạo trong mắt c ơ giả cũng chỉ là thuộc về tiểu bối ở giữa tranh đấu triệu lao nghe lời nói này có chút quá mức bất kể như thế nào lâm thần tiềm lực vẫn là bày ở nơi này nhập phẩm cũng là tuyệt không vấn đề cổ nam trúc bổ sung một câu đến cùng là chính mình đệ tử. triệu thương h sinh nếp miệng lâm thần sợ lao sư cùng triệu tiền bối cãi lộ xuống vội văn nói triệu tiền bối văn bối hiểu rõ ngài lời nói này là vì nhường văn bối nhận rõ hiện trạng bất quá văn bối nếu lựa chọn con đường này lại nhiều khổ quá sẽ tiếp tục đi vừa mới cũng chỉ là cảm khái một câu l i ê n cảm khái đều không được triệu thương sinh biểu lộ biến đến ngưng trọng lão phu tình nguyện ngươi từ bỏ cùng những người này là địch cũng không nguyện ý ngươi cảm khái ngươi hôm nay cảm giác khái ngày mai liền sẽ trở thành ngươi thư giãn đồ ầ mờn có chút manh mối tuyệt đối không thể có nếu ngươi này khẩu võ đạo tiến lên khí giải tỏa không sớm thì muộn phai mở tại mọi người cái này mọi người ở trong mắt triệu thương sinh chính là những cái kia đồng dạng võ đạo thiên tài văn bối thụ giáo thấy lâm thần thân sắc chân thành tha thiết là thật hiểu rõ chính mình ý tứ trong lời nói triệu thương sinh trên mặt này mới một lần nữa lộ ra nụ cười tiếp tục đi tu luyện đi giao long chân huyết nên như thế nào luyện hóa lão phu cùng ngươi lão sư thương nghị một chút đúng đệ tử dự định đi một chuyến cuồng phong v õ quán đi thôi lâm thần rời đi hắn hiện tại còn kém một bước cuối cùng đem cuồng phong thối cho tu luyện tới viên mãn cũng là thời điểm phải nắm chặt dựa theo cảnh giới bây giờ tốc độ đột phá lại có năm ngày liền sẽ đột phá đến khai khiếu hai mươi ba chỗ trừ phi hắn chậm dần tài nguyên hấp thu tốc độ triệu lão có thể hay không quá khắc nghiệt chút cổ nam trúc nhìn xem lâm thần bóng l ư n g rời đi trong mắt có một luồng lo lắng lâm thần có thể đi đến một bước này đã là sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích hắn sợ áp lực quá lớn cuối cùng sẽ lao cổ lâm thần hiện tại có này ba mươi giọt dao lòng chân huyết lại còn vào thương lan võ viện tương lai nhập phẩm thậm chí vào thượng phẩm khả năng đều rất lớn điểm này lao phu không phủ nhận có thể chúng ta đại lương không thiếu một vị thượng phẩm võ giả triệu thương sinh thở dài một tiếng luận thượng phẩm võ giả số lượng đại lương có thể là vượt xa mặt k h á c t á m quốc lao phu đối tiểu t ử này trông đợi là hắn có thể lực gáp mặt k h á c t á m quốc võ đạo tiên h tài không chỉ là tại khai khiếu lừa tạng bao quát nhập phẩm về sau đối mặt cổ nam trúc triệu thương sinh không có dấu giếm hắn đối lâm thần kỳ vọng đây cũng là cái tia vị bạn cũ hao hết đời sau nghiên cứu khí huyết tâm nguyện đại lương. dựa vào cái gì không thể ra một vị tuyệt thế thiên tài cổ nam t r ú c đồng tử có rút lại một chút hắn không nghĩ tới triệu thương sinh đối lâm thần kỳ vọng lại cao như thế cho dù là hắn cái này làm l ã o sư cũng không dám như vậy suy nghĩ mặt khác tám quốc hữu hợp tác với yêu tộc cũng có tập hợp đủ quốc tài nguyên bồi dưỡng còn có một số ngoài ngàn năm môn phiệt t ô n g phái võ đạo truyền thừa một mực duy trì hoàn chỉnh có thể đại lương trải qua đại chiến rất nhiều võ đạo truyền thừa đều đã đoạt tuyệt nếu muốn ở ngắn ngủi ba trăm năm liền đổi kịp căn bản cũng không khả năng Lao Phu ngay triệu ừ đầu đối lâm thần lâm t không có như cũng có cao vậy n g đ ợ nhưng này h tiểu tử này biểu i n q ả thương ậ t mắt mà nhìn. tại tháng, làm Lao lau luyện liền mà cho đặc Phu nhìn, huấn huấn h giống n này tiến bộ lớn, nếu như thế, vì sao liền không trông này trên võ đạo lấy được thành tiểu lớn lấy thế thể tiểu tử tiểu đợi bộ h được vì võ sao đạo Triệu t h ư ơ n sinh xem như t h ẳ n g thán hắn ngay từ đầu đối lâm thần xác thực không có cao như vậy trông đợi có thể trên đường trở về n g h e được lâm thần không gần như c h ỉ ở vũ đạo sơn lưu d a n h một lần còn đánh bại bùi thanh minh cái này khiến hắn động tâm tư nghĩ đến vị kia bạn cũ lúc trước theo như lời nói dựa vào cái gì ta đại lương võ giả cũng chỉ có thể dựa vào nhân số mặc dù không có yêu tàu huyết mạch không có những tông phái kia truyền thừa ta đại lương võ giả cũng có thể cùng mặt khác tám quốc t i ê n tài đình phong va chạm thương sinh ta là không nhìn thấy một màn này nhưng ta tin tưởng vững chắc một màn này tại tương lai không lâu tuyệt đối sẽ xuất hiện đến lúc đó ngươi liền đến ta trước mộ phần cho ta đảo c h é n đến rượu cáo chi ta một tiếng nam màn đêm hạ xuống cùng phong võ quán triệu kỳ phong cho dù là tận mắt thấy lâm thần trong mắt vẫn còn có chút vẽ không thể tin dù cho trước đó võ quán tôi tớ đã hướng hắn hồi bà qua lâm thần tới võ quán có thể là có chuyện đối mặt lâm thần triệu kỳ phong đó là một chút cũng không có quán chủ giá đỡ cực kỳ nhiệt tình q u á n chủ đệ tử hiện tại cồn phong thối đã đại thành mong muốn tỉnh h quán chủ chỉ bảo nên như thế nào viên mãn lâm thần cũng không có dấu diếm ý đ ồ đến cồn phong thối đến đại thành về sau tiến độ cơ hồ liền không tăng trưởng theo đại thành đến viên mãn cần chính là đốn lộ mà không phải khổ luyện cồn phong thối còn không có viên mãn triệu kỳ phong kinh ngạc lời nói n h ư ờ n g lâm thần có chút im lặng đây là cảm giác mình cồn phong thối sớm nên viên mãn tựa hồ nhìn ra lâm thần im lặng triệu kỳ phong cười giải thích nói ta cho là người cồn phong thối đã viên mãn dù sao lúc trước ngươi tu luyện thủy vân thanh phong trưởng bao quát thiết c ố t công đều viên mãn rất nhanh đệ tử tại c u ầ n phong thối thượng thiên phú khả năng kém chút đi lâm thần hiểu rõ vị này triệu ý quán chủ dựa theo chính mình tu luyện thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng còn có thiết c ố t công viên mãn tiến độ c u ầ n phong thối cũng nên đã sớm viên mãn viên mãn là như thường không viên mãn mới là không bình thường người võ đạo thiên phú đã được đến xác minh người nếu là thiên phú kém ta đây bà dương huyện liền không có võ đạo thiên phú cao triệu kỳ phong khoát khoát tay hắn chẳng qua là huyện thành một cái võ quán quán chủ cũng không biết vũ đạo sơn quần quận sóng ẩm biết lâm thần ý đổ đến về sau nói dạng này ra t vậy ngươi, ngươi t phần hiện vị c u tại đêm khuya võ quán học viên là không phải ngủ cái tiết không tại lo nghĩ của hắn bên trong ngủ cũng được lên giáo tập đệ tử còn muốn tu luyện đột phá luyện tạp cảnh làm sao có thời giờ cùng người đối chiến hối hộ này đều đêm hôn khuyết khắc cồn g phong vo quán một vị cồn g phong thối viên mãn đệ tử đang nằm ở trên giường bị giáo tập cho t h ứ c tỉnh nghe được giáo tập trên mặt tràn đầy không tình nguyện biểu lộ bình thường giáo tập khiến cho hắn đi cùng mặt khác sư đệ đối chiến liên là khiến cho hắn chỉ điểm một chút sư đệ một hai lần còn tốt có thể nhiều hắn cũng là không có hứng thú lại nói mặc dù muốn chỉ điểm các sư đệ cũng không cần thiết đêm hôm khuya khoát a đã ngươi không rảnh q u ê n đi ngươi tốt nhất tu luyện tranh thủ sớm ngày luyện tạng bản giáo tập đi tìm lý cao cồn phong vo quán đệ tử trong mắt có vẻ nghĩ hoặc giáo tập hôm nay tốt như vậy nói chuyện không nên à ngày xưa chính mình từ chối giáo tập đều sẽ thuyết phục chính mình thậm chí có đôi khi trực tiếp hạ lệnh yêu cầu mình đi chỉ bảo các sư đệ ai lâm thần lần này tới võ quán nghĩ muốn tìm người luận bàn một thoáng lý cao hẳn là sẽ nguyện ý giáo tập chờ một chút cùng phong v õ quán đệ tử nghe nói như thế lập tức cao giọng hô ngài nói là ai muốn luận bàn ngươi không không rảnh à cái kia liền không cần lo có rảnh ta có rảnh cùng phong v õ quán đệ tử nợ nụ cười tiến lên trước lấy lòng nói giáo tập ta vừa là nói đùa chỉ bảo các sư đệ tu luyện là ta làm sư huynh nghĩa bất dung từ trách nhiệm đừng nói là hiện tại có rảnh cho dù là không rảnh cũng phải rút ra không tới nói xong đệ tử hạ giọng nói ngươi nói là tịnh thủy võ quán cái vị kia lâm thần sao cái gì tịnh thủy võ quán lâm thần cũng là ta c u ồ n g phong võ quán đệ tử đối mặt giáo tập nghiêm khắc q u á lớn vô năm chính mình trong lời nói sai lầm c u ồ n g phong võ quán đệ tử trên mặt phụ họa ở trong lòng lại là nhất miệng lời này cũng là l ừ a gạt một chút về sau mấy lần các sư đệ lâm sư đệ liền c u ồ n g phong võ quán cửa lớn liền đi vào tính là cái gì chứ võ quán đệ tử năm ngắn ngủi nửa canh giờ cùng phong võ quán chính là tìm tới bốn vị quần phong tối viên mãn khai khiếu cảnh đệ tử trong đó thực lực thấp nhất khai khiếu hai mươi mốt chỗ thực lực tối cường đã là khai khiếu bốn vị này đệ tử thấy lâm thần ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng người có tên cây có bóng lâm sư đệ tên bây giờ đang ở bà dương huyện võ đạo vòng tròn bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay mặc dù bọn hắn so lâm sư đệ sớm một giới có thể không trở ngại bọn hắn sùng bái cùng hâm mộ lâm sư đệ bốn người nghe được giáo tập nói là lâm sư đệ muốn tìm người thực chiến huấn luyện quần phong thối pháp đều là không nói hai lời liền chạy tới p h i ề n thoái bốn vị sư minh lâm thần chủ động mở miệch nói năng lực lâm sư đệ tại quần phong thối trên việc tu luyện tận bên trên một điểm lực đó là ta bốn người vinh hạnh chưa nói tới phiến t o á i tr đến lúc đó chúng ta đối ngoại nói một câu nhớ năm đó ta cũng là chỉ bảo qua lâm sư đệ võ đạo tu luyện sợ là muốn hâm mộ chết những người khác đến cùng là thiếu niên tâm tính mặc dù nhìn thấy lâm thần cũng hết sức xúc động nhưng không có cái kia phần câu nệ đương nhiên cũng là bởi vì lâm thần thái độ hết sức k h á c h khí nhường trong lòng bọn họ cái kia sợi khẩn trương cũng là biến mất lâm thần ngươi là muốn từng cái đến vẫn là một bên triệu kỳ phong cười hỏi thăm lâm thần suy nghĩ một chút vẫn là từng cái tới đi hắn không phải tới giao đấu mà là theo những người khác quần phong thối trông được xem có thể hay không lĩnh nộ được cái gì vậy liền ta tới trước đi mặc áo vàng sư huynh đi trước một bước ra tới nếu là đối mặt mặc khác sư đệ tự nhiên là chờ sư đệ động thủ trước nhưng đối mặt lâm sư đệ vẫn là đường bày sư huynh quá mức lâm sư đệ nhìn kỹ hoàng y sư huynh một tiếng quắp nhẹ chân phải đ i ể m nhẹ người như diều hâu bay lên sau một khắc hai chân chính là như điên gió sóng lớn hướng phía lâm thần tới một chân tiếp lấy một chân lâm thần tay phải vừa muốn nâng lên nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có ra tay vận chuyển thiết quốc công nếu là hắn xuất trưởng vô cùng có khả năng một trưởng này liền đem vị sư huynh này một trường cho vỗ xuống tới phanh phanh, phanh. từng đạo chân cùng thân thể và chạm thanh âm trong sân văng lên bên cạnh vây xem ba vị sư huynh thấy lâm thần trượt ạ vào thân thể liền có thể tiếp được viên mãn cấp c u ầ n phong thối trên mặt không có một chút ngoài ý m u ố n lâm sư đệ có thể là thiết cốt công viên mãn thiết cốt công viên mãn uy lực mạnh bao nhiêu bọn hắn không biết bởi vì bọn hắn không có c ù n g cấp bậc này võ giả giao thủ qua nhưng c h ấ n nhạc võ quán vẫn là có thiết cốt công đại thành học viên bọn hắn vẫn là giao thủ qua cùng thiết cốt công đại thành c h ấ n nhạc võ quán học viên giao thủ cái này cùng đá vào từng khối trên miếng sắc không có khác nhau chỉ là cái k i ê cố lực phản chấn liền để cho bọn hắn khó chịu lâm thần cẩn thận cảm thụ vị sư huynh này ra chân yên lặng lĩnh ngộ một lúc sau lông mày hơi n h í u một thoáng này cùng phong thối viên mãn u y lực so hắn tưởng tượng yếu n h ư ợ chút c là chỗ đó có vấn đề đa tạ sư huynh chỉ giáo lâm thần chủ động lui lại một bước kết thúc trận chiến đấu này hoàng y sư huynh thấy lâm thần ánh mắt tiến h tĩnh thậm chí liền hô hấp đều không đến biến hóa cũng là nhịn không được mặt đỏ lên chính mình toàn lực ứng phó công kích mà ngay cả lâm sư đệ phòng đều không phá vỡ quá mất mặt vị kế tiếp sư huynh đi ta tới nghe được lâm thần lời này vị thứ hai mà cáo xanh sư huynh đi ra một nén ngang sau lâm thần cùng bốn vị này sư huynh từng cái luận bàn qua trong lòng đối với cuộn phong thối viên mãn cũng là có đại khái hiểu rõ nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng cuộn phong thối v i lực không nên yếu như vậy mắt nhìn trước mặt bốn vị sư huynh lâm thần suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng nói phiền t o á i bốn vị sư huynh cùng nhau ra tay được bốn vị sư huynh cũng không có cảm giác đến bị nhục nhã đến hiện tại bọn hắn liền l â m sư đệ phòng đều không có thể pha đến chính mình thi triển cuộn phong thối thi triển thở hồn hẹn lâm sư đệ liền hô hấp tiết tấu đều chưa từng thay đổi một bên triệu kỳ phong trong lòng cũng là thâm thần thực lực bây giờ đã đủ để cùng luyện tặng võ giả tương để lâm thần vẫn g là không nhúc ních l ngoại n trừ đầu tránh thoát công kích toàn thân tùy ý bốn vị này sư huynh công kích bị đánh chén t h à nhỏ thời gian lâm thần thân hình khái động lại quỷ mị theo bốn vị sư huynh đang bao vây cho thoát thân ra tới có lẽ không phải cồn phong thối viên mãn uy lực quá yếu mà là cồn phong thối chân chính chỗ lợi hại không ở chỗ uy lực của nó mà là tốc độ lâm thần trong mắt có một luồng minh ngộ rất nhiều người đều cảm thấy cuốn phong thối là một môn tối pháp nhưng có khả năng hay không cuốn phong thối thực tế là một môn thân pháp cùng thối pháp kết hợp đạp gió mà đi mượn phong chi thế đây là cuốn phong thối công pháp bên trong ghi lại cuốn phong thối tinh thúy mà bốn vị này sư huynh làm được là mượn phong chi thế suy nghĩ minh bạch điểm này lâm thần đột nhiên một c ư ớ c b ư ớ c ra tốc độ nhanh chóng mất vị trí thứ bốn sư huynh căn bản là không kịp phản ứng bọn hắn chỉ thấy lâm sư đệ nhất chân lại sau đó cũng cảm giác được đồng tử bị một cỗ kinh khủng chân gió chỗ tràn ngập sau đó liền là bên thai chuyển đến lâm sư đệ thanh âm bốn vị sư huynh đắc tội chương một trăm chín mươi bảy khí huyết lại tăng thực lực tăng vọt Trước 197, khí huyết lại tăng, thực lực tăng một ước vẹn vẹn một ước cùng phong vo quán bốn vị sư minh chính là cảm nhận được không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng cái k i a cỗ chân gió liền để cho đến bọn hắn lào đảo rút lui mấy bước bọn hắn nghĩ tới lâm sư đệ rất mạnh nhưng vẫn là không nghĩ tới lâm sư đệ vậy mà mạnh đến trình độ như vậy nhất là hai vị k i a đã ở vào khai khiếu hai mươi bốn chỗ cách luyện tạm chỉ thiếu chút nữa xa hai vị sư minh trong mắt càng là có nồng đậm vẻ khó tin quá mạnh một chân đá lui bốn vị sư minh lâm thần biểu lộ lại là không có biến hóa sau một khắc lại là một cước điểm nhẹ một cước này cũng không đạp lên mặt đất mà là tại vừa mới đ u ổ i phải quét ngang thời điểm người ở giữa không trúng lăng không một cước bước ra một cước này là đạp lên đ u ổ i phải quét ngang thời khắc gào thét mà ra chân phong chi lên một cước này làm cho lâm thần tốc độ đột nhiên tăng trưởng bốn vị sư minh liền thấy lâm thần một cước bước ra một trượng khoảng cách trong nháy mắt theo bọn hắn bên cạnh người mà qua tốc độ này khoảng cách này bốn người đều là cồn phong thối cảnh giới viên mãn cũng là biết cồn phong thối ưu thế nhưng bọn hắn cho tới bây giờ làm không được cồn phong thối một cước điểm ra có thể đạt một trượng khoảng cách ba thước cũng đã là cực hạn của bọn hắn m ộ thân bên Triệu Kỳ p o Đạo n cảnh này, đồng tinh quang, nhẹ giọng nói, đạp gió mà đi. Không hổ là Vũ Đạo Sơn lưu danh tiên cảnh vậy mà liền có thể lĩnh ngộ được điểm này. g gió thấy tử bột phát tài, thể hổ khai khiếu h vậy có được mà là mà đạp đi. điểm lưu Vũ là võ quán quán chủ triệu kỳ phong đối võ quán đệ tử cuốn phong thối tiến độ tu luyện rất rõ ràng cho dù là bước vào viên mãn càng nhiều hơn chính là có thể mượn phong chi thế để cho mình ra chân thời điểm một chân so một chân mạnh hơn một chân so một chân càng nhanh cho dù là hắn vị quán chủ này cũng là gần nhất mới suy nghĩ ra được cuốn phong thối trên thân pháp cũng có được rất tốt phát huy chỗ nhưng hắn đã là luyện tạng đại thành mà lâm thần bất quá là khai khiếu cảnh lâm thần như vậy thiên tài võ giả đúng là không thể dùng bình thường thiên tài để cân nhắc trong sân lâm thần thân ảnh như gió đồng dạng tung bay đều định không ngừng chạy tới chạy lui bốn vị võ quán sư huynh chỉ cảm thấy bọn hắn liền lâm thần thân ảnh đều không thể bắt được nhưng tình cờ một tiếng kinh khủng quét chân nổ vang nhường đến bọn hắn tê cả ra đầu lâm sư đệ thật là đáng sợ thời khác này lâm thần lại mặc kệ chính mình cho ở đây mấy người mang tới chân kinh hắn mơ hồ phát hiện c u ầ n phong thối chân chính chỗ cường đại cộng hưởng đạp gió mà đi nhưng này gió ngoại trừ chân gió còn có khả năng đến từ trong cơ thể hắn khí huyết cộng hưởng thời điểm chân phải mũ tốc độ chính là có thể thêm mo một chút trong nháy mắt bùng nổ nhìn như một cước kỳ thực ba cước thậm chí còn có khả năng càng nhiều lâm thần nghĩ đến lúc trước hắn thi triển phong vân trường thời điểm khổng đại nhân trong nháy mắt khiến cho hắn khí huyết ngưng kết về sau cái k i a t r o n g chốc lát sức mạnh bùng lên băng kình đây là lâm thần sau này chính mình cho tổng kết ra tới một cái hình dung tử trong nháy mắt đa trọng lực đạo tán phát ra mà muốn làm đến điểm này liền nhất định phải khí huyết đủ rất hùng hậu có thể dùng khí huyết vận chuyển kéo theo k h i huyết rung động điểm này phong vân trường chiêu thứ bảy cùng cồn phong thối là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hoặc là đây mới là cồn u phong thối chân lý các ngươi đều lui ra ngoài đi triệu kỳ phong nhìn xem còn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bốn vị đệ tử nhẹ giọng mở miệng bốn người này tại lưu tại nơi này chỉ sợ võ đạo c h i tâm đều phải phá thoái đồng dạng cồn u phong thối do lâm thần thi t r i ể n đi ra cùng bọn hắn tranh lệch không nói ngày đêm khác biệt nhưng cũng là có mắt thường có thể thấy hoành canh mương đúng bốn vị võ quán sư huynh cũng là không muốn tiếp tục chờ đợi đợi ở chỗ này bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn ra tới lâm sư huynh rất lợi hại đúng là quá đau đớn tự tôn của bọn hắn tất cả mọi người là tu luyện cồn phong thối vì sao tranh lệ sẽ to lớn như vậy? bốn người xuất viện rơi nhiều tuổi nhất sư huynh mở miệng nói vài vị sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều lâm sư đệ khác với chúng ta không tồn tại khả năng so sánh nghe ba vị ba người khác cũng biết sư huynh lời này ý tứ một người nói tiếp sư huynh yên tâm ta vẫn là tâm lý nắm chắc nếu là lấy lâm sư đệ vì so sánh vậy cũng không cần luyện võ trực tiếp về nhà kế thừa cha ta cửa hàng làm cái nhàn nhã thiếu đông ra được mục tiêu của chúng ta là tranh thủ có thể nhập phẩm lâm sư đệ d ạ n g này nhập phẩm chỉ sợ là người ta thấp nhất truy cầu lâm sư đệ mục tiêu chỉ sợ là trung phẩm trung phẩm ta cảm thấy lâm sư đệ mục tiêu hẳn là thơ phẩm Trung p h ẩ một võ và vẫn giả chúng ta và Dương huyện vẫn là đi ra, có thể những trung giới sáng. đi cái kia trung phẩm cảnh giới thiền bối, tại khai khiếu trói cảnh cảnh có còn có huyện thể phẩm như vậy sáng. Nam. ta ra, là sư vậy đệ lâm m lúc lâu sau lâm thần rốt c ụ c ngừng lại thân hình rơi trở về mặt đất trước tiên nhìn về phía chính mình bảng cồn u g phong thối phá h ạ không phải viên mãn mà là phá h ạ trực tiếp là nhảy vọt viên mãn một bước này đ ạ t đến cồn u g phong thối có khả năng đạt tới cực h ạ c u ồ n g phong thối công pháp phá h ạ có lẽ ta có thể cùng phong vân trưởng lần nữa dung hợp lâm thần trong mắt có ánh sáng bất quá công pháp dung hợp là một cái lâu dài quá trình lúc trước nếu không phải bản g thăng cấp hắn cũng không thể nhanh như vậy dung hợp ra tới phong vấn trưởng đồng thời lâm thần cũng nhìn về phía chính mình khí huyết một cột ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh hai mươi hai hai mươi bốn khí huyết ba mươi tám năm mươi tám chân huyết ba mươi năm phong vấn trưởng hoàn mỹ chấn nhạc phổ nhị trọng cuốn phong thối phá hạn năm khí huyết hạn mức cao nhất tăng trưởng chín mươi vạn tổng hạn mức cao nhất giá trị đột phá năm trăm vạn giờ khác này lâm thần có một cỗ cảm giác đói bụng không phải đến từ bụng mà là tới từ toàn thân chính mình thân thể chuyển ra ngoài cảm giác đói bụng Vẹn vẹn vật này võ đạo thiên phú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ai nếu là lúc trước thanh phong võ quán có thể hơi lối lâm thần nhiều một ít quan tâm lại gì về phần hiện tại biến thành tám đại võ quán chê cười còn muốn đa tạ quán chủ thay ta tìm đến vài vị sư huynh chỉ bảo lâm thần cảm kích ngươi là ta cùng phong võ quán đệ tử chỉ bảo ngươi công pháp tu luyện vốn là ta thuộc bổn phận chức trách triệu kỳ phong ha ha cười nói về sau có rảnh nhiều hồi trở lại võ quán võ quán rất nhiều học viên có thể là đối ngươi kính nể vô cùng Ừm, đệ tử có rảnh sẽ trở lại lâm thần đáp ứng đến thấy triệu quán chủ nụ cười nhưng trong lòng thì có chút h ồ thẹn thế giới này người còn không biết có không trở lại vậy thì đồng nghĩa với là không thế nào biết tới t ị n h thủy võ quán chấn nhạc võ quán hai cái này võ quán trong lòng hắn độ trọng yếu muốn so cùng phong võ quán nặng hơn không ít nếu là tới cùng phong võ quán vậy khẳng định cũng muốn đi tịnh thủy võ quán cùng chấn nhạc võ quán hắn hiện tại đúng là không có nhiều thời giờ như vậy chờ ngày nào chính mình thật nhàn rỗi xuống tới lại hồi trở lại mấy nhà võ quán đi một vòng đi hiện tại càng nhiều tâm tư cùng tinh lực vẫn là muốn đặt ở võ đạo tu luyện phía trên chờ đến luyện t ạ n g về sau liền muốn đi trước thương lan võ viện tại triệu kỳ phong tự mình đưa tiễn tới cửa lâm thần hành lễ rời đi đi ra cuồng phong võ quán chỗ đường đi chỗ rẽ lâm thần trầm ngâm một lát không có hướng phía bến tàu hướng đi mà đi mà là hướng phía một phương hướng khác đi đến võ viên đêm khuya võ viên rất là náo nhiệt nhưng trước cửa đèn lồng cao che đậy vẫn là sáng ngời vào ban ngày ra ra vào, vào đều có võ giả thấy cảnh này lâm thần ngây ngẩn cả người võ viên lúc nào ban đêm cũng như vậy náo nhiệt lâm lâm sư đệ Mới viện từ võ chứ ử a lớn đi vị sư huynh tốt lâm thần mắt nhìn trên người đối phương quần áo xác định đối phương là tới từ c h ấ n nhạc võ quán nhưng bởi vì lấy hắn xem lạ mặt nên là c h ấ n nhạc võ quán các sư huynh c h ư vị sư huynh võ viên có thể là có cái gì chuyển động dĩ v ã n g võ viên đến tối liền rất là yên tĩnh lâm thần tại võ viên ở một quãng thời gian đối võ viên vẫn là hiểu rõ chuyển động không có chuyển động không có chuyển động cái kia vì sao còn như vậy đèn đuốc sáng trưng nghe được lâm thần lời này vài vị c h ấ n nhạc võ quán sư huynh biểu lộ biến đến cổ quái trong đó một vị mở miệng nói võ viên buổi chiều còn náo nhiệt như vậy việc này cùng lâm sư đệ ngươi có quan hệ cùng ta có quan hệ lâm thần nghĩ hoặc này làm sao còn kéo tới trên đầu mình tới trong huyện thành truyền lâm sư đệ ngại ưa thích ban đêm cùng nhân tu luyện đối chiến lúc trước tu luyện thanh phong trưởng chính là như vậy liền là có người đồn buổi chiều tu luyện đối chiến càng lợi cho võ đạo công pháp lĩnh ngộ cùng tăng lên nói xong vị sư huynh này cũng là có chút xấu hổ bọn hắn những người này cũng là nghe này truyền ngôn mới có thể buổi tối tới võ quán lâm sư đệ nay truyền ngôn là thật、sao? nghe nói như thế lâm thần khoe miệng co giật một thoáng ta đúng là ưa thích ban đêm tu luyện cùng người đối chiến bất quá là không phải càng có lợi hơn tại võ đạo công pháp lĩnh nộ g cùng tăng lên khả năng cùng cá nhân tình huống có quan hệ mình sẽ ở ban đêm cùng người đối chiến cái kia là bởi vì chính mình có một đen đến cùng nộ tính xương hào tại ban đêm nộ tính càng cao có thể đổi lại những người k h á c liền không nhất định chư vị sư huynh vẫn là muốn xem tự thân tình huống sư đệ ta phương pháp tu luyện không nhất định liền thích hợp tất cả mọi người lâm thần luyện chuyển khuyên một câu hắn hiện tại cũng xem như hiểu rõ chính mình đối bà dương huyện võ đạo vòng tròn lực ảnh hưởng đa tạ sư đệ nhắc nhở chúng ta sẽ chú ý vài vị sư huynh cũng là vội vàng đáp ứng bất quá lâm thần xem mấy người kia thần sắc liền biết mấy người kia càng nhiều hơn chính là nghe lọt được chính mình nửa câu đầu xác định chính mình là thật ưa thích ban đêm tu luyện cùng người luật bản đến mức nửa câu sau chỉ sợ là căn bản không để trong lòng loại tình huống này cũng chỉ có theo thời e o t h gian trôi qua làm những người này phát hiện ở buổi tối tu luyện võ đạo công pháp tiến độ không sẽ tăng lên mới có thể tự động từ bỏ hàn huyên vài câu về sau lâm thần chính là cất bước vào võ viên lâm công tử võ viên tỷ nữ thấy lâm thần hiện thân mắt đẹp cũng là có kinh hỉ vò n g e o chập trờn thân là võ viên tỷ nữ tầm mắt cực cao bình thường khai khiếu võ giả đều không bị nhìn ở trong mắt nhưng lâm công tử không giống nhau lâm công tử có rộng lớn tiền đồ nếu là có thể bị lâm công tử xem đập vào mắt mặc dù về sau chẳng qua là cho lâm công tử làm thiếp thân tỷ nữ đó cũng là cực tốt lâm thần đối t ỷ nữ kế vật căn bản không có phát giác hắn giờ phút này vẫn còn đang suy tư khí huyết hạn mức cao nhất sau khi tăng lên thực lực mình có thể tăng lên bao nhiêu cái kia không ngừng mân mê rung động ở trong mắt lâm thần hoàn toàn liền không tồn tại lâm công tử đến t ỷ nữ quay đầu ánh mắt có như vậy một luồng ngũ hoán lâm công tử ánh mắt từ đầu tới đuôi liền chưa có xem nàng liếp mắt nữ nhân đối nam nhân ánh mắt vẫn là hết sức bén nhẹ nhất là võ giả ánh mắt chỉ cần có người nhìn chằm chằm nàng liền có thể cảm giác được phiền toái lâm thần khách khí một câu tì nữ thấy lâm thần không có những lời khắc nữ đành phải hợp đ ư c nói ta đây đi thông chi nghiêm chất chén Cửa bước chân, nhỏ thời gian trôi qua. Cửa sân truyền đến tiếng trà trôi qua. lâm thần nghe tiếng nghe b ư ớ công chân tích ấu, trên mặt có vẻ kinh trên ngạc, mặt ấu, vẻ phải nghiêm tiền bối một người. Lâm công tử i bối người. ề n công một Lâm t mấy tháng không thấy ngươi có thể là nhường lão phu tài trấn kinh rất lâu nghiêm hòa an thân ảnh xuất hiện tại cửa sân mà sau lưng nghiêm hòa an sân còn đứng lấy một vị mười hai mười ba tuổi bộ dáng thiếu niên còn muốn đa tạng nghiêm tiền bối tặng cầu tri ân lâm thần khiêm tốn đáp lại tầm mắt rơi vào bé trai trên thân nghiêm hòa an thấy lâm thần ánh mắt nhìn mình sau lưng nhưng người nhường bé trai tiến lên giới thiệu nói đây là lão phu cháu trai nghi mình giới thiệu xong nghiêm hòa an lại hướng phía cháu mình nói ra bình nhi cái này là ngươi nhất khâm phục lâm thần lâm công tử còn không mong hành lễ cũng đừng lâm thần vội vàng đưa tay ngăn cản n g à i sư là ân nhân của ta ta nhưng không đảm đương nổi lệnh tuân lễ bình nhi đúng không ngươi liền cứ gọi ta một tiếng lâm ca là được lâm ca nghiêm bình thấy lâm thần rất là xúc động mặt đều đỏ lên n g u y ê n lai tổ phụ không có lửa g ạ t mình tổ phụ thật nhận biết lâm đại ca giống hắn loại xuất thân này mặc dù bây giờ còn chưa có bắt đầu học võ nhưng đã là hiểu rõ cùng tiếp xúc võ đạo cùng tuổi mấy cái bạn chơi bây giờ nói càng nhiều liền là lâm đại ca sự tích nếu để cho hình hình biết mình thấy qua lâm đại ca đến lúc đó hình hình khẳng định sẽ cùng chính mình cùng nhau chơi đ ù a nghiêm tiền bối ngài mang tiểu bình tới cũng không nói âm thanh ta này làm ca đều chưa chuẩn bị xong lễ gặp mặt lâm thần ở trên người lục lọi mấy lần trên người hắn ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài cũng chỉ có một thanh long ả n h cung không thích hợp cho nghiêm tiền bối tôn nhi xem như lễ gặp mặt ha ha hôm nay bình nhi vừa vặn cùng lão phu tới võ viên lão phu cũng là không nghĩ tới lâm công tử hôm nay sẽ đến võ viên liền dùng công nhu cầu tư lợi dính lấy võ viên quang mang bình nhi tới gặp ngươi có thể gặp ngươi một mặt đã đủ rồi đâu còn có thể muốn gặp mặt lễ vậy không được tiểu bình gọi ta một tiếng ca ta này làm ca khẳng định phải cho lễ gặp mặt tiểu bình ngươi có thể có cái gì mong muốn lâm thần cúi đầu nhìn về phía nghiêm bình nghiêm bình l ắ t đầu lâm ca không cần có thể nhìn thấy ngươi ta đã rất vui vẻ là không phải là bởi vì ngươi tổ phụ tại ngượng ngùng mở miệng vậy cái này lễ gặp mặt trước hết thiếu một bên nghiêm h ò a an nghe lâm thần cùng mình tôn nhi đối thoại trong lòng đối lâm thần là vô cùng hài lòng nói thật hắn chẳn g qua là võ viên một cái chất sự muốn nói địa vị cao bao nhiêu không tính là thực lực tối cường thời điểm cũng bất quá là cự phẩm lại hiện tại đã là suy yếu rất nhiều Về nhưng chính h là như thế điểm ân tình lâm thần lại là tại tôn nhi trước mặt cho đủ chính mình cái này làm tổ phụ mặt núi hắn gặp qua không ít thiên tài tại không có khởi thế trước đó biểu hiện khiêm tốn hữu lễ chỉ khi nào khởi thế phát tài tính tình chính là biến đến cao ngạo càng là không nguyện ý cùng lúc trước không phát dấu vết thời điểm kết bạn nhiều người trò chuyện sợ người khác biết còn có một đoạn như vậy nhỏ bé gian khổ trải qua bình nhi lâm công tử ngươi đã thấy qua về trước mẹ ngươi bên kia tổ phụ cùng lâm công tử còn có một số việc muốn trò chuyện ừ m nghiêm bình nhu thuận đáp ứng lâm ca cái kia ta đi trước được lâm thần vuốt vuốt nghiêm bình đầu m ỉ m c ư ờ i đưa mắt nhìn nghiêm bình đi rời sân nhỏ lâm công tử triệu trưởng lao mấy ngày trước đây vừa mới rời đi bất quá triệu trưởng lao biết được lâm công tử ngươi lựa chọn thương lan võ viện để cho ta cho ngươi này tấm lệnh bài đến đông hải hành đạo có thể dựa vào này tấm lệnh bài qua bên kia võ viên nghiêm hòa an từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc lệnh bài lâm thần nhận lấy chờ đợi lấy nghiêm tiền bối nói do lý do võ viên trải rộng đại lương các nơi mà đông hải hành đạo bên kia đồng dạng cũng có võ viên này tấm lệnh bài bên trong có ba n g h n công hiến điểm ba n g h n công hiến điểm lâm thần lông mi nhảy lên hắn lúc trước gia nhập võ viên chỉ có một trăm cống hiến điểm đã là đổi một môn võ đạo khí huyết bụi khí võ viên thành viên cống hiến điểm đi đến ngàn phần trở lên liền sẽ có một tấm lệ n h ậ thoại lại các nơi võ viên là bảng hiệu không nhận người lâm công tử chớ có bị mất lệnh bài nghiêm hòa an nhắc nhở một câu mà nối nghiệp rồi nói tiếp đến mức này ba n g h n công hiến điểm là triệu trưởng lao c h u y ể n cho lâm công tử triệu trưởng lão vì sao muốn cho ta ba n g h n công hiến điểm đối với vị kia chỉ nghe tên không thể gặp mặt triệu trưởng lão lâm thần cũng là tràn ngập tò mò ban thưởng lâm công tử bắt lại giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình có chút nội tình nghiêm hòa ăn cũng không rõ ràng chỉ biết là lâm thần bắt lại giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình triệu trưởng lão cũng là được lợi có thể triệu trưởng lão cụ thể đạt được nhiều chỗ cực tốt hắn liền không được biết rồi bất quá dùng hắn đối triệu trưởng lão hiểu rõ có thể làm cho triệu trưởng lão như thế khẳng khái cho ba n g h n công hiến điểm này phần chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ Văn vị muốn trưởng bối kia triệu thật gặp lâm ã o Haha, l Công thần ử yên tâm, về sau k g định cùng ó cơ h ộ nghiêm hòa an trò chuyện trì chốc lát cuối cùng chính là cáo tử hắn hiện tại có chút đói hồi trở lại lâm hồ thôn lâm dược dịch bổ sung khí huyết chẳng qua là rời đi thời điểm xuất hiện một chút khúc nhạc rạo ngắn tại võ viên võ giả biết được lâm thần tin tức dồn dập mong muốn thấy lâm thần một mặt cuối cùng lâm thần đành phải ra mặt cùng n à y chút đến từ võ quán các học viên chào hỏi nói vài câu động viên lời nói mới dùng thoát thân rời đi hồi trở lại thôn trên thuyền lâm thần cũng là cảm khái không có gì bất ngờ xảy ra bà dương huyện tương lai mấy năm thiếu niên võ giả đều sẽ dùng chính mình làm gương chính mình một chút n ô n hành cử chỉ đem sẽ ảnh hưởng đến bà dương huyện võ đạo các thiếu niên đây là thân là học viên điển hình vinh dự cũng là một phần trách nhiệm bùi thanh minh cảm nhận được võ đạo ấn biến hóa con người hơi hiếp hạn tại vũ đạo sơn hiện tại chỉ có hai nơi lưu danh trong đó khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh bị giang nam đạo lâm thần cho khiêu chiến chỉ còn lại khai khiếu hai mươi bốn chỗ lâm thần đem mình tại khai khiếu hai mươi bốn chỗ ảnh lưu niệm cũng cho đánh bại tâm niệm vừa động bùi thanh minh trên mặt lại là có vui mừng mới thời gian ngắn như vậy này lâm thần đã đến khai khiếu hai mươi bốn chỗ xem ra là hậu tích bạn phát loại hình đằng trước gáp chế thực lực đột phá thực lực bây giờ đủ rồi cảnh giới cũng đi theo tốc độ cao đột phá ta đại lương có người kế nghiệp bùi thanh minh trên mặt mang theo nụ cười lấy ra võ đạo、ơn. nhưng sau một khắc sắc mặt chính là lạnh xuống tên của hắn là bị sọt đi nhưng phía trên chưa từng xuất hiện tên mới hả khai khiếu hai mươi ba chỗ cũng là trong không thấy võ đạo ấn biểu hiện khai khiếu hai mươi ba chỗ cùng hai mươi bốn chỗ đều là trong không bùi thanh minh đáy mắt có hà n quang vũ đạo sơn là thái tổ hoàng đế sợ thiết có thể leo lên vũ đạo sơn chỉ cần có thể cùng tự thân cảnh giới trên lệch sáu nơi khiếu h u y ệ t dừng lại liền có thể có thu hoạch đây là thái tổ hoàng đế đối đại lương thiếu niên thiên tài võ giả ban thưởng mà có thể tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh ngoại trừ có ban thưởng càng là một loại v ư n g quang một cái vương triều vừa thành lập thời điểm đã trải qua chiến loạn bách phế đại hưng yêu tộc nguy hại còn không rõ ràng nhưng đợi đến một cái vương triều bắt đầu xuống dốc thời điểm yêu tộc liền là nhân cơ hội ra tới hút vương triều hết u y dịch gia tốc vương triều suy bại thái tổ hoàng đế đối yêu tộc hết sức thử hận bởi vậy p h à m là trèo lên vũ đạo sơn thiếu niên võ giả chỉ cần trong cơ thể phải có yêu tộc huyết mạch liền sẽ không đến đến bất kỳ ban thưởng đại lương là không cho phép yêu tộc tồn tại nhưng yêu tộc huyết mạch tình huống không giống nhau tại mặt khác vài quốc gia yêu tộc huyết mạch là một loại tài nguyên tu luyện chính là có thật nhiều võ giả vì tăng lên thực lực bản thân sẽ đi tới nước khác hao phí đại giới mua x o n yêu tộc huyết mạch loại tình huống này tại đại lương sơ kỳ là không cho phép bất quá theo thái tổ hoàng đế rời đi quát ở phương diện này hạn chế chính là bông g a chỉ vì có thật nhiều võ giả cho rằng, t hiện u tại đột nhiên xuất hiện tình huống này bùi thanh minh rõ ràng tất nhiên là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có người không muốn để cho lâm thần tại vũ đạo sơn lại lưu danh thật ở nước ngoài bùi thanh minh đối trong nước tình huống không phải hiểu rất rõ nhưng bất kể như thế nào hắn đối ngăn cản lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh người đều không có bất kỳ cái gì hào cảm đây là thuộc về ta chính tông đại lương thiếu niên thiên tài vũ đạo sơn cùng các ngươi này chút lây dính yêu tộc huyết mạch có quan hệ gì xem ra chính mình phải nắm chặt đột phá hồi trở lại đại l ư ơ n g trấn bắc hầu rời đi sợ là có chút yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài nam giang văn nói ba cái tuyết bổ câu theo khác nhau phương hướng bay vào một nhà nhà tranh hàng rào trong sân hàng rào bên trong viện một vị lão giả tóc trắng nằm tại trên ghế mây có nam tử tiến lên lấy xuống tuyết bổ câu dưới chân tờ giấy xem xét chờ sau khi xem xong đi tới lão giả bên cạnh người. đại nhân cái kia lâm thần không có ý định từ bỏ bên kia đã đem vũ đạo sơn hai mươi ba chỗ cùng hai mươi bốn chỗ đều cho một lần nữa khiêu chiến ngăn cản cái kia lâm thần tại vũ đạo sơn lần nữa lưu danh lao giả con mắt hiếp thật giống như một cái lỗ thai không dùng được già trên tám mươi tuổi lão nhân cách nửa ngày mới ung dung mở miệng ồ có phải hay không có chút khớp ổn nam tử trung niên đi theo lão nhân nhiều năm nghe xong lão nhân lời này liền biết lão nhân đối bên kia hành động có chút bất mãn hoặc là không làm muốn làm liền làm đến cùng m ặ t khác mấy chỗ vì sao không có cho cái kia lâm thần x o ạ xuống tới lao mắt người mở ra đáy mắt có vẻ tàn nhẫn đại nhân không phải bên kia không làm mà là tìm không thấy cảnh giới thích hợp khai khiếu m ộ ư ơ i tám chỗ thật sự là thấp chút phàm là tiếp nhận yêu tập huyết mạch càng nhiều hơn chính là đang luyện t ạ n g cảnh khai khiếu cảnh quá ít cũng nhiều là tiếp cận luyện tạng lão nhân khẽ hừ một tiếng cái gì gọi là tìm không thấy bất quá là không dám triệt để đắc tội khổng kỳ phong bọn hắn sợ hai khổng kỳ phong sẽ dưới cơn nóng giận xuống tay với bọn họ đại nhân nói đúng những người này vẫn là có dị tâm có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn không cần lão nhân khoát tay những người này vốn là quân cờ thôi lý nguyên bên kia tình huống như thế nào lý nguyên đem đồ vật lui trở về nam tử trung niên hỏi đại nhân này lý nguyên chỉ sợ sẽ không gia nhập chúng ta nếu là thật không muốn gia nhập chúng ta cũng không phải là lui về đến mà là nên trực tiếp động thủ khấu trừ người lão nhân trong mắt có tinh quang lý nguyên đây là treo giá nếu như thế vậy liền cho cái kia lý ra đưa một phần mãng xà tộc huyết mạch đi cái kia lâm thần không phải được giao lòng chân huyết tả này phần mãng xà huyết mạch lý nguyên con trai lý chết vừa vặn cần dùng đến nghe nói như thế nam tử trung niên nhãn tình sáng lên lập tức hiểu rõ chính mình đại nhân mục đích lý ra là giang nam đạo quật khởi đại tộc có thể hết lần này tới lần khác lý chết bị lâm thần đè một đầu muốn nói lý ra không có một điểm kiên kỵ tuyệt đối không thể có thể lại lý ra còn tố giác hóc ra tố giác chính mình thông ra cái kia trong lòng lý chết đối lâm thần tất nhiên là hận thấu xương mãng xà tộc mặc dù không bằng giao long nhưng huyết mạch cần phải thật sự máu mạnh chân huyết là duy nhất một lần đồ vật hấp thu luyện hóa chính là không có nhưng có mãng xà huyết mạch có thể nương theo lấy lý chết võ đạo thực lực tinh tiến mà không ngừng cung cấp trợ giút đây mới là yêu tộc huyết mạch chỗ cường đại nhất là những cái tia mạnh mẽ yêu tộc huyết mạch cho võ giả đến tiếp sau trợ giút Này phấn lâm ễ lý lý. l ra Nam. sẽ không cử tuyệt. Thuộc hạ hiểu rõ, cái này đi xử lý. Đi thôi. này cự cái tuyệt. đi Đi rõ, xử Hồ Thôn. Lâm thần ô n Lâm t h giờ phút n à là y cũng n h ì n ấn xem võ đạo ấn bên t r ê n danh biến hóa. Bất quá hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua liền bài Bất là hóa. qua qua quá đ e miệng võ đạo ấn thu h ồ đối p h ư thông nhân bạc đại đưa lên một vệ vẻ trào phúng bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình lao sư cùng triệu tiền bối đã cho mình điều chế tốt dực dịch, dịch chỉ chờ mình đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất liền là có thể bắt đầu dùng dao long c h â n huyết một k h ắ c đồng hồ về sau lâm thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đi tới lao sư ở lại trạch viện bên hồ trạch viện còn không có nhập môn cách tường viện lâm thần chính là người được một c ố nồng đậm mùi thuốc chờ đến tiến vào viện chính là thấy trong sân bảy biện một cái sắt vỏ lao sư đang không ngừng hướng sắt trong rổ ném vào d ư liệu mà triệu tiền bối thì là đổ vào đủ loại yêu huyết vào sắt trong hũ đến rồi cổ nam trúc thấy lâm thần tiền đến mượm cười nói chuẩn bị sẵn sàng đệ tử đã chuẩn bị xong chuẩn bị xong liền nhảy vào đến đừng mất tích này dược dịch cực kỳ chân quý lao phu không khoa trường cho dù là các ngươi võ chính s ả n h cục trưởng muốn phối trí ra tới này một sắt vỏ dược dịch cũng cần mấy năm thời gian triệu thương sinh nhìn xem lâm thần lời nói mặc dù tùy tiện nhưng biểu lộ rất là nghiêm túc lần này sắt trong rổ vô luận là dược liệu vẫn là một chút yêu thú hết u y dịch đều là hắn những năm gần đây từ từ tích lũy có chút vẫn là hắn vị kia bạn cũ từ nước ngoài mang về thân là võ chính sành cục trưởng là có thể làm ra những tư nguyên này thế nhưng muốn hao hết một phiên tâm tư đa tạ tiền bối lâm thần gật đầu trong lòng biết triệu tiền bối lời này hẳn không có khoa trường triệu tiền bối vị kêu bạn cũ đi khắp nhiều quốc có chút dược vật đại lương là không có mà triệu tiền bối vì thế chuẩn bị vài chục năm cũng là tập hợp như thế một s á t vỏ t hởi quần áo r a lâm thần một cái điểm nhẹ thân ảnh rơi vào s á t vỏ trong miệng dược dịch nóng g không được dùng ràng â lâm m mình một ra Rõ thịt, thần nhịn dịch này n được dược cái. bỏng có thể dược dịch theo làn da xâm nhập hắn cảm giác đầu tiên lại là lạnh thấu xương lạnh so với hắn ban đầu ở cái tia ba trong đầm cảm nhận được đầm nước còn lạnh hơn bên trên mấy lần ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp lâm thần chính là cảm giác mình trong cơ thể khí huyết bị ngưng đọng lại vẻ mặt cũng là biến đến tái nhuận cổ nam chúc thấy lâm thần sắc mặt trắng bệnh từ trong ngực lấy ra hai chiếc lọ mỗi chiếc lọ chứa một giọt dao lòng chân huyết nay chút dư dịch chỉ có thể kéo dài một c á n h giờ ý vị này lâm thần muốn duy nhất một lần hấp thu hai giọt dao lòng chân huyết lâm thần chuẩn bị xong cổ nam chúc đấy mắt lóe lên một vệ vẻ lo lắng nhưng rất nhanh chính là biến đến kiên định như triệu tiền bối nói như vậy lâm thần hiện tại lấy được thành tựu đúng là đầy đủ nhưng tại sau này võ đạo chi lộ còn muốn như vậy loa mắt vậy thì nhất định phải muốn xem qua trước này phần khổ. Chuẩn. chuẩn bị kỹ càng lâm thần chật vật há mồm răng đều đang run rẩy cổ nam trúc tại lâm thần há mồm nháy mắt tay phải vỗ trong bình hai cái dao long chân huyết bắn ra chính xác bắn vào lâm thần trong miệng dao long chân huyết theo hết hầu và bụng lâm thần chỉ cảm thấy hai đạo bá đạo nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tùy ý xông vào phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch khiếu huyệt a lâm thần bên ngoài thân gân xanh lộ ra không thể nghi ngờ phát ra thống khổ gấm thét ban đầu cứng đờ tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt biến đến bỏ bừng biểu lộ cũng là biến đến dữ tợn hai đạo cùng bạo năng lượng như thoát cương ngựa hoang k i lâm thần kinh mạch vỡ tan về sau, cũng là không, một một không n sắc mặt cũng là mắt thường có thể thấy một hồi hồng nhất sẽ trắng thân thể không ngừng run dày lật sắt vò bên ngoài cổ nam trúc cùng triệu thương sinh giờ phút này cũng đều nhìn chòng chọc vào lâm thần có thể thành công hay không liền xem lâm thần có thể hay không chống nổi này một đợt tiểu tử nhất định phải kiên trì lên triệu thương sinh thấp dọc khe nói lâm thần lão sư tin tưởng ngươi Cổ nam trong ú c cũng đồng dạng cũng là thấp dọng nỉ n là thấp t r ư n lưu danh người, không cơ h kích. danh ị u nổi Trưng một một mua. Lâm đặt kích, chịu trong lưu răng thể hai cỗ dao long chân huyết tựa hồ cũng là cảm nhận được uy hiếp lại ngưng tụ thành một cỗ cùng thuốc nước k i a n ă n g lượng ở trong người lẫn nhau không ngừng va chạm lâm thần thân thể liền như là một cái chiến trường tại đây hai cỗ năng lượng chủng tích vào hết thể kinh mạch đã trải qua tổn hại lại chữa trị toàn bộ quanh thân cũng là khiếu hẹp cũng là không ngừng r u n động hợp với xương cốt đều rung động đùng đùng chịu đ ư ợ c thời khắc này lâm thần ý thức không có mơ hồ nay không giống với hắn lần trước hấp thu giao lòng c h â n huyết lần trước hấp thu giao lòng c h â n huyết cái kia cỗ thống khổ nhường ý thức hắn đều biến đến mơ hồ đây là thân thể bản thân bảo hộ cơ năng ý thức mơ hồ chính là sẽ đối với cảm giác đau có chỗ xem nhẹ nhưng giờ phút này lạnh nóng hai cái năng lượng nhường ý thức hắn vô cùng rõ ràng nhìn xem gấp cắn chặt hàm răng liền bờ môi đều đã cắn nát ra huyết dịch theo môi không ngừng chạy ra hai mắt chợ chừng trong mắt cổ nam trúc có vẻ lo lắng triệu tiền bối không được thì thôi đi hai giọt dao long chân huyết đối với còn không có luyện tạm võ giả tới nói cô năng lượng này quá mức khổng lồ hơi không cẩn thận lâm thần liền rất có thể kinh mạch thật bị hủy diệt hoàn toàn triệu thương sinh giờ phút này cũng là có chút không nắm chặt được mặc dù bạn cũ khi còn sống đã nói với hắn dùng hắn đi khắp mấy quốc cho ra kết luận chỉ cần đi một bộ này khí huyết vận chuyển c h i pháp thiếu niên nhiều nhất có thể hấp thu ba giọt chân huyết nhưng đến đấy chẳng qua là lý luận cũng không từng chiếm được chân chính thực tiễn đến cùng muốn hay không từ bỏ lao sư ta có thể kiên trì ngay tại triệu thương sinh cũng khó khăn thời khắc lâm thần mở miệm thanh em rất nhẹ nhưng triệu thương sinh cùng cổ nam trúc đều nghe ra lâm thần trong giọng nói kiên định lại kiên trì một hồi một hồi như vậy đủ rồi ta khí huyết còn đang tăng trưởng thời k h ắ c này lâm thần hết thể lực chú ý đều tập trung ở trước mắt bảng bên trên gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a tăng lên không ngừng khí huyết đáng năm trăm chín mươi vạn sáu trăm vạn sáu trăm mười vạn mình bây giờ thừa nhận mỗi một p h ầ n khổ đều sẽ hóa vì chính mình tăng trưởng khí huyết đã là thống khổ cũng là thu hoạch đến cuối cùng lâm thần trong đầu chỉ có nhảy lên con số hắn hết thể thần tâm đều đắm chìm tại trong đó một hơi hai hơi một khác đồng hồ nửa cách giờ cổ nam trúc chủ động nhận lấy tiếp xuống chăm sóc lâm thần nhiệm vụ không chỉ là bởi vì hắn là lâm thần lao sư càng lao phát giác ra được triệu thương sinh thời khắc này mọi bệnh c hắn cùng triệu tiền bối tâm thần đều cực độ tập trung một khi phát giác được tình huống có một luồng không thích hợp liền sẽ lập tức ra tay bịt kín lâm thần khiếu h u y ệ t đem cái kia dao long chân huyết theo lâm thần trong cơ thể bước đi ra triệu tiền bối t u ổ i tác cao khí huyết đã suy yếu như vậy cường độ cao tâm thần tập trung không thể so cùng nhập phẩm võ giả chiến đấu dễ dàng được triệu thương sinh không có từ chối hắn đúng là hơi m ệ t chút khí huyết suy bại đối với bất luận một vị nào võ giả tới nói đều là không thể tránh khỏi sự tỉnh ngồi ở trong sân trên ghế mây triệu thương sinh nhìn xem sắt trong vũ lâm thần trong lòng cũng là cảm thái l â một Thần tuy tử từ, đệ, nhưng từ đi tới đặc địa chi về sau, tiêu tài nguyên tu luyện bình thường t hàn nhưng huấn chi hao bình nói môn nguyên luyện sau, đi gia là đệ, đặc địa đạo về võ c ử đệ cũng Cũng không sánh nổi. lúc à này tiểu tử thua thể Một người hội phải chịu chịu không những như cũng vậy, kém, khác mặc dù có cơ hội như vậy, cũng phải có thể chịu được được. dù l lâu sau sắt trong rổ dược dịch giảm xuống hơn phân nửa ngoại trừ vào đáy có đen một chút sắt cho cạn chất lòng biến thành làm sáng tỏ cổ nam trúc cũng là t h ở phào nhẹ nhõm thống khổ đã vượt đi qua tiếp xuống đều là thu hồi năm bảo trì tỉnh táo lâm thần giờ phút này có thể cảm thụ được thân thể của mình khí huyết đang ở không ngừng hấp thu luyện hóa rơi vào vùng đan đ i ể n hai giọt dao long chân huyết mỗi một lần khí huyết vận chuyển tới đan đ i ể n đều sẽ đem này hai giọt dao long chân huyết nuốt c h ừ n g lấy lâm thần trong cơ thể khí huyết liền như là mánh liệt thủy chiều đồng dạng cuốn về phía hai giọt chân huyết chờ đến khí huyết t ố i lui hai giọt chân huyết liền rõ ràng nhất cảm giác được ít đi một chút mà tới tương phản chính là lần sau vọt tới khí huyết lại nồng n ặ n một chút một lần hai lần đối với dao long chân huyết lại nồng nặng một chút Cũng là đang không ngừng n là mở r ộ tại n h sắc trong hũ lâm thần quanh thân hai mươi bốn chỗ khiếu huyệt giờ phút này đều lóng lánh điểm sáng trong đó có hai mươi chỗ điểm sáng sáng ngời như huỳnh quang mà có một chỗ khiếu huyệt hơi ả một chút còn có một chỗ khiếu huyệt liền như là đ o m đó mực dạng quang ám không ngừng biến hóa ẩm một tiếng nổ vang chuyển đến n h ư ờ n g một bên nghỉ ngơi cổ nam trúc cùng triệu thương sinh hai người tầm mắt trong nháy mắt nhìn về phía sắt vỏ chỗ sắt vỏ nổ tung dược dịch văng khắp nơi lâm thần hai chân trực tiếp rơi trên mặt đất quanh thân khí huyết khủng bố lại tạo thành một cỗ xương máu m à vơ mới liền là cỗ này xương máu theo lâm thần trong cơ thể bắn ra đến đem sắt vỏ cho nổ tung hào t i ể u tử xương máu vậy mà băng liền sắt vỏ khí huyết này sợ là cùng yêu tộc so đều không kém là bao nhiêu triệu thương sinh lão nhãn co ánh sáng lâm thần đây là trong cơ thể khí huyết tăng trưởng quá nhiều dẫn đến khí huyết trào ra ngoài xuất hiện xương máu loại tình huống này tại võ đạo vòng tròn cũng không hiếm thấy. có thật nhiều võ giả phục dùng mỗi loại đan dược hoặc là dược liệu dẫn đến trong cơ thể khí huyết tăng vọt vượt xa thân thể bình thường khí huyết thân thể gánh chịu không được nhiều như vậy khí huyết này thêm ra khí huyết chính là sẽ theo quanh thân trong lỗ chân lông bắn ra mà ra hình thành một đoàn s ư ơ n g máu nhưng loại này thân thể bản năng bắn ra tới s ư ơ n g máu phần lớn uy lực không mạnh tối đa cũng liền tương đương là mưa rào đồng dạng giống lâm thần dạng này có thể nổ tung sắt vỏ hắn thật đúng là, là lần đầu tiên nhìn thấy lâm thần khí huyết sự hứng hậu đúng là hiếm thấy cổ nam trúc cũng là phụ họa một câu bất quá đến cùng là đệ tử của mình cũng không thể lấy ra cùng yêu t 700 vạn khí huyết hạ n mức cao nhất 600 vạn khí máu hơn 570 vạn c h â n huyết có thể không hùng hậu sao băng liệt sắc vò lâm thần tự nhiên cũng là nghe được hai vị trưởng b ố i lời nói nhìn xem chính mình bảng bên trên khí huyết giá trị hắn cũng là bị giật này mình ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh 23-24, khí huyết 6 triệu 7 triệu chân huyết 575-000. i b ả h ọ n vẹn tăng trưởng tiếp cận 200 vạn khí huyết hạ n mức cao nhất có thể so với trước mặt hắn khai khiếu mười mấy nơi tổng khí huyết đáng lao sư đệ tử hiện tại liền muốn đi tới vũ l ạ n sơn lâm thần đã có chút không thể chờ đợi cổ nam trúc nghe vậy lại là cười nói không nên g ấ p g á p đợi thêm hai ngày đợi thêm hai ngày chờ khổng đại nhân tin tức nam đại lương triều đình đột nhiên có một cỗ t h a n h âm xuất hiện có quan viên trực chỉ võ chính bộ quyết đoán có lỗi lâm thần không xứng đại lương võ đạo học viên điện hình danh hiệu tin tức này c h ấ n kinh toàn bộ đại lương quan trường đây là đại lương kiến quốc qua nhiều năm như vậy lần thứ ba có quan viên nghi vấn võ chính bộ quyết đoán đã hơn một lần đã là trăm năm trước sự tỉnh tin tức theo triều đình đại điện t ạ n ra rất nhanh chính là chuyển đến các đại võ đạo gia tộc quốc đô thầm trạch một đám thiếu niên hội tụ ở trong vườn những người này không khỏi cũng quản quá rộng võ chính bộ sự tình luôn luôn độc lập cho dù là triều đình cũng không thể nhúng tay d i ệ p phong một mặt căm giận bất bình hắn thấy lâm thần hoàn toàn liền xứng đáng đại lương võ đạo học viên điển hình cái này danh hiệu ta nghe được tin tức là vị t i a quan viên dùng năm đó bùi tiền bối đều không có thể định giá đại lương võ đạo học viên điển hình làm lý do cho rằng lâm thần còn chưa đủ tư cách này võ đạo cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện mà không phải căn cứ gia cảnh bên cạc lăng hư mở miệng phụ thân hắn cũng là tại triều đường làm quan triều đình động tĩnh cũng là nghe nói lâm thần tại vũ đạo Sơn thành rõ ràng sẽ vượt qua bùi tiền bối bây giờ còn chưa sẽ vượt qua chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ chờ đến lâm thần khai khiếu hai mươi bốn chỗ khẳng định có khả năng tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh sao có thể nói không đủ tư cách thầm trạch vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái kia lâm thần có thể tại khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh lại hắn nhưng là thể nghiệm qua lâm thần thực lực chính mình liền một trưởng đều không tiết nổi mà bùi tiền bối tại vũ đạo sơn bên trên ảnh lưu niệm đều không cho hắn như vậy áp bách vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi ba chỗ cùng hai mươi bốn chỗ đều đã thay người một vị khác thiếu niên mở miệng thay người đừng nói cho ta ngoại trừ lâm thần bên ngo ta đại lương lại từ đâu bên trong xuất hiện khủng bố thiên tài tại vũ đạo sơn bên trên đánh bại bùi tiền bối d i ệ p phong g ư ơ n g mặt không thể tin bùi tiền bối danh s ư n g đại lương ba trăm năm đệ nhất thiên tài mà bây giờ cách vài chục năm lại ra một cái lâm thần liền đủ khiến cho hắn chứng kinh muốn là đồng thời tái xuất một thiên tài hắn thật sự là có chút khó mà tiếp nhận có thể không là từ đâu xuất hiện nói chuyện thiếu niên trong mắt có vẻ khinh miệt người ta là từ nước ngoài trở về nước ngoài trở về trong cơ thể có yêu tập huyết mạch thầm trạch nét mặt đầy vẻ giận dữ những người này là làm sao có ý tứ bên trên vũ đạo sơn thái tổ hoàng đế thành lập vũ đạo sơn có yêu tập huyết mạch đi vào. căn bản đến không đến bất luận cái gì b a n t h ư ờ n g những người này muốn làm gì đại lương võ đạo gia tộc đồng dạng chia làm hai phái mà giống thẩm trạch những người này đều là kiên định phản yêu tộc người thật sự là ngu xuẩn có người tại triều đường phản đối ngươi nói những người này muốn làm gì nhạc lăng hư châm chọc thẩm trạch một câu mà lần này thẩm trạch khó được không có cùng nhạc lăng hư đấu v õ c mồm mà là sắc mặt chìm xuống những người này là muốn ngăn cản lâm thần bình chọn vì đại lương võ đạo điển hình lâm thần cùng bọn hắn có thủ trong vườn mấy người đồng thời y ê lặng thẩm trạch cũng là phản ứng lại lâm thần khẳng định là cùng những người này không có thủ lâm thần liền giang nam đạo đều không đi ra không có khả năng đắc tội những người này cho nên những người này không là hướng về phía lâm thần đi cái kia chính là trong lòng có suy đoán thẩm trạch đồng tử trợn c ó lại cũng là không lại tiếp tục hỏi nữa n à y dính đến tranh đấu cấp độ quá mức cao không phải bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể tham dự năm giang nam nói bạc văn bân cao mày một bên phó ty t ử luân tài hiếu kỳ nói đại nhân có thể có cái gì phiền lòng sự t ì n h còn có thể có cái gì k h ô n g đại nhân muốn đem lâm thần bình chọn vì đại lương võ đạo học viên điển hình có thể triều đỉnh phản đối thanh em không nhỏ việc này sợ là khó làm từ luân tài nghe nói như thế người nói ta còn tưởng rằng đại nhân là bởi vì chuyện gì mà sầu mượn vấn đề này còn không đơn giản này chút phản đối người dùng lâm thần thành tựu không thể vượt qua bùi thanh minh vì mợ ư n cớ chỉ cần lâm thần đến tiếp sau tại vũ đạo sơn tiếp tục lưu danh tự nhiên có thể làm cho những người này không lợi nào để nói bản quan sầu chính là điều này lâm hồ thôn truyền đến tin tức lâm thần sớm vào ngày trước liền đã khai khiếu hai mươi ba chỗ dựa theo lâm thần dĩ vãng đột phá ngay tại vũ đạo sơn lưu danh lệ cũ lần này đã qua hai ngày vũ đạo sơn vẫn không có lưu danh chỉ sợ cuối cùng hai nơi lưu danh là khó khăn bạc văn bân thở dài từ luân tài nghe nói như thế Đấy mắt bạc i là văn vân chỉnh lý suy nghĩ lập tức hỏi hôm nay nhiều châu phủ có thể có chuyện gì nhiều châu phủ quản lý bên dưới các huyện võ chính chỗ đều như thường chúng ta tha châu phủ học thành viên bây giờ có thể là lòng dạ đang cao dựa theo các võ chính chỗ đưa tới danh sách năm nay luyện tặng võ giả số lượng so với trước năm nhiều hơn hơn ba mươi người ha ha đây cũng là lâm thần cái này võ đạo học viên đ i ể n hình đưa đến khích lệ tác dụng nghe nói tin tức này bạc văn bân cũng là cao giọng cười to c ầ u đại nhân rời đi thật đúng là nhường b ả n q u a n nhặt được cái tiện nghi đại nhân nhưng còn có sự t ì n h khác từ đại nhân có việc tự lo đi làm việc bản quan nơi này không có gì chuyện khẩn yếu vậy hạ quan cáo lui từ luân tài thối lui ra khỏi đại sảnh lại là không có chú ý tới bạc văn bân tầm mắt một mực rơi vào bóng lưng của hắn ánh mắt khó mà suy nghĩ một lúc lâu sau nhiều châu phủ nơi nào đó có một đầu tuyết bù câu chậm rãi bay lên hướng phía giang bắc hướng đi mà đi năm một ngày sau giang bác võ chính sành cục trường thượng thư lâm thần không phải làm trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình đây là vị thứ nhất đến từ võ chính bộ quan viên công khai phản đối một vị tam phẩm võ giả mà lại còn là một nhóm đạo cục trường phân lượng chi trọng có thể nghĩ cùng lúc đó hà đông đạo đạo phụ chủ cũng hướng trên triều đính sách dùng hắn lại nói bình chọn lâm thần vì đại lương võ đạo học viên điển hình sợ là khó kẻ giới phục tùng hà đông đạo rất nhiều thiếu niên đều có bất mãn hắn án đài đã chất đống rất nhiều nhập phẩm võ giả phản đối rán ngôn nay chút phản đối lời nói trọng điểm liền là m ộ đầu luận võ đạo thành cựu lâm thần không có vượt qua bùi thanh minh bùi thanh minh còn chưa có thể trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình lâm thần bằng cái gì có thể trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình như vẹn vẹn là bởi vì lâm thần xuất thân lạnh xuống vậy có phải đối bọn hắn những con em gia tộc này không công bằng luận công tích gia tộc bọn họ trưởng bối đã từng vì đại lương chém yêu dựa vào cái gì ngược lại muốn càng bị khinh thị lâm thần gia tộc đối đại lương có cái gì công tích tổ tiên mấy đời đều là ngư dân là cho đại lương nhiều bắt mấy con cá sao võ chính bộ không kỳ phong giờ phút này đang cùng một vị lão giả đánh cờ khổng sư minh ngươi là lã vọng đông cần a không tính l ạ ổn thỏa liền là cảm thấy thú vị khổng kỳ phong hạ cờ bàn cờ hình thành vây kín chi thế trong nháy mắt ăn hết đối thủ rất nhiều cờ trắng giang bắc võ chính s ả n h hùng hải hà đông đạo phủ chủ chu nam hai người này đều là vị tiên lao đại nhân đệ tử đi ừng lão đại nhân mặc dù trí sĩ nhưng vẫn như cũ quan tâm ta đại lương vô cùng đối diện khuôn mặt g ầ y gò lao giảm ộ t con hạ xuống đồng d ạ n g ăn hết rất nhiều cờ đen đại lương ban bố yêu t ộ c tôn lúc trước là nên thanh lý một đợt khổng kỳ phong nhìn xem chính mình quân cờ bị nuốt lấy hơn phân lửa trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười vị lao đại này người cảm thấy lao hầu ra đi liền không có người có thể trân chủ hắn đồng hạ trò săn năm đó lao hầu ra vào kinh thành ngay trước bách quan mặt đồng đánh vị lao đại này người xem ra thật đúng là không có đánh sai gậy gò lao giả nhìn xem trên bàn cờ cờ đen đem bên trong một cái lại là lấy ra khổng kỳ phong thấy thế con ngươi h í p lại có kiện sự tình nói với khổng sư huynh dưới ngay tại hôm qua lý gia bí mật thượng thư vị k i a lao đại nhân phái người cho lý gia đưa một phần mãng xà huyết mạch gậy gò lao giả nhìn xem khổng kỳ phong yên lặng nhịn không được nói ta biết sư huynh xem trọng lâm thần có thể lý gia chưa từng phạm sai lầm lại vô luận là lý nguyên vẫn là lý chết đều là ta đại lương võ đạo thiên tài cũng không thể bởi vậy liền lấy xuống lý ra cũng là thú vị, đầu tiên là tố giác hóa ra lại tiếp lấy tố giác vị kia lao đại nhân sư đệ là tạ tướng triều đình sự t ì n h ta cái này v õ chính bộ bộ trưởng không được can thiệp liền từ sư đệ nhìn xem xử lý đi tốt vợ ị qua i này c h à n g đánh cờ ta hai hỏa nam bắc cương tiêu yêu tân theo vũ đạo sơn xuống tới nhìn xem chính mình phụ thân hải nhi không có thể làm đến cái kia tại khai khiếu hai mươi bốn chỗ lưu danh không chỉ là trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch tối thiểu hấp thu ba thành thật sự là rất tốt vì không cho lâm thần bình chọn vì đại lương võ đạo điển hình càng như thế nhằm vào một thiếu niên trấn bắc hầu sắc mặt tài xanh tiêu yêu tân túi đầu đều tự trách mình vô dụng nếu là mình thực lực đầy đủ như thế nào lại khiến cái này người phách lối như vậy tất mà không cần tự trách ta đại lương võ giả nhập phẩm trước đó vốn là không địch lại những cái kia có yêu tộc huyết mạch chờ ngươi nhập phẩm về sau kế thừa ngươi tổ phụ linh minh giết những người này như có rác tiêu bình yêu thấy chính mình nhi t ử đáy mắt thảm đạm mở miệng c h ấ n an một câu cha ngươi nói cái kia lâm thần còn có cơ hội không tiêu yêu tất n g ầ n đầu nhìn về phía chính mình cha rất khó mà liền tại tiêu bình yêu vừa mới nói xong dưới doanh chướng ngoài có tiếng bước chân vội vã chuyển đến hầu ra tiểu hầu ra tin tức tốt giang nam đạo lâm thần tại khai khiếu cảnh hai mươi ba chỗ lần nữa lưu danh báo tin chính là tiêu g i a thân binh tiêu yêu tẫn ngơ ngác một chút lập tức lao ra doanh trướng tể t h u ố c làm sao ngươi biết là lâm thần lưu danh quân doanh là có vũ đạo sơn để danh vách đá nhưng sẽ không biểu hiện lưu danh người tên trên vách đá biểu hiện giang nam đạo tam chữ tiểu hầu ra ngươi nói ngoại trừ vị t i ê u còn có thể là ai thân binh vẻ mặt t ư ơ i cười tiêu yêu tẫn cũng là cười xác thực đến từ giang nam nói ngoại trừ lâm thần không có, có người khác cha nếu là lâm thần có thể tại vũ đạo sơn hai mươi bốn chỗ lưu danh hải nhi dự định đi thương lan võ viện cổ nam chúc mặt mo có một vẹn vẽ kích động một bên triệu thương sinh cũng giống như thế trận chiến này có thể gian nan vậy lưu tên i người không tiếp nổi đệ tử một trường không chịu nổi một kích lâm thần này vừa nói triệu thương sinh cùng cổ nam chúc đồng tử trận c ó lại triệu thương sinh gấp hỏi tiếp nếu như thế vì sao chỉ hoan lâu như vậy theo lâm thần xuất ra võ đạo ấn nhập võ đạo núi hai người vẫn tại chờ đợi theo lâm thần tiến vào nhập võ đạo núi đến bây giờ nhưng là trong quá khứ có trên trăm hơi thở thời gian lâm thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đệ tử tại vũ đạo sơn lưu danh sáu lần phá vỡ bùi tiền bối ghi chép vũ đạo sơn có ngoài ý muốn b a n thưởng chậm trễ chút thời gian chương hai trăm đột phá trước thuận tay lưu cái tên chương hai trăm đột phá trước thuận tay lưu cái tên cầu đặt mua khai khiếu hai mươi ba chỗ đại lương lịch hai trăm chín mươi chín m ư ơ n giang nam đạo lâm thần Võ c h í tại đối mặt những cái kia có yêu t ậ c huyết mạch vó giả ý nguyên khiêu chiến thành công hào tiểu tử thật đúng là không chịu thua kém lao phu ta đã sớm không quen nhìn những người kia trong miệng nhắc tới lấy ta đại lương cần cải cách phải giống như mặt khác vài quốc gia mở dạng tiếp nhận yêu tập huyết mạch sự thật chứng minh không có yêu t ộ c huyết mạch ta đại lương thiếu niên cũng đồng dạng không kém tại bọn hắn quốc đô là một vị đồng dạng đã trí sĩ đã từng nhất phẩm võ giả tại chính mình p h ủ để nói lời bị ngoại nhân cho chuyển tới toàn bộ đại lương cũng bắt đầu chấn động vị này là đại lương đời trước tả tướng l u ậ t tại đại lương u y vọng so với khổng đại nhân cao hơn mấy phần gần như chỉ ở c h ấ n bắc lao hầu ra phía dưới làm vị lao nhân này phát ra âm thanh toàn bộ triều đỉnh hướng gió chính là lại một l ầ n biến giang văn nói lao nhân trong nhà lá mấy vị ngũ tuần nam tử hội tụ ở này trên mặt đều mang gấp gáp chi sắc lao sư hiện ở tại chúng ta nên như thế nào mấy vị này nam tử đều là sông bắc đại nhân vật dẫm chân một cái toàn bộ giang bắc đều muốn chấn động mấy lần hiện tại tất cả đều là hoảng loạn thật sự là bởi vì lên tiếng vị kia hy vọng quá cao gấp cái gì lao nhân một mặt không vừa lòng trong mắt có ngon sắc hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được cái kia lâm thần bất quá là tại vũ đạo sơn hai mươi ba chỗ lưu danh còn có cuối cùng hai mươi bốn chỗ chưa lưu danh nếu đến một bước này cái kia cũng không cần phải lại bảo lưu lại sắp xếp người đem lâm thần tại vũ đạo sơn bên trên hết thẻ lưu danh chỗ đều cho khiêu chiến đi lao sư làm như vậy có thể hay không triệt để chọc giận khổng đại nhân n g ư ơ i nghĩ đến đám các ngươi làm này chút khổng kỳ phong liền sẽ bỏ qua các ngươi trên mặt lao nhân có vẻ trâm trọng hiện tại các ngươi đã không có đường lui chỉ có ngăn cản lâm thần trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình chứng minh các ngươi là đúng cũng đừng quên đại lương còn có thật nhiều gia tộc đều tại quan sát tranh thủ đến những người này cho dù là khổng kỳ phong cũng không làm gì được ngươi nhóm dẫn vào yêu t ậ h u y ế t mạch bồi dưỡng nhập phẩm võ giả đây đối với đại lương rất nhiều võ đạo gia tộc đều là có lợi đại lương những võ đạo này gia tộc sở dĩ lặng chỉ là bởi vì còn tại quan sát mà lần này giao phong t e n chốt ngay tại ở có thể hay không ngăn cản lâm thần tại vũ đạo sơn hai mươi bốn chỗ lưu danh. tháng lâm thần không thành được đại lương học viên điển hình cuối cùng khổng kỳ phong này võ chính bộ bộ trưởng vị trí cũng phải từ đi thua thua hậu quả người ở chỗ này đều rất rõ ràng đây mới là bọn hắn nóng này nguyên nhân đa tạ lao sư dạy bảo đệ tử hiểu rõ nên làm như thế nào cái này đi an bài nam giang bắc hà đông còn có chữ cái hành đạo giờ phút này có không ít gia tộc đều bắt đầu hành động p h ụ thân hải nhi thất bại một vị khai khiếu hai mươi hai chỗ thiếu niên theo vũ đạo sơn xuống tới trên mặt có vẻ thất vọng không sao khiêu chiến lâm thần không chỉ là chúng ta còn có những người khác cũng đang hành động người đã tận lực thiếu niên phụ thân an ủi con trai mình mà cảnh tượng như vậy tại đại lương nhiều chỗ trình diễn một ngày này tiến vào nhập võ đạo núi nhân số cũng là phá vỡ dĩ vãng nhân số ghi chép có tới trăm người leo lên vũ đạo sơn nhưng mà một ngày thời gian trôi qua khiến cái này người tuyệt vọng phát hiện lâm thần tại vũ đạo sơn tên vững như thái sơn tổ phụ tôn nhi không có năng lực liền cái kia lâm thần một trưởng đều không thể đ o ạ lấy một trưởng đều không thể đ o ạ lấy lão giả trên mặt có vẻ không thể tin chính mình tôn nhi trong cơ thể có thể là có yêu tập huyết mạch tuy nói chẳng qua là cựu phẩm yêu tập huyết mạch lại không thể hoàn toàn hấp thu nhưng làm sao có thể liền lâm thần một trường đều không t i ế p nổi ta ta liền lâm thần tốc độ đều không có thể thấy rõ ràng liền bị thứ nhất trường cho vỗ xuống vũ l ạ n sơn thiếu niên rất là hổ thẹn đồng thời trong mắt cũng là có nồng đậm bản thân hoài nghi phải biết hắn từ nhỏ đã bị trong nhà con thâu đại lương võ giả bởi vì không có dung hợp yêu tập huyết mạch thân thể cường độ không bằng m ắ t khác vài quốc gia tại nhập phẩm trước đó không có chút nào ưu thế hắn người đối diện lý trưởng đối lời nói tin tưởng không nghi ngờ lại hắn xuất ngoại về sau cùng nước ngoài cùng t u ổ i võ giả tiếp xúc đối phương vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều hơn mình xa cũng là nghiệm chứng các trưởng bồi đối với khi còn bé những cái kia cùng t u ổ i bạn chơi nói hắn phản bội đại lương hắn là khịt mũi coi thường hắn không phải phản bội đại lương chẳng qua là tìm kiếm tự thân võ đạo đột phá này làm sai chỗ nào thái tổ hoàng đế đã qua đời hai trăm năm chẳng lẽ thái tổ hoàng đế nói hết thể đều là đúng t ổ phụ cái kia lâm thần có thể hay không cũng dung hợp yêu tập huyết mạch lời này hỏi xong thiếu niên chính mình trước hết lắc đầu hủy bỏ nếu là lâm thần cũng dung hợp yêu t ậ huyết mạch cái kia liền không khả năng tại vũ đạo sơn lư làm lâm thần tại vũ đạo sơn sáu nơi lưu danh y nguyên vững vàng hiện lộ tại vũ đạo sơn để danh trên vách đá toàn bộ đại lương khai khiếu cảnh vòng tròn là triệt để x ô i trào ha ha thật sự là chết cười ta hôm qua vương triều từ nước ngoài trở về nghe nói đi tới vũ đạo sơn về sau liền ba hơi đều không chịu đựng nổi liền bị nổ xuống yêu tộc huyết mạch lại như thế nào tại lâm thần trước mặt đều phải chết d i ệ p phong hết sức phấn chấn cơ nằm đ ấ m một bên thẩm c h ạ c h có chút nhìn không được nhìn ngươi kích động như vậy người không biết còn tưởng rằng lưu danh chính là ngươi mặc dù lưu danh chính là lâm thần có thể không trở ngại ta xúc động à ta đã sớm chịu đủ những cháu trai này n g ô n luận cái gì đại lương nhất định phải biến phải học được cởi mở b a o dung phải học được bông u xuống cựu hận nhìn về phía trước ta nhìn về phía trước hắn đại gia ta diệp ra hướng phía trước số năm đời nhiều ít tổ tiên cùng yêu tộc chiến đấu mà chết đến bây giờ từ đường còn b ả y biện mấy trăm tộc nhân linh vị một câu liền muốn để cho ta bông u xuống cựu hận ta nếu l à bông xuống có mặt mũi gì đi từ đường tế b á i ta diệp ra tổ tiên nghe diệp phong thẩm trạch gật gật đầu hắn cùng diệp phong chút quan niệm này là giống nhau thậm ra năm đó vì tranh hiện tại hậu nhân lại muốn dung hợp yêu tộc huyết mạch đó là đối tổ tiên kinh h n h ậ n đám này cháu trai đầu tiên là để yêu tộc huyết mạch thật nếu để cho bọn hắn thành công có phải hay không liền phải muốn cùng yêu tộc hòa giải đến cuối cùng là không phải lại muốn cho yêu tộc tiến vào ta đại lương mặc dù chỉ là tiểu bối nhưng diệp phong cũng không phải người ngu những người này muốn làm gì hắn cũng là nghe trong nhà trưởng bối phân tích qua ba ngày thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện đại lương võ đạo gia tộc đều không phải người ngu trong lòng rất rõ ràng ba ngày này lâm thần chắc chắn gặp phải nhiều lần k i ê u chiến có thể tên y nguyên vững vàng xuất hiện tại vũ đạo sơn bên trên này liền đã nói minh hết thầy trận này không có khói l ử a tranh đấu sắp hạ màn kết thúc giang bắc dựa vào cái gì này lâm thần không có dung hợp yêu tộc huyết mạch thực lực bằng gì có thể đi đến mức độ này giang bắc mấy vị đại nhân vật trong mắt có phẫn nộ nếu là nhìn kỹ còn có thể theo đáy mắt của bọn họ phát hiện một luồng sợ hãi một vị khai khiếu thiếu niên ngày xưa căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ con người mặc kệ tại vũ đạo sơn lưu danh mấy lần trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái có tiềm lực tiểu ra hỏa bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra quyết định bọn hắn trường tranh đấu này hướng đi liền l ạ như thế một vị nho nhỏ khai khiếu thiếu niên khai khiếu hai mươi b ố chỗ tuyệt đối không thể bị lâm thần cho khiêu chiến thành công bằng không chúng ta liền triệt để xong n a m lâm hồ thôn bên ngoài hồ bà dương nhìn như bình tĩnh m ặ t hồ lại là có nhiều chiếc du thuyền đang có quy luật tuần tra đại nhân ngài còn có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy lữ đồng chí nhìn xem chính mình đại nhân thấp giọng hỏi thăm bản quan có thể nghĩ đến lâm thần tại võ đạo hội xông ra thành cựu lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy lại còn kinh người như thế trên du thuyền phương trạch lắc đầu lâm thần tiến bộ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của hắn trước đây không lâu đô thống đại nhân chính là an bài bọn hắn bà dương vệ cơ hồ là toàn bộ điều động tại toàn bộ hồ bà dương vùng nước bày ra thiên la địa võng chính là vì bảo hộ lâm thần toàn bộ bà dương vệ vì một vị khai khiếu thiếu niên toàn bộ điều động thả trước kia nếu là có người dám nói với hắn việc này hắn đều đến một bàn tay vung đi qua nói cái gì hoang đường lời nói hoàn hảo đại nhân ngài lúc trước đề điểm ta không có có đắc tội vị này lữ đồng chí cực kỳ bội phục chính mình đại nhân nhãn lực không chỉ cùng lâm thần sớm kết lại nhân duyên mà nên sơ còn đề điểm chính mình không phải lúc trước chính mình thật muốn cùng lâm thần tranh đoạt xạ yếu kia thi thể cho lâm thần ghi hận dưới tương lai thắng ngày cũng không tốt qua nghiêm túc tuần tra đi chờ đến lâm thần khai khiếu hai mươi bốn chỗ chúng ta là có thể rút lui phương trạch đối với gần nhất trên triều đình mạch nước ẩm cũng là biết được một chút hiện tại tất cả mọi người chờ lấy lâm thần tại khai khiếu hai mươi bốn chỗ lưu danh mà vì phòng ngừa một ít người phát rộ sẽ xuống tay với lâm thần bọn hắn bà dương vệ mới sẽ xuất động lại phương trạch tin tưởng không chỉ là bọn hắn bà dương vệ thời khắc này dùng lâm hồ thôn cùng bà dương huyện làm trung tâm chỉ sợ âm thầm có rất nhiều nhập phẩm võ giả âm thầm theo dõi có người nếu là dám can đảm đem bàn tay tiến đến chờ đợi bọn hắn tất nhiên là lôi đình một cách năm nhiều châu phủ thư gia vũ vĩnh n i ê n làm thư gia tương lai dễ hiện, tại thư Lão gia mọc sớm tiến vào thư gia Bá phụ. trong sân vụ vĩnh niên đang tu luyện thấy tương lai mình thái nhạc cùng một vị nam tử trung niên tiến đến liền vội mở miệng hành lễ vĩnh niên ta cùng n g ư ơ i giới thiệu một chút vị này là nhiều châu phủ võ chính ti phó ti t ử đại nhân tại hạ gặp qua t ử đại nhân ha ha tại giáo tập không cần đa lễ ngươi là ta giang nam đạo giáo tập điển hình ta hai người quan giai tương đương xưng hô ta một tiếng sư hình là đủ từ luân tài mở miệng cười đồng thời t ầ m mắt quét mắt một bên thư lão gia tử thư lão gia tử hiểu rõ vị này từ đại nhân là có chuyện muốn cùng tương lai mình con rể tự mình trao đổi mặc dù không biết từ đại nhân tìm tương lai mình con rể có chuyện gì nhưng mặt mũi này hắn vẫn là nguyện ý cho thư gia mặc dù là n h i ê u châu một trong tứ đại gia tộc có thể những năm này cũng là tại đi xuống dốc tại n h i ê u châu p h ụ lực ảnh hưởng dần dần yếu bớt nguyên bản thư lão gia tử là hy vọng nữ nhi của mình cùng gia tộc khác thông ra khi biết được chính mình nữ nhi cùng một cái nho nhỏ giáo tập tại cùng một chỗ thời điểm trong lòng rất là phẫn nộ phẫn nộ nữ nhi không hiểu chuyện càng là phẫn nộ chính mình đại nhi tử còn giúp lấy nữ nhi gạt chính mình đang lúc hắn chuẩn bị triệu hồi nữ nhi kết quả nhiêu châu võ chính ti bên kia có tin tức chuyển đến nhiêu châu phủ ra một vị thiếu niên thiên tài lâm thần mà vị thiếu niên này thiên tài giáo tập vừa vặn là chính mình bắt cóc chính mình nữ nhi nam tử bởi vì lấy điểm này thư lão gia tử lập tức phái người đi kỹ càng hiểu rõ lâm thần tình huống biết được lâm thần cùng vu vĩnh niên cũng không phải bình thường giáo tập cùng học viên quan hệ tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực cuối cùng lựa chọn tạm thời giả bộ như không biết rõ tình hình đến bây giờ thư lão gia tử đều bội phục mình lúc trước quyết đoán nay nhất đẳ cho mình trở ra một vị giang nam đạo giáo tập đ i ệ n hình con rể càng quan trọng hơn kể từ đó thư gia cũng xem như cùng cái kia lâm thần nhấc lên quan hệ con rể thực lực không mạnh lại như thế nào tuy nói giáo tập đ i ệ n hình chẳng qua là hư danh có thể nhập phẩm không có bất cứ vấn đề gì húng chi con rể còn có lâm thần như thế một vị có tiền đồ đệ tử thiếu niên c h i tôn nghiêm xem cha lão giả c h i tôn nghiêm xem con đệ tử cũng là con con rể dựa vào lâm thần đệ tử này đi đâu đều là t h ư ợ n g khách vĩnh n i ê n ngươi bồi tiếp từ đại nhân ngồi một chút ta còn có một số việc muốn đi xử lý thư lão gia tử cáo từ rời đi từ luân tài nhìn xem vu vĩnh、yên. người nói vũ sư đệ sư minh có câu nói không biết nên không nên hỏi sư minh có l ờ i nhưng hỏi không sao nếu là lâm thần gặp nguy hiểm vũ sư đệ có nguyện giải cứu từ luân tài này vừa nói vũ vĩnh n i ê n sắc mặt ngưng tụ trầm giọng hỏi từ đại nhân lợi này là ý gì tại hạ lại là không thể nghe hiểu ta cũng không cùng ngươi v ũ sư đệ lượn quanh quá tử lâm thần gần nhất c u ố n vào ta đại lương t r i ề u đình phân tranh bên trong thậm chí còn có nhất phẩm cường giả thân ảnh ở trong đó hơi không cẩn thận đầu đa phía dưới sợ là đối lâm thần cực kỳ bất lợi từ đại nhân có thể nói rõ ràng hiện tại rất nhiều cường giả hy vọng triệu đình đối nhập phẩm võ giả tăng lớn việc này vô luận đối với sư đệ còn có lâm thần tới nói đều là một chuyện tốt có thể lâm thần là xuất thân bần hẳn nếu là bị bình chọn v ì đại lương võ đạo học viên điển hình chính là chứng minh võ chính bộ trước mắt chính sách không có vấn đề lâm thần cũng bởi vậy sẽ bị những cường giả kia cho ghen g h é t lên từ luân tài nhìn xem vu vĩnh nhiên cũng là không có quanh coi lòng vòng mà là trực tiếp đem lâm thần gặp phải hiểm cảnh nói ra đây là phía sau hắn người cho nhiệm vụ của hắn hiện tại bọn hắn đã vô pháp ngăn cản lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh chỉ có thể là nhường lâm thần chính mình từ bỏ nhưng lâm thần tại lâm hồ thôn căn bản tiếp xúc không đến duy nhất có thể ảnh hưởng đến lâm thần cũng chỉ có trước mắt vị này. lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh sáu lần đã chứng minh tiềm lực của hắn không cần thiết lại đi ra cái này đ â u mạn g i đại lương võ đạo học viên điển hình sẽ chỉ đem lâm thần đem thả tại trên lửa nướng nhưng nếu là lâm thần nguyện ý từ bỏ từ luân tài hạ giọng có người sẽ cho lâm thần một phần hậu lễ nghe nói như thế vũ vĩnh niên hiểu rõ vị này từ đại nhân là tới làm thuyết khách thay sau lưng của hắn những người kia tới khuyên động chính mình nghĩ để cho mình đi khuyên động lâm thần từ bỏ tiếp tục tại vũ đạo sơn lưu danh lâm thần tại vũ đạo sơn lấy được thành tích càng tốt vừa vặn chứng minh vo chính bộ chính sách là đúng những cái kia mong muốn ngưỡng võ chính bộ c cũng coi như bàn thất bại chẳng qua là này từ đại nhân còn có người ở sau l ư n g hắn đối lâm thần cũng không hiểu rõ từ đại nhân v u vĩnh niên cải biến s ư n g hô việc này tha thứ ta bất lực từ luân tài sắc mặt chìm xuống v u sư đệ lâm thần tại vũ đạo sơn nhiều hơn lưu danh một lần lại không có quá đại thu hoạch v õ chính bộ đã thưởng không thể thưởng có thể chỉ cần lâm thần từ bỏ chẳng những có thể dùng đạt được một phần hậu lễ lại đến tiếp sau v õ chính bộ sửa đổi chính sách nhằm vào nhập phẩm võ già tăng lớn bồi dưỡng n g u y cùng lâm thần chẳng phải là cũng được lợi nay phần được lợi ta v u vĩnh niên không chịu được nổi v u vĩnh niên lạnh lùng tự tiện thật có l từ đại nhân mời trở về đi từ luân tài thấy vu vĩnh niên kiên quyết t h ầ n sắc đáy mắt thần sắc biến hóa không ngừng có thể cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi vĩnh n i ê n đã xảy ra chuyện gì ta xem cái kia từ đại nhân xuất p h ụ thời điểm thần sắc rất là âm t r ầ m thư tố huyện theo bên ngoài viện tiền đến vu vĩnh niên c ư ờ i khổ nói vị này từ đại nhân là tới làm thuyết khách đ á n g tiếc bọn hắn không hiểu lâm thần dùng chính mình đối lâm thần hiểu rõ vu vĩnh niên trong lòng rất rõ ràng lâm thần chỉ sợ cũng biết mình quấn vào triều đỉnh phân tranh bên trong có thể lâm thần y nguyên lựa chọn tại vũ đạo sơn tiếp tục lưu danh không phải là vì hư danh càng không phải là vì đầu nhập vào trong đó một phương. Chỉ h là Lâm bởi vì t ầ nếu chính mình chính là xuất chi lộ, cho mình thân hàn, hắn không hàn thăng phá hỏng. bần nguyện môn này tấn n là lộ, xuất đầu tử triệt bị đệ ý đạo để võ không có võ chính bộ đ ồ i dưỡng chính sách hắn vũ vĩnh niên liền là liền luyện tạm cũng không đạt được không thể trở thành võ đường g i á o tập nếu không có võ chính bộ đ ồ i dưỡng chính sách lâm thần cũng không có cơ hội nhập v õ q u á n đến khai khiếu đan đến giáp các đệ tử danh lạch được võ chính bộ chính sách c h i lợi hiện tại để cho bọn họ sư đ ồ hai người vì tư lợi mà quay người công kích hắn làm không được xem ra những người kia là bị buộc đến không đường có thể lui thư tố huyện trầm lâm một lát sự tình cũng không có vị này từ đại nhân nói hư hỏng như vậy có thể tìm tới nơi này đối phương là triệt để không có cách k h ô n g đại nhân hạng gì người ư những người này nhảy đác không được bao lâu tuy nói thư ra không so được lúc huy hoàng nhất về sau nhưng thư tố huyện vẫn là hiểu một chút triều đ ỉ n h quan trường chi đạo những người k i ế p nhưng phàm còn có thủ đoạn liền sẽ không tới tìm chính mình s ư đệ chỉ có triệt để cùng đường mặt lộ không có thủ đoạn có thể dùng mới có thể tới cửa tới k h ô n g đại nhân không thể lại vung tha cơ hội như vậy chờ đến lâm thần tại vũ đạo sơn một lần cuối cùng lưu danh liền nên là thanh toán những người này thời điểm năm hai ngày sau lâm hồ thôn lâm thần cảm thụ được chính mình khí huyết sục sôi còn lại còn như thủy chiều không ngừng quần quận đáng lời theo bọn hắn bắt đầu nghi vấn võ chính bộ chính sách thời điểm kết cục liền đã đã chú định những người này căn bản không hiểu võ chính bộ tồn tại ý nghĩa triệu thương sinh trên mặt có vẻ khinh thường thật sự cho rằng võ chính bộ chẳng qua là gánh chịu bồi dưỡng đại lương võ giả đơn giản như vậy sao thái tổ hoàng đế cho võ chính bộ độc lập quyền lực không nhận triều đình hạn chế nguyên nhân lớn nhất liền là thái tổ hoàng đế câu nói kia nguyễn ta đại lường con dân người người như rồng võ đạo trường thịnh người người như rồng bốn chữ phía trước võ đạo trường thịnh tại sau tăng lớn đối nhập phẩm võ giả bồi dưỡng chỉ có thể nhường võ đạo trường thịnh lại làm không được người người như rồng muốn võ chính bộ cải biến chính sách trừ phi xóa đi thái tổ hoàng đế câu nói này hậu sơn lâm thần quanh thân khí huyết như thủy triều không ngừng quần quận hai mươi ba chỗ khiếu huyệt giờ phút này triệt để còn thông khí huyết khủng bố thậm chí mơ hồ đều có thể nghe được sóng nước thanh âm theo lâm thần vận chuyển khí huyết mỗi một chỗ khiếu huyệt đều phát ra một tiếng nổ vang mà mỗi một tiếng nổ vang qua đi. hắn khí huyết vận chuyển tốc độ lại nhanh một điểm này chút khí huyết thậm chí theo bên ngoài thân tràn g ra hóa thành vô hình song khí chấn động bốn phía cỏ cây một hơi hai hơi ba hơi ngắn n g ủ i mười hơi thứ hai mươi bốn chỗ khiếu hiện tại khủng bố khí huyết kéo dài không dứt trùng kích vào đạ thông quanh thân khí huyết từ đó thông suốt không trệ thoáng chốc lâm thần trong cơ thể khí huyết nổ vang như lôi đình nổ vang hai mươi bốn chỗ chủ khiếu h i ệ t ngừng tụ đích chân máu như một dòng lũ lớn giờ phút này dùng thế tồi khô lạp hủ tuân hướng nơi trái tim trung tâm không tốt cảm nhận được chính mình khí huyết phóng tới nơi trái tim trung tâm lâm thần biến sắc đây là mệnh cách phát huy tác dụng. Vẫn hắn là theo ự t â n khí h u y ế lâm thần xuất hiện tại vũ đạo sơn trên bậc thang đối diện rất mau ra hiện một đạo thân ảnh bất quá lâm thần liền đối phương mặt đều không thấy rõ ràng thân hình nói lên không chút do dự phong vân trưởng vô tới phong vân trưởng trưởng sáu lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm nhất định phải bắt kịp luyện tạng trước hạ gục đối thủ k i nguy nguyên bản chuẩn bị lập tức rời khỏi vũ đạo sơn lâm thần cảm nhận được chính mình quanh thân kỳ quang thân hình hơi ngưng lại không có trước tiên rời đi vũ đạo sơn nín thở ngưng thần lúc này lấy cựu chuyển chân huyết luyện tạng chớ có trí hoãn v ngồi chuyển, chuyển xếp bằng tại trên bậc thang kim quang bao phủ bên trong lâm thần vận chuyển cựu chuyển chân huyết luyện tạp pháp hô hấp thổ nạp ở giữa hai mươi bốn chỗ khiếu huyệt bên trong tích xúc chân huyết tại cột sáng dẫn dắt dưới dọc theo quanh thân kinh mạch hướng tâm bẩn hội tụ theo cố này chân huyết tràn vào nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên chuyển đến cháy đau nhức cùng lúc đó kim quang lại cũng theo chân huyết cùng nhau tuân hướng nơi trái tim trung tâm lại lâm thần trên trái tim phát họa ra màu vàng kim hoa văn làm hoa văn thành hình máy mắt lâm thần h u y ệ t khiếu quanh người nương theo lấy tim đập m à cộng m ì n h nhưng mà này chân huyết cũng không như vậy dừng lại sau một khắc lại hướng phía phổi vị trí chỗ ở mà đi lâm thần cảm thụ được thân thể của mình tình huống khỏe mắt nhảy lên cái này không thích hợp luyện tạng cảnh dựa theo lão sư còn có hắn hiểu biết hết thể có ngũ tạng khắp nơi đi luyện hóa chờ đến ngũ tạng luyện hóa xong liền coi như là đại thành có thể mình bây giờ vừa mới luyện hóa trái tim không ngờ tuân hướng mặt khác bốn ô huế là này kim qua nguyên nhân sao lâm thần trong lòng có cái suy đoán hắn không biết này kim quang là cái gì nhưng nếu là vũ đạo sơn ban tặng nên là độ tốt mà liên tại lâm thần tại vũ đạo sơn hấp thu kim quang đồng thời giờ phút này bên ngoài nhưng bởi vì vũ đạo sơn để danh vách đá b i ế n hóa đưa tới sóng to gió lớn giang nam đạo lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần khai khiếu hai mươi bốn chỗ đánh vỡ đại lương vũ đạo sơn lưu danh ghi chép chương hai trăm linh một thiên hạ người nào không biết quân chương hai trăm linh một thiên hạ người nào không biết quân cầu đặt mua vũ đạo sơn bảy lần lưu danh từ vũ đạo sơn sáng tạo đến nay trừ bỏ vừa mới bắt đầu ba mươi năm khi đó bên trên vũ đạo sơn thiếu niên còn không nghĩ tới tại một chỗ khiếu h u y ệ tu t luyện tới cực hạn trèo lên vũ đạo sơn khiêu chiến khiêu chiến độ khó không cao lắm đã từng có người tốc độ cao lưu danh tầm mười lần bất quá toàn bộ đại lương chân chính tán thành vũ đạo sơn lưu danh số lần vẫn là theo hai trăm năm trước hai trăm năm trước vũ đạo sơn lưu danh độ khó chính là đến cực hạn mà này hai trăm năm tới lưu danh số lần nhiều nhất chính là bùi thanh minh lưu danh năm lần được xưng là đại lương ba trăm năm đệ nhất thi tài bùi thanh minh có thể được xưng là đại lương ba trăm năm đệ nhất thi tài tự nhiên không chỉ là bởi vì tại vũ đạo sơn lưu danh năm lần còn có đến tiếp sau võ đạo cảnh giới tu luyện tốc độ đột ph bao quát cùng cảnh giới vô địch nhưng bây giờ tại tiềm lực phương diện người nào đều không thể phủ nhận lâm thần so đ u ổ i thanh minh yếu những người kia s o n g giang nam đạo vũ chính sảnh thiệu kính thiện thấy để dành trên vách đá xuất hiện giang nam nói tam chữ lao nhãn bên trong có lấy tinh quang hết thể hết thể đều kết thúc tiếp xuống liền là thanh toán thời điểm năm cáo đại lương võ chính học viên công văn tư giang nam đạo n h i ê u châu phủ học thành viên lâm thần thiên phú chắc tuyệt chuyên cần không ngừng nay đặc biệt đánh giá vì đại lương võ đạo học viên điển hình dùng khen ngợi hắn hiển hách công tích một sơ nhập võ đạo phong man tất lộ lâm thần từ nhập võ có ngày tức dùng siêu phàm n ộ tính cùng cứng cỏi tâm tính có một k h ô n g hai cùng thế hệ dũng đoạt võ quán sát hoạch đầu bảng hai t ầ n g t ầ nghị luyện đánh đầu thắng đó phía sau tại huyện lớn chừng cái đấu so bên trong lượt gác quân anh thu hoạch người đứng đầu càng tại đặt v ấ n giao đấu bên trong độc chiếm vị trí đầu triển lộ cùng cảnh vô địch chi tư ba va r ộ i cổ kim võ đạo lưu danh lâm thần hôm nay đăng lâm vũ đạo sơn bảy lần lưu danh nhất cử đánh vỡ đại lương hai trăm năm ghi chép tái tạo võ đạo tiềm l ư ợ đỉnh bốn hàn môn lệ trí tài đức vệ toàn xuất thân giang nam đạo hàn môn t h ừ nhỏ hoàn toàn tư thất không vật dư thừa nhưng ý r đông luyện tam cựu không ngừng hạ chịu nóng bức không đoán tuy không thế ra đan r ử a phụ tá lại dùng cần bổ kém cỏi kỳ tâm tính thuần hậu gặp đồng môn khiêu chiến không k i ê u không gấp đến giáo tập khen ngợi khiêm tốn tự thủ đồng môn sư đệ đều phụng lá sư m i n h võ đạo đ ỉ n h không những thiên phú dị bẩm người có thể đến không phải tài nguyên đắp lên quyển quý người c h u y ê n đi càng cần tâm trí như bản đức hạnh rõ ràng lâm thần dùng hàn môn xuất thân tuổi mới hai mươi nhiều lần phá gông c ù n xiến xích thực vị thiên hạ võ chính học viên chi mẫu mực nhìn chữ học sinh lấy vị tiểu cần cụ tinh tiến phát dương ta đại lương võ đạo hưng thịnh chi phong này lệnh đại lương võ chính bộ đại lương lịch hai trăm chín mươi chín Cáo giang nam đạo sư đệ ngôn đại lương chính công chính chí chỗ đặc thủ chỗ. phát đạo phong đạo giang ngôn lương hướng lương lương đại đại triều viện đại nam ba văn, hành sảnh, đình một thậm mấy đệ sư võ võ võ hết thể phủ, thủ bộ bộ, quốc đô bách tính ngạc nhiên phát hiện tại quốc đô cửa thành vào trong miệng sườn công kỳ tưởng có mới công văn xuất hiện dồn dập h áp sắp tới lâm thần là ai đây là quốc đô bách tính thấy công văn bên trên nội dung trong đầu tuân ra thứ một cái nghi vấn mà đợi đến bọn hắn xem xong công văn nội dung nghi hoặc biến thành trấn kinh quốc đô bách tính cho dù là người bình thường nhiều ít cũng đối v õ đạo hiểu rõ một chút rất nhiều bách tính trong nhà hoặc là có tiểu hài lưỡi võ hoặc là tổ tiên đã từng đi ra nhập phẩm v õ giả dùng một câu hình dung quốc đ ô bách tính lôi ra một cái hài đồng đều có thể cùng ngươi kéo buổi sáng võ đạo c h u y ệ n tu luyện vũ đạo sơn lưu danh bảy lần đây là siêu việt lúc trước bùi thanh minh a bùi thanh minh là ta đại lương ba trăm năm đệ nhất thiên tài vị này không được là bốn trăm năm hoặc là năm trăm năm a cũng không thể nói như vậy bùi thanh minh được xưng là ta đại lương ba trăm năm đệ nhất thiên tài không chỉ là bởi vì tại vũ đạo sơn lưu danh năm lần càng là bởi vì đến tiếp sau tốc độ tu luyện cũng rất nhanh lâm thần hiện tại chỉ có thể nói cũng có dạng này tiềm lực quốc độ bách tính vẫn là hết sức lý trí nhưng bất kể như thế nào lâm thần cái tên này bọn hắn đã nhớ kỹ lại xuất hiện ở thự i quán trong quán trà đồng dạng một màn theo võ chính bộ công văn truyền đạt đến các hành đạo các hành đạo lại hạ đ ạ t đến phía dưới võ chính t i cùng võ chính chỗ công văn bắt đầu r á n đầy đại lương hết thể h u y n thành lâm thần tên cũng là lần đầu tiên bắt đầu ở toàn bộ đại lương bị người biết được giang nam đạo võ chính sành hết thể quan viên vô cùng phần chấn lâm thần trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình hiện tại còn ai dám nói giang nam đạo vũ đạo không được đáng tiếc lúc trước đã cho lâm thần rèn đúc một tòa lệ võ địa không thể lại rèn đúc tòa thứ hai t i ệ u kính tiện trên mặt có tiếng sớm biết lâm thần có thể trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình lúc trước cái kia lệ võ bia liền không chức rèn đúc đại lương võ đạo học viên điển hình so với giang nam đạo học thành viên điển hình ha không càng thêm khí phái đại nhân lệ võ bia là không thể lại rèn đúc nhưng cũng dùng tạo một tọa bài phường không có quy định không thể tạo đền thờ cứu như phong cười ha hả mở miệng không sai vậy liền cho lâm thần tạo một tọa bài phường đứng ở lâm hồ thôn cửa thôn việc này lấy nhiêu châu võ chính ti đi làm nghe được thiệu kính tiện lời này cựu như phong mặt mo có như vậy một luồng vẽ tiếp với thật sự là tiện nghi bạc văn bân có lâm thần tại hắn cái này võ chính tư cục trưởng chẳng khác gì là lấy không cống n hiến niệm nhiều châu võ chính thi bạc văn bân thu đến võ chính s ả n h gửi tới văn kiện khoe miệng có giật một thoáng chính mình cái này võ chính tư cục trưởng t i ề n nhiệm về sau chỉ làm một việc cho lâm thần rèn đúc lệ võ bia đề tự sau đó do nhiều châu phụ phụ trách rèn đúc hiện tại lại phải cho lâm thần kiến tạo đền thờ hắn có một loại chính mình không phải tới làm võ chính tư cục trưởng mà là đến cho lâm thần làm cục trưởng vô luận là lúc trước lệ võ bia vẫn là hiện tại đền thờ c ũ lâm, lâm hồ thôn vũ đạo sơn lên kim quan kéo dài một lúc lâu sau chậm rãi tiêu tán lâm thần cảm thụ được trong cơ thể mình chấn động chân huyết hơi vật khí trước o à là là n thân chân huyết chính tuân hướng chỗ cánh tay điều khiển như cánh tay. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được trong cơ thể chân huyết tay tay. thứ t chỗ cảm được điều Đây o theo n chân vận chuyển tốc độ, cơ hồ đi theo hắn tâm nghiệm g cơ tốc cơ tốc thể huyết tâm t hồ độ, đi độ. r lúc này hắn mỗi lần thi triển chiêu số đều là trước v ậ t khí như thi triển phong vận t r ư ở n g trước v ậ t khí sau đó khí huyết ngưng tụ tại trong lòng bàn tay lòng bàn tay quá trình này tốc độ rất nhanh nhưng trên thực tế cùng hắn tâm niệm ra chiêu thời gian vẫn là có nhất định trì hoãn d u n g kiếp trước lại nói này phần trì hoãn có thể là mỹ l ì dây cấp bậc mà bây giờ này phần mỹ lị dây chỉ hoãn lần nữa rút ngắn trên đời này không có, không có chút nào sơ hở võ đạo công pháp ít nhất trước mắt hắn tiếp xúc đến cùng xem đến công pháp là như thế này có thể phát hiện sơ hở của đối phương không có nghĩa là liền vẫn có thể bắt lấy này sơ hở trừ phi có thể có cực phản ứng nhanh thân thể theo không kịp đầu góc phản ứng đầu góc phát hiện sơ hở có thể ra tay lại là chậm nếu là mình có thể tự chuyển đến lúc đó chân chính tâm niệm mà thay đổi tay chân trong nháy mắt đến ngoại trừ khí huyết vận chuyển điều khiển như cánh tay lâm thần sau một khắc bắt đầu tra nhìn mình bảng lần này đột phá xa không chỉ là những thu hoạch này chẳng qua là bảng cùng lúc trước hắn đột phá luyện khí bước vào khai khiếu cảnh một dạng ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh hai mươi b ố hai mươi b ố khí huyết bảy triệu bảy triệu chân huyết bảy trăm nghìn phong vấn trưởng hoàn mỹ chấn nhạc phổ nhị trọng cồn phong t ố i phá hạ có thể dung hợp xương hảo hoàn mỹ đến cực điểm Phá hạn võ ề sau, mới m là hoàn đạo n tiến giai h thành công căn cứ ký chủ bên trên một giai đoạn võ đạo trải qua kết toán võ đạo xương hào xương h ạ o kết toán bên trong không biết lần này bảng thay mới có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỷ bảng bên trên hết thẻ số liệu hết hạn tại hắn đột phá trước một k h ắ c này dựa theo lệ cũng phải bản g thay mới sau khi hoàn thành mới có thể một lần nữa hiện lộ ra cũng không biết lần này bản g thay mới phải bao lâu năm một canh giờ giá sao lâu như vậy thay lâm thần nhìn chằm chằm triệu thương sinh lẩm bẩm một câu một bên cổ nam trúc ngược lại cười nói triệu tiền bối không cần lo lắng theo ta thấy nên là lâm thần tại vũ đạo sơn bên trên lại có sở hạch đến lúc này cổ nam trúc ngược lại là thả rộng lòng lại hắn đối đệ tử của mình có đầy đủ tự tin một trận chiến đấu không có khả năng kéo dài một canh giờ nên là như thế này cũng là lao phu tà không bình tĩnh triệu thương sinh nghe vậy gật đầu một cách giờ khai khiếu cảnh chiến đấu tuyệt sẽ không như thế lâu bởi vì khí huyết không đủ để nhường hai bên toàn lực ứng phó tình huống dưới có thể đánh lâu như vậy mặc dù lâm thần khí huyết vượt xa người thường cũng không được chờ đến lâm thần khiêu chiến thành công kia chính là ta đại lương võ đạo học viên điển hình người nào lại có thể tưởng tượng ra được một cái ngư dân con trai có thể đi đến một bước này triệu thương sinh cũng là cảm khái theo hắn tới đến lâm hồ thôn lâm thần liền hướng về mục tiêu này từng bước một tiếp cận có thể hiện tại thật muốn thành công hắn này trong lòng vẫn còn có chút hốt hoảng cùng khó có thể tin ta ngược lại thật ra cảm thấy lâm thật c ả thấy lâm thầy lâm thần có thể giống như này chi thành kiểu. quả thật thiên đạo đền bù cho người cần cũ cổ nam trúc không có hốt hoảng cùng kinh ngạc phàm là cùng lâm thần trung đụng thấy lâm thần trên võ đạo chỗ chạy mồ hôi liền biết lâm thần cầm tới cái này danh hiệu là hẳn là võ đạo chăm chỉ người có nhưng như lâm thần như vậy nghị lực người ít có người khác chỉ thấy người trước phong quang vừa vặn bị lao sư hắn lại là thấy được lâm thần thừa nhận thống khổ triệu thương sinh cùng cổ nam trúc không có chờ đến lâm thần theo vũ đạo sơn xuống tới lại là chờ đến, đến từ võ chính ty chim bồ câu truyền tin thành công cổ nam trúc nhìn xem chim bồ câu bên trên nội dùng trên mặt lộ ra sáng lặn nụ cười sau một khắc đem trang giấy đưa cho triệu thương、sinh. võ chính bộ vận dụng phi ưng truyền tin một canh giờ tin tức chính là t r u y ề n đến các hành đạo các hành đạo lại đem công văn t r u y ề n đến phía dưới các huyện thành tiểu tử này lần này xem như tại toàn bộ đại lương đều có danh tiếng triệu thương sinh xem xong trên trang giấy nội dung mặt mò cũng là cười n ở hoa một cái khai khiếu thiếu niên đ ặ t ở lớn như vậy đại lương cực kỳ không nổi bật có thể hôm nay qua đi lâm thần danh tự sẽ bị toàn bộ đại lương võ đạo vòng tròn chỗ đề cập cho dù là những cái tia nhập phẩm võ giả cũng sẽ nhớ kỹ cái tên này thiên hạ người nào không biết quân cổ nam trúc k h a nói lập tức cười một tiếng không nghĩ tới ta hai người cách lâm thần gần nhất ngược lại là cuối cùng biết tin tức nam khương phủ khương tỉnh lại một lần cầm lấy công văn xuất hiện ở sân sau khương đoạn triều nhìn xem chính mình nữ nhi nhẹ nhàng bộ pháp lại mắt nhìn nữ nhi trên tay công văn trong lòng nhịn không được lật ra một cái l ư ớ t mắt không cần nhìn hắn liền biết lại là cùng tiểu tử kia có quan hệ l i ê n chính hắn gần nhất một mực đợi tại nhiêu châu phủ cũng là cùng lâm thần tiểu tử kia có quan hệ gần nhất triều đình quần quận sóng ẩm hắn trong lòng cũng là rõ ràng lưu tại nhiêu châu phủ liền là phòng ngừa có người muốn đảo loạn nhiêu châu phủ ta đường, đường lục phẩm c â giả vậy mà cho tiểu tử này làm hộ vệ mặc dù khương đoạn triều không muốn thừa nhận có thể sự thật liền là như thế nói là sợ có người thừa cơ đảo loạn nhiêu châu phủ còn không phải sợ có vài người nhịn không được ra tay với lâm thần toàn bộ nhiêu châu phủ bao quát bà dương vệ những ngày này đều vây quanh tiểu tử này chuyển thình nhi lâm thần lại lấy được cái gì thành t h u một bên trang m ẫ n thấy nữ nhi của mình tiến đến trên mặt có trêu tức đ ủ c ư ờ i mẹ ngài thật sự là thần toán cái này cũng đoán được khương tình khuôn mặt đỏ lên cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp cho chính mình mẫu thân dâng lên một cái m ô n g ngựa là cá nhân cũng có thể coi là đến khương đoạn triều k h é hử một tiếng nói đi tiểu tử này lại làm cái gì lâm sư đệ tại vũ đạo sơn lần thứ bảy lưu danh bị võ chính bộ định giá đại lương võ đạo học viên điển hình khương tình giòn tan mở miệng một bộ cùng có vinh yên cao hứng bộ dáng làm cho khương đoạn triều rất là bất đắc dĩ chính mình nữ nhi vẻ mặt này không biết còn tưởng rằng là nàng cầm đại lương võ đạo học viên điển hình đối với tiểu tử này khương đoạn triều là không có chút nào c h ầ n kinh hắn so nữ nhi của mình cũng biết nội tình mấy ngày gần đây bên kia người đã là ngồi không yên thậm chí cũng có người âm thầm hướng hắn trả lời những người này làm không ở đã nói lên bên kia không ngăn cản nổi lâm thần cha lâm sư đệ có phải hay không thay chúng ta làm vẻ và rồi cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta cùng lâm sư đệ đều là lâm hồ thôn ra tới đó a khương đoạn triều khỏe miệng co giật một thoáng nữ nhi thật đúng là sẽ nói tại sao không nói lâm thần thay n h i ề u châu phụ thay giang nam đạo làm vẻ vang dù sao đều là giang nam nói ra tới có thể nghĩ lại khương đoạn triều phát hiện thật đúng là chuyện như thế tiểu tử này đúng là thay giang nam đạo làm vẻ vang giang nam đạo vũ đạo một mực là h ạ n chót hắn là biết giang nam đạo vũ người tại bên ngoài nhận như thế nào kỳ thị lúc trước cho dù là hắn đi ra giang nam đạo thời điểm cũng không ít chịu mặc các hành đạo võ giả trào phúng dĩ nhiên này chút trào phúng người cuối cùng đều trở thành hắn thương hạ b cha lâm hồ thôn lão thôn trưởng khẳng định lại muốn an bài tế tổ tiệc cơ động ngài muốn hay không trở về à? khương tỉnh cười tủng tìm nhìn xem chính mình cha khương đoạn triều có chút im lặng triệu tàng hồ lao ra hỏa này ngày ngày liền biết tế tổ lần trước trở về thời điểm trong đường linh vị nhiều đều nhanh muốn bày không được chính mình nhớ không lầm lâm hồ thôn từ đường linh vị không có nhiều như vậy cũng không biết lao ra hỏa này đi thế nào tìm đến nhiều như vậy linh vị ta còn có công vụ thì không đi được tình nhi ngươi cũng đột phá đến lượt tạng nên đi thương lan võ viện vừa vặn ta lần này muốn đi ngang qua đông hải nói liền đưa ngươi đi võ viện cha ngươi muốn đưa ta đi thương lan võ viện k h ư ơ một bên trang mẫn nhịn không được cười ra tiếng thấy chính mình phu quân mắt trận tròn rắn vẻ cười là nhánh hoa run d y tình nhi thật đúng là cho cha nàng một cái sấm xét giữa trời quang làm cha không kịp chờ đợi muốn đưa nữ nhi đi thương lan võ viện không phải liền là không muốn nhìn thấy lâm thần kết quả làm nữ nhi lại đưa ra cùng lâm thần cùng nhau đi tới thương lan võ viện này hai cha con là muốn đem nàng chết cười năm lâm hồ thôn bến tàu cố phi đi thuyền xuống tới trên tay mang theo một tấm công văn chính là thẳng đến nhà trường thôn mà đi thiểu phi làm sao vậy trên đường có thôn dân thấy cố phi chạy vội bộ dáng tò mò hỏi sự tính tốt chúng ta thôn lại muốn nên đón chuyện thật tốt từ khi luyện khí về sau cố phi liền thường xuyên sẽ đi tới huyện thành đường lang võ quán bởi vì lâm thần nguyên nhân đường lang võ quán đem cố phi cho thu nhập trong quán cho phép hắn sớm quan sát võ q u á n các sư huynh tu luyện lại có chuyện tốt thôn dân nghe được cố phi trả lời cũng là cưới theo mặc kệ là chuyện gì tốt chỉ cần là chuyện tốt thôn trưởng t i ê liền muốn bảy tiệp cơ động lại có thể ăn xong một bữa tốt lâm hồ thôn thôn dân hiện tại tháng ngày so trước kia dễ chịu rất nhiều trong thôn cũng kiếm không ít tiền nhưng triệu tàng hồ cũng không có đem những n à y t i ề n phát cho thôn dân mà là lưu lại cho trong thôn muốn luyện võ bọn nhỏ chuẩn bị d u n g triệu tàng hồ lại nói hai t ừ đại biểu cho lâm hồ thôn tương lai t i ề n không thể cho thôn dân không phải người trong thôn sợ là đều muốn biến thành hết ăn lại nằm quỷ lưới theo cô phi lớn r ộ n g rất nhiều thôn dân đều biết trong thôn lại nên đón đại h ỷ sự một gia đình bên trong một vị nam tử trung niên mang theo cái chổi đi ra cửa sân trong nhà mới cưới con dâu thấy công công mang theo cái chổi ra cửa hơi nghi hoặc một chút tại sau l ư n g hô Cha, ngươi là muốn làm gì đi? đây là làm u q é trong từ đ thôn quay đầu triệu hắn i tử ạ đều muốn học võ môn này quét từ đường tay nề sống cũng không thể thất truyền căn thúc trầm ngâm một chút quay đầu lại nói đi trong ruộng nắm đại hộ gọi trở về khiến cho hắn đến từ đường đi môn thủ nghệ này sống truyền tử không truyền nữ liền truyền cho chính mình đại nhi tử tương lai chính mình l a o quét không động liền để đại hộ tiếp nhận chính mình này cái trội cũng xem như một môn tổ truyền công việc chương hai trăm linh hai tô đồng cầu võ chương hai trăm linh hai tô đồng cầu võ cầu đặt mua vũ đạo sơn lâm thần theo vũ đạo sơn xuống tới đã là đi qua một ngày thời gian cổ nam trúc vẫn là tại hậu sơn chờ đến mức triệu thương sinh đến cùng n i ê n tuế đã cao lại đã biết lâm thần vũ đạo sơn lưu danh thành công tại cổ nam trúc khuyên bảo cũng là đi nghỉ ngơi khí huyết suy bại đối với võ giả tới nói cực kỳ tăng ố c nhất là đến một năm tinh khí thần có thể nói là càng ngày càng tệ triệu thương sinh cảnh giới võ đạo cao nhất thời điểm cũng mới chẳng qua là lục phẩm đến số tuổi này thực lực trượt rất nhanh thêm nữa đi một chuyến bắc cương người tại bi thống về sau giàn u a càng thêm nhanh đại lương võ đạo học viên điển hình lâm thần kể từ hôm nay phóng nhãn toàn bộ đại lương có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân cổ nam c h ú c cười mỉm nhìn xem chính mình đệ tử lâm thần có chút xấu hổ khiêm tốn nói lao sư ngại quá nâng đệ tử đệ tử có thể không xứng với câu nói này thiên hạ người nào không biết quân chính mình cách lời này còn kém xa vô cùng lâm thần trong lòng rất rõ ràng chính mình mặc dù định giá đại lương võ đạo học viên điển hình cũng chỉ là tại một cái trong vòng nhỏ dẫn tới m à n h động bên cạnh mình thân nhân bằng hữu bao quát bà dương huyện nhiều châu phủ cùng với giang nam đạo hội có chút danh tiếng nhưng phóng nhãn toàn bộ đại lương trừ bỏ những khai khiếu cảnh đ ó thiếu niên nhập phẩm cường giả chỉ sợ không nhất định sẽ quan tâm việc này nhập phẩm cường giả có đôi khi bế quan tu luyện động một tí liền là m ấ y tháng sau khi xuất quan cũng sẽ không có người hướng bọn hắn nói luôn là một cái khởi đầu tốt cổ nam trúc rất hài lòng、Lâm、thần có thể có như vậy nhận biết đổi chỗ mà xử như đổi lại hắn ở độ tuổi này trở thành đại lương võ đạo học viên điển、hình. chỉ sẽ cho là mình tên đã truyền khắp toàn bộ đại lương võ chính bộ đã xác định đưa ngươi bình chọn vì đại lương võ đạo học viên điển hình giang nam đạo đều dính ngươi ánh sáng sẽ có tài nguyên tu luyện nghiêng nhiều châu phủ đương nhiên không cần phải nói mà bà dương huyện có thể nói là nhất được nhờ dựa theo lệ cũ bà dương huyện tương lai ba năm võ quán tài nguyên tu luyện đều sẽ vượt lên mấy lần bà dương huyện sẽ nên đón võ đạo hương tịnh h kỳ võ quán tài nguyên tu luyện cấp đội ngoại trừ có thể cho bà dương huyện võ quán học viên đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện cảnh giới đột phá tăng tốc cũng sẽ hấp dẫn huyện khác ít năm trước tới bà dương huyện học võ mặc dù võ chính ty quy định học viên chỉ có thể ở hộ tịch có từ h ể quy đ ị hướng này tới nói toàn bộ nhiều châu phủ võ giả nhất là tương lai ba năm bức vào võ quán cùng võ đường thiếu niên đều phải muốn nhận ngươi phần nhân tình này lâm thần gật gật đầu nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ đệ tử không đạt được kiêm tể thiên hạ trình độ nhưng ngợn võ chính bộ tài nguyên vì quê quán thiếu niên mưu chút chỗ tốt cũng là chớ đại vinh diệu đến mức ngươi phía bên mình đại lương quy củ đối học viên bồi dưỡng m ạ i đến đặc hấn u kết thúc điểm này không thể sửa đổi không phải khổng đại nhân liền là đánh mặt mình n g ư ơ i muốn lý giải nghe được chính mình lao sư lời này lâm thần cũng là không do dự chính là đáp đệ tử hiểu rõ trên thực tế võ chính sảnh đã cho đệ tử rất nhiều tư nguyên theo đệ tử đạp vào đặc hấn u về sau cảnh giới đột phá phía trên này võ chính sảnh là không hạn chế cung ứng tài nguyên nếu không có võ chính sảnh cho đệ tử cung cấp tài nguyên đệ tử cũng làm không được nhanh như vậy liền đột phá đến lợi tạo Có người ư ớ c chạy thành n s ô mệnh n cách phát lực, thế h lực, n muốn g t có, có thể có ý tưởng này lão sư rất là vui mừng Cho cho t lượng lượng, đi cổ nam i chúc cáo chi lâm thần này chút chẳng qua là hy vọng lâm thần có thể lý giải võ chính bộ mà không lại bởi vì võ chính bộ chẳng qua là không cho một cái đầu hàm mà lòng sinh hoạt khí không đại nhân kỳ thực là sớm đã đem ban thưởng thực hiện cho lâm thần dĩ nhiên võ chính bộ cũng không phải nhỏ mọn như vậy toàn bộ lâm hồ thôn thiếu niên tương lai năm năm đều sẽ có thể miễn phí nhập võ đường mà ngươi lâm già cũng sẽ có được một vạn lượng bạc ban thưởng cha mẹ ngươi hưởng thụ cựu phẩm cáo mệnh quang giai cựu phẩm cáo mệnh lâm thần khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút hỏi cha ta cũng có tại hắn trong trí nhớ cáo mệnh cái đồ chơi này giống như là cho thê tử hoặc là làm ẹ đương nhiên là có đây là đối cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi như thế một vị ưu tú con cái ngợi khen mặt khác ngươi tại giáo tập cũng sẽ thăng lên một cấp hưởng tác phẩm quan giai đ á n ngộ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đệ tử tạ ơn khổng đại nhân tạ ơn võ chính bộ cảm tạ khổng đại nhân phía trước cảm tạ võ chính bộ tại về sau c h ú t ơn huệ này loi đời lâm thần v ẫ n hiểu một vạn l ư ợ n g bạc đủ để cho lâm gia đưa thân bà dương huyện mười vị trí đầu người có tiền nhà không phải nói bà dương huyện gia tộc khác liền không có qua một vạn l ư ợ n g bạc một vạn l ư ợ n g bạc đối rất nhiều gia tộc tới nói cũng đã có có thể những gia tộc này đồng dạng muốn chi tiêu muốn bồi dưỡng hậu đại tử đệ mặc dù đã kiếm được một vạn l ư ợ n g bạc cũng tiêu hết hơn phân nửa lâm thần hiện tại càng thêm xác định chính mình không có nhường trong nhà đi kinh thương là đúng chỉ cần mình trên võ đạo tiếp tục đi tới lâm gia liền có thể từng bước một hướng lên không cần đi kinh thương cùng người khác kết thù kết to nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày thôn các ngươi cái vị kia lão t h ô n trưởng chuẩn bị bắt đầu b ả y thiệp cơ động dỗ tổ đến mức khai khiếu viên mãn đột phá luyện tạng sự tỉnh không cần gấp gáp nghe được chính mình lao sư lời này lâm thần gãi gai đầu lao sư đệ tử đã luyện tạng cổ nam trúc khẽ giật mình lao nhãn chăm chú nhìn lâm thần dò xét sau một khắc rối tay nắm chặt lâm thần cánh tay lâm thần chính là cảm giác một dòng nước cấm theo cánh tay mình chạy hướng trái tim này dòng nước cấm chạy tới nơi trái tim trung tâm lâm thần trái tim hơi núc n í c h một chút tùy theo là toàn thân khí huyết đi theo chấn động mặt khắc bốn bẩn lại cũng có phản ứng. Đúng là luyện tạng. nhưng n g ư ờ i này luyện tạng cùng những người khác có chút không giống cổ nam trúc thu tay lại vừa mới hắn kình đạo tiến vào lâm thần trong cơ thể thẳng đến lâm thần trái tim mà đi có thể xác định lâm thần trái tim mạnh độ đã đạt đến luyện tạng cảnh nhưng để hắn không nghĩ tới chính là lâm thần mặt khác bốn bẩn vậy mà cũng có phản ứng ngũ tạng trung ứng này nên là đi đến luyện tạng đại thành sau mới có tình huống mà lâm thần vừa mới vừa bước vào luyện tạng cảnh ta nhìn lại một chút cổ nam trúc lần nữa đưa vào kình đạo vào rừng sáng sớm mặt khác bốn bẩn lần này lâm thần cảm nhận được hơi hơi nhói nhói cảm giác mặt khác bốn bẩn cường độ bên trên rõ ràng không như trái tim cũng đ Lao luyện luyện lâm ngâm một lát, là luyện hay quan theo đạo sư, sơn được như ngươi ngươi được có cùng công có cổ chúc chầm chỉ chính là ngươi theo vũ đạo sơn có được kiểu chuyển thể tử tu tạng thần một huyết tạng không pháp hệ? Nghe hỏi, chân vậy nam ngâm đệ kiểu pháp? Ừm. vũ rất có thể nếu liền khổng đại nhân đều gọi ngươi không được lộ ra công pháp này đủ để chứng minh này pháp lai lịch cực kỳ thần bí cùng người khác luyện tạng khác biệt cũng liền có thể lý giải nhưng ý vị này dĩ vãng luyện tạng cảnh một chút kinh nghiệm đối ngươi sợ là không có quá nhiều trợ giúp một môn thần bí mạnh mẽ công pháp đối thực lực võ giả tăng lên có trợ giúp có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng không có có thể tham khảo kinh nghiệm đến tiếp sau con đường tu luyện chỉ có thể là từng bước một đi tìm tòi ba môn công pháp viên mãn cực hạn võ đạo c h i lộ đặc l ư u khí huyết phương thức vận chuyển mà lại tu luyện đặc thù luyện tạng công pháp cổ nam trúc thần sắc cũng là biến đến nghiêm túc lão sư sẽ thật tốt nghiên cứu nhìn một chút có thể hay không suy nghĩ ra một ít môn đạo tới vất vả lão sư ta là người lão sư nay vốn là ta phải làm làm sự tỉnh tại sao vất vả nói chuyện cổ nam trúc vỗ, vỗ lâm thần bà vai bất q u á dưới mắt vẫn là muốn chúc mừng một thoáng. lâm h ồ thôn thôn dân có thể là chờ ngươi đã lâu lão phu trời sinh tính không thích náo nhiệt thì không đi được có thể không nhưng nhị gì hết lão phu tuổi đời này đã qua ưa thích náo nhiệt tuổi tác cái kia đệ tử muộn chút thời gian lại đến thấy lão sư đi thôi cổ nam chúc mỉm cười nhìn xem lâm thần rời đi nếu là hắn đi cái kia chính là đoạt chính mình đệ tử đầu ngọc gió cái này sân khấu là thuộc về mình đệ tử mà không phải mình loại lao ra hỏa này n ằ m ra hậu sơn lâm thần mới phát hiện lão sư nói có chút điệu thấp nào chỉ là bày tiệc cơ động toàn bộ từ đường trước cửa đều đã bày đầy có chừng chăm b ằ n nhiều lâm hồ thôn thôn dân đều không nhiều người như vậy triệu tàng hồ thấy lâm thần hiện thân cũng là lập tức đi tới đừng nhìn bày cái bàn nhiều hôm nay có thể là có thật nhiều quý nhân muốn tới huyện thôn còn có võ chính chỗ tô đại nhân đều muốn đến tăng thêm ngươi tại võ quán những sư huynh đệ kia cái này phải mấy chục b à n tăng thêm trên trấn còn có chung quanh mấy cái thôn khác h nhân một trăm b à n có thể không coi là nhiều lâm thần ta nghe ngươi lão sư nói không bao lâu ngươi liền phải rời đi bà dương huyện thừa dịp cơ hội lần này nắm thành bên trong các quý nhân đều mời tới một lần về sau chúng ta thôn gặp được sự tình cũng tốt giải quyết không phải ngài là muốn đem ta giá trị thẳng dư cho f a lâm thần có chút bất đắc dĩ lao thôn trưởng thật là một cái khôn khéo lao đầu a ta hiểu được đến lúc đó trên bàn rượu ta nhất định nói một câu mong rằng này chút các quý nhân có thể chiếu cố ta lâm hồ thôn một ít triệu tàng h ồ nghe được lâm thần như thế thượng đạo cũng là cười hắc hắc vậy dĩ nhiên là tốt nhất ta đã cùng ngươi ca đã nói tết nhất liền để hắn bắt đầu tiếp nhận trong thôn sự tình thôn trưởng vị trí này chính là cho h ắ n lưu người lão nguyên lai không phải nói cho cố phi lưu sao cố phi tiểu tử này tâm tư đều không ở trong thôn cả ngày hướng thành bên trong chạy đều không gặp được người làm việc cũng không hỗ trọng khiến cho hắn làm thôn trưởng chúng ta thôn cũng phải bị hắn cho bại sạch lâm thần cười hắc hắc không có nhận lời triệu tàng hồ còn muốn nói tiếp sau lưng truyền đến ưu hoán thanh âm thôn trưởng trong mắt n g ư ờ i ta chính là người không đáng tin hững cậy như vậy à mấy ngày trước đây ngươi còn nói để cho ta tại võ quán luyện thật giỏi võ còn nói ta là chúng ta thôn ngoại trừ lâm thần bên ngoài có tiền đồ nhất triệu tàng hồ quay đầu thấy cố phi cái kêu ưu hoán ánh mắt mặt mò khó được đ ỏ lên theo sau chính là chừng to mắt trả bữa n g ư ờ i bước đi liền đi đường có thể hay không mang một ít thanh âm ta đều như thế cao tuổi rồi có phải hay không muốn đem ta dọa ra cái gì tốt xấu không phải ta Cái chú chút, chiêu khách đái phải, đi gì không nhân. về sau ta ý một chút, ta đi chiêu đái khách nhân. lâm thần đ ừ nhìn g cùng đường quên đi từ đường tế tổ. t Lâm ầ n n h xem lão thôn trưởng đội vã chạy trốn thân ảnh lâm thần nhìn về phía cô phi tại đường lang võ quán đợi như thế nào võ quán các sư huynh đối ta đều rất tốt giáo tập cũng hết sức chiếu cô ta c ô phi nói xong thất vọng vừa mới chúng ta võ quán giáo tập cũng tới hắn nói cho ta biết một tin tức tốt cuối năm có khả năng cho ta một cái khai khiếu đan danh lệch dùng cố phi hơn một năm mới luyện khí thành công là không thỏa mãn khai khiếu đan danh lệch lâm thần biết đường làng võ quán là xem ở chính mình trên mặt mũi mới cho cố phi như thế một cái danh lệch bất quá cũng không tồn tại cố phi chiếm dụng những người khác khai khiếu đan danh lạch chính mình trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình phía trên cho quyền bà dương huyện võ đạo tài nguyên tu luyện sẽ vượt lên mấy lần khai khiếu đan tự nhiên cũng so dĩ vắng nhiều đừng nói là cho cố phi một cái khai khiếu đan danh lạch chính mình mặc dù muốn mười cái cũng không tính quá phận đây là chuyện tốt nhưng không muốn đối ngoại tuyên truyền ta hiểu rõ võ quán là xem ở trên mặt của người mới cho ta một viên khai khiếu đan danh lạch cố phi gật đầu đáp ứng lâm thần cùng cố phi không có trò chuyện bao lâu hà nữ vân cùng tô lang xuyên chính là cùng nhau tới đi theo hai người cùng nhau đến đây còn có bà dương huyện hơn phân nửa q u y ề n quý lâm thần cũng là không có nhặng à h rỗi thay thế lao thôn trưởng tiếp đại những người này võ chính bộ cho phong cáo mệnh còn có võ chính sành an bài đền thờ n à y chút không có nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt nhanh nhất cũng cần mấy ngày quá trình cho đến lúc đó tô lăng xuyên đám người còn phải lại tới một chuyến theo lâm thần an bài tốt tô lăng xuyên đám người nhập tọa rất nhanh võ quán bên kia cũng là người đến phản phất là bóp chuẩn thời gian tám đại võ quán quán chủ toàn bộ tới mà lần này cho dù là cùng lâm thần không quen mấy nhà võ quán cũng đều có đệ tử cùng nhau đến đây đến mức quen thuộc càng là một cái đều không rơi xuống trận này thật rượu kéo dài hơn một canh giờ mãi đến đèn hoa mới lên mọi người mới riêng phần mình rời đi năm đưa t i ê n tô đại nhân đám người lâm thần chuẩn bị trở về nhà cáo chi chính mình cha mẹ liên quan tới triều đình cho nhà b a n t h ư ợ n g chẳng qua là cách trong nhà còn có mười trượng khoảng cách lâm thần dừng bước nhìn về phía bên trái chỗ bóng tối ra đi trong bóng tối đi ra thiếu niên thân hình đơn bạc như tế h trúc vải đ a y thô áo ngắn hạ lộ ra một đoạn phơi thành mạch sắc nhỏ gầy thủ đoạn miếng va trồng chất miếng và ống quần còn dính lấy bờ hồ bùn áo có lẽ là đợi trong bóng đêm lâu thiếu niên trần trùi tại bên ngoài làn da mắt thường Thanh âm thiếu niên có chút làm, đối mặt、lâm、thần ánh mắt chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc đều có chút tròn tại trăm ánh chỉ hơn chặn. niên váng, nguyên bản tại bên miệng nói hơn trăm lần lời nói, lập tức ngăn âm lâm, lâm cảm đối lời đầu đều có cà góc có tức lập bộ sau một khắc thiếu niên phủ p h ủ quỳ gối bàn đá xanh bên trên tay phải gấp xiết chặt một tấm giấy t u y ê n đã l ợ m chầm xương bả vai tại áo mỏng hạ chi lăng lấy ta ta muốn luyện võ lâm thần đ ỗ n g nhiên cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu niên một lúc sau nói ngươi là muốn bái ta làm thấy không có không có thiếu niên hoảng vội vàng lắc đầu hãn căn bản là không có nghĩ tới muốn bái lâm công tử vi sư lâm công tử là ai chính mình làm sao xứng bái lâm công tử vi sư đứng lên đi nghe được thiếu niên không phải muốn bái chính mình vì sư lâm thần sắc mặt hơi chậm một chút không phải hắn đa tâm nếu là thiếu niên mong muốn bái chính mình vì sư khó tránh khỏi sau lưng có người chỉ bảo cho là mình xuất thân bần hàn thấy thiếu niên trước mắt cách c ăn mặc biết di động lòng thương hại người tên gì tô tô đồng cha ta là liên hoa hương mẹ ta gọi người trên tay cầm lấy chính là cái gì nhìn xem thiếu niên nói năng lộn xộn bộ dáng lâm thần cắt ngang thiếu niên đây là lâm công tử ngài cái kêu bài văn chương ta ta đã có thể gánh vác dư khi còn bé nhà nghèo một nhà đời thứ ba đất cắn năm mẫu t h u y ề nói đánh cá c một c đ va xong lời cuối cùng thiếu niên không có lúc trước nút nhát nhìn về phía lâm thần con mắt lõe sáng kinh người phản phất trong đường những trường minh đó bất đèn tại ở mất diệp phong bên trong chấp nhất t ò é lửa c h á y tinh ngươi là con trai độc nhất trong nhà ta ta còn có cái mẫu ộ mội, i cha ta đã qua đời, còn có mâu thân chỉ thân là mâu thân sinh bệnh hàng năm nằm trên giường nói xong lời cuối cùng tô đồng thanh ấm lại lần nữa biến yếu lâm công tử mặc dù gia cảnh bần hàn có thể ít nhất còn có thể ăn no có thể nhà mình ngươi cũng đã biết học võ tiêu hao thêm phí tiền bạc mặc dù võ đường không thu ngươi học phí trong nhà người mẫu thân còn có m ộ i mụi lại nên như thế nào lâm thần nhìn xem tô đồng mặc dù tô đồng thân thể gây yếu thoạt nhìn cũng chỉ mười hai mười ba tuổi bộ dáng có thể lâm thần biết thiếu niên này nên cũng là mười bốn tuổi trong nhà loại tình huống này chỉ sợ là sớm liền nâng lên ngôi gia đình gánh nặng ta biết lâm công tử ngài lúc trước nhập võ đường còn đi đi bên ngoài cá cửa hàng bán cá ta cũng có thể ta có khả năng đang luyện võ bên ngoài nhiều làm chút sống lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng ngay cả mình tại cá cửa hàng bán qua cá đều biết này tô đồng đúng là đối với mình quá khứ cực kỳ hiểu rõ lâm hồ thôn thiếu niên có thể miễn phí nhập võ đường như ngươi trưởng bối trong nhà đồng ý nhưng đến lâm hồ thôn đến Đi không o trong h cần g n ta hôm nay có thể đi trở về tô đồng vội vàng khoát tay lâm thần con mắt hơi hít lại ngươi tìm đến ta không có cáo chi trong nhà trường bối không có không có tô đồng thành thật trả lời hắn không biết lâm công tử có thể hay không giúp mình cho nên không dám nói cho người trong nhà cũng là trong thành nghe nói hôm nay lâm hồ thôn chạy vô ích bảy tiệc cơ động lúc này mới trộm đạo ra khỏi thành tới trong thôn người nào cũng sẽ không để ý nhiều một đứa bé hắn liền một mực trốn tránh đó i thì ăn theo thành bên trong mang tới màn thầu cái kia đúng là muốn trở về đi tìm thôn trưởng nhường thôn trưởng tìm một cái gọi cố phi đưa ngươi về thành đi miễn cho trong nhà trưởng bối gấp gáp lâm thần đối này tô đồng coi trọng liếp mắt không cùng trưởng bối thương lượng chính mình một thân một mình đến này phân dũng khi không sai cũng vừa vặn nói do thiếu niên đúng là có một khỏa kiên định học võ tri tâm、Ta. t ô đồng còn muốn chối từ nhưng lâm thần đã quay người nhớ kỹ vần hàn g thời điểm thiếu một chút nhân tình không tính là gì ngày sau gấp bội đền bù tổn thất là đủ chương hai trăm linh ba sư nương như mẹ đang môn khư phủ chương hai trăm linh ba sư nương như mẹ đang môn khư phủ ngày kế tiếp lâm thần rời giường thấy chính mình mẫu thân chịu lấy mắt quần thâm trong sân đi lại hơi kinh ngạc đây là tối hôm qua ngủ không ngon mẹ ngươi đây là có cái gì phiền lòng sự tỉnh không phải phiền lòng sự tỉnh mẹ ngươi là cao hứng ngủ không được lâm phụ lâm hà từ trong nhà đi tới đồng dạng cũng chịu lấy mắt còn thầm tối hôm qua nghe được ngươi nói triều đình sẽ xá phong nàng là cựu phẩm cám mệnh kích động một đêm không ngủ lâm mẫu chừng chính mình nam nhân lên mắt ngươi ngủ được là ai một đêm lăn qua lộ lại nếu không phải ngươi một mực lật qua lật lại ta sớm liền ngủ mất ta nào có lật qua lật lại chẳng qua là đêm nay rượu uống hơi nhiều bụng t r ố n g đỡ không thoải mái nghe phụ mẫu đấu v õ mồm lâm thần không có tham dự trong đó cũng thế dùng chính mình mẫu thân tính tỉnh cáo chi cáo mệnh sự tỉnh nếu có thể ngủ được mới ngoài ý mớn sợ là một đêm đều đang nghĩ nên làm sao trong thôn bên trong cùng phụ nhân khác nói k h á t chỉ là chính mình bàn giao một câu võ chính bộ còn không có chính thức gửi công văn đi xuống tới trước đừng với bên ngoài lộ ra tuy nói xảy ra ngoài ý muốn s á t x u ấ t rất nhỏ không tồn tại chuyện gì mật thi thành ngựa tiết thì bại khả năng như thế căn dặn chẳng qua là không muốn bị lao thôn trưởng lại tìm lý do trắng tiệc cơ động tế tổ đối với lao thôn trưởng như thế mưu cầu địa vị tế tổ mục đích lâm thần cũng là đã nhìn ra bán linh vị lâm hồ thôn dựa vào bán từ đường linh vị đều đã kiếm lời hơn ngàn lựa bạc tối hôm qua lão thôn trưởng còn cùng hắn kiến nghị từ đường một lần nữa sửa chữa lại xây dựng thêm nhiều gia tăng một trăm cái linh vị mẹ người muốn không nín được cứ nói đi cũng không có việc gì lâm mẫu nghe vậy lắc đầu vậy không được vấn đề này đều chả không có định ra đến cũng không thể l o ạ n chuyển mẹ nhiều nhất liền cùng ngươi nhị nương nói riêng một chút một thoáng ngươi nhị nương k í n miệng thực sẽ không nói ra đi lâm thần cùng lâm phụ hai cha con này đồng thời lật ra một cái liếp mắt vào nhị nương thai vậy liền cùng vào người cả thôn thai không có khác nhau ngài vui vẻ là được rồi nghe được chính mình n h i tử lời này lâm mẫu vui thích vào trong nhà ta cho ngươi nhị cháo một hồi ăn lại ra ngoài được lâm thần đáp ứng hiện tại bản g còn không có thay mới hoàn thành mà hắn công pháp các phương diện đạt đến hạn mức cao nhất cũng không vội ở nhiều tu luyện như thế một lát lâm ra bữa sáng so với d i vang phong phú rất nhiều trung ương b ả y biện một chậu chịu đến đậm đặc cháo gạo hiện ra vàng nóng mét dầu bừng bừng hơi nóng bọc lấy c ố c hương lâm mẫu cô ý dùng vừa mua chén sứ men xanh đ ự n g cháo góp bàn nan trúc lồng hấp bên trong trồng chất lên m ộ ư ơ i cái mập trắng màn t ầ u dùng la i chấn trên tiệm lương thực tinh tế b ộ t mì xóa tung đến có thể bóp ra vân như lỗ thoát khí một đĩa ướp đến giòn tan tương dưa leo một chậu thịt b ò kho tương đồng lộ ra thịt bỏ đặc hữu mùi thịt không tính là nhiều đẹp đẽ lại là có thể ăn no bụng ăn được thân nhi có chuyện muốn thương lượng với người một thoáng trên lâm thần nghe được chính mình phụ thân lời nói cũng là đem trong miệng màn thâu nuốt xuống dừng lại nhấm nuốt nhìn về phía chính mình phụ thân đại bá của ngươi từ khi lúc trước đi tìm lâm minh liền không thấy tung tích ta và ngươi nhị bá thương lượng một chút mong muốn nhường huy nhi cùng ca của ngươi đi tìm một chút đại bá của ngươi nói chuyện thời điểm lâm phụ có chút không dám xem con trai mình ánh mắt đại tẩu cùng lâm minh làm ra chuyện như vậy thần nhi trong lòng chỉ sợ đối đại ca cũng là có lời hắn giận là nên tìm tìm đại bá lâm thần cũng là ngơ ngác một chút lập tức gật đầu cười nói cha việc này ngươi cùng nhị bá làm chủ là được ngươi nhị bá để cho ta hỏi một chút、ngươi. chính là sợ ngươi sẽ có khúc mắc ta có thể có cái gì khúc mắc nữ nhân kia cùng lâm minh là r i e o gió gật bão đại bá lại không làm chuyện gì nếu là đại ca bọn hắn tìm được đại bá nếu là đại bá không muốn trở về đến liền lưu một khoản tiền cho đại bá đi đối với đại bá lâm hải lâm thần không thể nói nhiều thân cận mà lại đại bá lúc trước rời đi cũng là vì bắt lâm minh trở về chính mình cha cùng nhị b á đối đại bá người huynh trưởng này còn có cảm tình chính mình cũng muốn cân nhắc hạ cha cảm thụ bất quá đại bá lâu như vậy cũng chưa trở lại hoặc là gặp sự tỉnh hoặc là liền là biết lâm hồ thôn phát sinh sự tỉnh không có mặt mũi trở về lâm thần đoán chừng người sau khả năng càng lớn chút mặc dù đại ca bọn hắn tìm được đại bá chỉ sợ đại bá cũng không muốn trở về tới ừ n nếu là đại bá của ngươi không muốn trở về đến vậy liền cho chút tiền khiến cho hắn tại bên ngoài ă n cư nghe được chính mình nhi tử không phản đối lâm phụ rất là cao hứng lão đại mặc dù tuổi tác không nhỏ có thể trong nhà hiện tại cũng có chút tiền dư hoàn toàn có khả năng dùng tiền cho lão đại lại tìm một cái người vợ ngay tại bên ngoài một lần nữa lấy vợ sinh con này nhất mạch cũng sẽ không chặt đứt lâm thần cười cười không có nhận lời phụ thân cao hứng là được năm sau khi ăn xong lâm thần đi tới bên hồ chuẩn bị thấy sư phụ của mình khiến cho hắn không nghĩ tới chính là tại giáo tập vậy mà cũng tại lao sư giáo tập vũ vĩnh nhiên nhìn xem lâm thần cười nói giáo tập ta lần này lại dính ngươi hết cái gì cũng không làm lại thăng lưỡng phẩm sư mẫu của ngươi đều nói đời ta làm chính xác nhất một sự kiện liền l à đến kháo hà trấn võ đường làm giáo tập tòng bát phẩm đến thất phẩm trong lúc đó không sai biệt lắm là lưỡng phẩm t r i n h l ệ n h như thường còn có một cái tòng thất phẩm đây đều là giáo tập ngài nên được lâm thần cười hắc hắc hiện đang giáo viên đều trực tiếp hô sử đường xem ra việc vui gần ta cũng không phải chối tử liền là có một loại nói không ra mùi vị vũ vĩnh n i ê n cũng không phải loại kia dối tráng người lần trước đi qua sư tỷ thuyết phục sau cũng là suy nghĩ minh bạch vũ sư đệ ta ngược lại thật ra cảm thấy n g ư ờ i quan này không chừng về sau còn có thể đi lên trên cổ nam trúc ở một bên v ố t dâu cười nói người nào có thể bảo chứng lâm thần về sau sẽ có hay không có mặt khác kinh người thành t h u cổ nam trúc thi hành tán dương giáo đồ lý luận đối lâm thần xưa nay sẽ không khuyên c a n hoặc là dội nước lạnh hắn thấy lâm thần hết sức tỉnh táo cũng sẽ không phiêu nhiên nhưng vũ vĩnh n i ê n lâm thần vũ sư đệ hôm nay tới t ì n ngươi là muốn dẫn ngươi đi một chuyến huy châu, phủ. huy châu phủ muốn đi vàng dưới chân núi hoàng gia sao lâm thần thứ nhất nghĩ đến chính là mình tu luyện c h ấ n nhạc phổ c h ấ n nhạc phổ lúc trước liền là võ chính sành theo huy châu phủ hoàng gia ừ n ta hồi trở lại bà dương huyện thời điểm lão sư để cho ta mang cho ngươi lời chờ ngươi lúc nào thì luyện tạng tốt nhất đi một chuyến trong phủ lão sư ta là hoàng gia gia chủ nghe được lão sư n h ị chữ lâm thần trên mặt có vẻ kinh ngạc giáo tập ngại sư là hoàng gia gia chủ đệ tử lại tu luyện c h ấ n nhạc phổ thật đúng là duyên phận lâm thần làm sao cũng không nghĩ tới tại giáo tập tân sư lại là hoàng gia gia chủ nay võ đạo vòng tròn thật sự là nhỏ q u a n đi q u n lại trở về lại là người một nhà vu vĩnh niên trên mặt khó được đọ lên hắn biết lâm thần là hiểu lầm không phải hắn trước trở thành lao sư đệ tử mà là bởi vì hắn có lâm thần như thế một vị học viên tu luyện c h ấ n nhạc phổ lão sư mới tu h chính mình làm đệ tử muốn nói duyên vận đây cũng là lâm thần mang đến cho mình duyên vận biết trong đó tình hình bên trong cổ nam trúc cũng là thấy được vu vĩnh nhiên trên mặt một luồng luân sắc nói tránh đi c h ấ n nhạc phổ là hoàng gia sở hữu tư nhân công pháp nếu hoàng gia ra chủ nhường ngươi luyện tạng sau đi một chuyến hoàng gia tất nhiên là cùng trấn nhạc phổ có quan hệ ngươi liền đi theo vu sư đệ đi một chuyến đệ tử hiểu rõ lâm thần gật gật đầu trấn nhạc phổ hết thệ có lục trọng hắn chỉ tu luyện đến tầng thứ hai. Mà đệ theo a m trọng sở dĩ k ô n luyện, liền muốn luyện trọng g có tu tu tam t là đệ bởi vì muốn tu luyện đệ tam trọng dựa h Lý Lao đệ ạ i nói, Nhân cần nhập phẩm l u y n Hoàng tử bước vào luyện tạng một khắc này thuộc về khai khiếu cảnh bình quang chính là quá khứ thức lâm thần lắc đầu hắn mặc dù hưởng thụ này loại chúng tinh phùng n g u y ệ n cảm giác nhưng hắn rõ ràng hơn biết võ đạo c h i lộ với hắn mà nói chẳng qua là có một cái không dịch ra mang nếu là say đắm ở này chút vinh quang c h ỉ sẽ bị lạc chính mình tha bên này cũng là không có vấn đề gì nghe được lâm thần vụ vinh niên cũng là hiểu rõ lâm thần ý tứ ánh mắt nhìn về phía cổ nam trúc giả đại nhân lão phu liền không đi hoàng sơn liền lưu lại nơi này lâm hồ thôn nếu là đến lúc đó gặp được một số chuyện thôn các người vị kia lão thôn trưởng không giải quyết được lão phu cũng có thể giúp đỡ một thanh cổ nam trúc cười ha hả mở miệng lâm thần đi tới hoàng sơn tu luyện chấn nhạc phổ hắn không cần thiết đi cùng mấy ngày này tại lâm hồ thôn ở lại ngược lại để hắn thích này chồng ở ven hồ thôn trang sinh hoạt t h á n g ngày đến mức lâm thần tu luyện luyện tạng pháp chỗ đặc thù hắn cần tìm đọc rất nhiều thư tịch đi quy nạp tổng kết không phải thời gian ngắn liền có thể cho ra câu trả lời dựa theo các đại võ viện thời gian ngươi cần trong hai tháng chạy tới đến thương lan võ viện nếu là tại hoàng sơn bên kia chỉ hoãn thời gian quá lâu cũng không cần lại hồi trở lại bà dương huyện trực tiếp đi tới đông hải hành đạo n a m sau nửa cách giờ lâm thần đeo lấy bao p h ụ từ biệt chính mình cha mẹ đi qua đi đạc hơn ba tháng trải qua lâm mẫu đã hiểu rõ chính mình nhi tử đi võ đ đã chú định không có thể trường kỳ đợi trong nhà mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không có lại rơi nước mắt đại ca trong nhà liền giao cho ngươi ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ lâm lượng gật gật đầu cha mẹ vẫn luôn đợi ở trong thôn sẽ không có chuyện gì cũng không cần một mực đợi ở trong thôn không có việc gì cũng có thể vào thành dạo chơi lâm thần biết cha mẹ đợi ở trong thôn không thế nào ra ngoài là sợ cho mình rước lấy phiền thoái bất quá bây giờ chính mình trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình phóng nhãn toàn bộ bà dương huyện nên là không người nào dám khi dễ chính mình cha mẹ cùng chính mình đại ca bàn giao vài câu lâm thần không tiếp tục đi cùng lao sư bái biệt cưới ngựa đi tới cửa thôn cùng giáo tập tụ hợp hai người hướng phía nhiều châu phủ mà đi vụ vĩnh niên cũng là không có việc gì không đi qua hoàng sơn trước đó tự nhiên là muốn về một chuyến thư phủ nhiều châu phủ thư trạch lâm thần nhìn xem giáo tập rất là rất quen xuống ngựa từ dưới người dắt đi ngựa trong lòng cũng là c ư ờ i t h ầ m xem ra giáo tập đã là thói quen ăn này cơm bao đôi trong lòng không có được vào vẫn là sư nương dạy dỗ tốt nam giáo tập như thế một vị trực nam đều cho dạy dỗ đến đây tình yêu làm không có người danh giới cuối cùng thư phủ rất lớn thư tố huyện có chính mình độc lập trước sau ngã ba sân nhỏ vũ vĩnh nhiên mang theo lâm thần thẳng đến chính mình sư t ỷ sân nhỏ mà đi sư tỷ nhìn ta mang người nào tới vũ vĩnh nhiên tâm tình rất tốt một cước mới bước vào cửa sân chính là mở miệng lâm thần theo sát phía sau không nhìn thấy chính mình sư nương lại là thấy được một cái khác khuôn mặt quen thuộc lâm công tử c h a n h nha hoàn thấy lâm thần rất là xúc động càng là chạy chậm đến tới c h a n h tỷ lâm thần mỉm cười cùng c h a n h trào hỏi c h a n h chu cái miệng nhỏ lâm công tử ngươi thật sự là quá lợi hại ta đều nghe tiểu thư cùng cô ra nói qua cái kia kia cái gì vũ lạ sơn liền cũng không phải là người có khả năng leo lên đi lâm thần vũ vĩnh n i ê n nhìn xem tranh nói năng lộn xộn bộ dáng cũng là lên tiếng nở nụ cười lâm thần vớt vớt vui lung tung nói tranh thị n g ư ơ i đây là mắng ta không phải người à? ta ta không có ý tứ này tóm lại liền là n g ư ơ i rất lợi hại tranh gấp gáp nói do lý do khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên các ngươi hai sư đổ lừa gạt tranh có ý tốt sao thư tố huyền từ trong nhà đi tới thấy tranh gấp gáp giải thích bộ dáng giận dữ t r ắ n g vũ vĩnh n i ê n l ư ớ t mắt lần này đến phiên vũ vĩnh n i ê n xấu hổ sở lỗ núi sư lương lâm thần liền vội vàng hành lễ ta thư tố huyền vậy mà có thể làm cho đại lương võ đạo học viên điện hình hô một tiếng sư nương đợi này cũng đáng sư nương ngài lời này liền là c h i ế t sát đệ tử lâm thần mặt đ ỏ lên biết sư nương đây là trả thù chính mình mở tranh đùa dỡn dư quang liếc mắt một bên giáo tập đến hy vọng giáo tập là không trông cậy được vào giáo tập xem ra là bị sư nương cho ăn gắt gao khu khu hôm nay ta muốn dẫn lấy lâm thần đi tới hoàng sơn một chuyến lâm thần cố ý muốn tới b á i phòng sư tỷ ngươi tựa hồ là cảm nhận được chính mình đệ tử xin giúp đỡ vũ vĩnh niên vẫn làm ở miệng giải vây thư tố huyền nghe nói như thế trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ta có cái gì tốt bãi phòng lâm thần ngươi nên đi sát vách đường phố bãi có ý theo ứ gì? Lâm t nàng ĩ trở lại nhiều châu phủ khương gia vị phu nhân kia có thể là hẹn nàng nhiều lần ngắm hoa trong lời nói đều nâng lên lâm thần nàng đâu còn có thể nghe không ra ý ở ngoài lời khương gia thiên kim ban đầu ở bà dương huyện hòa võ cùng lâm thần là tại một cái võ quán nàng trong lâm thầm hỏi tham quan tặng tinh giao biết khương gia thiên kim cùng lâm thần quan hệ sợ là không tầm thường sắt vách liền là khương phủ thư tố huyện điểm một câu tầm mắt cũng là chăm chú nhìn lâm thần làm thấy lâm thần trên mặt có ý động c h i sắc trong lòng chính là nắm chắc vấn đề này có hy vọng lâm thần đối khương gia thiên kim cũng là có tâm tư khương phủ vũ vĩnh n i ê n cũng là gật đầu khương đại nhân cũng là các ngươi lâm hồ thôn đi ra đã ngơi tới n h i ê u châu phủ vậy đi khương gia b á i p h ò n g một thoáng cũng là nên đệ tử cũng là muốn tới cửa b á i p h ò n g nhưng khương đại nhân chỉ sợ không quá hoan n ê n đệ tử tới cửa lâm thần hậm hực mở miệng lần trước không cho vị này khương đại nhân tìm tới cơ hội một bàn tay chụp chết chính mình lần này cần là chủ động đưa tới cửa Khương không Khương không Nhân chào thể chuyện nhường Nhân ngươi, ngươi đón gì Đại Đại có là làm vũ ừ a lòng. vĩnh n i ê n n h ư mày như hắn là khương đại nhân quê quán hậu bối ra lâm thần như thế một vị có tiền đồ càng nhiều hơn chính là vui mừng nếu là hậu bối muốn tới cửa b á i phỏng trừ phi thật có chuyện quan trọng thoát thân không ra không phải khẳng định phải gặp một lần thật cũng không làm cái gì nhường khương đại nhân không vừa lòng sự tình cũng không thể nói khương đại nhân là cái nữ nhi nô chính mình trong mắt hắn liền là đáng chết hoàng a o không có làm không vừa lòng sự tình cái kia khương đại nhân làm sao lại không chào đón ngươi đi khâm phụ thư tố hiển thấy chính mình sư đệ tại cái kia chầm tư nàng cũng là đoán được nguyên nhân bất kỳ một cái nào làm phụ thân đều không muốn nữ nhi sớm như vậy lòng có sợ thuộc mà lại khương đại nhân sùng nữ tại toàn bộ nhiều châu p h ụ đô là có tiếng không sao khương phu nhân nữa thích trồng hoa mấy ngày trước đây còn hẹn ta đi hậu hoa viên thường cúc một hồi ngươi cùng ta cùng đi khương phủ đà tạ sư nương lâm thần lập tức đáp ứng khương đại nhân bên này muốn nhường hắn cải biến thái độ đối với chính mình là không thể nào nhưng khương phu nhân không nhất định sẽ phản đối với mình cùng với khương tình đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng yêu thích tranh đi tìm quản gia bên kia chuẩn bị lễ vật tới cửa tự nhiên là không thể tay không lâm thần nghe nói như thế mở miệng nói nhường sư nương phi tâm thư tố h u y ề n rất hài lòng lâm thần trả lời một câu hao tâm tổ trí mà không phải cự tuyệt một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ sư nương tựa như cùng mẫu thân nếu là lâm thần cự tuyệt muốn chính mình đi mua lễ vật hoặc là cho tiền bạc mới là không có xem nàng như sư nương vũ vĩnh n i ê n ánh mắt tại lâm thần cùng chính mình sư tỉ trên thân đi dạo tựa hồ cũng đánh hơi được một chút mánh k h ó e cương đại nhân đối lâm thần không vừa lòng tựa hồ có ẩn tính khác đi rửa mặt một thoáng tới cửa bãi phòng cũng không thể như vậy phong trần mệt mỏi t r a n g ư ơ i mang lâm thần đi hậu viện tắm gội. đại lương quan đạo còn làm không được bàn đá xanh trải đường lâm thần cùng vũ vĩnh niên hai người theo lâm hồ thôn cưỡi ngựa tới trên thân cũng là dính không ít bụi đất lâm thần đi theo tranh đi vũ vĩnh niên hỏi sư tỷ khương đại nhân đối lâm thần có ý kiến trong này có sự t ì n h khác khương đại nhân chỉ có một đứa con gái đó là chân chính hòn ngọc quý trên tay toàn bộ nhiều châu phủ đều biết khương đại nhân cực kỳ sùng ái nữ nhi ngươi nói dạng này trong lòng lọn muốn bị những người khác cho hái đi có thể hài lòng sao vũ vĩnh niên bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ khương đại nhân không có một bàn tay đập bay lâm thần cũng đã là hết sức khắc chế ta nghe khương phu nhân hẹn ta ngắm hoa thời điểm lời nói, khương tình hẳn là đối lâm thần cũng là có tình cảm khương phu nhân hẳn là thật hài lòng lâm thần bằng không thì cũng sẽ không tìm ta nghe ngóng lâm thần sự t ì n h nhường lâm thần nhìn một chút khương phu nhân chỉ cần khương phu nhân công nhận lâm thần khương đại nhân bên kia do khương phu nhân khuyên giải một ít phụ huynh này một cửa lâm thần coi như là qua sư tỷ nói có lý ta đây muốn hay không cùng các ngươi cùng đi ngươi muốn đi cùng khương đại nhân đối đầu thư tố huyện một câu hỏi lại cho vu vĩnh niên làm trầm mặc như này khương đại nhân thật đối lâm thần có ý kiến hắn thân là giáo tập cũng không phải không dám có thể bực này về nhà thôi được rồi chính mình sư tỷ mang theo lâm thần tới cửa đó là nữ nhân ở giữa kết giao lâm thần chẳng qua là làm tiểu bối cùng đi là có thể vòng qua khương đại nhân có thể chính mình nếu là đi này là cho khương đại nhân lộ diện cơ hội đến lúc đó khương đại nhân tới một câu vì không thất lễ hắn này đương ra cũng phải thất khách nghĩ đến khương đại nhân mặt đen thui ở một bên cả người tản ra áp suất thấp thỉnh thoảng đang c ư ờ i lạnh hai lần được rồi vì không chuyện xấu hắn vẫn là không đi lâm thần tới nhà sự t ì n h một hồi ngươi cùng cha nói rằng mặc dù muốn đi hoàng sơn cũng không vội một ngày này ngày mai tái xuất phát、ừ. vũ vĩnh niên trả lời hết sức sảng khoái hắn đã tiếp nhận chính mình là thư gia con rể sự thật hiện tại kém liền là đi tới võ chính sảnh vào giáo hóa các sao đột phá nhập phẩm một khi nhập phẩm hắn liền sẽ hướng thư ra cầu hôn chương hai trăm linh bốn mẹ vợ thấy con rể càng xem càng yêu thích chương hai trăm linh bốn mẹ vợ thấy con rể càng xem càng yêu thích khương p h ụ trang mẫn nghe được nha hoàn hồi báo trên mặt có vẻ n g h i hoặc ngày hôm trước vừa mới cùng thư tố t u y ể n cùng nhau thưởng xong hoa hôm nay ra sao lại tới phu nhân người gác cổng bên kia nói ngoại trừ thư tiểu thư bên ngoài còn có một vị thiếu niên đi theo thư tiểu thư cùng nhau tới thiếu niên trang mẫn nhãn tình sáng lên tự h ầ nghĩ tới điều gì thỉnh thư tiểu thư đến hậu hoa viên ngồi xuống ta c h ờ một chút liền đi qua đúng nha hoàn t ố i lui trang mẫn mắt nhìn trên người mình y phục quá mức diễm lệ một chút nàng thích mặc lấy diễm lệ trên thân quần áo phần lớn là l u ồ mỏng nữ nhân ở giữa gặp nhau cũng là không có gì nếu là có người ngoài nhất là thư tố huyện mang tới thiếu niên nếu là lâm thần vậy cái này ăn mặc cũng có chút không thích hợp mẹ vợ thấy tương lai con rể đến trang nghiêm đúng mức tiểu thư đâu tiểu thư phía trước viện cùng lão ra một mực tiếp đại khách đến thăm trang mẫn suy nghĩ nửa ngày chính mình phu quân sợ là không nguyện ý nhìn thấy lâm thần tới sân sau cũng là bậy biện mặt t ố i m n g ư ờ khương ô tiểu t h phu nhân trong ngày thường thích nhất trồng hoa nghe nói khương đại nhân mỗi lần đi tới một chỗ ngoại trừ công vụ bên ngoài chính là thay khương phu nhân thu thập hạt giống hoa toàn bộ khương phủ hạt giống hoa loại phóng nhãn giang nam đạo đều là nhiều nhất nghe được sư nương lâm thần trong lòng âm thầm suy nghĩ trong đầu phát họa ra khương phu nhân hình ảnh yêu hoa đẹp đẽ giang nam nữ mỹ nữ tử khương phu nhân tính tình rất là đặc biệt một hồi ngươi nhìn thấy liền biết thư tố h u y ề n bán một cái cái nút nàng lần thứ nhất nhìn thấy khương phu nhân thời điểm cũng là bị khương phu nhân tính tình cho kinh ngạc đến giang nam đạo còn có thể có nữ nhân như vậy thật sự là ít có lâm thần đi theo sư nương chuyển qua hành lang gấp khúc đi vào hậu hoa viên n g á y mắt kim quế điểm hương bọc lấy thu dương đập vào mặt sơn đỏ lan can ở giữa bung thóng màu xanh sấm dây leo sứ trắng trong c h ậ u các loại thu cúc xếp thành cầm tú một bộ màu hồng cánh sen sắp gấm hoa gấm váy nữ nhân đang đổ l ó t chuồn tu bổ cây phụ dung sinh ra kẽ hở thanh c h â n ngọc cùng cổ tay ở giữa vòng ngọc tấn công tại hào hào trong gió thu tấu lên réo r ắ t tiếng vang phu nhân thưa tiểu t h ư tới nha hoàn mở miệng trang vẫn quay đầu lại sóng mắt lưu chuyển tố i về tới vừa vặn ta hôm nay được một gốc mới phụ dung hoa cùng nhau để thưởng thức xuống lâm thần nhìn xem quay đầu lại mỹ phụ nhân có chút không dám tin tưởng đây là khương tình mẫu thân mỹ phụ nhân t xen s ắ c gấm hoa gấm váy nổi bật lên da thịt trắng hớt tuyết một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa không thấy nửa sợi nếp nhăn nơi k h ó e mắt cùng thương tình so ra lại nhiều hơn mấy phần rượu n h ữ n g lười biếng phong vận khu c u phu nhân hôm nay ta cũng không phải tới ngắm hoa cũng là mang cho người người tới thư tố huyện nhìn ra lâm thần kinh ngạc ho nhẹ một tiếng ta nói được ta nhà tình nhi ý trung nhân giang nam đạo nhất thiếu niên tuấn tú lang trang vẫn đem hoa kéo g a o cho thị nữ ung dung đi tới chỉ nói là câu nói đầu tiên liền để lâm thần mặt lập tức đọ lên giang nam đạo nhất thiếu niên tuấn tú lang đây là h ư ơ n g sư tỷ tại mẫu thân nàng trước mặt đối với mình đánh giá Văn bối lâm thần giờ ặ p q phút này liền như là bị thẩm duyệt binh sĩ nhìn không trước mắt đứng đấy phản phụ như thế một hồi với hắn mà nói so với bị thiên chủ ý đổ đánh còn muốn giày vỏ phu nhân một hồi tiểu thư liền đến thị nữ nhịn không được nhắc nhở tới ngay vậy dù cho là người hai đời lâm thần vẫn còn có chút không dám nói tiếp vị này tương lai mẹ vợ tính tình quả nhiên cùng sư nương nói một dạng có chút đặc biệt đảo không phải nói chuyện trực tiếp mà là có một loại tiểu nữ nhân ngây thơ lời nói cách cư xử rất khó coi ra là đã vì người mẹ hiện tại phu nhân liền gặp được thư tố huyện cười m ỉ m nói tiếp nàng nhìn ra khương phu nhân đối lâm thần hẳn là rất hài lòng tuy nói khương phu nhân hành vi cách cư xử tương đối xinh đẹp không giống đồng dạng trong nhà chủ mẫu bên kia nghiêm túc vừa vặn vì khương già chủ mẫu như thế nào không có một chút thủ đoạn không phải lớn như vậy khương phủ cũng sẽ không quản lý tỉnh tỉnh có thứ tự thính nhi còn có đề cập với người ta này là mẹ thân trang vẫn nhìn xem có chút không biết làm sao lâm thần khóe môi n í t lên cười hỏi thăm không có không có lâm thần thành thật trả lời khương sư tỷ đúng là không có cùng mình nói qua sự tính trong nhà nếu không phải lần kia tại lâm hồ thôn nhìn thấy khương sư tỷ hắn cũng không biết khương sư tỷ liền là khương đại nhân trí nữ ta còn tưởng rằng tình nhi sẽ nói cho ngươi nàng có một cái thích chương diện yêu hoa nương không có cách n g ư ờ i đã giả chỉ có thể mượn hoa tới tô điểm chính mình nếu như không là vừa vạn sư nương nhắc nhở văn bối đều tưởng rằng gặp được sư tỷ tỷ tỷ ngài không có chút nào lão lời này lâm thần nói tuyệt không duy tâm nhường khương tình cùng khương phu nhân đi ra ngoài ai cũng sẽ chỉ tưởng rằng một đôi hoa tỷ m ộ i miệng lưới chân chu chính là như vậy lừa gạt đi ta nhà tình nhi tâm trang vẫn đoán trách ngón tay cách không điểm nhẹ lâm thần một thoáng không đùa ngươi tình nhi phía trước viện bồi tiếp cha nàng ta đã để cho người ta đi hô ngươi ngay tại này đình nguyện ngồi tạm một hồi ta và ngươi sư nương đi ngắm hoa thấy khương phu nhân đi theo sư nương đi trong vườn vườn hoa chỗ lâm thần thở phào nhẹ nhõm lần thứ nhất thấy tương lai mẹ vợ vẫn là không nhịn được khẩn trương so sánh giới hắn ngược lại cảm thấy thấy khương đại nhân không có này loại khẩn trương suy nghĩ nửa ngày lâm thần mỉm cười hiểu rõ tại sao lại d ạ n g này bởi vì chính mình b cũng sẽ không xem thợ mắt không có cái kia phần sợ đối phương không đồng ý chính mình lo lắng ngược lại liền không khẩn trương năm tiến viện khương đoạn triều giờ phút này đang đổi tiếp một vị nam tử trung niên cũng ở trong viện trong đình uống trà t i ê n viện không có nhiều như vậy hoa cỏ có một cái đá xanh xếp thành diễn võ trưởng hai bên b ả y biện rất nhiều giá vũ khí con tiểu tình mấy năm không thấy đều đã trổ mã đại cô n ư ơ n g nam tử trung niên nhìn xem đứng sau lưng khương đoạn triều khương tình trên mặt có hồi ức c h i sắc khương đoạn triều nghe nói như thế mặt lại là đen một thoáng hắn hiện tại liền không nghe được đại cô n ư ơ n g loại lời này trong lòng hắn nữ nhi vĩnh viễn liền là nữ nhi tình nhi còn nhỏ nào tính là đại cô đương cũng là hy nhi thoạt nhìn cũng nhanh phải lập gia đình đang bưng chén tại r trung nam niên, nghe nói như thế tay một trầu, sau đó cười nói, lấy chồng còn sớm, bất quá cũng là đính hôn thành nhỏ, ngươi Khương tay sau một sớm, tử thế trầu, bất Thúc quá cười hỏi. cho chào đó ước, lấy là nam tử trung niên sau lưng đứng đ â y một vị thiếu niên cùng thiếu nữ thiếu niên nghe nói lời này mở miệng nói tiểu chất giang thành gặp qua khương thúc n g ư ơ i họ giang có thể là ký châu phụ giang gia tiểu chất là đến từ ký châu phụ thân giang h à n h khương đoạn triều nhìn chằm chằm giang thành sau đó tầm mắt chuyển hướng nam tử trung niên hắn hiểu được cái tên này là tới hướng mình khoe khoang tìm tới một cái con rể tốt ký châu g i a g i a trong nhà có thể là đi ra thượng phẩm vó giả lại giang hoành bây giờ cũng là ngũ phẩm v õ giả tương lai vô cùng có khả năng vào t h ư ợ n g phẩm sở sư minh cũng là tìm cái con rể tốt nghe được k hương đoạn triều lời này sở minh cười ha ha một tiếng dùng nhà ngươi tình nhi điều kiện chỉ cần thả ra lời đi không biết nhiều ít thanh niên tài tuấn muốn trở thành ngươi khương gia rể h i ệ n đối sở minh tới nói hắn lần này đi ngang qua nhiều châu phủ thấy khương sư đệ xác thực cũng là cất khoe khoang tương lai mình con rể tâm tư không có cách trên võ đạo một mực bị khương sư đệ đẹ gắt gao cái tên này miệng lại độc hiện tại thật vất và tìm tới có khả năng đả kích khương sư đệ địa phương vậy còn không thật tốt tốt khoe khoang một phiên thanh nhỏ sớm đang luyện tạc trước cũng đã là bị lăng tiêu võ viện cho tuyển chọn lần này chính là muốn đi tới lăng tiêu thành đi võ viện đưa tin luyện tạc trước liền bị lăng tiêu võ viện tuyển chọn khương đoạn triều lần này cũng là có chút kinh ngạc có thể đang luyện tạc trước liền bị võ viện sớm tuyển chọn cái kia võ đạo thiên phú chắc chắn không thấp sở ba phụ quá khen rồi tiểu chất cũng là may mắn vừa vặn bị lăng tiêu võ viện một vị giáo tập coi trọng mới cho tiểu chất một chương đệ tử văn kiện không coi là cái gì giang thành vội vàng khiêm tốn mở miệng mà ở bên người hắn thiếu nữ sở hi thì là dùng khiêu khích con mắt nhìn mắt khương tình chính mình cha lúc trước một mực bị khương t h ú c đại chế nàng cái kia mấy năm cũng là bị khương tình cho che c ả n hà o quang lúc ấy trong danh o đại viện mặt khác mấy cái nam hải đều vây quanh khương t ì n h chuyển nhường trong nội tâm nàng rất là không vừa lòng chính mình lại không thể so khương tình kém đi nơi nào l u ậ n ra thế khương gia càng chẳng qua là mới nổi tới mà nàng sở ra có thể là mấy đời đều ra trúng phẩm võ giả t ổ phụ càng là tu luyện đến tứ phẩm cảnh giới cảm nhận được sở hi trong mắt khiêu khích t ầ m mắt khương tình n ế t miệng bất quá là bị làng tiêu võ viện tuyển chọn có cái gì tốt đặc ý thành nhỏ bên cạnh ngươi có không ít ưu tú sư huynh đệ không ngại cho tiểu tình cũng giới thiệu vài vị. tại nhiều châu phủ nơi này sợ là không ai có thể xứng với tiểu tình s ở minh cười mỉ mở m miệng khương đoạn triều sắc mặt lạnh lẽo cái tên này thật sự là được voi đòi tiên là lại muốn ă n chính mình một thương ngay tại khương đoạn triều chuẩn bị lúc phát tác về sau có nha hoàn vội vã đi tới hướng phía trong đình h ồ lao ra phu nhân nhường tình nhi đi hậu viện chuyện gì khương đoạn triều nhữ mạnh hỏi có khách đi hậu hoa viên là khách nhân nào lần này là khương tình mở miệng hỏi thăm nếu như là bình thường khách nhân mẫu thân không có khả năng gọi mình thư phủ thư tiểu thư tới nghe được thư phủ thư tiểu thư khương tình mắt đẹp sáng lên nàng là biết thư phụ thư tiểu thư liền là lâm thần sư nương sư nương tới vậy mình khẳng định phải nhìn một chút cha mẫu thân gọi ta nữ nhi kia đi hậu hoa viên tại đây bên trong ngồi khương tình bản thân liền n h ả m chán nàng không dành tại đây bên trong cùng sở hy cách không ánh mắt giao phong k h i nhi thành nhỏ các ngươi cũng đi bãi gặp một chút các ngươi thầm thầm có thể không thể tới một chuyến mất lễ sở minh nghe nói như thế cười ha hạ phân phó chương hai trăm linh năm luyện tạc đầu canh thứ nhất tiểu tình giang nam đạo vũ đạo nội tỉnh vẫn là kém chút Ta n hậu ì n ngươi hẳn Lăng đi i là t t hoa à n h h c l viên lâm thần một người ngồi tại trong đình trên mặt bàn bày biện mấy đĩa bánh ngọt rất là đẹp đẽ hắn không có cái ý tốt động thủ nhấm nháp dù cho sư nương cùng tương lai mẹ vợ tại ngắm hoa không có người chú ý tới mình bên này nhưng lâm thần vẫn là thân thể l ư ỡ n lên thẳng tắp cũng không dựa lan can ai biết mẹ vợ là không phải cố ý đối với mình gái b ấ y trước để cho mình buông lỏng cảnh giác sau đó an bài xuống người tại một cái nào đó không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh nhìn mình chằm chằm ghi chép chính mình nhất cử nhất động khả năng này mặc dù nhỏ nhưng không phải là không có đột nhiên lâm thần ánh mắt nhìn về phía hậu hoa viên lối vào con mắt cũng là sáng lên một bộ màu xanh lá áo quần cứng cắp hương sư tỷ xuất hiện đơn giản buộc tóc đuôi ngựa cùng ban đầu ở võ quản ăn mặc một dạng k h ư ơ n g tình đồng d ạ n g cũng là thấy ngồi ở trong đình lâm thần mắt đẹp lưu chuyển lại nhìn thấy tại cách đó không xa vườn hoa ngắm hoa mâu thân cùng một vị nữ từ khác chính là hiểu rõ chuyện gì xảy ra thư tiểu thư đây là mang theo lâm thần tới gặp mình mâu thân bốn mắt nhìn nhau k h ư ơ n g tình hướng thẳng đến đình đi đến sau lưng sở hi thấy trong đình ngồi lâm thần đồng tử co rút lại một chút cảnh tượng này cùng lúc trước thành c a vào nhà đến mâu thân cứ gọi mình ra tới gặp một lần đơn giản giống như lúc cho nên này trong đình thiếu niên chính là khương gia coi trọng tương lai con rể nhìn xem cũng là như thế sở hi nhẹ h ơ một tiếng lần thứ nhất cảm giác mình thắng thương tình thành ca vô luận là khí chất hay là dung mạo đều tại thiếu niên kia phía trên khương tình cất bước nhẹ nhàng bộ pháp không có để ý sau lưng sở hy cùng giang thành đi vào đỉnh trước hai tay thả ở sau lưng thanh tú động lòng người nhìn xem lâm thần sao ngươi lại tới đây sư nương dẫn ta tới thấy khương tình lâm thần cười hắc hắc chẳng qua là chưa kịp hắn tiếp tục nói chuyện chính là thấy chính mình sư tỷ sau lưng nữ tử giành mở miệng trước tiểu tình đây là công tử nhà nào đó hắn là sư đệ ta cũng không phải cái gì công tử khương tình thấy lâm thần căng tới nghi hoặc ánh mắt mắt đẹp chấp chớp toát ra một luồng gian xảo lâm thần khẽ giật mình sư tỷ này chớp mắt là có ý gì sư đệ bên kia sở hi nghe được lâm thần lời về sau lần nữa đánh giá mắt lâm thần giống các nàng loại gia đình này tìm vị hôn phu đều là thực lực mạnh hơn chính mình mặc dù còn không có định g i a đính hôn cũng là s ư n g hô sư minh nhiều lắm sư đệ đó là s ư n g hô thực lực không bằng chính mình chẳng lẽ khương gia này là muốn tìm con rể tới nhà nghĩ đến điểm này sở hi trên mặt lại lộ ra đắc ý biểu lộ n g ư ơ i khương tình năm đó được h o à n n ê n h ơ n ta lại như thế nào vậy mà tự cam đoạ lạc đến tìm một cái thực lực không bằng chính mình con rể tới nhà vị sư đệ này xưng hô như thế nào trong i ể u lòng không theo có h h ú n g giới ta t suy đoán lâm thần chính là hiểu rõ sư tỷ ý tứ trả lời cũng rất đơn giản người địa phương. sở hi hiện tại càng thêm chắc chắn thương tình liền là tìm một cái con rể tới nhà tìm con rể tới nhà vậy khẳng định là tìm thực lực không bằng chính mình không phải tương lai ép không được chúng ta tiểu tình ánh mắt có thể là rất cao lâm sư đệ ngươi có thể bị tiểu tình coi trọng khẳng định võ đạo thiên phú rất cao hiện tại cảnh giới gì vừa mới may mắn đột phá đến luyện tạng sở hi nghe được lâm thần đột phá đến luyện tạng sở hi nụ cười trên mặt cứng đờ luyện tạng đã không thấp chính n à n g còn đều không có đột phá đến luyện tạng bất quá nghĩ đến thành ca sớm mấy tháng liền luyện tạng vẫn là so với đối phương mạnh hơn không ít cái kia cũ cảm giác ưu việt lại một lần xuất hiện tại nhiêu châu phủ loại địa phương này có thể nhanh như vậy đột phá đến luyện tạng đã rất tốt dù sao các ngươi nhiêu châu phủ không có cách nào cùng quốc đô so sánh cũng khó trách tiểu tình sẽ coi trọng ngươi lâm thần dư quang quét mắt chính mình sư tỷ làm thấy chính mình sư tỷ nghịch ngậm phun ra phân lưỡi trong lòng liền càng nắm chắc hơn hiện tại theo đối phương nói đúng là d ạ n g này quốc đô nơi này nhân tài xuất hiện lớp lớp không phải chúng ta nhiêu châu phủ có khả năng so nghe được lâm thần đồng ý mình sở h y cũng không có xem lâm thần thuận mắt trong lòng ngược lại có vẻ k i n h thường đến cùng là làm con rể tới nhà người liền lại như vậy không có ngạo khí như đổi lại chính mình thành ca ca khẳng định là muốn phản bác n g ư ơ i nếu lừa t ạ n cái kia có nghĩ tới hay không đi cái nào võ viện à đúng tiểu tình hẳn là đề cập với n g ư ơ i bốn đại võ viện đi s ở h y một bộ nói lộ ra miệng lời dáng vẻ tay nhỏ che miệng nhìn về phía khương tình tiểu tình ta không phải cố ý một cái con rể tới nhà khương gia có thể không nhất định sẽ làm cho hắn tiến vào võ viện sư tỷ đề cập với ta bốn đại võ viện lâm thần trước khương tình một bước trả lời vậy thì tốt ta còn sợ tiểu tình không có đã nói với ngươi lâu ngươi đừng suy nghĩ nhiều à ta không có ý gì khác thấy sợ hi vỗ bộ ngực thở vào bộ dáng lâm thần cũng là một mực sư tỷ còn nhận biết như thế t r à nữ nhân t r à này khi đều nhanh tràn ra tới nếu biết bốn đại võ viện vậy ngươi chuẩn bị đi nhà ai võ viện tham gia sát hạch thành ca đã bị làng tiêu võ viện tuyển chọn ngươi muốn lựa chọn làng tiêu võ viện đến lúc đó có thể cho thành ca giúp ngươi đang giáo viên trước mặt nói vài lời lời hay thôi được rồi ta đã quyết định đi thương lan võ viện lâm thần vớt vớt ngũi có chút bất đắc dĩ như thế tú cảm giác ưu việt thương lan võ viện à mặc dù so ra kém làng tiêu võ viện nhưng hảo hạch độ khó cũng thấp một chút lựa chọn thương lan võ viện cũng có thể sở hi nghe được lâm thần lựa chọn thương lan võ viện trong đầu ý niệm đầu tiên liền là khương tình vị sư đệ này biết nếu là kiểm tra lăng tiêu võ viện hoặc là quốc đô võ viện đối mặt cạnh tranh quá lớn so sánh dưới thương lan võ viện báo danh khảo hạch người sẽ ít chút h i nhi một mực sau lưng sở hy giang thành đột nhiên mở miệng cắt ngang sở hy sở hy nghi hoặc quay đầu nhìn về phía giang thành thành ca làm sao vậy giang thành không có trả lời mà là ánh mắt nhìn về phía lâm thần có thể là lâm thần lâm sư đệ bị đối phương đoán được thân phận lâm thần tự nhiên không tốt tiếp tục giả bộ nữa、ừ. nghe được lâm thần đáp ứng giang thành có chút bất đắc dị mắt nhìn sợ hy trước khi đến hắn liền nghe hy mội nói qua nàng và khương tình chính mình từ nhỏ đã lẫn nhau thấy ngứa mắt lần này tới khư phủ cũng đ t khoe khoang c h i tâm khoe khoang một chút nàng tìm một cái tốt vị hôn phu đối với hy mội như thế ngay thẳng giang thành cũng không có phản đối đứng tại góc độ của hắn tới nói hy mội n ắ m chính mình xuất ra đi tại t ì mội m trước mặt khoe khoang vừa vặn nói rõ ở trong mắt hy mội chính mình rất là ưu tú nhưng mà nghe hy mội cùng vị này làm s ư đệ đối thoại hắn càng nghe càng không thích hợp họ lâm lại là đi thương lan võ viện cái này khiến hắn nghĩ tới một người một cái gần nhất tại toàn bộ khai khiếu thậm chí luyện t ạ n g đều hết sức nổi danh người đang luyện t ạ n g nổi danh là bởi vì nghe đồn bốn đại võ viện đều phái người tiến đến chiêu sinh thậm chí liền phó viện trưởng đều xuất động giang thành làm l ă n g tiêu võ viện sắp nhập võ viện tân sinh đối võ viện tình huống tự nhiên là quan tâm giang thành nhìn xem lâm thần lợi này cũng không phải tảng ấn dương võ chính bộ gửi công văn đi không có mấy ngày lâm thần khi đó vừa mới mới vừa ở vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi bốn chỗ lưu danh như thường tới nói theo khai khiếu hai mươi bốn chỗ đến luyện tạng còn cần một hai tháng mặc dù lâm thần võ đạo thiên phú rất mạnh vậy cũng muốn một tháng mấy ngày liền theo khai khiếu hai mươi bốn chỗ đi thẳng đến luyện tạng năm đó vị kia bùi tiền bối đều không có làm đ ế n qua thành ca sở hi có chút không hiểu nhìn về phía giang thành không rõ thành ca vì sao đối lâm thần thái độ khách khí như vậy thấy chính mình vị hôn thê nghi hoặc ánh mắt giang thành tại trong lòng cũng là thở dài khi muội mong muốn tại tỉ muội trước mặt khoe khoang mục đích sợ là đạt bất thành lần này là đá vào tấm sát chính mình là bị lăng tiêu võ viện cho tuyển chọn có thể tới chẳng qua là võ viện một vị giáo tập cùng lâm thần so sánh căn bản liền không coi là cái gì h i muội trên đường tới bá phụ còn nâng lên giang nam nói ra một vị thiên tài bị định giá đại lương võ đạo học viên điển hình liền la trước mắt vị này lâm sư đệ sở hi miệng há đại năng đủ tắc hạ t r ứ n g ngỗng tấm mắt tại lâm thần trên thân dò xét ngươi ngươi chính là tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh cái kia không trách sở hi kinh ngạc nàng vì đột phá luyện tạng bế quan gần hai tháng đáng tiếc kém một chút không thể một lần thành công bởi vậy căn bản cũng không biết vấn đề này vẫn là lần này tới nhiều châu phụ trên đường nghe được cha cùng thành ca nói đến đến mới biết được nhiều châu phụ ra một vị lợi hại thiên tài có thể nàng làm sao cũng không có nắm vị kia thiên tài cùng người trước mắt cho liên hệ đến cùng một chỗ dưới cái nhìn của nàng dạng này thiên tài hiện tại khẳng định không tại nhiều châu phủ chủ yếu nhất là nàng tiềm thức cũng không nguyện ý tiếp nhận thương tình tại bạn lữ khối này lại ép chính mình một đầu thương tình thấy sở h y cái kia miệng há to hướng phía lâm thần trừng mắt nhìn cũng là không có mở miệng trào phúng sở h y lâm sư đệ h y mội nhanh mồm nhanh miệng chút ta thay nàng xin lỗi ngươi giang thành trên mặt mang theo hạy náy lần này thuộc về thuộc về h y mội đem mặt đưa lên cho người khác đánh có thể không có cách chính mình thân là h y mội vị h ô n phu lúc này tự nhiên muốn đứng ra cái gì nói xin lỗi trang v ẫ n cùng thư tối uyển cũng rất là trùng hợp lúc này đi tới ngươi là sở hi đi mấy năm không thấy đều lớn như vậy hi nhi gặp qua thầm thầm văn bối giang thành gặp qua k ư ơ n g phu nhân trang mẫn xuất hiện hóa giải không khí hiện trường xấu hổ trang mẫn cười h i ế p mắt gật đầu quét mắt một bên chính mình nữ nhi như tiểu hồ ly đồng dạng gian xào tầm mắt cũng là biết đây là tình nhi cho sở hy đào một cái hố trai tài gái sắc trang ngươi là cho ngươi tìm một cái tốt vị hôn phu trang mẫn khách sáo tán dương một câu trên thực tế vừa mới sở hy cùng lâm thần đối thoại nàng và thư tố h u y ể n đã sớm toàn đều nghe vào thai nhưng hai người cố ý đợi đến lúc này mới tới phu nhân q u a khen văn bối có thể cùng với hy muội là văn bối may mắn giang thành tương triệu mắt nhìn sở hy mặc dù hy muội cố ý tới khoe khoang bị người phản đánh mặt có thể không có cách vị hôn thê của mình chỉ có thể chính mình tới xung ái lại hy mọi bản tính không xấu đối những người khác cũng sẽ không như vậy nghe được giang thành lời này lâm thần cũng là coi trọng giang thành liếc mắt cũng là một cái có đảm đương không sai trang mẫn cũng là rất hài lòng giang thành trả lời đối với sở hy vừa mới khoe khoang nàng là biết nguyên nhân lúc trước tình nhi vừa đi đại viện bên kia thời điểm đ o ạ n sở hy đầu ngọn gió tiểu nha đầu không cam tâm này tìm được một cái tốt vị h ô n phu liền lập tức tới khoe khoang sở hy trên bản chất không phá húng chi sở ra cùng khương ra quan hệ không tầm thường cha ngươi cùng tình nhi cha hắn ban đầu ở quân doanh đó là quá mệnh giao tình đó là huynh đệ sinh tử trang mẫn vừa mới dứt lời chính là có tôi tớ vội vã chạy tới phu nhân không xong lao ra cùng khách nhân ở tiền viện đánh nhau trang mẫn tiền viện khương đoạn triều cùng sở minh hai người đứng tại diễn võ trường bên trên trên thân khí thế không ngừng tăng lên ngươi người miệng độc như vậy sớm biết ban đầu ở chiến trường liền nên nhường ngươi bị yêu t ộ c cho một n g ụ mất mất lấy oán trả ơn đồ chơi ngươi sở minh liền đã cứu ta một lần ta có thể là cứu được ngươi ba lần người nào lấy oán trả ơn ngươi nói rõ ràng tốt cái kia ta liền không nói trên chiến trường sự tỉnh ta mang theo con rể nữ nhi đi ngang qua tới bái phòng ngươi ngươi cứ như vậy đạo đại khách còn không phải hâm mộ ta tìm được một cái con rể tốt ta hâm mộ ngươi khương đoạn triều cười lạnh ngươi có muốn không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi thế nào điểm đáng giá ta hâm mộ ta khương đoạn triều nếu muốn tìm con rể cái gì con rể tìm không thấy không nói những cái khác l i ê n gần nhất tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần tiểu t ử kia ngày ngày tại ta khương cửa p h ủ bồi hồi liền nghĩ thấy ta nhà tình nhi một mặt ha ha ha khương đoạn triều lời này của ngươi nói ra ai mà tin sở minh lên tiếng nợ nụ cười tình nhi xác thực hết sức ưu tú có thể cái kia lâm thần nếu là ngày, ngày tại ngươi cửa nhà bồi hồi Ta sở m i ngay h cho liền n ư Khương ngươi Khương ơ i Triều cho Đoạn r xem một muốn. tháng thể. Cha, không muốn. Bá phụ, không Bá lớn. n g cửa a tại sở minh này vừa mới dứt lời sở hy cùng giang thành thanh â m chuyển đến đi ở sau lưng mọi người lâm thần giờ phút này cũng là s ở lên mũi chính mình cũng không có tại khương phủ bên ngoài ngày ngày bồi hồi à hai tử đều lớn như vậy còn cả ngày chém chém g i ế t g i ế t khương đoạn triều sở minh hai ngươi cũng là khả năng trang mẫn lạnh một mặt khương đoạn triều lập tức nói rõ lý do phu nhân cũng không phải ta muốn độc thủ là sở minh cái tên này một mực tại khiêu khích ngươi đánh g á m sở minh phản bác sau đó nhìn về phía trang mẫn đệm hội ngươi cũng biết nhà ngươi này tính của người ta thiện ý tới cửa tới b á i phòng ai biết hắn không biết lòng tốt lại một lời không hợp liền muốn cùng ta khai chiến người đó là tới b á i phòng ta người đó là tới cửa khoe khoang tới cái này điểm tâm nghị thật sự cho rằng ta không nhìn ra được ta khoe khoang làm sao vậy ngươi phải có năng lực ngươi cũng tìm con rể tới khoe khoang khương đoạn c h i ề u nghe nói như thế tấm mắt liếc mắt đứng sau l ư n g khương tình lâm thần tay nhất chỉ tiểu tử ngươi tránh đằng sau làm gì đi ra cho ta bá phụ là gọi ta sao lâm thần chỉ, chỉ chính mình khương đoạn triều tức giận nói không gọi ngươi nơi này còn có những người khác xác nhận là gọi mình lâm thần chính là đi tới nói cho hắn biết ngươi tên gì văn bối lâm thần xin ra mắt tiền bối có chút đoán được chính mình này tương lai cha vợ muốn làm gì lâm thần rất là phối hợp ngươi gọi lâm thần sở minh nhìn từ trên xuống dưới lâm thần đại lương võ đạo học viên điển hình cái kia lâm thần nếu như đại lương không có cái thứ hai võ đạo học viên điển hình cái kia chính là văn bối lâm thần có chút xấu hổ n à y loại trang bức quá cứng răn a có thể không có cách cha vợ yêu cầu hắn đành phải phối hợp sở minh hiện tại không lời có thể nói đi cho ta khương phủ thủ một tháng cửa lớn c h ờ một chút sở minh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm thần ngươi thật mỗi ngày tại khương phủ trước cửa bồi hồi không đợi lâm thần trả lời sở minh lại tăng thêm một câu đường đường đại lương võ đạo học viên điển hình muốn xứng đáng cái này danh hiệu mà không phải vì nịnh nọt một ít người làm một cái quý gối túi mình h ồ ngôn loạn ngự a thế hệ lâm thần vị này sợ tiền bối phản ứng thật nhanh ngắn như vậy thời gian liền tóm lấy điểm mấu chốt lại trả lại cho mình chụp đỉnh đầu t â n bốc xuống tới sở minh lời này của ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là nịnh nọt một ít người Ta tứ có ý tứ gì ngươi có thể nghe không hiểu. người khương đoạn triều là ai ta còn có thể không rõ ràng l i ê n ngươi trên mông có mấy khoả nốt rồi ta đều rõ rõ ràng ràng khương đoạn triều chán nổi gân x a n h p h ồ n g ban đầu ở chiến trường hắn cùng một vị yêu tộc cường giả đại chiến quần áo vỡ vụn mà sở minh vừa vặn liền ở một bên tự nhiên xem rõ rõ rằng ràng bá phụ khương thúc tiểu chất có một cái đề nghị giang thành nhìn xem lại muốn tranh đấu hai người mở miệng cười tên lâm sư đệ ta cũng là như sấm bên h a i nếu lâm sư đệ cũng là bước vào luyện tạng không bằng để cho ta cùng lầm sư đệ luận bàn một phiên nay vừa nói sở minh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười giang thành đã bước vào luyện tạng hai tháng mà lâm thần tính toán thời gian nên là luyện tạng không có mấy ngày khương đoạn triều cũng chính là hiểu rõ điểm này mới chân mày hơi n h í u lại mặc dù hắn đối với mong muốn bắt cóc chính mình hòn ngọc quý trên tay lâm thần rất bất mãn nhưng không vừa lòng cũng chỉ có thể là hắn không vừa lòng đối ngoại vẫn không thể nhường t i ể u từ này thua t h i ệ t giang sư huynh này đề nghị tiểu chất cũng là đồng ý lâm thần cũng là rất nhanh đáp ứng khương đoạn triều lại là cao mày nói ngươi vừa mới luyện tạng không bao lâu đa tạ bá phụ quan tâm tiểu chất chẳng qua là cùng giang sư h u n h lập bản nếu là thực lực không đủ nhận thua cũng không mất mặt khương đoạn chiều, ngươi lề mề chậm người ta lâm thần đều đáp ứng giang thành cũng không phải không có phân tất sẽ không đả thương đến lâm thần sở minh mở miệng lần nữa hắn sẽ muốn nhường giang thành cùng lâm thần giáo thủ lần này ngược lại không phải bởi vì khoe khoang chính mình con rể mạnh hơn càng nhiều hơn chính là tò mò lâm thần vị này vũ đạo sơn lưu danh bảy lần thiên tài lại bước vào luyện tạng về sau có hay không còn có thể kéo dài khai khiếu cảnh vô địch chương hai trăm linh sáu lâm thần tiền bối sư m i n h sâu kiến chương hai trăm linh sáu lâm thần tiền bối sư m i n h sâu kiến c ả n h thứ hai diễn võ trưởng khương đoạn triều cùng sở minh hai người thối lui lâm thần cùng giang thành hai người trên đỉnh trang vẫn cùng thư tố h u y ệ n mấy người đứng ở một bên trên mặt cũng là không có gì vẻ lo lắng có hương đoạn c h i ề u cùng sở minh tại lâm thần cùng giang thành mặc dù thật đánh lên đầu cũng có thể trước tiên ngăn cản thành ca nhất định có thể thắng sở hi nắm chặt n ắ m đấm nhỏ giọng lầm bầm thương tình liếc mắt sở hi cũng là không có mở miệng phản bác không cần phản bác nàng tin tưởng lâm sư đệ thực lực lâm sư đệ mời giang thành cười nhìn về phía lâm thần lâm thần trong lòng hiểu rõ vị này là sẽ không đầu tiên xuất thủ dù sao so với chính mình trước một bước đột phá đến lượt tạng như còn xuất thủ trước lộ ra có mất phong độ giang sư minh xin chỉ giáo lâm thần gật đầu tiếng nói còn tại bên hai thân hình đã như mũi tên phá không mà ra giang thành tại lâm thần thân hình xê dịch nháy mắt thần sắc cũng là biến đến nghiêm túc hai tay từng cục cơ b ắ p đẫu nhiên kéo căng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đáng tiếc là lâm thần tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn nhất là đang đến gần thời điểm thân hình càng là giống như quỷ mị biến mất không tốt giang thành đồng tử trợn co lại nhưng phản ứng cũng là cực nhanh mặc dù không thể phát hiện lâm thần thân ảnh lại là trước tiên thân thể chắp lên thân hình trái rời đồng thời một quyền đánh phía bên trái phía trước hầm lâm thần vừa vặn xuất hiện tại giang thành bên trái quyền cùng thân、so、r thân pháp. Thân pháp này h thượng n lên tốc h độ cũng không giống như là vừa bước vào luyện tạng có thể làm được lại tốc độ xuống nhanh như vậy còn có thể xây dịch thân hình biến hóa phương vị cũng là tạm được thương đoạn triều một mặt bình tĩnh sợ minh nếp miệng vẫn được liền nguyên năm đó đều không tốc độ này bất quá không có cách ai kêu này lâm thần có thể là khương đoạn t r i ề u cái tên này tương lai con rể làm cha vợ nói thế nào đều có thể trên trận lâm thần cũng là hơi kinh ngạc giang thành phản ứng lại có thể như thế tinh chuẩn bắt được chính mình thân vị biến hóa n à y là chính mình tại l ĩ n h nộ cùng phong thối sau biến hóa ra thân pháp quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ so sánh với lâm thần kinh ngạc giờ phút này giang thành trong lòng liền là trần kinh v ừ a m ớ i cái kia một thoáng hắn cũng không là phát hiện lâm thần xuất hiện ở bên trái chẳng qua là tại không xác định lâm thần ở đâu tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng xê dịch thân hình hoàn toàn liền làm mù chính vật khí lâm thần tốc độ khiến cho hắn chấn kinh mà lâm thần lực lượng càng làm cho hắn có chút khó có thể tin vừa mới cái k i a m ộ t thoáng va chạm lại khiến cho hắn miệng hổ r u lên phải biết hắn đã là luyện tạng hai tháng trái tim triệt để luyện hóa hoàn thành mà lâm thần bất quá vừa mới vừa bước vào luyện tạng cảnh chỉ sợ liền tâm tạng đều không có thể luyện hóa hoàn thành xem ra không thể giữ lại thực lực không phải có khả năng là xe lâm thần thân hình lại nổi lên phong vân trưởng toàn lực thi triển diễn võ trưởng có phong lôi chi thanh chật trận, trận tất cả mọi người liền thấy đầy trời trường ảnh đem giang thành cho bao vây ở trong đó ẩm ẩm, ẩm. ngắn n g ủ mấy hơi thời gian hai người chính là giao thủ mấy lần mỗi một lần giang thành đều lui lại mấy bước dưới chân bàn đá xanh vỡ vụn kích thích một mảnh đá vụn toàn trình đối mặt lâm thần quỷ mị thân hình cùng khủng bố trường lực giang thành không có chút nào lực trở tay chỉ có thể là bị động phòng thủ giang thành vua sở minh thở dài đến bây giờ giang thành liền lâm thần thân thể đều s ở không được lại vô luận là tốc độ vẫn là trên lực lượng đều kém hơn lâm thần trận chiến đấu này không cần thiết tiếp tục nữa khương đoạn triều ngươi tìm một cái con rể tốt tiểu tử này cũng là đ ồ n dạng cách làm ta con rể yêu cầu còn kèm xa khương đoạn triều này vừa nói sở minh trong nháy mắt tiến lặng hắn cảm thấy không cần thiết cùng cái tên này nói tiếp bằng không sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó chịu dừng lại đi s ở minh thân hình lóe lên tiến vào giữa sân cũng không thấy có động tác gì lâm thần chính là cảm giác trước mặt một cỗ lực lượng kinh khủng đem chính mình thân hình cho đột nhiên ngừng lại một bên khác giang thành cũng giống như thế giang thành sắc mặt t r ắ n g bệnh mắt nhìn lâm thần cười khổ nói lâm sư đệ lợi hại không hổ là tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh ta thua tâm phục khẩu phục không phục cũng không được giang thành có thể cảm giác được lâm thần trưởng pháp khủng bố nhưng công kích cũng không hung mánh lăng lệ rõ ràng vẫn là thu tay chiếu cố chính mình mặt mũi nếu không mình chỉ sợ bại càng nhanh không hổ là danh s ư n g có thể so sánh b ù i tiền bối thi ê n tài vừa mới vừa luyện tạng liền có thể có thực lực như vậy giang sư m i n h đã tạng lâm thần cũng là mở miệng cười hắn xác thực không có toàn lực ứng phó chẳng qua là thi triển phong vân trưởng đằng trước bốn chiêu đàn ông các ngươi cả ngày liền biết c h é m c h é m giết g i ế t trồng hoa cỏ không tốt nhà trang mẫn mở miệng đừng nhìn chính mình phu quân cùng sở minh đấu v õ mồm nhưng hai nhà quan hệ cứ tốt trang mẫn cũng không muốn nhường giang thành xấu hổ biết đệ ngội yêu thích hoa cỏ lần này ta đến trả mang theo mấy bồn hoa thảo trùng còn đến nhìn ta trí nhớ này kém chút đều quên chuyện này sở minh cũng là sửa sửa mà là trò chuyện lên hoa cọ sự tình năm khương gia hậu hoa viên lâm thần cùng khương tình hai người dạo bước tại hành lang sư đ ệ ngươi chuẩn bị lúc nào đi thương lan võ viện trước kia khương tình biết chính mình cha không nhất định muốn cho lâm thần cùng theo một lúc đi thương lan võ viện có thể đi qua hôm nay này vừa ra cha là sẽ không lại phản đối còn không rõ lắm ngày mai ta muốn cùng giáo tập trước đi một chuyến huy châu phủ hoàng sơn bên kia ta tu luyện c h ấ n nhạc phổ là hoàng gia công pháp hoàng gia gia chủ phân phó giáo tập chờ ta luyện t ạ n sau đi qua một chuyến lâm thần nắm chính mình tu luyện trấn nhạc phổ còn có giáo tập nói lời cho đơn giản nói một lần khương tình mỹ mắt nhẹ hơi chớp lâm sư đệ muốn đi huy châu phủ bên kia cái kia liền không thể cùng nhau đi tới thương lan võ viện trấn nhạc phổ là hoàng gia công pháp hoàng gia khẳng định là ẩn dấu tư hoặc là có tu luyện bí quyết lần này cho ngươi đi hoàng sơn hẳn là muốn nói cho tu luyện trấn nhạc phổ một chút bí quyết ừm ta cũng là như vậy nghĩ hoàng gia vừa mới bắt đầu cho ngươi trấn nhạc phổ công pháp thời điểm không có cáo chi ngươi tu luyện bí quyết lúc ấy nên chẳng qua là bán v õ chính sành một cái nhân tình lần này ngươi tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần triển lộ ra tiềm lực hoàng gia lại cho ngươi đi hẳn là nghị lôi kéo ngươi lôi kéo thiếu niên thiên tài biện pháp tốt nhất liền là thông gia hoàng gia khẳng định không thiếu cùng lâm sư đệ cùng tuổi thiếu nữ mặc dù hoàng gia dòng chính không có chi thứ cũng khẳng định là có hoàng gia gia chủ lúc ấy thu giáo tập làm đệ tử nói đến ta cũng xem như hoàng gia gia chủ đ ồ tôn hẳn là không cần lại lôi kéo lâm thần mỉm cười hắn vậy mà không biết gương tình thời khắc này tâm tư chẳng qua là phân tích tình hình bên d ư ớ i h ư ớ n g hoàng gia không cần lôi kéo chính mình có thể là c h ấ n nhạc phổ tu luyện bí quyết có thể cùng hoàng sơn có quan hệ dựa theo lúc trước lý lão đại nhân nói c h ấ n nhạc phổ là hoàng gia tổ tiên tại hoàng sơn tiềm tu vài chục năm lĩnh nộ ra tới sư tị còn nhớ rõ mang sư đệ đi lĩnh nộ thủy vân trường địa phương sao k h ư ơ n g tình nghe xong lời này cũng là hiểu rõ lâm thần ý tứ chán hơi điểm hẳn là hoàng gia bên cũng kêu biết có đặc thù chỗ có trợ giúp c h ấ n nhạc phổ tu luyện nói như vậy lâm sư đệ đúng là muốn đi một chuyến hoàng sơn biết lâm thần cùng hoàng gia quan hệ cũng muốn thông hoàng gia nhường lâm thần đi hoàng sơn mục đích k h ư ơ n g tình lo âu trong lòng cũng là không có sư t h lúc nào đi thương lan võ viện ba ngày sau đến lúc đó cha sẽ mang theo ta đi tới thương lan võ viện nghe được có tương lai mình cha vợ mang theo k h ư ơ n g tình đi thương lan võ viện lâm thần đồng dạng cũng không lo lắng theo giang nam đạo tình huống đến xem đại lương vẫn là hết sức an toàn h u n g chi còn có cha vợ như thế một vị trung phẩm cường giả hai người lại hàn huyên không sai biệt lắm một khắp đồng hồ có tôi tớ tới thông chi phòng bếp đã làm tốt đồ ăn lúc này mới song song đều có chút vẫn chưa thỏa mãn đi theo tôi tớ đi tới dùng cơm sân nhỏ năm sau khi ăn xong lâm thần cùng sư nương rời đi khương phủ về tới thư phủ ban đêm lại tại thư phủ dùng cơm nhường lâm thần không nghĩ tới chính là thư gia đối với hắn rất xem trọng không chỉ sư nương phụ thân hiện thân sư nương đại ca bao quát thư gia mấy vị khắc quản sự toàn đều tới bữa cơm này tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ ban đêm tại thư gia trong sân tu luyện hai canh giờ lâm thần cũng là trở về phòng nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì đặc、biệt. sáng sớm ngày kế thần quang mờ mờ hai con ngựa thất theo thư phủ lái ra ra khỏi thành hướng phía đông nam phương hướng mà đi theo nhiều châu phủ đến huy châu phủ chỉ cần một ngày hành trình nhưng theo nhập cảnh huy châu phủ danh giới đến hoàng sơn còn cần một ngày hành trình trên quan đạo do người nối liền không dứt lâm thần ngươi theo luyện võ bắt đầu một mực chính là tại võ đường sau đó đi võ quán đến bây giờ càng nhiều hơn chính là tại võ chính ti hệ thống hạ tu luyện tại võ đạo tu luyện này một khối ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi nhưng võ đạo vòng tròn không chỉ có chẳng qua là võ chính ti hệ thống đi ra võ chính ti về sau Còn có rộng lớn hơn vũ õ đạo dạy tại giáo thế tập ta hôm giới, ngươi liền nay vĩnh niên hồi trở lại nhớ tới chính mình năm đó theo võ quán đi tới nến qua một chút thua thiệt cùng trải qua làm đây đều là kinh nghiệm quý báu lâm thần võ đạo thiên phú mặc dù mạnh theo võ viện ra tới thậm chí có khả năng sẽ nhập phẩm thật có chút kinh nghiệm là dùng chung sông sáo bên ngoài phải học được nhìn mặt mà nói chuyện nhất là muốn theo chỗ rất nhỏ phán đoán thực lực của đối phương cùng lai lịch tận lực không nên trêu chọc đến thực lực mạnh hơn chính mình người vũ vĩnh niên thả chậm ngựa tốc độ có một ít người chỉ nhìn ăn mặc là không nhìn ra nhưng theo thân hình bên trên phản cũng là có thể phân biệt ra được một ít lâm thần lộ ra lắng nghe hình tay cụt đao khách đường t r ọ c dâu quai nón thương khách độc hành nữ nhân này là vì sao dùng đao giả phần lớn là sát phạt quả đ o á n người tay cụt đao khách càng là như vậy loại người này hoặc là không ra tay một khi ra tay liền là không chết không thôi mà dâu quai nón thương khách là bởi vì thương đi d u n g manh cương liệt chi lộ phạm là lưu dâu quai nón thương pháp đều cực kỳ kinh người đến mức độc hành nữ nhân thân là nữ nhân có thể tại võ đạo giới đơn độc hành tàu liền đã chứng minh hắn bản sự đệ tử hiểu rõ lâm thần gật gật đầu Giáo trong lòng h lâm thần cũng sớm đã có tổng kết võ đạo giới điểm ba loại người một loại là tiền bối một loại là sư huynh còn có một loại là sâu kiến đánh không lại đều là tiền bối không mỏ ra nội tình đều là sư huynh đánh thắng được đều là sâu kiến nhớ kỹ cái nguyên tắc này là được rồi ngay tại lâm thần suy nghĩ bay loạn thời điểm phía trước đột nhiên có thanh â m huyên náo chuyển đến lâm thần cùng vu vĩnh niên hai sư đổ liếc nhau một cái nhìn xem đằng trước trên quan đạo hội tụ một đám người hạ thấp mã tốc chậm rãi tới gần chương hai trăm lẻ bảy hoàng nguyên lương không thể để cho lý ra nắm chuyện tốt đều chiếm chương hai trăm lẻ bảy hoàng nguyên lương không thể để cho lý ra nắm chuyện tốt đều chiếm trên quan đạo rất nhiều người đi đường vây hơn phân nửa cái nói liền không ít thương đội đều ngừng lại mà tại con đường ở giữa hai vị thanh niên nam tử cách xa nhau mấy trượng nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn ngập đề phòng tình huống như thế nào lâm thần hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía giáo tập vũ vĩnh niên suy nghĩ một lát cưới ngựa tới gần cách gần nhất một nhà thương đội lao ca đây là cái gì tình huống thương đội hộ vệ là một vị nam tử trung niên nghe được vũ vĩnh niên quét mắt vũ vĩnh niên cùng lâm thần trong mắt vẻ cảnh giác tiêu tán không ít cười nói tiềm long bảng bên trên hai vị đụng phải một vị là đến từ huy châu phủ một vị là đến từ ôn châu phủ chuẩn bị đọ sức một p i ê n thiếm long bảng lâm thần con người ngưng tụ hắn tại võ quán thời điểm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì tiềm long bảng liền lao sư cũng không có đề cập với hắn cùng qua đối với ngươi mà nói này bảng không coi là cái gì nghe được là tiềm long bảng vụ vĩnh niên trên mặt có hồi ức c h i sắc thấy lâm thần nghi hoặc ánh mắt giải thích nói tiềm long bảng chỉ lấy ghi chép giang nam đạo ba mươi tuổi phía dưới luyện tạng võ giả đặt ở giang nam đạo sát thực xem như có tiềm lực có thể cùng ngươi so sánh liền không coi vào đâu ba mươi tuổi phía dưới luyện tạng võ giả mà lại còn là giang nam nói lâm thần nghe xong cũng đúng là không có hứng thú cái này cái gọi là tiềm long bảng tiên tài h ẳ n là cũng liền là lộ sư đệ cùng triệu sư đệ bọn hắn theo đuổi bảng danh sách. lao sư lên tiềm long bảng có thể có chỗ tốt gì bất quá mặc dù có dạng này bảng danh sách ra tới vậy có phải hay không đối đầu bảng người sẽ mang đến tiền l ợ i mười vị trí đầu người có cơ hội bị một vài gia tộc chiêu vào tộc bên trong cũng có thể sẽ coi trọng hắn tiềm lực cho võ đạo tài nguyên tu luyện bồi dưỡng giúp đỡ nhập phẩm tham gia vũ cử vụ vĩnh niên đơn giản phun ra hai chữ lâm thần s ư ơ n g sở lập tức cũng là h i ể u đ ư ợ c chính mình bởi vì lấy mệnh cách nguyên nhân đã là đi tới người đồng lứa đình tiêm có thể đại lương càng nhiều hơn chính là võ giả bình thường như đường sư đệ bọn hắn như vậy trong nhà tiền bạc nhiều nhất chỉ đủ tu luyện tới khai khiếu hậu kỳ chờ đến luyện tạng sau nghĩ muốn tiếp tục trên võ đạo nâng lên thăng liền cần dựa vào tự thân nỗ lực đi thu hoạch tiền bạc cùng tài nguyên tu luyện thiếm long bảng tồn tại cho bọn hắn một cái cơ hội t ầ n g dưới chót võ giả tu luyện chi gian khổ có thể nghĩ chính mình dùng hàn môn gia cảnh có thể đi đến một bước này càng nên chất quý làm từng bước đi đầu như thế mới có thể đủ tại nhập phẩm trước đó một mực đạt được đầy đủ võ đạo tài nguyên tu luyện ngay tại lâm thần cùng chính mình giáo tập cưỡi ngựa theo đám người một bên con đường đi qua giữa sân hai vị thanh niên nam từ dù lâm thần hiện tại nhãn lực liếc mắt đó có thể thấy được hai vị này cũng không toàn lực ứng phó mặc dù đánh nhau chọc cho người vây xem trận trận lớn tiếng khen hay đều là có một chút mà dừng thậm chí liền võ quán học viên trình độ kịch liệt cũng không sánh nổi có phải hay không cảm thấy đường đường t i ề m long bảng lên bảng võ giả lẫn nhau ở giữa giao đấu cùng chơi đùa đồng dạng vũ vĩnh niên thấy lâm thần nhìn chằm chằm giữa sân hai người như có điều suy nghĩ bộ dáng còn tưởng rằng lâm thần là đúng trận này đánh nhau quá trẻ con mà n g h i hoặc các ngươi tại võ quán lẫn nhau luận bàn thụ thương Võ luyện á n tạng võ giả kiếm tiền sao một năm kiếm cái mấy trăm lạng bạc dòng vẫn là không có vấn đề có thể trừ phi là từ bỏ võ đạo chi lộ luyện tạng võ giả bằng không tiền kiếm được căn bản cũng không đủ trên việc tu luyện chi tiêu đại lương Đối bọn hắn cố. rất nhiều các thiếu h niên không rõ ràng võ chính bộ cho các đại võ quán bao lớn duy trì cường độ còn tưởng rằng đang ăn dược chim thịt đều phải tốn tiền cũng là so bên ngoài hơi hơi rẻ không chân quý tại võ quán thời gian chờ đến rời đi võ quán về sau mới hoàn toàn tỉnh nộ tới đáng tiếc đã trượm vu vĩnh niên cảm thán một câu nhìn như tiện nghi không nhiều có thể ba năm trôi qua liền có thể tiết kiệm mấy trăm lượng đại lương võ quán nhiều như vậy mỗi ngày tiêu hao tài nguyên là một cái khó có thể tưởng tượng con số lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại hắn nghĩ tới vị kia khổng đại nhân có người muốn võ chính bộ cải biến phương châm tăng lớn đối nhập phẩm võ giả cung cấp võ chính bộ thật muốn làm như thế cái kia hàn môn võ giả thật sự lại không ngày nổi danh ngay cả luận võ luận bản đều không dám tiềm long bảng võ giả chiến đấu chẳng qua là một khúc nhạc đệm tiếp xuống trên đường vu vĩnh niên lại cùng lâm thần giảng rất nhiều tại bên ngoài hành tẩu cần thiết phải chú ý một ít chuyện tất cả đều là của hắn tự mình kinh nghiệm có chút kinh nghiệm làm người hai đời lâm thần đã sớm biết nhưng vẫn là nghiêm túc lắng nghe như thế hai ngày sau mấy ngọn núi xuất hiện ở lâm thần trong t â m mắt mặt mũi màu xanh dây núi như nét mực nhuộm dần dấy tuyên tại trong mây mù dần dần n g ấ t mở đường nét lâm thần tìm ngượng ngắm nhìn đỉnh núi cầu khúc đón khách tùng tại sương mù bên trong như ẩn như hiện chúng ta đã đến hoàng sơn danh giới vũ vĩnh nhiên thấy lâm thần nhìn về nơi xa hoàng sơn cười ha hà nói, h à nói hoàng sơn chính là huy châu đệ nhất sơn hán đỉnh núi chỗ có tùng ngàn năm tên là đón khách tùng ta nghe lão sư nói năm đó hoàng gia tiên tổ liền là tại cái tia đón khách tùng hạ chấn nhạc chấn tiên xuống núi ngọn núi chi ý chấn nhạc phổ tên còn có này hàm nghĩa đệ tử còn thật không biết lâm thần kinh ngạc dựa theo hắn lý giải hoàng gia tổ tiên sở dĩ đem môn này hoành luyện công pháp mệnh danh là chấn nhạc phổ chẳng qua là lấy sơn nhạc bất động như núi đặc điểm chấn nhạc phổ thật sự là thật là lớn khí phách hoàng sơn thật không đơn giản bên trong có thật nhiều cấm địa liền ta cũng không vào đi qua tại vu vĩnh n i ê n cho lâm thần giới thiệu hoàng sơn chi cảnh thời điểm cách đó không xa có một đạo thân ảnh cưỡi ngựa xuất hiện vu sư đệ người tới tuổi tắt nhìn xem so vu vĩnh miên vũ vĩnh niên nhìn người tới ô m quyền nói ngũ sư m i n h sao ngươi lại tới đây lao sư thu đến thư của ngươi tính lấy ngươi đại khái hôm nay hẳn là đến cô ý mệnh ta trước tới đón tiếp các ngươi hoàng phong hoa nói xong tầm mắt rơi vào trên người lâm thần trong mắt có như vậy một sợi tinh quang l ó i lên vị này hẳn là lâm thần sư chất đi thiếu niên thiên tài quả nhiên là thiên tư bất p h ả m đệ t ử gặp qua sư bá lâm thần liền muốn xuống ngựa chào hoàng phong hoa khoát tay không cần xuống ngựa lao sư đã tại trong phụ trở vũ sư đệ chúng ta trực tiếp đi gặp lao sư được vũ vĩnh niên gật gật đầu hắn lòng tựa như gương sáng xem rất rõ ràng ngũ sư huynh sẽ đến nơi đây nên đón có thể không là bởi vì chính mình nguyên nhân mà là bởi vì lâm thần duyên cớ điểm này v u vĩnh niên kỳ thực nghĩ xấu ở phía trước dẫn đường hoàng phong hoa sẽ đến tiếp hai người bọn họ không chỉ là bởi vì v ì lao sư bằng đàn giao cũng là hắn tự thân cất cùng vị này v u sư đệ giao hào tâm tư lao sư đột nhiên thu v u vĩnh niên làm đệ tử bọn hắn và i vị sư huynh đệ trong lòng là hơi nghi hoặc một chút mặc dù mơ hồ biết v u sư đệ lúc trước làm giáo tập thời điểm bồi dưỡng một vị học viên tựa hồ võ đạo thiên phú rất cao có thể theo lý mà nói cũng không đáng đến lao sư đối giang nam đạo gửi công văn đi v u sư đệ trực tiếp bị định giá giang nam đạo giáo tập mẫu mực bọn hắn và i vị sư minh đệ lúc này mới khâm phục lao sư ánh mắt nhưng cũng chỉ là khâm phục lao sư đối với sư đệ càng nhiều cảm thấy là gặp may mắn cùng một vị thiếu niên thiên tài có gặp nhau nhưng khi võ chính bộ gửi công văn đi xuống tới một khắc này hoàng phong hoa thái độ đối với v u vĩnh niên liền biến không nói v u sư đệ dính lâm thần ánh sáng chỉ là võ chính bộ ban thượng thất phẩm q u a n giai cái này mang ý nghĩa v u sư đệ đã vững vàng nhập phẩm nhập phẩm vó dạ tự thân tiệm lực liền đã đáng giá hắn g o hảo dù sao chính hắn cũng đều còn không có nhập phẩm lại có thể hay không nhập phẩm cũng khó nói lão sư sở dĩ thu hắn làm đệ tử chỉ là bởi vì đồng suất nhất tộc cho bảng chi chiếu cố năm nhìn núi làm ngựa chết nhìn xem trong tầm mắt hoàng sơn có thể đ ợ i đến lâm thần thật đến vàng dưới chân núi lại là một canh giờ trôi qua hoàng phủ một tòa lớn như vậy cùng loại với trang viên phong cách đại trạch chiếm cứ toàn bộ hoàng sơn hơn phân nửa chân núi lâm thần đi theo chính mình giáo tập tại đại trạch trước xuống ngựa dẫn đường hoàng phong hoa cười nói vũ sư đệ lâm sư điệt các ngươi một đường chạy đến phong trần mệt mỏi về phòng trước tắm gội một phiên ta đi trước thấy lao sư lâm sư điệt nơi ở cũng sắp xếp xong xuôi ngay tại ở sư đệ ngươi trước kia ở lại sân nhỏ s á t vách t ố t ta cùng lâm thần tắm gội tốt liền đi thấy lao sư vũ vĩnh niên gật đầu đáp ứng hoàng gia trạch viện rất lớn hắn cũng không phải chỗ có địa phương đều đi qua nhưng theo đại trạch đến chính hắn ở lại hoàng sơn biệt viện đường vẫn là quen thuộc tại vu vĩnh niên mang theo lâm thần đi tới biệt viện thời điểm giờ phút này hoàng gia tổ cha ngài thật nếu để cho lâm thần đi chỗ kia đây chính là ta hoàng gia tổ địa liền là tộc nhân bình thường đều không cho phép đi vào hoàng k h ô n đợi đến chính mình phụ thân tế b á i song tổ tiên liền là có chút nhịn không được k h ô n độ lượng mưa lớn hoàng nguyên lương quay đầu mắt nhìn chính mình nhĩ tử từ tiên tổ về sau ta hoàng gia không có người nào có thể đem chấn nhạc phổ tu luyện tới đệ lục trọng cao nhất cũng chỉ là đến đệ tứ trọng cha hiện tại chúng ta không ai tu luyện tới đệ lục trọng không có nghĩa là về sau cũng không có chỉ cần ta hoàng gia vẫn còn có lẽ hậu đại liền có con cháu có thể tu luyện chấn nhạc phổ đến đệ lục trọng hoàng k h ô n vẫn còn có chút không cam tâm chỗ kia địa phương hai mươi năm mới mở ra một lần như nhường lâm thần tiến bảo hoàng gia mặc dù ra thiên tài cũng phải đợi thêm hai mươi năm mới có thể đi vào người thế hệ này mấy huynh đệ võ đạo thiên phú đều bình thường mà mạnh mà bọn hắn thiên phú cũng không có so mấy huynh đệ các người cao đi nơi nào như đợi đến mạnh mà bọn hắn lấy vợ sinh con đến đời sau trưởng thành cũng cần vài chục năm mặc dù thiên hữu ta hoàng gia ra một cái kỳ lân nhi hoàn toàn có thể đợi đầy hai mươi năm lại đi vào hoàng nguyên lương thấy chính mình nhi tử còn một cái trầm giọng nói nếu cùng lâm thần kết một phần duyên đã đưa nhân tỉnh vậy liền nắm phần nhận tỉnh này cho đưa đến đáy l ã o phu hiểu qua lâm thần võ đạo con đường tu luyện ở trong lòng lâm thần đối hắn có ân người thứ nhất là vĩnh niên đây là không có tranh luận mà cụ châu lý ra tại lâm thần trong lòng ân tình tuyệt đối tại ta hoàng gia phía trên nhưng lý nhạc sơn giáo lâm thần chính là thuộc về ta hoàng gia chấn nhạc phổ lý ra đối lâm thần có lớn như vậy ân tình lý nhạc sơn lão gia hỏa này còn làm ra dưới ánh trăng truy lâm thần sự t ì n h hoàng nguyên lương nhẹ hừ một tiếng vấn đề này hắn cũng là gần nhất mới biết làm lâm thần trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình lúc trước lý nhạc sơn tại võ chính sảnh vì lâm thần vô bàn sự tỉnh chính là bị người nói chuyện say x ư a bất quá con trai của lý nhạc sơn lý an là cái dấu không được chuyện một lần uống nhiều rượu nói ra lúc trước lâm thần đến lý gia tao nộ sự tỉnh lý nhạc sơn lão già này đều có thể mượn hoa hiến phật ta đây hoàng gia cho lâm thần một lần tiến vào tổ địa cơ hội có gì không thể có thể hay không có thu hoạch vẫn phải xem lâm thần chính mình tạo hóa hoàng không nghe được chính mình phụ thân lời này lần này không phản đối nữa phụ thân nói rất đúng lý ra đối lâm thần ân tỉnh không phải liền là chỉ bảo lâm thần tu luyện chấn nhạc phổ sao có thể chấn ngọn núi phổ là bọn hắn h o à n a dựa vào cái gì phần â n tình này nhường lý g i a cho cầm đi đây đối với hoàng gia tới nói không công bằng hoàng gia không thể bị thua lỗ thấy chính mình nhi tử không phản đối nữa hoàng nguyên lương nhưng trong lòng thì thở dài một hơi chính mình này nhi tử cái khắc còn tốt liền là có chút quá bụng dạ hẹp hòi chính mình vừa nhắc tới lý g i a lúc này mới không phản đối lý nhạc sơn dưới ánh trăng truy lâm thần là bởi vì hắn đứa con kia lý an t h ủ không được lớn như vậy lý g i a mà chính mình nhường lâm thần tiến vào tổ đ ị a làm sao không phải cũng là phát giác khôn mà sợ là t h ủ không được hoàng gia cơ nghiệp hoàng gia so sánh với lý ra cơ nghiệp có thể càng lớn hơn mấy lần một tòa hoàng sơn liền là bảo vật vô giá chương hai trăm linh tám bên trên vì huấn luyện hạ vì tôi thể chương hai trăm linh tám bên trên vì huấn luyện hạ vì tôi thể một k h ắ c đồng hồ sau vũ vĩnh n i ê n theo biệt viện ra tới lâm thần đã là tại đường cửa sân chờ đi thôi đi gặp lão sư vũ vĩnh n i ê n mang theo lâm thần hướng phía đại trạch khu vực trung tâm m à đi chẳng qua là đi đến một nửa thời điểm lại gặp hoàng phong hoa vũ sư đệ lão sư tại hậu viện sân sau ừ lão sư nói đều không phải là người ngoài liền không như vậy chính thức hoàng phong hoa giải thích một câu nếu như là người ngoài vậy dĩ nhiên là phía trước viện chính đường có thể vu vĩnh niên là đệ tử mà lâm thần lại xem như vu vĩnh niên đệ tử cái k i a chính là người trong nhà người trong nhà tự nhiên là tại hậu viện khu vực càng lộ ra thân thiết chút được vu vĩnh niên gật gật đầu hai người đi theo hoàng phong hoa hướng phía hoàng gia sân sau đi đến xuyên qua mấy chỗ biệt viện cuối cùng đến một chỗ tương đối thanh tĩnh biệt viện lão sư yêu thích thiên t ĩ n h bình thường đều là ở chỗ này cho dù là chúng ta này chút làm đệ tử không có chuyện gì cũng không nên quá yếu nhớ lão sư nhiều khi có tu luyện vấn đề càng nhiều hơn chính là hỏi thăm đại sư huynh hoàng phong hoa quay đầu cười nói do lý do lời này không phải nói cho v u vĩnh niên nghe mà là nói rõ lý do cho lâm thần nghe v u vĩnh niên làm đệ tử tự nhiên là biết chính mình lao sư thói quen lao sư v u sư đệ cùng lâm sư để đến cửa sân trước hoàng phong hoa cao giọng mở miệng rất nhanh liền là có người mở miệng thấy mở cửa nam tử trung niên hoàng phong hoa lập tức nói nhị sư huynh cha đang nhắc tới lấy các ngươi đều mau vào đi hoàng k h ô n tầm mắt vượt qua hoàng phong hoa nhìn về phía đứng sau lưng v u vĩnh niên lâm thần nhưng cũng chỉ là mắt nhìn chính là thu hồi tầm mắt lâm thần đây là ta nhị sư huynh cũng là hoàng gia thiếu gia chủ vũ vĩnh niên cho lâm thần giới thiệu thân phận của hoàng khôn lâm thần trong lòng chính là n ắ m chắc hoàng gia gia chủ mấy vị đệ tử vị này liền là hắn con ruột lâm thần gặp qua nhị sư bá ha ha không cần đa lễ tên của ngươi gần nhất ta có thể là nghe rất nhiều lần thật sự là cho chúng ta giang nam đạo t r ư ở n g mặt hiện tại ai còn nói ta giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ không bằng mặt khác hành đạo hoàng khôn cười mỉ m ở miệng lâm thần còn chưa lên tiếng vũ vĩnh niên trước một bước nói nhị sư huynh cũng đừng khen hắn trong khoảng thời gian này khen hắn rất nhiều người lại khen sợ là muốn bay lên trời vũ sư đệ lời này của ngươi chính là sai có năng lực có bản lĩnh liền nên khen đây là dựa vào khen liền có thể lấy được thành tựu hạ nói câu mất mặt lời năm đó ta tại khai khiếu cảnh thời điểm cũng nghĩ qua tại vũ đạo sơn lưu danh cũng đừng nói tại vũ đạo sơn lưu danh cùng cảnh giới bậc thang đều không có thể đứng đi l ê n q u a vũ đạo sơn lưu danh một lần lưu danh đều rất khó càng không nói đến giống lâm thần như vậy lưu danh bảy lần sáng tạo ta đại lương vũ đạo sơn lưu danh ghi chép nhị sư minh nói rất đúng này nếu là con trai của ta ta sợ là muốn khua chiên g gõ t r ố n g bày bên trên mấy ngày mấy đêm tiệc cơ động gặp người liền muốn nói một lần nếu ai hỏi ta hôm nay ăn hay chưa ta đều phải hồi trở lại một câu làm sao ngươi biết ta cái kia tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần nhí tử hôm nay còn chưa ăn cơm nghe được hoàng phong hoa lời này lâm thần mỉm cười vị này năm lời của sư bá nhường hắn nghĩ tới k i ế p t r ư ớ c những cái kia câu cá lão câu được một đầu hai mươi cân cá lớn người khác hỏi cái gì trả lời đều là hai mươi cân mấy người các ngươi tại cửa ra vào nói cái gì còn không mau t i ế n đến trong sân chuyến đến một g i ọ n giàn mua hoàng k h ô n vội và nói vào đi cha hẳn là sốt ruột chờ mấy người tiến vào sân nhỏ lâm thần liếc mắt chính là thấy đứng trong sân ở giữa một khoả đón khách tùng hạ lao giả lao giả tinh thần quắc hai con ngươi sáng n g ờ i có thần trên thân cùng lâm thần dĩ vãng nhìn thấy những cái kia láo tiền bối không giống nhau chỉ mặc một thân áo quần c ứ n g cáp trần trụi tại bên ngoài cánh tay không chỉ không khúc cát ngược lại là đường con rõ ràng không thấy chút nào vẻ g i á n mua cha vũ sư đệ cùng lâm thần đến đệ t ử gặp qua lão sư lâm thần gặp qua sư gia hoàng nguyên lương vớt râu cười ha hả nói đều là người trong nhà không cần như vậy k h á c h khí vĩnh n i ê n lần này ngươi đến thất phẩm con giai đi tới võ chính s ả n h giáo hóa c á t về sau nhập phẩm là không có vấn đề có thể vẹn vẹn chẳng qua là nhập phẩm có chút lãng phí cơ hội lần này lao sư ta thay ngươi chuẩn bị một ít gì đó có thể giúp ngươi đang giáo hóa các bên trong nhất cổ tác khí đột phá đến bát phẩm vũ vĩnh niên xứ sở không nghĩ tới chính mình lão sư sẽ thay mình như vậy cân nhắc đệ tử đừng vội cảm kích giáo hóa các là võ chính sảnh dùng tới ban thưởng giáo hóa có công người đi tới giáo hóa các quả thật có thể nhập phẩm nhưng đến tiếp sau tiềm lực cũng liền không có cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như ngươi theo giáo hóa các đi ra ngoài là c ự u phẩm đ ờ i này chỉ có thể là cửu phẩm nếu là bát phẩm cũng đem cả đợi ngừng bức bát phẩm cảnh giới ngươi có thể nghĩ kỹ một bên lâm thần ng dạng này mới có hơi hợp lý bằng không võ chính sảnh có nhường võ giả nhập phẩm thủ đoạn võ giả cũng không đến mức sẽ như vậy khó nhập phẩm vào giáo hóa các là một loại mưu lợi chi pháp nhưng đại giới liền làm ấ t đi tại võ đạo càng tiến một bước tiềm lực đệ tử có thể có cửu phẩm cũng đã là rất hài lòng vụ vĩnh niên thần sắc cũng là không có gì ngoài ý mớn giáo hóa các tình huống hắn đã là nghe sư tỷ nói qua không có võ đạo đến tiếp sau tu luyện tiềm lực thoạt nhìn đại giới rất lớn nhưng hắn đã qua tuổi ba mươi chỉ dựa vào tự thân như thường tu luyện tối đa cũng chẳng qua là đến cái cửu phẩm ừ n ngươi có thể nghĩ rõ ràng này các mấu chốt trong đó lên t hoàng nguyên lương gật đầu vĩnh niên võ đạo tiềm lực cũng cư như vậy sớm vài chục năm liền đến bát phẩm ít nhất so tu luyện tới khí huyết bắt đầu suy bại còn chưa nhất định có thể đột phá đến bát phẩm đi tới g i a o hóa các đúng là lựa chọn tốt hơn tầm mắt chuyển hướng lâm thần trên thân hoàng nguyên lương trên mặt lộ ra nụ cười sư gia ta liền không khen ngươi nên khen ngươi hai vị này sư bá cũng đều khen lần này ta nhường vĩnh niên mang ngươi tới một chuyến nơi này không chỉ là vì gặp ngươi một mặt nhìn một chút tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần thiên tài là tiệu di mạo càng là muốn đưa ngươi một phần tạo hóa đi thẳng vào vấn đề hoàng nguyên lương không có bán bất luận cái gì cái tầng thứ hai khi nào đột phá đến tầng thứ hai tại vũ đạo sơn lần thứ nhất lưu danh thời điểm nghe được lâm thần trả lời một bên hoàng không đồng tử có rút lại một chút hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng con mắt của phụ thân tranh lệnh có bao lớn lâm thần tại vũ đạo sơn lần thứ nhất lưu danh có thể là cách võ chính sảnh đến đây mượn c h ấ n nhạc phổ công pháp không có cách xa nhau mấy ngày ý vị này lâm thần tại trong thời gian rất ngắn liền đem c h ấ n nhạc phổ tu luyện đến tầng thứ hai trấn nhạc phổ có nhiều khó khăn tu luyện hắn trong lòng rất rõ ràng hắn có gia tộc phụ tá tu luyện c h ấ n nhạc phổ tài nguyên chỉ là đệ nhất trọng đều hao phí ba năm cũng chính là thiết cốt công viên mãn sau đó lại tu luyện thời gian bốn năm mới đưa c h ấ n nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai hắn tổng cộng hao phí thời gian bảy năm mới đưa trấn nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai mà lâm thần vẹn vẹn thời gian một năm không đến liền đem trấn nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ đ hắn, hắn, hắn không nghĩ tới chính là lâm thần đã vậy còn quá sớm đã đem c h ấ n nhạc phổ tu luyện đến tầng thứ hai luyện tạng cảnh không phải tiến vào tổ địa yêu cầu c h ấ n nhạc phổ tầng thứ hai mới là hắn dự đoán chính là dùng lâm thần võ đạo thiên phú chờ đến luyện tạng cảnh thời điểm khả năng chấn nhạc phổ tu luyện đến t ầ n g thứ hai ha ha ngươi cho sư ra một kinh hỷ sư ra hiện tại đối ngươi lần này thu hoạch được tạo hóa cũng càng thêm có lòng tin hoàng nguyên lương cười to lên quét mắt hiện trường mấy người khác các ngươi cũng đều không phải là người ngoài ta cũng là không dối gạt các ngươi ta hoàng gia tiên tổ năm đó ở này lĩnh nội g chấn nhạc phổ sau đó hoàng gia ở chỗ này bắt đầu an ra ngoại trừ tiên tổ ưa thích hoàng sơn nguyên nhân còn có một nguyên nhân khác chính là tại đây hoàng sơn bên trong có một nơi bên trong cất giấu một phần tạo hóa tại chỗ nói ra hoàng gia bí mật hoàng nguyên lương cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua lâm thần muốn đi vào tổ địa mà lấy lâm thần cùng vĩnh niên quan hệ t h ờ i trò vĩnh niên không sớm thì muộn cũng sẽ biết đến mức phong hoa cũng không tính người ngoài cũng là hoàng gia tộc người nghe nói như thế ngoại trừ hoàng khôn bên ngoài lâm thần ba người đều v ê n thai lắng nghe nhưng muốn lấy này phần tạo hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng mỗi hai mươi năm chỉ có thể tiến vào một lần vô luận là có hay không có thể có được tạo hóa lần sau muốn lại tiến vào cần đợi thêm hai mươi năm hoàng u y ê n lương quét về phía mọi người cuối cùng tầm mắt rơi vào lâm thần trên thân trước tổ về sau ta hoàng gia có ba người đi vào nhưng không một người thành công lâm thần con người ngưng tụ hắn vốn cho là tới hoàng gia sư gia là muốn chuyển thụ chính mình tu luyện c h ấ n nhạc phổ một ít bí quyết hoặc là hoàng gia có cái gì đặc thù biện pháp có thể cho c h ấ n nhạc phổ tu luyện tăng tốc có thể hiện tại xem ra không phải hắn suy nghĩ chuyện như vậy muốn đi vào tổ địa cần đang luyện tạm trước liền đem c h ấ n nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai vẹn vẹn đầu này liền bài trừ đi rất nhiều người hoàng phong hoa cùng vũ vĩnh nhiên giật mình c h ắ c không được bọn hắn không có nghe lão sư nói qua cũng không phải là lão sư tàng tư chỉ lưu cho người hoàng gia vẹn vẹn đầu này hai người liền không phù hợp hoàng phong hoa là tu luyện qua trấn nhạc phổ nhưng đến bây giờ cũng mới chẳng qua là đệ nhất trọng hắn biết c h ấ n nhạc phổ rất khó tu luyện càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở những công pháp khác bên trên mà v u vĩnh niên căn bản liền không có tu luyện c h ấ n nhạc phổ hắn tuổi tác tu luyện h o ấ n h luyện công phu đã là đến muộn lâm thần ngươi chính là ta hoàng gia trừ tiên tổ bên ngoài vị thứ tư b ư ớ c vào tổ điện hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sư gia ta liền dẫn ngươi đi tới tổ điện Đà t đi như hắn là sư gia không nên là để cho mình cùng người hoàng gia tiếp xúc nhiều tại hoàng gia nghỉ ngơi hơn tháng thời gian kể từ đó cùng hoàng gia tình cảm cũng liền càng thêm chặt chẽ lâm thần không biết là đây cũng là hoàng nguyên lương chỗ khôn khéo làm lấy lòng vậy liền tặng triệt đề tặng trực tiếp như thế ngược lại có thể làm cho lâm thần đối hoàng gia ấn tượng càng tốt hơn một đêm tốt ngủ sáng sớm ngày kế lâm thần dâng lên đi theo giáo tập cùng nhau dùng q u a đ i ể m tâm hoàng k h ô n liền là xuất hiện ở b i ệ t viện v ũ sư đệ lâm sư điện đi theo ta hoàng k h ô n dẫn đường theo hoàng gia đại trạch cửa sau mà đi cuối cùng xuất hiện ở vàng dưới chân núi hoàng nguyên lương đã là tại dưới chân núi chờ vĩ nhiên ngươi cùng k h ô n nhi liền dưới chân núi trở lấy lâm thần ngươi theo sư ra cùng nhau leo núi được lâm thần g ậ t đ ầ u đi theo hoàng nguyên lương bắt đầu leo lên hoàng sơn cuối mùa thu sáng sớm trong núi tràn ngập mây mù mang theo ướt lạnh bất quá vô luận là lâm thần vẫn là hoàng nguyên lương đều không bị ảnh hưởng theo bậc thang vòng qua mấy ngọn núi sườn núi hoàng nguyên lương đột nhiên nhất chuyển hướng đi không lại hướng lên mà là dọc theo mặt khác một đầu hướng phía dưới bậc thang đi đến càng đi xuống mây mù càng sâu đến cuối cùng tầm nhìn không đến quanh thân một triệu phạm vi rất nhiều người chỉ biết là hoàng sơn đỉnh có một khoảng ngàn năm đón khách tùng viết hoa sen q u a n min ba tòa chủ p h ò n g lại có rất ít người biết tại hoàng sơn dưới biển mây cất giấu mặt khác một chỗ chỗ đặc thù hoàng nguyên lương nhìn về phía lâm thần ta hoàng gia tiên tổ cũng là một lần ngẫu nhiên mới vào nơi này càng đi vào trong ngươi liền sẽ cảm giác được này biển mây chỗ sâu áp lực đầu tiên là như lông ngông châm nhỏ đồng dạng sau đó như l ậ p nhẹ mây mù có thể có như vậy thần kỳ lâm thần hơi kinh ngạc hoàng nguyên lương không có trả lời mà qua mười mấy hơi thở về sau lâm thần liền cảm nhận được sư gia nói tới mây mù như châm nhỏ cảm giác lông của hắn lỗ bị mây mù bao phủ trận trận nổi da gà dâng lên như bị châm nhỏ cho ghim mà theo lấy đi lên phía trước cỗ này châm nhỏ đầm cường độ cũng lại càng lớn không cần vận chuyển chấn nhạc phổ ngăn cản trên thực tế chấn nhạc phổ đệ nhất trọng bên trong thứ nhất tiểu cảnh giới cũng chính là thiết cốt công đồng ra liền là tiền tổ tại đây bên trong cảm thụ được mây mù như châm lĩnh ngộ ra tới chỉ cần chấn nhạc phổ tu luyện đến đệ nhất trọng liền không sợ này chút mây mù hoàng nguyên lương thanh â m từ phía trước chuyển đến ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút này chút mây mù đâm vào cơ biểu có phải hay không cùng chấn nhạc phổ khí huyết phương thức vận chuyển có chỗ giống nhau nghe nói như thế lâm thần cũng là vừa đi vừa cảm thụ s á c thực như sư gia nói như vậy này chút mây mù hết sức cổ quái bay tới rơi vào trên người nhưng cũng không là đồng thời đâm về phía toàn thân hết thệ vị trí mà là phân khu vực tiến hành cùng lúc ở giữa vừa vặn cùng thiết q u ố t công khai khiếu khiếu hiệp trình tự đối mặt sư gia đây là do cường giả cho chế tạo ra mây mù lâm thần thật sự là có chút không thể tin được thần kỳ như thế mây mù lại là đại tự nhiên quỷ phụ thần công hắn càng muốn tin tưởng là một vị nào đó võ đạo siêu cấp cường giả cho làm ra trời sinh bất dưỡng hoàng nguyên lương biết lâm thần ý nghĩ trong lòng hắn năm đó lần thứ nhất đến nơi đây đồng dạng là bị này chút mây mù cho khiếp sợ đến nhưng tiên tổ nói qua cho dù là nhất phẩm võ giả cũng không có khả năng có như vậy thủ đoạn lại đây chỉ là vừa mới bắt đầu càng đi vào trong mây mù sẽ càng thêm thần kỳ tiếp đó n g ư ờ i đem cảm nhận được mây mù như trọng truy chú ý dưới chân nơi này chỉ có một con đường một bước đạp hụt chính là thâm nguyên lần này hoàng nguyên lương thanh â m mang theo một tia ngưng trọng lâm thần cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng hô một cỗ gió núi gào thét lâm thần chính là thấy phía trước có mây mù bị lay động hướng phía chính mình đập vào mặt mây mù phật t h n lại như trọng truy hạ xuống lâm thần toàn thân xương cốt phát ra thành vi tiếng động cũng may đối với hắn ảnh hưởng không lớn hai chân vững như bàn thạch theo cỗ thứ nhất do núi xuất hiện tiếp xuống cách mỗi mấy tức thời gian chính là có gió núi kéo tới như lần lượt trọng truy lâm thần con mắt hơi hơi n h a o lại một màn này cảm thụ nhường hắn nghĩ tới thiên chủ ý đồ thiên chủ ý đồ cũng là như thế chẳng lẽ cả hai có cái gì giống nhau chỗ sư gia đệ tử đã từng được một tâm cầu lâm thần chủ động mở miệng đem thiên chủ ý đồ tình huống cho nói đơn giản ở dưới hoàng nguyên lương nghe xong trầm ngầm một lát huấn luyện công phu đằng trước bộ phận đều đại khái giống nhau ngươi tu luyện cái kia thiên chủ ý đồ h ẳ n là một vị h u à n luyện cường gi nhưng cùng chấn ù n g c nhạc phổ quan hệ không lớn. Lương lộ Nói xong, Hoàng Nguyên、Lương、trên mặt lộ ra nụ mặt ra chỉ ư ờ i c ắ ngắn c được có chấn nhạc cũng cao công chấn nhạc c không kêu không thể như thời thành phổ thứ thiên hướng thâm hoành pháp, đánh Nhưng phổ h môn ngươi gian luyện tầng tiền luyện ngươi đạo đồ, đã để lưu tại bối lại tu trù một tốt vậy vị võ là ý sớm tử. là hoành luyện công pháp dùng tiên tổ lại nói chấn nhạc phổ là một môn công pháp tôi luyện thân thể có trong h ể làm c thể c n được khoảng ô thời gian này đến nay chính mình lao sư cho mình mang rất nhiều công pháp thư tịch nhưng chưa từng có nâng lên qua tôi thể nói chuyện tôi thể đã xuống dốc ngàn năm lâu cho dù là ta cũng chỉ là t r ư ớ c tổ lưu lại một chút bút ký bên trong mới hơi hiểu rõ một chút chúng ta đại lương hoành luyện công phu chủ yếu là thông qua bên ngoài rèn luyện gia tăng cường độ thân thể võ giả đột phá khai khiếu đến luyện tạng cảnh giới về sau thân thể chính là đi đến hạn mức cao nhất nhưng tôi thể không giống nhau là thông qua không ngừng tối luyện làm cho ngươi xương cốt xương cốt tạng phủ kinh mạch không ngừng cường hóa cho dù là nhập phẩm sau vẫn có thể tăng lên nhưng ngươi muốn sư gia ta cụ thể nói cho ngươi như thế nào tôi thể sư gia ta cũng chỉ có thể trả lời ngươi bốn chữ tự động tìm tòi lâm thần k khu khu.、So、hoàng nguyên lương tiếng nói vừa ra thân hình cũng là dừng lại cùng ở phía sau lâm thần đang đang tự hỏi sư gia ý tứ trong lời nói thấy sư gia thân hình dừng lại tầm mắt cũng là vô ý thức hướng về phía trước tìm tòi nghiên cứu phía trước mây m ù mãnh liệt mà trở nên mỏng manh dâng lên lại xuất hiện hai con đường một đầu hướng lên một đầu hướng phía dưới hắn đây là tới đến phân nhánh khẩu sư gia lâm thần tò mò mở miệng hoàng nguyên lương quay đầu cười nói đây cũng là ta nói nhị trọng là đường d a n h giới nguyên nhân hướng xuống con đường này tiên tổ tại trong sổ lưu lại qua lời chỉ có tại luyện tạng cảnh liền đem c h ấ n nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai mới có thể đủ lựa chọn hướng xuống con đường này đi cho nên con đường này bên trong cũng có cái gì sư gia ta cũng không biết bởi vì sư gia ta không đi qua hướng xuống con đường này hoàng gia trừ bỏ tiên tổ bên ngoài tổng cộng cũng chỉ có ba người đi qua t i ế c nối là ba vị này tổ tiên tất cả đều không thu hoạch được gì sau khi đi ra cũng không để cập qua này hướng phía dưới đường đến cùng có cái gì cuối con đường này cất dấu mở ra tôi thể tạo hóa nghe nói như thế lâm thần ánh mắt nhìn về phía hướng xuống con đường này đáng tiếc mây mù tầm t ầ m cái gì đều không nhìn thấy sư gia cái k i ê u đệ tử liền tiếp tục như thế mấy hơi về sau lâm thần mở miệng hoàng nguyên lương gật gật đầu đi thôi trong này mặc dù không tồn tại nguy hiểm gì nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút như phía dưới con đường này tồn tại nguy hiểm Tiên tổ cùng cái kêu ba vị tổ tiên cái kêu cùng ba vị lâm i lại người, tiên tiến đi tiên việc này, đã nói tại hiểm ề đều đề n nhắc nhở trung nhưng luận vẫn không này, lên con đường này không tồn tại nguy hiểm tình huống. sẽ lưu là là l hậu qua bút ba tộc tổ tổ ký có cập vô vào vị đã thần trọng trọng gật đầu đã đến nơi này hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ trước mắt cơ hội này nhìn xem lâm thần thân ảnh hướng phía phía dưới đi đến rất nhanh bị mây mủ cho b a bọc hoàng nguyên lương trên mặt cũng là có một luồng v ẻ chờ mong nhược lâm sáng sớm có thể thu hoạch được tạo hóa chấn nhạc phổ sẽ tại hắn trên tay lần nữa phun tỏa hào quang năm đó tiên tổ mặc dù sáng tạo ra tới chấn nhạc phổ có thể niên thuế đã cao dựa theo tiên tổ nói hắn dù cho tôi thể cũng là yếu nhất loại kia trấn nhạc phổ bộ công pháp này càng nhiều hơn chính là cho hoàng gia hậu nhân cho chuẩn bị đáng tiếc hoàng gia hậu đại không có năng lực cố phụ tiên tổ trông đợi hoàng nguyên lương cho lâm thần cơ hội lần này không chỉ là xem trọng lâm thần trên võ đạo tiềm lực cho lâm thần đưa một phần lớn nhân tình cũng là hy vọng lâm thần có thể tại trấn nhạc phổ tôi thể trên con đường này đi xa một chút đi so tiên tổ càng xa tương lai có thể chỉ bảo hoàng gia hậu nhân đạp vào con đường này nóng nhìn một phía mây mù mịt mờ lâm thần từng bước một hướng phía, phía dưới đi đến toàn bộ tinh thần đề phòng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không thích học chỗ hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình nhiệt độ đang giảm xuống đây là một loại khác thường tình huống dùng hắn hiện tại khí huyết cho dù là tại mùa đông khắc nhiệt t a n mặc đơn bạc q u ầ n á o cũng sẽ không cảm giác được lạnh mà trong núi mây mù lại làm cho hắn cảm giác được toàn thân nhiệt độ đang giảm xuống chỉ có một khả năng khí huyết nhận lấy ảnh hưởng lâm thần thử nghiệm vận chuyển khí huyết sau một khắc đồng từ t r ợ n co lại hắn khí huyết vậy mà vô pháp vận chuyển, chân nhạc phổ, chuyển chân huyết tạng. lâm thần thử nghiệm hô hấp thổ nạp nhưng thể nội khí huyết cũng không có đi theo chập trùng biến hóa chẳng qua là theo hắn hô hấp tiết tấu dài ngắn có một chút điều trình mà này cho dù là người bình thường cũng có thể làm đến một trường vô gia mang theo một điểm trường phong nay trường phong nhưng phạm tay chân không có vấn đề cho dù là tiếp chức những cái k i ê u tuổi mục sinh viên đại học đều có thể làm đến cho nên ta hiện tại là bị phong ấn lại thực lực lâm thần tự rêu nhất miệng nhưng trong mắt cũng không quá nhiều vẻ kinh hoàng chẳng qua là quen thuộc thực lực võ giả kề bên người đột nhiên lại biến trở về người bình thường có chút không thích đứng mà thôi theo tiếp tục thâm nhập sâu lâm thần thân thể cơ biểu cũng là xuất hiện từng tầng một nổi da gà đây là nhiệt độ cơ thể giảm xuống quá nhiều đưa đến dưới hai mươi tuổi luyện tạm cảnh lại đem chấn nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai mới có thể đi đường này chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này lâm thần trong đầu lõe lên một cái suy đoán hắn hiện tại cái tuổi này khí huyết vẫn là tại tăng trưởng giai đoạn dùng một câu thông tục lại nói người trẻ tuổi trên thân cùng hỏa lô một dạng cho nên này mây mù là ngăn lại những cái kia nghĩ phải dựa vào khí huyết vận chuyển tới ngăn cản c ô này lạnh lẽo người này hoàng sơn mây mù quả nhiên là thần kỳ suy nghĩ minh bạch điểm này lâm thần trong lòng đối con đường này điểm cuối cùng đến cùng sẽ có cái gì cũng là tràn đầy trờ mong chương hai t r m ớ i x ư n g hảo g i a quán bệnh thể chương hai m ớ i x ư n g hảo d ự a quán bệnh thể đi mấy ngàn bước vật thang ta biến đường rộng mở trong sáng làm lâm thần cảm nhận được thân thể của mình nhanh muốn không chịu nổi cỗ này lạnh leo mây mù t ả n ra dưới chân bậc thang cũng là biến thành đất bằng đông cứng huyết dịch theo lâm thần tâm niệm vừa động lại một lần vật chuyển ngắn ngủi mấy hơi thời gian thân thể chính là lại khôi phục cấm áp thông qua được lâm thần trong mắt có ánh sáng mây mù tan biến lạnh leo tan đi cho nên chính mình là thông qua khảo nghiệm có cơ hội lấy được này phần tôi thể tạo hóa c h ắ c không được sư gia nói hoàng gia nhiều năm như vậy không ai có thể đạt được này phần tạo hóa chính mình khí huyết như thế hùng hậu đều kém chút không kiên trì nổi mà tại dưới hai mươi tuổi luyện tạo từng giả khí huyết có thể cùng mình so sánh người chỉ sợ không nhiều. k h ô n tầm mắt trước xem vào mắt là một chỗ sơ cốc phía trên mây mù của quận nhưng quỷ dị toàn bộ sơn cốc cũng không có cho lâm thần một loại âm vú gớt lạnh cảm giác thiên quang như bị nhu sa loại bỏ chiếu nghiêng xuống cho người ta một cô noãn dương dương ấm áp cảm giác tương phản nhìn xem cái kia từng khỏa thanh tùng thẳng tắp đứng ngưỡng vách đá chỗ cao rủ xuống lục sắt đàm ạ cùng với vách đá nhiều chỗ khe núi khe đá bên trong chạy sôi ra tới hội tụ thành dốc rách dòng suối như trương nhạc đồng dạng nhẹ nhàng toàn bộ sơn cốc tràn đầy có cây khí thức liền hô hấp đều hình như có tươi mát khí thấm vào phế phủ làm cho lâm thần cả người mừng rỡ sau một khắc lâm thần tầm mắt rơi vào bên trái đằng trước trên một tấm bia đá phía trên có dây leo che chắn nhưng mơ hồ có thể theo dây leo kẽ hở trông được đến một ít chữ viết lâm thần tiến lên kéo đứt dây leo trên tấm bia đá chữ viết toàn bộ hiền lộ nơi này chính là hoàng sơn địa nguyên hội tụ chỗ thai n é n kỳ thạch ta ngồi xếp bằng vu kỳ thạch vài năm nộ công pháp tôi luyện thân thể c h ấ n nhạc phổ khắc vu kỳ thạch phía trên như có kẻ đến sau có thể ngồi tại kỳ thạch bên trên nếu có thể dẫn động địa nguyên khí vào cơ thể liền có thể mở ra tôi thể chi lộ hoàng hùng lưu thông tin ê đọc xong lâm thần ánh mắt nhìn về phía toàn bộ sơn cốc ở giữa nhất chỗ một khối màu vàng sáng to lớn ngọc thạch lúc trước đạp vào sơn cốc một khắc này hắn liền đã chú ý tới khối này như là giường chiếu lớn nhỏ có tới cao một trượng cự thạch khối này kỳ thạch liền là sư ra nói tạo hóa lâm thần nâng cầm lên suy nghĩ tấm đĩa đá này bên trên chữ là hoàng gia tiên tổ lưu lại hoàng hùng chính là hoàng gia vị kia tiên tổ、tên. dựa theo hoàng gia tiên tổ nói này kỳ thạch mỗi hai mươi năm mới có thể thai ngén một luồng địa nguyên khí lại cũng chỉ có thể giữ lại một luồng địa nguyên khí một khi đạp vào kỳ thạch chưa có thể hấp thu đi này sợi địa nguyên khí địa nguyên khí cũng sẽ tiêu tán theo đây cũng là sư ra nói tới hai mươi năm mới có thể đủ tiến đến tổ địa một lần nguyên nhân địa nguyên khí lại là cái gì lâm thần không biết địa nguyên khí nhưng bước vào luyện tạng về sau lão sư đề cập với hắn ngũ hành nói đến ngũ tạng đối ứng ngũ hành kim m ộ ụ c thủy hòa thổ mà cựu quốc sở dĩ thành lập liên hợp võ h u ệ n cũng là cùng ngũ tạng đối ứng ngũ hành có quan hệ luyện tặng cảnh đan dược và tài nguyên phần lớn đều có ngũ hành phân chia như trái tim đối ứng hỏa nếu muốn luyện hóa trái tim thuộc về đại lương tôi tâm đan hiệu quả tốt nhất đây là bởi vì tôi tâm đan một vị chủ tài lòng tức thảo chỉ có đại lương mới có đồng dạng mặt khác vài quốc gia cũng có thuộc về bọn hắn ngũ hành dược vật đây mới là cựu quốc lựa chọn thành lập liên hợp võ viện nguyên nhân n h ư n g riêng phần mình võ đạo thiên tài có thể dùng tới đan dược tốt nhất kể từ đó đang luyện t ạ n g cảnh mới có thể đi đến hoàn mỹ đại bộ phận luyện t ạ n g cảnh chưa từng đi võ viện có đan dược cũng chỉ là các nơi cũng có thể theo luyện tặng đến nhập phẩm nhưng dạng này luyện tặng võ giả được xưng là bình thường Võ đạo mang theo n g h i hoặc lâm thần đi tới kỳ thạch trước mặt cũng là thấy được kỳ thạch một bên khắc lấy trấn nhạc phổ chân chính đệ tam trọng cầu quyết hoàng gia tiên tổ đem trấn nhạc phổ tôi thể bản đệ tam trọng khắc ở kỳ thạch chính diện mà đệ tứ trọng khắc ở kỳ thạch một mặt khác đến mức đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng lại là không có tôi thể bản trấn nhạc phổ chỉ có tứ trọng dựa theo hoàng gia láo tổ trên tấm bia đã nói hắn cũng chỉ là nộ ra được đệ tứ trọng phía sau liền cần kẻ đến sau tự động đi tìm tòi đệ ngũ trọng chắc chắn cũng có có hay không còn có thể tu luyện tới đệ lục trọng ta cũng không dám xác định ta lĩnh nội trấn nhạc công pháp tôi luyện thân thể đã qua thanh niên tri linh gân quốc khí huyết sớm đã thành hình chỉ có thể mơ hồ đụng chạm đến đệ ngũ trọng như kẻ đến sau có thể tu luyện tới đệ lục trọng đệ thất trọng thậm chí càng cao nếu như không phải ta hoàng gia hậu nhân mong rằng lưu một phần công pháp tại ta hoàng gia t r ả ta này phần truyền công c h i tình nếu là ta hoàng gia hậu nhân đến đây thấy bia như thấy ta đây là hoàng gia lão tổ tại trên tấm địa đá nguyên văn lâm thần cũng là c à n khái hoàng gia lão tổ thật đúng là một cái hết sức hiện thực người bất qua yêu cầu này cũng không quá phận muốn đ ổ i t h à n h mình nếu muốn nói ngoại tộc người tối thiểu nhất vẫn phải nhường kẻ đến sau đập cái đầu bái chính mình vì sư nếu ta lâm g i a suy bại đưa ta lâm g i a một phần p h ú quý nhược lâm g i a vẫn là võ đạo gia tộc chọn lâm g i a có thiên phú hậu nhân thu hắn vì đồ thu đồ đệ b á i sư dập đầu một đạo suy nghĩ tại lâm thần trong óc loại lên sau một khắc hắn chính là về tới trước tấm bia đá trả tan này phần chuyển công c h i tình nếu là ta hoàng gia hậu nhân đến đây thấy bia như thấy ta con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tấm bia đá này một hàng chữ cuối cùng lâm thần trong mắt nghĩ tới điều、gì? sau một khắc đưa tay đem bia đá dưới đáy cỏ dại cho khóe động đi sau đó đào một chút bùn đất lộ ra trôn giấu tại dưới bùn đất bia đá lại phát hiện mấy dòng chữ dấu vết quả nhiên là dạng này lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng hắn cũng là vừa vạn linh quang loại lên nghĩ đến kiếp trước nhìn qua mỗi quyển tiểu thuyết bên trong có một vị cao nhân tiền bối đem chính mình chân chính công pháp t r u y ề n thừa trôn ở chính mình thi cốt phía dưới trong đất mà tại động phủ bảo khố chẳng qua là tùy tiện thả bản công pháp bí tịch làm như thế là muốn xem đằng sau tiến đến hăng núi có phải hay không sẽ chân tâm bãi hắn làm thầy nếu muốn b á i sư cái k i a tất nhiên là muốn dập đầu chỉ cần tại hắn thi cốt trước mặt dập đầu liền có thể phát giác được mặt đất trôn giấu chân chính bí tịch đây là đối chuyển nhân phẩm tính khảo nghiệm vị này hoàng tiền bối kỹ thuật cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a hoàng gia hậu nhân đến đây thấy bia như gặp người nếu là hoàng gia hậu nhân nhìn thấy tiên tổ cái k i a tất nhiên là muốn dập đầu hành lễ tự nhiên cũng có thể phát hiện một chút mánh khỏe nếu là kẻ ngoại lai、like, nhận hắn này phần truyền công c h i tỉnh nhận kỳ vi sư cũng đồng dạng sẽ dập đầu hành lễ địa nguyên khí chính là lao phu nói bừa tri ngôn cái k i a kỳ thạch hấp thu địa nguyên khí cũng là lao phu khi trẻ đọc tiểu nhân trên sách c h u y ệ n xưa bịa đ à tới t nơi này chân chính chỗ thần kỳ tại cái k i a khe núi trong vết đá có một viên lục diệp lục quả hai mươi năm phương kết một quả lấy xuống cần lập tức dùng bằng không ba hơi sau sẽ hóa thành quả nước nay quả dùng về sau sau hai canh giờ mây mù sẽ hạ xuống là mây mù tràn ngập s â n g ố c sẽ có địa sát chi khí xuất hiện địa sát chi khí thai n é n cực hàn c h i động cần dùng này quả ngăn cản này quả chỉ có thể duy trì sáu canh giờ địa sát chi khí ba canh giờ vì một cái luân hồi luôn có bảy lần ngươi có thể mượn địa sát chi khí t ô i thể nhưng cũng muốn lượng sức m à đi như thân thể không kiên trì nổi nên lập tức tối l u i chớ khoe khoang như chịu đ ự n g lấy bảy lần địa sát chi khí t ô i thể thân thể có thể miễn địa sát chi khí hàn độc sau đó mỗi ngày có thể tiếp tục dùng địa sát chi khí t ô i thể cho đến bảy ngày tôi thể bốn mươi chín lần mới tính tôi thể sơ thành thiên địa chi thần ngạc nhiên tạo hóa khiến cho người kinh ngạc tàn thán lão phu cũng là ngoại ý muốn sau khi phát hiện trong cái này t h ầ n kỳ xem xong này mấy dòng chữ lâm thần biểu lộ hết sức đặc sắc h o à n a cái kêu ba vị tổ tiên là phục dụng dị quả sau đều không thể sống qua đằng trước bảy lần địa sát chi khí vẫn là không có phát hiện này mấy dòng chữ đến mức hoàng gia lão tổ vì sao không đem việc này cáo chi cho gia tộc hậu nhân bí mật tương truyền lâm thần đoán chừng là tại hoàng gia lão tổ trong mắt nếu là gia tộc hậu nhân đến chỗ này nhìn thấy hắn này tiền tổ liền đầu đều không đập cái k i a chính là bất hiếu tử đệ không có tư cách đến này chân chính hấp thu địa nguyên khí chi pháp nếu như cái k i ê u ba vị có người phát hiện chính mình lao tổ lần này kỹ thuật vì sao lại không có nói cho tộc trung hậu người là bọn hắn cùng lao tổ quan niệm giống nhau bất hiếu tử tôn không có tư cách tu luyện vẫn là hoàng gia cái t i ê ba vị cũng đều là bất hiếu tử tôn được rồi không đi đoán này đã chuyện quá khứ lâm thần lại đào nửa thước sâu tay đột nhiên dừng lại nhìn về phía bia đá không cần lại đào phía dưới không có chữ nên lời nhắn nhủ đã giao phó xong lại đào bia đá liền muốn thư giãn nhớ kỹ đem bùn đất l ấ p hồi trở lại việc này không cần báo cáo chi ra tộc hậu nhân lâm thần lại đào nửa thước xác nhận đào được bia đá dưới đáy lại đến bia đá mặt trái quét mắt xác định bia đá mặt trái cũng không có chữ về sau lâm thần lúc này mới đem bia đá b ù t trái cũng không có chữ về u lâm h ầ n lúc này mới đem bia đá mặt trái cũng không c h ữ cũ tầm mắt tại vách đá quét ộ vòng lâm thần cũng là phát hiện hoàng gia lão tổ nói tới kỳ quả lục diệp lục quả hai chi nuốt vào. lâm thần cũng là không có cảm giác đến thân thể có cái gì đặc thù biến hóa hắn cũng không nóng nảy lẳng lặng chờ đợi phía trên mây mù bắt đầu hạ xuống một lúc lâu sau phía trên mây mù bắt đầu hướng phía sơn cốc c ủ n quận không ngừng hướng xuống sau hai canh giờ những cái tiêu cao ngất thanh tùng đã bị mây mù cho che đậy hơn phân nửa lâm thần cũng là cảm nhận được toàn bộ sơn cốc dị dạng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống nương theo lấy nhiệt độ giảm xuống còn có cồn u g phong gào ghét phía trên mây mù quần quận quận triệt để che khuất ánh sáng phản phất cồn phong bạo vũ tiến đến trước h á m toàn bộ sơn cốc cho người cảm giác là đẻ nén cùng n ẹ t thở、Hiu. một đạo kinh khủng tiếng gió thổi x é rách không khí tại toàn bộ sơn cốc quanh quẩn phản phất lay động kèn hiệu sung phong nguyên bản cách lâm thần đỉnh đầu còn có một trượng mây mù tại thời khắc này đột nhiên giáng xuống đập xuống mà không phải bay xuống lâm thần đồng tử trợn co lại trước tiên chính là vận chuyển trong cơ thể khí huyết quanh thân tản ra mỏng manh huyết sắc hình quang nhưng dù cho như thế tại mây mù giáng xuống một khắc này quần áo trong khoảnh khắc vỡ vụn làn da cơ biểu cũng là xuất hiện mấy vạn đạo thật nhỏ vết máu toàn bộ sơn cốc không khí tại thời khắc này hóa thành vô tận kiếm khí cắt đứt lấy thân thể của hán tu luyện ra được đồng ra tại đây chút kiếm khí phía lâm thần toàn thân run dậy kịch liệt lấy mỗi một tấc da thịt đều như là bị muôn b ả n lưới đao băng tinh lặp đi lặp lại dốc thì có địa sát chi khí cuốn theo lấy thấu xương gió rét luồn vào sân cốc trong tiếng thét gào sen lẫn kim thạch tấn công tranh minh địa sát chi khí xuyên thấu vân ra sau cũng không tiêu tán ngược lại hóa thành từng tia từng sợi màu mực rắn truyền c u ố n quanh ở xương cốt bên trên theo xương sống chui vào ngũ tạng lục phủ khắp cả người phát lệnh lâm thần lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khắp cả người phát lệnh phát ra từ trong xương thủy lạnh lẽo cùng lúc đó một cố kỳ lạ dòng nước ấ m theo vùng đan điền tu đã cách trở này phần địa sát chi khí dâng lên d ò nước g n cấm dâng lên lâm thần đầu khôi phục thư thái hắn trong lòng hiểu rõ n à y d ò nước g n cấm hẳn là cái kia kỳ quả công hiệu có thể làm cho đầu góc mình bảo trì tỉnh táo không nhận địa sát chi khí ảnh hưởng hắn cắn chặt răng vận chuyển chấn nhạc phổ đệ tam trọng tâm pháp quanh thân khí huyết như dung nham ở trong kinh mạch dân g trào bắt đầu ngăn cản cùng cọ rửa cái kia bám vào cốt tủy h cùng phóng tới ngũ tạng lục phủ địa sát chi khí cánh tay phải xương trụ cẳng tay dẫn đầu xuất hiện vết dạng màng sương tại địa sát chi khí ăn mòn hạ chỉ kiên chỉ không đến ba hơi cũng may chính là đi qua mấy lần thống khổ dược dịch kinh nghiệ c ũ một, một lúc lâu sau mây mù tán đi lâm thần thở dài một hơi bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở nhưng trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá địa sát chi khí cũng không có tàn biến mà là y nguyên tràn ngập ở trong người lâm thần bắt đầu chậm dần khí huyết vận hành tiết ấu nhường tự thân khí huyết bao trùm này chút địa sát chi khí một chút quanh thân chạy qua liền như điện giật đồng dạng chạy sôi toàn thân địa sát chi khí những nơi đi qua huyệt khiếu quanh người đều tại chấn động một lần hai lần ba lần lòng vòng như vậy vãng phục gần trăm lần trong cơ thể địa sát chi khí cuối cùng hấp thu hầu như không còn đồng thời trong đầu cái kia dòng nước g ấ m cũng là bắt đầu chạy hướng toàn thân liền như là bàn ủi một dạng u ố t lên quanh người hắn t ư ơ n g thế trong cơ thể pha t o á i kinh mạch lại tốc độ cao gây dựng lại liền ra thịt tầng ngoài bị địa sát chi khí mổ ra địa phương vết máu cũng đang từ từ trở thành ngạc nhưng mà cũng là tại lâm thần thân thể khôi phục một chút phía trên thung lũng mây mù lại một lần c u ộ n c u ộ n mà xuống không đến chén trà nhỏ chăm hơi thở thời gian lại một lần tràn ngập toàn bộ sơn cốc địa sát chi khí lần nữa l ộ t kích do nước cấm lại một lần về tới lâm thần đầu nhường lâm thần duy trì tỉnh táo lần này địa sát chi khí so với lần trước càng thêm cuồng bạo thời gian ba cái hô hấp lâm thần hóa thành một cái huyết nhân lần này địa sát chi khí không còn là cắt đứt hắn bên ngoài t h ầ n mà lại như lạnh châm đồng dạng không ngừng đầm xuyên lông của hắn lỗ lâm thần thân thể thật giống như một cái chứa đầy nước khí cầu giờ phút này bị rất nhiều châm nhỏ đâm ra lỗ kim bên trong nước từ lỗ kim bên trong bắn tung toé mà ra khác biệt chính là lâm thần bắn tung toé mà ra không phải nước mà là máu vạn kim đâm thân vẹn vẹn m ấ y hơi thời gian lâm thần sắc mặt chính là tái n h ậ n nhưng vẫn như c ũ là cắn răng vận chuyển chấn nhạc phổ tâm pháp nhường quanh thân hai mươi bốn chỗ khiếu h u y ệ t không ngừng rung động mỗi một lần rung động đều sẽ hình thành một cái nhỏ bé luồng khí xoáy mà này chút luồng khí xoáy đem đâm vào trong cơ thể địa sát chi khí cắt đứt ra bao bọc tại riêng phần mình khiếu h u y ệ t chỗ nhường hắn không ngừng kích thích khiếu hẹt tại địa sát chi khí kích thích giới lâm thần quanh thân hai mươi bốn chỗ khiếu hẹt qu cũng là đang từ từ hấp thu này chút địa sát chi khí chén trà nhỏ thời gian trôi qua mây mù tán đi lâm thần quan sát bên trong bản thân trong cơ thể cảm thụ được huyệt khiếu quanh người địa sát chi khí cùng lúc trước một dạng bắt đầu chậm rãi hấp thu này chút địa sát chi khí mà nương theo lấy địa sát chi khí bị hấp thu cái kia bảy mươi hai chỗ phối hợp khiếu huyệt lại cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng phanh phanh phanh thân thể của hắn phát ra chống minh chấn động tiếng mỗi một lệnh chấn động toàn thân khiếu huyệt liền như là mỉ vắt đồng dạng bị một cỗ cự lực cho v à thành một cục sau đó cự lực tiêu tán mỉ vắt trong nháy mắt t ả n ra so trước kia nhiều hơn mấy phần dẻo dai cùng có g ã n lâm thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn cường độ được tăng lên nhưng mà sau một khắc thân thể của hắn lại là lảo đảo dâng lên khí huyết sói mòn nhiều lắm dùng hắn hiện tại khí huyết trình độ cùng b ố i t á c khí huyết sinh cơ cực kỳ tràn đầy nhưng này không có nghĩa là hắn khí huyết liền tiêu hao không hết vừa mới lần này tối thiểu trôi qua trong cơ thể ba thành khí huyết tăng thêm dẫn động khí huyết hấp thu địa sát chi khí thối luyện khiếu h u y ệ t đồng dạng cũng tạo thành khí huyết hao t u ộ t đây là lâm thần lần thứ nhất phát giác được trong cơ thể mình khí huyết không đủ không chỉ là đổ máu nguyên nhân lúc trước ta tắm thuốc thời điểm không thể so này đổ máu căng ít cho nên là địa sát chi khí đối khí huyết hao t ổ n rất lớn suy nghĩ minh bạch điều này lâm thần xem như hiểu rõ hoàng gia cái kêu ba vị tổ tiên vì sao không thể thành công dùng chính mình khí huyết còn gánh không được nếu là này địa sát chi khí lại đến mấy lần chỉ sợ đều muốn bị hút thành người khô ầm ầm chưa kịp lâm thần tỉnh táo lại phía trên mây mù như là lôi vân đồng dạng vậy mà lại bắt đầu c u ộ n c u ộ n xuống tới lại lần này cuồng phong gào thét tiếng sẽ rách s â n cốc đụng vào trên vách đá lại phát ra tiếng sấm vây mù hạ xuống địa sát chi khí tái hiện lâm thần hợp với thổ huyết mấy lần cả người thần sắc biến đến n ổ i b o à i bước chân càng là không ngừng lùi lại lần này địa sát chi khí như trọng truy đồng dạng đụng chạm lấy hắn xương cốt m ô i đánh xuống một đòn xương cốt chấn động không giống với thiên chủ y đồ trọng truy nhưng khi trọng truy kéo tới còn hút đi trong cơ thể hắn khí huyết nay phần thống khổ không phải người đủ khả năng tiếp nhận mười lăm hơi thở về sau lâm thần lui trở về ven rìa sân cốc lại hướng lui lại mấy bước hắn liền không cần tiếp nhận này địa sát chi khí nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn làm mất đi cơ hội lần này cái kia dị quả hai mươi năm mới kết một viên một khi từ bỏ liền muốn đợi thêm hai mươi năm muốn thả vứt bỏ sao lâm thần trong mắt có không cam tâm c h i sắc hai mươi năm một lần tạo hóa hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ mà cũng đúng vào lúc này lâm thần trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tin tức bảng thay mới hoàn thành lâm thần tâm niệm vừa động chẳng qua là chưa kịp hắn xem xét bảng đột nhiên phát hiện địa sát chi khí xâm nhập quanh thân đau đớn giảm xuống này đột nhiên biến hóa nhường lâm thần sửng sốt một chút lập tức mừng rỡ tất nhiên là bảng lần này thay mới xuất hiện một ít biến hóa bảng lâm thần khen nói một tiếng bảng ở trước mắt hiện, hiện. c cao quét đ ồ n g dạng bảng bên t r ê n t h a y mới n ộ i d u n g t r o n g m ắ t c ủ a h ắ n c ó l i n h q u a n g r ố t cuộc m i n h bạch t h â n t h ể b i ế n hóa đ ế n t ừ chỗ nào x ư n g h à o dược quán bệnh thể hấp thu năng lượng thời điểm cảm giác đau yếu bớt nhưng cảm giác đau sẽ không tan biến sẽ chỉ trì hoãn hấp thu xong thành về sau cảm thụ gấp đôi thống khổ chú thích, này xưng hào cần cứ ký chủ học thuốc Chân hào nhiều hóa. Huyết hiện thần không hấu. trên một tắm nuốt kết toán. Trưng 210, Ta lâm thần không giết này xưng bên đoạn, lần luyện Long mà giai Giao lao kỳ biểu lâm võ hấp thu xong thành về sau cảm thụ gấp đôi thống khổ một lần kích hoạt sau đó có thể chủ động lựa chọn Dược quán bệnh thể thấy này danh hiệu tác dụng cùng lai lịch lâm thần khỏe miệng có giật một thoáng mặc dù tên có chút khó nghe nhưng giống như đúng là chuyện như vậy mình tại đặc hấn u địa dược tắm thời điểm mỗi lần đều thừa nhận không phải người thống khổ nhiều lần đều kém chút bạo thể ngoại trừ này xưng hào bên ngoài bảng bên trên còn có rất lớn thay mới nhưng trước mắt lâm thần không lo được nghiên cứu mặt khác giữa quán bệnh thể liền giữa quán bệnh thể đi này danh hiệu tác dụng tới hết sức kịp thời này xưng hào là điều chỉnh chính mình đối đau đớn cảm giác độ nhạy chỉ cần cảm giác đau giảm xuống đối thống khổ cảm ứng cũng là yếu bất đến mức phía sau gấp đôi cảm giác đau trước dùng lại nói coi như là vay nặng lãi tại d ư ợ c quán bệnh thể danh hiệu trợ giúp giới địa sát chi khi đối thân thể tạo thành tổn thương vẫn còn tại nhưng lâm thần lại không nữa như lúc trước như vậy đau đớn ít nhất tại hắn chỗ phạm vi có thể chịu đựng được bên trong lần này mây mù kéo dài tiếp cận hai phút đồng hồ lâm thần lần nữa hướng phía trong sơn cốc ở giữa chỗ đi đến tiếp xuống mây mù chỉ sẽ đến càng lúc càng nhanh kéo dài thời gian cũng là càng ngày càng lâu lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu đau đớn có thể điều khiển về sau dù cho giờ phút này thân thể của hắn đã nát vụn trên thân máu thịt đều triệt để tràn ra rõ ràng bạch cốt t âm u nhưng đầu góc của hắn y nguyên duy trì tỉnh táo không ngừng vận chuyển còn thừa không nhiều khí huyết lần thứ bảy làm lần thứ bảy mây mù tiêu tán toàn bộ sơn cốc hồi phục k i ê n tĩnh lâm thần thở h ư n g hộp giờ phút này thân thể của hắn đã không cần tâm niệm khống chế c h ấ n nhạc phổ khẩu quyết đã là k h ắ p vào trong xương thủy toàn bộ thân thể khí huyết tự động vận chuyển bắt đầu hấp thu tiêu hóa trong cơ thể địa sát chi khí khổ khó đi qua thu hoạch tiến đến Kín. Rất nhanh chính là mọc mới ra thịt. theo chứng nhạc t phổi í h u tự t h động vận chuyển tạ phủ chỗ sâu chuyển đến như sấm rền nổ vang sụp sôi khí huyết ở trong kinh mạch dâng trào tốc độ đột nhiên tăng tốc đem còn sót lại khí không ngừng xâm nhập xương cốt bên trong triệt để dung nhập có tủy nhanh mỗi một lần nhịp tim đều phản phất trọng truy đập nện cái đe sắt xương cốt tùy theo c ộ n hưởng cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một luồng địa sát chi khí bị hấp thu lâm thần mở mắt b ấ m tay gõ hướng mình c ẳ n g tay lại chuyển ra chầm muộn thanh â m t ù y ý huy quyền đều có tiếng xé gió chuyển ra lâm thần chân phải mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái thân hình chính là như báo bắn mạnh mà ra đây là thuần túy lực lượng cơ thể cùng tốc độ bảng ký chủ lâm thần cảnh giới luyện tạng cảnh sơ kỳ cựu chuyển luyện tạng một chín phong vân trưởng hoàn mỹ quân phong tối phá hạn chấm nhạc phổ tôi thể hai một một một xương hảo hoàn mỹ đến cực điểm, phá hạn về sau. m ớ i l à hoàn mỹ đeo này xưng hảo có thể đem tương tự phá hạn cảnh giới công pháp dung hợp vì hoàn mỹ cấp xưng hảo d ư ợ c quán bệnh t h ể hấp thu năng lượng thời điểm cảm giác đau yếu bớt nhưng cảm giác đau sẽ không tan biến sẽ chỉ trì hoãn hấp thu song thành về sau cảm thụ gấp đôi t h ố n g khổ xưng hảo có một không hai đồng môn thân là sư m i n h võ đạo thiên phú tự nhiên cao vụ sư đ ệ g i chú c ầ n đối phương p h á t từ đáy l ò n g tán thành mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như chẻ tre không bình cảnh chi ố n bảng không có khí huyết giá trị nhưng thêm ra tới một cái cựu chuyển luyện t ạ n tiến độ ngoài ra s ư ơ n g hảo cũng thay đổi không có một đen đến cùng thêm ra tới dựa quán bệnh thể cùng có một không hai đồng môn là bởi vì ta tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh cho dù là đặt vào toàn bộ đại lương cũng không tính là là hát mã cho nên mới trừ đi một đen đến cùng s ư ơ n g hảo lâm thần suy nghĩ một thoáng s ư ơ n g hảo là căn cứ từ mình bên trên một giai đoạn trải qua kết tính ra chính mình lúc trước tại võ đường đúng là có thể tính là một đen đến cùng mà đợi đến vào võ quán về sau kỳ thật không tính là hát mã dù sao mình cầm khai khiếu đan đạt được giáp các đệ tử lãnh ngộ so sánh với võ quán đại bộ phận học viên xem như bị võ quán nhìn chúng hiện tại bước vào luyện tạng càng là danh dương toàn bộ đại lương thì càng cùng hắc mã vô duyên nói câu không dễ nghe mình bây giờ danh tiếng đặt vào những tiểu thuyết khác liền là thuộc về bị nhân vật chính đuổi theo bàn đạp dựa quán bệnh thể xưng ơ hảo là chính mình khai khiếu giai đoạn điên cuồng cắn thuốc kết tính ra lại mỗi lần cắn thuốc đều để cho mình thụ thương này không thể nói đồng dạng có một không hai đồng môn nên là căn cứ từ mình mấy lần giao đấu bài danh bao quát vũ đạo sơn lưu danh thứ hai có thể xưng khai khiếu cảnh đệ nhất nhân cho gia đ o p án cũng là hợp tình hợp lý thiếu đi một đen đến cùng mình tại võ đạo công pháp nộ tính phía trên yếu đi Cần phải là chính ầ n p ả i là c h mình có thể kích hoạt có thể hoạt một không hai đi ồ n môn sưng g hào, c á kia liền có tới h danh hiệu tàn biến, thậm chí tại ngộ tính khả Chính mình ể đền đen đến đi bên trên cùng tàn biến, ngộ bên trên năng còn tăng cường. bùi tại một t có thương lan võ v i ệ n nếu như bị định giá tân sinh đại sư m ì n h cũng là mang ý nghĩa võ đạo của mình ngộ tính sẽ là hết thể tân sinh cao nhất có võ giả tại trường pháp bên trên thiên phú cao có tại q u y ề n pháp còn có tại thối pháp thậm chí bao gồm luyện tạng hậu kỳ bắt đầu tu luyện tư ơ n g pháp kiếm pháp đao pháp cũng chính là mình lại còn là đại sư h u n h tại đây các phương diện thiên phú đều là cao nhất nhìn như vậy tới một đen đến cùng đội thành có một không hai đồng môn nên là đã kiếm được mệnh cách này một khối không có gì cải biến vẫn là cùng nguyên lai là giống nhau nhiều hai cái xương hào đã là rất không tệ nhất là này dựa quán bệnh thể có thể làm cho mình tại luyện hóa còn lại giao lòng chân huyết bên trong có thể tiếp tục kiên trì được ngay tại lâm thần vừa quan sát sông bảng sau một khắc đột nhiên che chỗ ngực sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi trong khoảnh khắc che kín c á i chán tại cảm nhận được thân thể truyền đến đau nhức cảm giác n g á y mắt lâm thần hàm dưới chống đỡ đầu lưỡi mượn cuối cùng một luồng tỉnh táo lực lượng chân phải đ ạ mạnh để cho mình như mũi tên bắn về phía ven rìa sơ cốc cuối cùng một luồng tỉnh táo ý thức cảm giác được thân thể của mình ra khỏi sơ g ố c lâm thần không thể kiên trì được nữa trực tiếp đau nhức bất tỉnh đi quá đau d ự ữ a quán bệnh thể thiếu đau nhức rốt cuộc đã đến mà lại còn là tăng gấp đ ộ i thống khổ ngay kế tiếp lâm thần sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất dù cho cách cái kia phần thống khổ đã qua một canh giờ nhưng hắn vẫn là lòng còn sợ hãi cảm giác đau đột kích nửa canh giờ trong lúc đó dù cho hắn bất tỉnh đi cũng bị đau nhức tỉnh vài chục lần mỗi lần tỉnh lại không đến mười hơi thời gian lại bởi vì này phần đau khổ kịch liệt mà bất tỉnh đi loại thống khổ này hết sức quỷ dị tựa như thân thể thật gặp không phải người tra tấn có thể hết lần này tới lần khác thân thể của hắn là hoàn hảo không chút tổn hại đến từ trên linh hồn thống khổ so thân thể càng thêm khó có thể chịu đựng vớt vớt có chút chìm vào hôn mê đầu lâm thần thử nghiệm để cho mình buông lỏng tuy nói d ư ợ c quán bệnh thể tác dụng phụ rất khủng bố nhưng nếu như cho hắn một cơ hội hắn vẫn là chọn khởi động nên xương hảo thực lực tăng lên là thuộc ở hiện tại chính mình mà cảm giác đau là thuộc về một k h ắ c trước chính mình một k h ắ c trước ta tiếp nhận thống khổ cùng hiện tại ta có quan hệ gì là người liền muốn đối mình trước kia tàn nhẫn dạng này hưởng phúc liền là mình bây giờ sau năm cách giờ Ngủ một giấc lâm thần triệt để khôi phục lại mà giờ khắp này trong sơn cốc mây mù lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống lâm thần lại một lần đi vào s ơ n cốc hướng đi mây mù không có người có thể ngăn cản hắn đối thực lực tăng lên khát vọng hai lần ba lần bốn lần như thế kéo dài đến ngày thứ tám lâm thần chỉ cảm giác mình trong cơ thể hai mươi bốn chỗ khiếu h u y ệ t cùng phối hợp bảy mươi hai chỗ nhỏ khiếu h u y ệ t tại thời khắp này triệt để hòa làm một thể Mặc dựa ù bây giờ bạn thấy giờ không nhìn t thân huyết, thể huyết tăng trưởng thêm rất nhiều điểm này. Theo phổ tôi thể nhị trọng tiến khí nhưng hắn định chính mình chân hẳn nhiều chấn nhạc phổ nhị này. nguyên、like、có xác điểm độ là lại l do i biến theo à n liền hắn phán đoán húng thân thể của hắn có rõ rệt tăng cường. Hắn h thể chi thể thể h có của có còn có thể cảm tụ được. rệt tụ t ra, rõ Dựa theo hoàng gia tiên tổ nói tại đây bên trong thừa nhận rồi bảy ngày tôi thể coi như là bước vào tôi thể con đường này nhưng nếu là lại nhiều tiếp nhận mấy ngày đâu hoàng gia lão tổ nhưng không có nói bảy ngày sau liền không thể tiếp tục tám ngày cựu thiên mười ngày lâm thần này một đợi liền là nửa tháng đói bụng cũng là tốt giải quyết đi trong núi đánh chút thịt rừng tới chính là hắn hiện tại đã có khả năng tự do ra vào này mảnh mây mù chỗ lại đợi ba ngày liền rời đi nơi này mấy ngày nay địa sát chi k h í tôi thể hiệu quả càng ngày càng yếu chỉ số đến hai bảy mươi năm về sau theo nguyên lai phòng một có một chút đằng sau không không năm điểm lại đến bây giờ mỗi ngày chỉ p một giờ rồi dựa theo này yếu b ấ t tốc độ ba ngày sau chỉ sợ liền không một điểm cũng không có hắn cũng không phải tự ngược người cái gọi là thống khổ thuộc về trước một khắc chính mình bất quá là bản thân an ủi tinh thần thắng lợi pháp thôi một ngày này lâm thần mang theo cung tiến đi ra mây m ù chỗ giống như ngày thường chuẩn bị chuẩn bị con mồi hoàng sơn bên trong chân cầm không ít lâm thần k h ẽ quát một tiếng phía trước trong rừng cây có rất nhiều chim chóc bị kinh động hướng phía thương không b a y đi lâm thần đang chuẩn bị cài tên sau một khắc đột nhiên thân hình nhất chuyển mũi tên tiến vào bắn mà ra mang theo khủng bố thanh âm xé gió bắn về phía rừng sâu mũi tên ra lâm thần thân ảnh cũng là theo sát mũi tên bắn ra hướng đi mà đi chẳng qua là đợi đến hắn chạy tới mũi tên hạ xuống chỗ lại là n h i n h i mày trên mặt đất cỏ dại bên trong có lấy mấy giọt máu dịch nhưng không thấy con ngay tại vừa mới hắn kinh động phi điệu một khắc này cảm giác được bên này tựa hồ có nhân vật gì đang ở nhìn chăm chú chính mình lúc này mới cải biến bắn tên hướng đi dù n g lực lượng của ta bây giờ tăng thêm này lòng ảnh cung mỹ lực bất luận cái gì chân cầm đều khó có khả năng chạy trốn đi t r ă m t r ă m trên mặt đất vết máu tan biến hướng đi lâm thần không có quá mức lưỡng lự hướng thẳng đến vết máu tan biến hướng đi đuổi theo d ừ n g sâu một tòa miệng huy động lâm thần dừng lại bước chân vết máu một mực kéo dài đến chỗ cửa động cho nên cái kia bị hắn mũi tên bắn chúng con n g i núp ở trong huy động lâm thần không có ý định tiến vào hang động lần nữa kéo với ba mũi tên bắn vào trong huy ệ t động lâm thần nghe được thanh vi tiếng vang mấy hơi về sau một đầu bạch ma hồ ly theo trong huy ệ t động đi tới bạch ma hồ ly trên người có hai nơi l ô máu giờ phút này đang ảo hạt đổ máu n h â n tộc cương giả ta nguyện ý nỗ lực tính mệnh mong rằng bông tha vợ ta bạch ma hồ ly miệng nói tiếng người chẳng qua là hắn lời nói này xong trong huy ệ t động lại có một đầu mẫu hồ ly trong ngực còn ôm hai đầu mao nhung nhung tiểu hồ ly hai con cáo nhỏ co có cắp tại mẫu hồ ly trong ngực ngây thơ mắt to đang chân mượt nhìn chằm chằm lâm thần dân tộc cương giả cầu ngài bung ô tha chúng ta một nhà chúng ta chưa từng xuống núi làm ác cũng chỉ là đợi tại hoàng sơn mẫu hồ ly mở miệng lâm thần chân mày c a o lại nhân tộc cưng giả ta đã thụ thương cũng sống không được bao lâu huyết nhục của ta đối với các người nhân tộc võ giả còn có chút tác dụng cầu ngài bung ô tha vợ con của ta ta nguyện ý đoạn tuyệt ở đây thi thể ngài cứ việc mang đi công cáo lại một lần mở miệng trên mặt có khẩn cầu chi sắc xem ở các ngươi chưa từng làm á c mức vậy liền lưu ngươi vợ con tính mệnh lâm thần mở miệng công cáo nghe được lâm thần trên mặt lộ ra nét mừng vội vàng trên mặt đất dập đầu đa tạ nhân tộc cừng giả đa tạ nhân tộc cương giả. cũng là ta người này không giết lao hấu phụ nữ trẻ em bằng không mặc dù các ngươi chưa từng làm ác ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi lâm thần nhẹ hư một tiếng ngươi tự vật đi ta sẽ dẫn đi thi thể của ngươi nhưng lần sau ngươi vợ con nếu là tại bị ta gặp vỡ đừng trách ta hạ thủ vô tình công cáo gật đầu còn mời nhân tộc cường giả chờ một lát một lát công cáo nhìn về phía mẹ cáo lại nhìn một chút mẹ cáo trong ngực hai cái âu cáo trong mắt có thần sắc không m u ố n mẹ cáo cũng là như thế nước mắt theo vành mắt hạ xuống chiếu cố tốt con chúng ta lưu lại lời này về sau công cáo xoay người một cái đánh tới một bên vách núp nổ tung m ạ ra cuối c ù n g chậm dãi t r ư ợ t r ơ i t r ê người mặt m đất. không c ngươi, ngươi phải đã nói không giết lao hấu phụ nữ trẻ em người lại n đáng không coi là lao hấu lâm thần trả lời rất thẳng thắn hắn là không giết lao hấu phụ nữ trẻ em có thể mẹ cáo không tiếng ấu cái kia hai con tiểu hồ ly không tính phụ nữ trẻ em tự nhiên không có vi phạm nguyên tắc biết m ắ t lừa mẹ cáo ánh mắt biến đến á c đ ộ c chúng ta một nhà chưa từng hại con người vì sao muốn này đối với chúng ta bởi vì các ngươi là yêu tại nhìn thấy này hồ ly một nhà thời điểm hắn không có ý định bông tha đối phương đừng nói là có hai con tiểu hồ ly liền là mẹ cáo còn tại hoài thai hắn cũng giết không tha k h ô n g đại nhân lúc trước tới lâm hồ thôn bên trong đi tới giang nam đạo nhiều năm tế bái tế bái những cái kia bị yêu tộc giết hại bách tính tế bái cùng yêu tộc chết trận tiết liệt liền cố ý từng tới hoàng sơn tiền triều đại sở trong lúc đó hoàng sơn bạch hồ nhất tộc vui hút bộ tộc c a n thịt người đứa bé tùy não vì để đến đứa bé tùy não nụi vị tinh mỹ sáng tạo ra nước sôi lột ra chi pháp đại lương lịch một trăm mười năm hoàng sơn bạch hồ nhất tộc phát giác đại lương d i ệ t sát yêu tộc c h i tâm rời đi hoàng sơn trước đó bắt đi huy châu phủ mấy vạn đứa bé đ ồ thành một tòa bây giờ hoàng sơn không thấy bạch hồ nhưng huy châu phủ các đại nhân đang hù dọa tiểu hài y nguyên sẽ đề cập bạch hồ lại khóc cẩn thận bị bạch hồ bắt đi chỉ dựa vào điểm này hắn liền không khả năng thả đi bạch hồ chương hai trăm mười một yêu giả yêu ngôn hoặc chúng vậy. quét mắt trên mặt đất này bạch hồ một nhà thi thể lâm thần nhấc chân đi vào hang núi hang núi có mười trượng chi sâu tại cái k i a tận cùng bên trong nhất có khô dựng ổ có khô bên trong lâm thần thấy được không ít thi cốt có động vật người nhưng cũng có xương người thấy cái k i a hai cỗ xương người lâm thần khỏe miệng nâng lên vẻ t r n g trọng yêu tộc yêu nôn hoặc trúng người trong đó đặc biệt hồ tộc vì cái gì phần lớn yêu tộc b ư ớ c thứ nhất chính là khai trí khai trí về sau liền có thể tu luyện nhưng khai trí không có nghĩa là có thể nói nhân ôn hồ tộc mặc dù khai trí hơi sớm đồng dạng cũng không có khả năng nói nhân ôn yêu tộc nhưng phàm có thể nói nhân môn người hoặc là tộc bên trong có trưởng bối dạy bảo nhân tộc lời nói hoặc là tiếp xúc qua nhân tộc hiểu rõ nhân tộc lời nói hoàng sơn bạch hồ nhất tộc đại bộ phận đều rời đi đại lương số ít không hề rời đi đại lương cũng đều bị đại lương võ giả các tiền bối cho tiêu diện có thể tại đại lương võ giả các tiền bối tìm kiếm hạ còn sống sót chỉ có một khả năng lúc đó này bạch hồ nhất tộc tổ tiên còn chưa khai trí trên thân không có yêu khí mới có thể đủ tránh thoát tìm kiếm nhưng nếu này bạch hồ một nhà tổ tiên như thật chỉ là không có khai trí cá lập lưới không có tộc bên trong trưởng bối dạy bảo một mực đợi tại trong núi sâu lại chưa bao giờ tiếp xúc qua nhân tộc lại là đi nơi nào học nhân ngôn. chính mình lúc trước kéo cung bắn tên nay bạch hồ n u ố t trong bóng tối nhìn trộm nếu là phát hiện mình thực lực không bằng hắn liền thật sẽ không hướng chính mình đậu thủ theo xác định bạch hồ nhất tộc thân phận lại c ò n miệng nói tiếng người một khắc này lâm thần liền suy đoán ra được này chút cũng là động sát tâm sự thật cũng chứng minh hắn phán đoán không có sai lâm thần quay người đi ra khỏi sân động đem này bốn cỗ bạch hồ thi thể cho nhặt lên hướng phía xuống núi c h i lộ mà đi gặp được bạch hồ sự t ì n h khiến cho hắn quyết định hôm nay liền xuống núi hoàng gia làm lâm thần xuất hiện tại hoàng gia thời điểm trước hết nhất nhìn thấy là hoàng khôn nhị sứ bá đệ tử có chuyện phải bầm báo hoàng k h ô n thấy lâm thần trên tay mang theo bạch hồ thi thể thần sắc cũng là trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên lâm thần ngươi gặp được bạch hồ yêu tộc rồi bạch hồ toàn bộ huy châu phủ dân gian có không ít truyền thuyết nhưng bởi vì đại lương thái tổ hoàng đế hạ lệnh phong tỏa yêu tộc sự t ì n h đối với rất nhiều dân chúng tới nói bọn hắn cũng không biết bạch hồ đối huy châu tạo thành bao lớn tổn thương sẽ dùng bạch hồ cái tia đe dọa bọn nhỏ cũng chỉ là bởi vì đây là bọn hắn khi còn bé đại nhân chính là như vậy hù dọa bọn hắn đời đời tiếp tiếp chuyển xuống tới nhưng hoàng k h ô n thân là hoàng gia gia chủ tương lai đối với huy châu phủ đã từng phát sinh thảm sự đệ tử gặp này bạch hồ một nhà nhưng đệ tử cảm thấy hoàng sơn bên trên bạch hồ sợ không chỉ là này một nhà tại theo bạch hồ ở lại hang núi đi ra ngoài thời điểm lâm thần vừa mới bắt đầu nghĩ chính là không phải tại h u y ệ t động này c h o ô n cây b ậ i t h ỏ nhìn một chút còn có hay không cá lọc lưới n h ư ờ n g bạch hồ một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đ o à tụ thật là đi ra cửa động một k h ắ c này lâm thần trong đầu đột nhiên lõe lên một cái ý niệm khác cái k i a công cáo vì sao muốn hồi trở lại đậu phủ sáng biết không phải là đối thủ của mình lại trên mặt đất còn có vết máu chính mình sẽ theo vết máu tìm tới đi dù bạch hồ nhất tộc xảo quyện cái tia công cáo không thể lại nghĩ tới chỗ này cùng hắn ở trước mặt mình lựa chọn đâm chết mà cầu chính mình buông tha vợ con con cái còn không bằng không trở về hà hổ kể từ đó mặc dù chính mình đuổi kịp đem hắn giết chết cũng sẽ không liên lụy đến vợ con con cái hoàng sơn như thế lớn huyệt động kia lại rất bí mật chính mình không nhất định có thể tìm tới chỗ kia hang động biết rõ không địch lại còn đem địch nhân dẫn vào hà hổ gửi hy vọng ở cùng bọn hắn yêu tộc có huyết hải thâm cựu nhân tộc thiếu niên sẽ bỏ qua bọn hắn lâm thần không cảm thấy cái kia công cáo sẽ như này ngu nghĩ đến tầng này lâm thần trước tiên liền đem chính mình thay vào công cáo thị giác nếu như không trở về hà hổ mà là chết tại bên ngoài sẽ có hậ hậu quả liền là cái này nhân tộc thiếu niên có thể sẽ hoài nghi hoàng sơn bên trong còn có bạch hồ yêu tộc tồn tại cáo chi cho trưởng bối hoặc là quan phủ sau đó quan phủ phái người lên núi toàn diện vơ vét nay công cáo dùng chính mình một nhà chết đổi lấy quan phủ không phái người lên núi vơ vét cho nên trong núi này hoặc là ẩn giấu đi càng nhiều bạch hồ hoặc là liền là ẩn giấu đi mặt khác bí mật công cáo không muốn bị nhân tộc phát hiện đạt được cái suy đoán này lâm thần toàn thân đều tại phát l ệ n h h ắ n thậm chí cảm thấy đến nhất cử nhất động của hắn đều bị người cho nhìn chằm chằm nếu là còn có bạch hồ nhất tộc không bị chính mình phát hiện thực lực chắc chắn trên mình đối phương không ra giết chính mình mục đích chỉ có một cái. không muốn bởi vì chính mình chết mà dẫn tới càng nhiều nhân tộc cường giả lên núi tìm kiếm chính mình triển lộ ra thực lực chỉ cần hơi đối nhân tộc có chút hiểu rõ liền biết mình tuyệt đối là thiền tài cấp bậc chính mình nếu là tại hoàng sơn bên trong mất tích gia tộc trưởng bối khẳng định sẽ lên núi tìm kiếm bởi như vậy rất có thể bại lộ bạch hồ nhất tộc bí mật mang theo này phần hoài nghi lâm thần mới không có tại cửa hang chung quanh tiếp tục ôm cây đ ợ i thỏ một phần vạn cái kia âm thầm nhìn chằm chằm bạch hồ tộc cao thủ đột nhiên thay đổi chủ ý đâu thế là hắn liền giả bộ không có chút nào phát giác mang theo bạch hồ dưới thi thể núi ra vàng sơn n Hoàng gia sân sau hoàng nguyên lương nghe lâm thần tao ngộ cùng phân tích mặt mò bên trên cũng là có sắc ý lâm thần người này phân tích rất có thể là đúng lúc trước bạch hồ nhất tộc hoác loạn huy châu phủ sau rời đi theo lý mà nói hoàng sơn bên trên hẳn không có bạch hồ yêu tộc nhưng ta đại lương võ giả đại quân giết tới hoàng sơn thời điểm hoàng sơn bên trên y nguyên có không ít bạch hồ yêu tộc thậm chí không thiếu có thể so với ta nhân tộc thượng phẩm yêu tộc cứng giả lúc ấy chính là có tiền bối hoài n g h bạch hồ nhất tộc không nguyện ý toàn bộ rời đi hoàng sơn là bởi vì hoàng sơn cất giấu bạch hồ nhất tộc một ít bí mật dù sao bạch hồ nhất Cái không i a lúc ấy p á t mật hiện h bí sao? k c Khôn không không nhi o ngươi Nguyên l n g nhớ kỹ cho ta ta hoàng gia ở vàng dưới chân núi vậy liền có thủ vệ hoàng sơn chi trách yêu tộc trời sinh tính xào trá dù cho chẳng qua là một luồng khả năng đều không thể phớt lờ như nhường bạch hồ nhất tộc một lần nữa tại hoàng sơn xuất hiện nhường huy châu phủ bách tính lần nữa gặp yêu tộc c h i hại ta đây hoàng gia tổ tông mặt đều đều bị ném tận ta hoàng gia còn có cái gì mặt mũi đối mặt quanh mình b á c h tính tương lai hoàng gia là muốn giao cho khôn nhưng hoàng nguyên lương giờ phút này đối con trai mình phản ứng cực kỳ thất vọng cho dù là hắn đời này cũng không có trải qua chân chính yêu tộc hóc o loạn nhưng hắn nghe ra ra nói qua tại tặng tổ, tổ phụ hết thể có chín vị huynh đệ vì chém giết giang nam đạo yêu tộc cuối cùng chỉ có tặng tổ phụ một người sống tiếp được ba trăm hoàng gia tộc người chỉ còn lại hơn mười vị cho ta đi từ đường quỳ không có quỷ đầy ba ngày ba đêm đường đi ra đúng bị chính mình phụ thân có trách hoàng k h ô n trên mặt cũng là có vẻ xấu hổ hoàng gia tổ huấn bên trong liền có một đầu phàn cùng yêu tộc có quan hệ sự tình nhất định không thể phớt lờ hoàng nguyên lương ánh mắt nhìn về phía lâm thần lâm thần ngươi làm đúng lao phu cũng giống như ngươi phán đoán bạch hồ nhất tộc vô cùng có khả năng tại hoàng sơn còn lập ngưu cái gì sư gia vậy bây giờ nên ứng đối như thế nào truyền tin ôn châu phủ nha trước tụ tập nhân mã đ ừ n g đánh rắn động cỏ lâm thần x ư n g sở cái này thông chi ôn châu phủ nha rồi đến bây giờ này chút cũng chỉ là chính mình suy đoán vạn nhất nếu là chính mình đoán sai chẳng phải là vô í c h huy động nhân lực một trận mặc dù đoán sai cũng không có chuyện gì hoàng nguyên lương tự hồ biết lâm thần suy nghĩ gì giải thích nói những năm gần đây đại lương khai quốc thời điểm rất nhiều nghiêm khắc luật pháp đã thủ tiêu rất nhiều chuyện đều có thể có kỹ thuật không gian có thể duy trì có tại yêu tộc phía trên đại lương theo kiến quốc đến bây giờ liền chưa từng biến qua cấu kết yêu tộc người vô luận tại đại lương c ó phần lớn công tích cả nhà chu d i ệ t như có yêu tộc khả nghi manh mối các nơi nhất định phải tra đi cùng dám can đảm thư giãn cũng không chỉ là mất chức đơn giản như vậy một k h ắ c đồng hồ sau một đầu phi ưng theo hoàng gia đại trạch bên trong bay ra bay về phía huy châu phủ phủ nha mà không đến chén t r à nhỏ thời gian huy châu phủ phủ nha lại có mấy chỉ hồng vũ phi ưng bay về phía giang nam đạo hạnh đạo hướng đi huy châu phủ rất nhiều võ đạo cừng giả thấy vút qua không trung hồng vũ phi ưng biểu lộ đều biến đến nghiêm túc lên đại lương từng g á i phủ nha ở giữa truyền lại tin tức căn cứ sự t ì n h khẩn cấp áp dụng truyền tin phương thức cũng có chỗ khác biệt hồng vũ phi ưng đại biểu cho cấp bậc cao nhất rất nhiều võ giả cũng, cũng bắt đầu hướng phía huy châu phủ phủ nha mà đi là đêm hoàng sơn quanh mình huy châu phủ hấp châu phủ cùng cảnh đức phủ đều có võ đạo cường giả bắt đầu hội tụ đem chọn cái vàng sơn nơi chân núi cho bao vây lại cùng lúc đó giang nam đạo phó đạo chủ chú giang nam đạo quân bộ phó thống xoáy cũng là hướng phía hoàng sơn chạy đến toàn bộ giang nam đạo võ đạo lực lượng tại thời khắc này tốc độ cao hướng phía hoàng sơn điều động nhưng quanh mình bách tính lại không hề có cảm giác đêm khuya lâm thần đợi tại hoàng sơn biệt viện hắn biết sư gia đã lên núi không chỉ có là sư gia bao quát vài vị sư bá cùng huy châu phủ nha tới vài vị nhập phẩm vó giả cùng nhau tiến vào hoàng sơn hắn chẳng qua là luyện tạ cảnh trong h chút, không thể ự c lực là vẫn yếu một t thần quá nhiều nay, không chiếu cố đêm nay, lâm thần không có đêm Lâm v hậu viện hoàng nguyên lương tóc trắng hư trường trên thân nhiều chỗ làm á u vài vị sư bá cũng là như thế lâm thần thở dài một hơi mặc dù sư gia cùng vài vị sư bá trên thân đều làm á u có thể ít nhất không bị cái gì trọng thương sư gia này hoàng sơn lâm thần ngươi lần này hồi báo tin tức hết sức kịp thời nam đó bạch hồ nhất tộc vậy mà tại hoàng sơn lưu lại một tay đào một đầu mật đạo có thể tại ngoài mấy trăm dặm trực tiếp thông qua mật đạo tiến vào hoàng sơn hoàng nguyên lương biết lâm thần muốn hỏi điều gì trực tiếp đem tối nay tình huống nói ra bạch hồ nhất tộc a n bài hơn năm mươi đầu nhập phẩm tộc nhân tiềm nhập hoàng sơn còn có hai vị trưởng lao cấp tồn tại này chút hồ yêu cực kỳ hung ác bị phát hiện sau tất cả đều lựa chọn liều mạng tự bạo liền là không muốn bị ta đại lương võ g i ả bắt sống không muốn bị bắt sống lâm thần suy nghĩ bạch hồ nhất tộc là không muốn bại lộ bọn hắn hồi trở lại hoàng sơn mục đích thực sự nói không sai ta cùng mấy vị đại nhân cũng là như vậy phán đoán bạch hồ không tiếc phái hai vị trưởng lão lại mang theo nhiều như vậy tộc nhân hồi trở lại hoàng sơn tuyệt không phải là muốn tại hoàng sơn cắm dễ đơn giản như vậy hoàng nguyên lương công nhận lâm thần phán đoán nhưng theo sau chính là hướng phía bên người hoàng phong hoa phân phó nói một hồi ngươi liền dẫn lâm thần rời đi hoàng gia sư gia vì sao nhường đệ tử bây giờ rời đi lâm thần rất là không hiểu hoàng nguyên lương lão nhãn bên trong có lấy tinh quang lần này bạch hồ nhất tộc tổn thất to lớn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta đại lương tự nhiên không e ngại bạch hồ nhất tộc nhưng liền sợ bạch hồ nhất tộc tra được trên người ngươi đến lúc đó âm thầm trả trả t h u đệ tử yêu tộc thủ đoạn không thể khinh thường ta đại lương hàng năm có không ít thiên tài ngoài ý muốn nga xuống trong đó cũng có yêu tộc tay chân chỉ bất quá không có có thể tìm tới chứng cứ này chút rời đi đại lương yêu tộc công khai là không dám đối phó ta đại lương thiên tài bọn hắn cũng sợ ta đại lương điều động cường giả l i ề u lĩnh tiến vào nước khác diệt bọn hắn bộ tộc dưới đại bộ phận tình huống ta đại lương thiên tài vẫn là không cần lo lắng an nguy nhưng lần này là bởi vì ngươi phát hiện bạch hồ sự tỉnh như nhường bạch hồ nhất tộc bên kia biết sợ là sẽ phải không tiếc hết thẻ thủ đoạn đều muốn ám sát người trả thù lại hoa nguyên lương biểu lộ nghiêm túc đ nhưng bạch hồ nhất tộc đến cùng là ở nước ngoài cũng không thể làm đến không có sơ hở nào bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là ẩn nấp ngươi tại việc này bên trong tin tức đệ tử hiểu rõ lâm thần lý giải sư ra lời này ý tứ hiện tại đại lương cùng xung quanh vài quốc gia bao quát những yêu tộc kia đều thuộc về lẫn nhau kiên kỵ tình huống đại gia âm thầm có đủ loại tranh đấu có thể ở bề ngoài vẫn là không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới yêu tộc cũng không dám không chút kiên kỵ nhằm vào đại lương thiên tài tiến hành ám sát trừ phi cho bọn hắn tìm tới cơ hội có khả năng không lưu lại chứng cứ nhưng mình lần này phá hủy bạch hồ nhất tộc mô cái kế hoạch lại để bạch hồ nhất tộc tổn thất nặng nề nếu như bạch hồ nhất tộc biết việc này tất nhiên sẽ muốn trả thù mà chính mình là bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu trong nhà bên này lão phu sẽ cáo chi hết thệ tôi tớ không được đối với bên ngoài tiết lộ qua ngươi đến q u a tin tức cũng may chính là biết ngươi tới ta hoàng gia người không nhiều việc này cũng là có thể làm đến ẩn nấp xuống tới nhà môn bên kia ngoại trừ phủ nhà đại nhân bên ngoài những người khác cũng, cũng không biết việc này còn có ngươi tồn tại đa tạ sư gia bảo vệ đệ tử lâm thần gật, gật đầu sư gia an bài là vì an nguy của mình cân nhắc cũng không phải sợ bạch hồ nhất tộc sư gia đệ tử còn có một số việc muốn nói cho ngài nếu muốn rời khỏi lâm thần quyết định đem sơn cốc kia chỗ tình huống nói cho sư gia đến mức sư gia có nên hay không nói cho tộc trung hậu người vậy thì do sư gia chính mình tới quyết định ừng cùng ta vào đi hoàng nguyên lương cũng có thể đoán được lâm thần muốn nói sự tình tất nhiên là cùng hoàng gia tổ địa có quan hệ lúc trước cái kia ba vị t r ư ớ c người lựa chọn tôi thể con đường kia nhưng ngày thứ hai chính là trở lại lâm thần trong núi chờ đợi hơn nửa tháng nay đã nói lên lâm thần đạt được tạo hóa tôi thể thành công đi theo sư gia vào trong nhà lâm thần cũng không giàu giếm đem vân cốc bên trong tình huống cho kỹ càng nói một lần duy nhất sửa đổi địa phương là đem đào bia đá nguyên nhân không phải liên tưởng đến kiếp trước trong tiểu thuyết tình tiết mà là dập đầu sau phát hiện lao tổ cũng là dụng tâm lương k h ổ đây là sợ tôi thể chi pháp rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trên cho dù là ta hoàng gia hậu nhân tại lao tổ trong mắt chỉ cần là bất hiếu thế hệ liền không có tư cách thu hoạch được chân chính tôi thể chi pháp hoàng nguyên lương nghe xong cũng là chấm ngâm rất lâu hắn cũng không biết ba vị tổ tiên là dập đầu, đầu vẫn là không có dập đầu nhưng hắn quyết định tuân theo lão tổ an bài việc này sẽ không cáo chi cho hậu nhân tôi thể con đường này lâm thần gật lưu đầu hắn theo lão sư bên kia đã hiểu qua yêu tập đối đại lương nhất là giang nam đạo mang đến tổn thương có lẽ đại lương địa phương khác như cái tia lăng tiêu thành một mực không có bị yêu tộc cho xâm chiến qua bọn hắn có thể cùng yêu tộc sống chung người a bình hoặc là quên mất cựu hận có thể giang nam đạo bách tính tuyệt không có khả năng tha thứ yêu tộc đi thương lan võ viện đối yêu tộc này phần ghi hận cho g i ấ u đi không nên tùy tiện t r i ể n lộ thái độ của mình sư gia này là vì sao võ viện dùng chung chính là cựu quốc tài nguyên trong đó có nhiều quốc đô cùng yêu tộc có cấu kết nếu ngươi biểu hiện đối yêu tộc cựu hận rất sâu chỉ sợ sẽ bị n h ầ m vào có chút cựu hận t r ô n dưới đáy lòng liền tốt chờ lúc nào nhập phẩm thậm chí tu luyện đến thực phẩm đến lúc đó liền là nói thẳng thấy yêu tất xác cũng không ai làm sao ngươi hiện tại thực lực ngươi còn yếu cái kia liền cần che giấu mình h ý ác đối yêu tộc chân thực thái độ không muốn t r i ể n lộ ra lâm thần đáy mắt có một đạo tinh quang hắn hiểu được sư gia ý tứ liền như tiền thế những cái kia lịch sử lưu danh nhân vật chính trị đồng dạng tại thực lực địa vị không có đi đến trước đó trước che giấu mình chân chính khát vọng ẩn giật chậm dai trèo lên trên chờ đến ngồi ở vị trí cao về sau cho đến lúc đó kỳ thế đã thành liền không cần giấu diếm nữa hiện tại liền đi đi thôi sư gia cái kia đệ tử cáo tử lâm thần hướng phía hoàng nguyên lương thật sâu thi lễ một cái chờ đi ra khỏi phòng thời điểm phát hiện mấy vị khác sư bá đều đã đi chỉ còn sót ngũ sư bá còn đứng ở trong sân chờ bất quá ngũ sư bá cũng là đổi lại một bộ quần áo sạch lâm thần ta mang n g ư ơ i ra ngoài hoàng phong hoa cười mỉ m ở miệng lâm thần gật đầu đáp ứng phiền thoái ngũ sư bá lâm hồ thôn hoàng phong hoa một mực đem lâm thần cho đưa đến bà dương huyện cảnh nội nhìn xem lâm thần lên hồ bà dương sau mới rời đi trở lại lâm hồ thôn lâm thần trước tiên chính là gặp lao sư của mình hướng chính mình lao sư cáo chi tại hoàng sơn trải qua ngươi vị sư ra kia là đúng ngươi thái độ đối với yêu tộc trước không muốn triển lộ ra cái này đối ngươi tại võ viện tu luyện là có c h ố tốt cổ nam trúc công nhận hoàng nguyên lương ý kiến đồng thời cao mày nói liên quan tới tôi thể nói chuyện lao sư cũng là có nghe thấy qua hơn hai ngàn năm trước lúc ấy cựu quốc nhất thống xưng là tần quốc nghe đồn lúc ấy tần quốc quốc chủ tu luyện chính là tôi thể chi pháp chẳng qua là sau này theo tần quốc chia thành năm phần tôi thể pháp chính là biến mất tần quốc ừm hai ngàn năm trước tần quốc danh giới tương đương với hiện tại năm nước danh giới mà tôi thể chi pháp sở dĩ tàn biến có truyền luôn là bởi vì muốn muốn tu luyện tôi thể chi pháp cần tập hợp năm nước riêng phần mình đặc hữu đặc thù năng lượng nhìn như vậy tới hoàng sơn địa sát chi khí nên chính là một cái trong số đó lâm thần suy nghĩ nếu nói như vậy chính mình muốn đi tôi thể con đường này liền cần lại đi mặt khác bốn quốc một chuyến cũng đừng nói chính mình có thể hay không đi mặt khác bốn quốc liền là đi cũng không biết tôi thể cần đến cùng là cái gì địa sát chi khí đây chẳng qua là hoàng gia láo tổ cho trong sơn cốc cái kia trong mây mù năng lượng ẩn chứa s ư ơ n g hô có lẽ tại tần quốc thời điểm liền không gọi danh tự việc này lao sư sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm tư liệu đến lúc đó sẽ viết thư cáo chi ngươi phiền thoái lao sư ngươi là đệ tử ta tại sao phiền thoái nói chuyện cổ nam trúc cười khoác tay đã ngươi muốn theo bạch hồ sự tình bên trong triệt để ẩn nấp thân hình cái kia liền rời đi giang nam nói đi tới thương lan võ việt đi lần này thương lan võ viện cần phải so giới trước náo nhiệt rất nhiều mặt khác ba viện chỉ sợ hối hận không thôi lâm thần bởi vì lấy ngươi tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh lại lựa chọn thương lan võ viện lại bị định giá đại lương học viên điển hình lần này thương lan võ viện có thể là chiêu đến không ít hạt giống tốt nếu là đặt vào di vãng những thiếu niên này thiên tài sẽ chỉ cân nhắc thanh vân võ viện kinh đô võ viện cùng lăng tiêu võ viện thương lan võ viện không tại lựa chọn của bọn hắn bên trong cổ nam trúc trên mặt mang t h o cười ngày hôm trước thương lan võ viện bên kia còn viết thư tới hỏi thăm ngươi khi nào đi tới đến lúc đó bọn hắn ăn bài võ viện giá có thể làm cho võ viện an bài giáo tập tiếp người ngươi đây chính là phần độc nhất đệ tử chuẩn bị sau ba ngày xuất phát đi tới thương lan võ viện được cổ nam trúc gật gật đầu như thế ta liền thay ngươi hướng thương lan võ viện h ồ i âm bất quá theo giang nam đạo đi tới thương lan võ viện cần năm ngày lộ trình lần này lao sư không đi theo ngươi liền từ ngươi một người đi đến lao sư ngài sẽ không âm thầm đi theo ta hoặc là p h ả i người bảo hộ ta đi lâm thần cười hỏi cổ nam trúc lão nhãn nhữ lại lao sư sẽ không âm thầm đi theo ngươi cũng sẽ không phái người bảo hộ ngươi đoạn đường này do ngươi chính mình một người đi không chỉ ngươi như thế đại lương hết thẻ thiên tài đều là như thế này thật không âm thầm phái người dù sao mình cũng không phải bình thường thiên tài lâm thần đáy mắt có chút hoài nghi bất quá chính như lão sư nói như vậy võ đạo c h i lộ vẫn là muốn dựa vào chính mình như biết âm thầm có người bảo vệ mình nhiều khi làm việc liền không có cẩn thận như vậy cẩn thận còn nữa mình còn có võ đạo ấn võ đạo ấn bên trên còn có nhập phẩm võ giả võ đạo ý chí cũng là có bảo mệnh lá b à i t ẩ y về đến trong nhà lâm t h ầ n vốn chỉ muốn trước khi đến thương lan võ viện ba ngày này trong nhà thật tốt bồi bồi phụ mẫu nhưng mà ngày thứ hai toàn bộ lâm hồ thôn hoặc là nói là bà dương huyện nhiều châu phủ đô lần nữa oanh động lên lần này cũng là cùng lâm thần không có quan hệ đại lương triều đình phát hạ công văn cáo đại lương bách tính văn công văn bên trong đem yêu tộc sự t ì n h triệt để công khai yêu tộc tại đại lương phạm vào tội nghiệt bao quát lớn lương tiền bối nhóm cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu công văn vừa ra trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đại lương dân gian cho dù là người buôn bán nhỏ bên đường bán hàng thời điểm lời nói cũng nhất định nâng lên yêu tộc nhưng chính như lâm thần suy đoán như thế đại lương bách tính cũng không có bởi vì triều đỉnh cáo chi yêu tộc mạnh mẽ và kinh khủng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ trong đó đặc biệt giang nam đạo phản ứng kịch liệt nhất lâm hồ thôn bên trong lâm thần tại từ đường trước nhìn bậc thang sau từng chương ngây thơ chưa thoát lại tầm mắt sáng r ự c g ư ơ n g mặt thần quang nghiêng nghiêng xuyên qua mái hiên đem các thiếu niên c h á n mồ hôi phản chiếu phát sáng hắn dư quang quét qua đám người cuối cùng đứng xuôi tay tô đồng cái tia thon g ầ y thiếu niên đang nắm chặt gốc áo l ư n g thẳng thắp tại hắn đi theo giáo tập đi tới huy châu phủ ngày kế tiếp tô đồng một nhà chính là đem đến lâm hồ thôn tới tô mẫu người yếu thôn trưởng cho an bài đơn giản một chút may và công việc mà tô đồng tại từ đường đi theo lâm hồ thôn thiếu niên học võ một ngày quản hai là cơm hắn hôm nay liền muốn rời khỏi lâm hồ thôn mà thôn trưởng biết được hắn hôm nay muốn đi cố ý khiến cho hắn đến từ đường trước động viên trong thôn thiếu niên một phiên học võ có thể có chỗ tốt gì nghĩ đến các ngươi trưởng bối trong nhà đều đã cáo chi các ngươi trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều gặp được ta p h o n g quang lâm thần này lời vừa thốt ra hiện trường thiếu niên trong mắt đều có ánh sáng bọn hắn học võ nguyên nhân đúng là cảm nhận được lâm đại c a p h o n g quang học võ có thể làm dạng dỡ tổ tông có thể làm cho các ngươi một nhà được sống cuộc sống tốt có thể làm cho các ngươi một bước lên mây nhưng học võ không chỉ như thế thái tổ hoàng đế vì sao muốn lập xuống cả nước tập võ kế sách không chỉ có là cho phổ thông bách tính một lần trở nên nổi bật cơ hội càng là bởi vì yêu tộc c h i hại triều đình công văn các ngươi mấy ngày nay nên cũng biết yêu tộc đối ta giang nam đạo đối ta bà dương huyện từng phạm phải hạng gì tội nghiệt có thể nói là tội lỗi trồng chất nếu muốn nghĩ không nữa gặp như thế xỉ nhục chỉ có ta đại lương người thiếu niên người như rồng họ võ càng là vì bảo g i a hộ quốc ta chờ mong theo thôn trưởng trong thư biết được các ngươi trưởng thành nhìn xem này chút ánh mắt nóng bỏng lâm thần không có bất kỳ cái gì kéo dài quay người rời đi chương hai trăm mười hai bát phương thành chương hai trăm mười hai bát phương thành hồ bà dương tám trăm dặm thuận hồ mà xuống trải qua mân giang nối thẳng đông hải bờ nhà đỏ đi bắt phương thành sao bên trên khoang thuyền mười l ư ợ n g bạc hạ khoang thuyền năm lượng bong thuyền một l ư ợ n g bạc cần bao nhiêu thời gian đến bắt phương thành bốn canh giờ bong thuyền liền tốt vị công tử này muốn lên thuyền ngoại trừ đưa tiền vẫn phải là võ giả nếu không phải võ giả chúng ta thuyền này là không cho bên trên này là vì sao võ giả mới không cần giao nạp vào thành thuế tuy nói chúng ta đi chính là đường thủy thế nhưng muốn đi ngang qua vài tòa thành nội hà nếu là giao nạp lệ phí vào thành sợ là muốn chỉ hoãn không ít thời、gian. thiếu niên nghe chủ thuyền chân ầ m mặt một chút, c h phải điểm nhẹ vào chính là nhảy đến buồng nhỏ trên tàu b o n g thuyền nhà đỏ hiện tại có thể đi có khả năng thấy thiếu niên nhảy lên chính là vững vàng rơi vào b o n g thuyền chủ thuyền nụ cười trên mặt so lúc trước nhiệt tình mấy phần đây là lộ phí được công tử ngài có khả năng dựa vào cắn ngồi chủ thuyền thu tiền trao hỏi vài câu người chậm tiến buồng nhỏ trên tàu thiếu niên cũng là không có đi lan cắn ngồi sáu canh giờ mà thôi hắn cũng không phải đứng không vững đối tại hắn hiện tại tới nói cũng không phải không lỡ bỏ mười lựa bạc đi bên trong khoang thuyền mà là không cần như thế tại bông thuyền còn có thể tán thưởng ven đường phong cảnh trong thuyền. Thuyền h i lúc đó cũng vào ở qua ven đường huyện thành khách sạn một đường không có chút rung động nào đã tới nơi này hiện tại chỉ cần lại ngồi bốn canh giờ đã đến đông hải đạo bát phương thành bong á t p h ư thuyền à n h mặc d người không nhiều chuẩn xác mà nói chỉ có lâm thần một người một lúc lâu sau trong khoang thuyền có người đi ra vẫn là bong thuyền dễ chịu đợi tại trong khoang thuyền quá khó chịu ta xem chủ thuyền hẳn là đợi bong thuyền thu một mươi lượng đợi buồng nhỏ trên tàu thu năm lượng nếu là gặp được gió thổi trời mưa đâu ra tới ba vị thiếu niên lâm thần chẳng qua là quét mắt liền thu hồi tầm mắt ba người này khi trung niên giải cái vị kia là luyện tạng võ giả còn lại hai vị chẳng qua là khai khiếu cảnh khai khiếu cảnh khí huyết nội liếm cùng luyện tạng cảnh vẫn là có khác biệt điểm này nhãn lực lâm thần vẫn phải có vẫn là vị này tiểu ca thông minh lựa chọn ở tại b o n g thuyền tiểu ca đi bắt phương thành cũng là chuẩn bị tham gia thương lan võ viện sát hạch không phải thấy đối phương hỏi thăm lâm thần thật không có bảo trì lãnh n ạ o g ư ờ i lắc đầu sư minh ngươi đây không phải nói nhảm ạ vị này nếu là đi tham gia thương lan võ viện sát hạch làm sao lại đợi tại bông thuyền đã sớm đi tầng hai bên trên k h a n thuyền hoặc là trực tiếp bao thuyền? hỏi thăm nam tử bên cạnh hơi có vẻ tuổi trẻ thiếu niên niết miệng thân là sư h u y n h lập tức chừng chính mình sư đệ liếp mắt sau đó nhìn về phía lâm thần tiểu ca chớ có để ý ta người sư đệ này không có ác ý lâm thần gật đầu cũng là không có nắm lời này để ở trong lòng hắn không muốn chơi cái gì bị người kỳ thị sau đó đánh mặt nội dung cốt truyện ngược lại liền là cùng thuyền khách qua đường tôi h rơi xuống thuyền đời này đều không nhất định còn có thể gặp lại thương lan võ viện ta ngược lại thật ra nghe qua bất quá này bắt phương thành sát hạch cũng là chưa từng nghe qua mặc dù có sát hạch không nên là đặt ở thương lan võ viện sao nghe được lâm thần lời này nam tử cười nói thương lan võ viện cũng không phải ai cũng có thể vào đó là chỉ có võ viện đệ tử cùng cầm tới võ viện đệ tử văn kiện thiên tài có thể đi tới những cái kia muốn đi vào thương lan võ viện chỉ có thể là tại bát phương thành tiến hành sát hạch chỉ có thông qua được sát hạch mới có thể lại đi tới thương lan võ viện tiến hành vòng thứ hai duyệt lại hàng năm lúc này bát phương thành chính là vô cùng náo nhiệt sư huynh đệ ta ba người cũng là đi xem một chút náo nhiệt mở mang kiến thức một chút những cái kia võ đạo thiên tài tiểu ca xưng hô như thế nào họ lâm lâm tiểu ca nếu đi bát phương thành cái kia cũng có thể xem xem náo nhiệt đúng lâm tiểu ca là nơi nào người giang nam nói nghe được lâm thần đến từ giang nam nói nam tử giật mình c h ắ c không được tiểu ca không biết thương lan võ viện sát hạch o sự tình các ngươi giang nam đạo quá mức phong bế cái gì phong bế giang nam đạo võ đạo một mực là hạng chót lại giang nam đạo nhiều núi rừng thiêng nước đ ậ c chỗ cùng ngoại giới qua lại cũng ít bên cạnh vị sư đệ kia lần nữa trả lời lâm thần con ngươi hơi hơi ngưng tụ cũng là không có sinh khí chẳng qua là cảm nhận được lao sư nói tới giang nam đạo võ giả đi ra ngoài sẽ chịu kỳ thị cảm thụ cũng không thể nói như vậy hiện tại triều đình công bố yêu tộc sự t ì n h lúc trước giang nam đạo vì ta đại lương có thể nhất cử diệt đi yêu tộc có thể là bỏ ra to lớn đại giới võ đạo cường giả tàn lụi mới đưa đến giang nam đạo võ đạo suy yếu lâm thần cười cười không có nhận lời này đội thuyền trên mặt hồ tốc độ cao tiến lên đợi tại trong khoang thuyền hành khách trong lúc đó đều đi tới bong thuyền đến bất quá tầng hai bên trên khoang thuyền hành khách cũng không cần tầng hai vốn là rộng mở chẳng qua là nhiều một cái lều c h e nắng thôi hơn ba canh giờ sau lâm thần đứng tại bong thuyền chính là thấy được phía trước một tòa nguy nga thành trì bát phương thành xuất hiện ở trong tầm mắt chư vị công tử trúc sư minh t thiếu thiếu lần này nhất l định có thể nhất cử thi vào thương lan võ viện được xưng là trúc sư minh nam tử trên mặt có vẻ ngạc nhiên nhận vài vị sư đệ cắt ngôn trở đến sát hạch thông qua sẽ cùng chư vị sư đệ sư mọi nâng cấp ngôn hoan Trúc có ca sư huynh khẳng định không có vấn đề. ngài đề, đại lâm i viện đại tại, phải kia, người tới, người ề thuyền thuyền n thương lan võ viện đệ tử. Có trúc đại ca tại, muốn thông qua sát hoạch còn không chuyện như bàn nhường bên trên khoang thuyền xuống tới, một người trong đó nhìn đứng ở bong thuyền phía trước nhất là l tử, trúc sát trở tay. một chút. theo một trước hoạch phía ca qua võ Vị đệ đó có Mấy dễ ở thần mắt ở miệng Lâm m nói. thần nhìn mấy người vừa mới chuẩn bị nói cái gì bên cạnh cùng hắn một đường nói chuyện với nhau nam tử lôi kéo hạ ống tay háo của hắn lâm thần mắt nhìn nam tử cuối cùng yên lặng tránh ra bong thuyền hàng trước nhất vị trí lâm t i ể u ca có thể có tư cách tham gia khảo hạch gia cảnh đều không tầm thường vị này trong nhà còn có đại ca vào thương lan võ viện trong nhà kém c ũ õ i nhất sợ là đều có t r u n g phẩm võ giả cũng không phải chúng ta có thể đắc tội nổi thấy lâm thần nhường qua một bên quý thanh thất vọng đa tạ quý đại ca nhắc nhở ra cửa tại bên ngoài nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện mấy ngày nay bắt phương thành rất náo nhiệt sẽ có thật nhiều con em của quý chúng ta loại người này không thể chơi vào theo quý thanh lâm thần đi thuyền chỉ cam lòng hoa một lượng bạc đứng tại bông thuyền nghĩ đến ra thế cũng chỉ là bình thường có thể tu luyện tới luyện tạng cảnh cũng là hao hết trong nhà tiền bạc lại muốn muốn đi bên trên đột phá liền cũng giống như mình chỉ có thể là dựa vào chính mình cố thể mình là vào dựa gắng. bát phương thành bến đầu rất dài trong đó có chuyên cung cấp võ giả du thuyền lên mở đầu giờ khác này ở này bến tàu chỗ vài vị thiếu niên đang đứng ở chỗ này trong đó bị nâng ở giữa chính là một vị ăn mặc màu xanh võ phục thiếu niên hết thể lên m ọ người làm thấy thiếu niên chỗ ngực theo lên đồ án trên mặt đều có vẻ hâm mộ hồng nhật lam hải thương lan võ viện tiêu chí vị này là thương lan võ viện chính thức học viên trúc sư minh lệnh đệ lần này tới bát phương thành chắc chắn có thể thành công thông qua võ viện sát hạch một môn hai vị võ viện đệ tử ngoại trừ trúc gia cũng không có mấy nhà có thể làm được nếu là giới chức còn rất nhiều thế nhưng lần này trúc tinh l ắ t đầu đáy mắt có vẻ lo lắng hắn thông qua quan hệ hỏi qua giáo tập lần này thương lan võ viện báo danh học viên có tới năm n g h n tri chúng nếu chỉ là học viên nhân số tăng nhiều còn không tính là gì trong đó còn có hơn hai mươi vị là tuyệt đối có khả năng tiến vào võ viện không khoa trương nay hơn hai mươi người chỉ cần có ý hướng võ viện đều sẽ nguyện ý đưa ra đệ tử văn kiện tồn tại những người này ở đây cuối cùng thời điểm lựa chọn thương lan võ viện vậy thì phải theo quy củ thông qua sát hạch tiến vào võ viện mà võ viện hàng năm chỉ tuyển nhận sáu mươi vị đệ tử lần thi này lo đến những thiên tài này tồn tại nhiều tăng lên bốn mươi danh l ạ c h có thể độ khó vẫn là so trước kia tăng cường rất nhiều dù sao ngoại trừ cái kia hơn hai mươi vị nhất định chiếm một cái danh l ạ c h còn có thật nhiều vốn là có thể thông qua mặt khác võ viện t hảo hạch cũng đều báo danh tới thương lan võ viện mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì vị kia đại lương võ đạo học viên điển hình đến từ giang nam đạo lâm thần chúc sư h u n h giống như các ngươi võ viện lại có đệ t ử tới bên trên người mở miệm nhắc nhở t r ú c tinh tầm mắt theo nhắc nhở người đoán vị trí nhìn lại làm nhìn người tới về sau trong mắt có vẻ kinh ngạc vị này sao lại tới đây vài vị sư đệ xin lỗi không tiếp được một thoáng t r ú c tinh ném lời này hướng phía bên kia đi đến bên cạnh hắn mấy vị này sư đệ cũng không là thương lan võ viện học viên mà là lần này tới bắt phương thành tham gia thương lan võ viện k hảo hạch cùng hắn là cùng một cái phủ khúc sư minh ngươi là t r ú c tinh ha ha t r ú c sư đệ làm sao ngươi tới nơi này khúc phong nhìn trước mắt chúc tinh nghe được đối phương tự báo tên cũng là nghĩ nổi lên có một vị sư đệ như vậy võ viện bên trong cực kỳ bình thường một vị sư đệ ta tới t đón đệ đệ chúc tinh đệ đệ h n vốn õ v i là muốn hỏi khúc sư huynh tiếp người nào nhưng xem khúc sư huynh thái độ tựa hồ là không muốn nói nhiều cũng là không hỏi ngược lại một hồi cũng có thể thấy chương hai trăm mười ba thịnh danh tri hạ kỳ thật khó phó chương hai trăm mười ba thịnh danh tri hạ kỳ thật khó phó bát phương thành bến tàu tới thương lan võ viện đệ tử cũng không chỉ là trúc tinh cùng khúc phong hai người võ viện mặt khác không ít đệ tử cũng đều tới thương lan võ viện đệ tử đến từ đại lương từng cái hành đạo hàng năm võ viện chiêu sinh sát hạch nay chút võ viện đệ tử thu đến quê quán võ chính t i gửi tới tin tức nếu là có đến từ cùng một phụ sư đệ tới tham gia sát hạch đều sẽ đến bến tàu tiếp người thôn quê t ộ c quan niệm tại đại lương rất là thịnh hành nay chút võ viện tới đệ tử cũng đều thấy được khúc phong dồn dập tiến lên chào hỏi khúc phong tại thương lan võ viện danh tiếng hết sức không nhỏ là võ viện lần này trước mười đệ tử trên b t ừ n g chiếc từng chiếc thuyền cập bến từng vị võ giả theo trên thuyền đi xuống có khai khiếu võ giả cũng có luyện tạng võ giả đông nhiên một chiếc xa hoa du thuyền cập bờ năm vị thiếu niên theo thuyền bên trên xuống tới bốn nam một nữ tất cả đều là luyện t ạ n g cảnh cái này là bắt phương thành sao nhìn xem tạm được tại nam phương có thể có dạng này thành trì đã rất tốt năm người xuống thuyền có không che giấu được vẻ kiêu ngạo k h ú c phong con ngươi hơi hơi ngưng tụ nghe này khẩu âm là quốc đô tới thương lan võ viện hàng năm triều sinh ư ỡ n ít sẽ có quốc đô tới võ giả quốc đều ưu tiên quốc đô cái kia hai nhà võ、viện. sau đó là lăng tiêu võ viện đến mức thương lan võ viện cho tới bây giờ không tại mục tiêu của bọn hắn ở trong trừ phi là ba nhà võ viện sát hạch đều không có thông qua mới chọn tới thương lan võ viện bởi vì bài danh yếu tại mặt khác ba nhà võ viện thương lan võ viện tại chiêu sinh phía trên ở vào hạ phòng vì thế thương lan võ viện sát hạch thời gian đều tại mặt khác ba nhà võ viện sát hạch sau khi kết thúc chính là cho những cái k i a lựa chọn mặt khác ba nhà võ viện nhưng không có tuyển chọn có thể kịp tới tham gia thương lan võ viện sát hạch cũng không phải nói thương lan võ viện chuyên môn nhặt ba nhà võ viện không muốn sát hạch tồn tại nhất định vận khí thành phần có chút thiên tài thực lực đủ rồi có thể bởi vì lâm tràng phát huy kém một chút không thể thông qua sát hạch chờ đến thương lan võ viện bên này tâm tính ngược lại là yên bình chính là thông qua sát hạch có thể chính là bởi vì thương lan võ viện đem sát hạch thời gian đem thả tại mặt khác ba nhà võ viện về sau ngược lại là nhường rất nhiều thiên tài chỗ khinh thường theo bọn hắn nghĩ thương lan võ viện liền là nhặt mặt khác ba nhà võ viện không muốn đệ tử quốc đô con em q u ỳ n quý nếu ai đi thương lan võ viện cái tiết tại vòng tròn bên trong là phải bị chế dễ ước vài vị sư đệ có thể là tới tham gia ta bắt phương thành võ viện khảo hạch khúc phong suy nghĩ một chút chủ động đi lên chức mở miệm hỏi thăm nếu như hắn không có đ năm người này nên liền là giáo tập nâng lên đến từ quốc đô vài vị thiên tài thuộc về nhất định tiến vào võ viện cái chủng loại kia ừ n sư huynh là võ viện đệ tử d i ệ p phong mắt nhìn khúc phong trên người quần áo và trang sức giải thích nói ta đến từ quế tây đạo mấy vị này đều là quốc đô tới chúng ta đều là tới tham gia võ viện k hảo hạch d i ệ p phong tự báo thân phận mặt khác thẩm chạch mấy người đối mặt khúc phong thời điểm thu hồi trên mặt vẻ t i ê u ngạo bọn hắn mặc dù là quốc đô tới nhưng trước mắt này vị cũng cho bọn hắn không nhỏ áp lực nghĩ đến tại thương lan võ viện cũng không phải bình thường đệ tử vài vị sư đệ lựa chọn ta thương lan võ viện tuyệt đối không sai bên cạnh một vị khác thương lan võ viện đệ tử cười mỉm đi theo mở miệng chẳng qua là hắn lời này lại là nhường t h ầ m chạch mấy người nhất miệng bọn hắn chọn thương lan võ viện cũng không là hướng về phía võ v i ệ n tới càng chuẩn xác mà nói là hướng về phía người nào đó tới khúc sư huynh tò mò hỏi một chút lâm sư huynh tới rồi sao d i ệ p phong hạ giọng hỏi thăm hắn cùng lâm thần từng có gặp mặt một lần mà lâm thần mặc dù so với hắn nhỏ như vậy một tháng có thể võ đạo thực lực làm đầu đến lúc đó vào võ viện khẳng định là muốn xưng một tiếng sư huynh mấy người bọn họ vì bắt kịp thương lan võ viện chiêu sinh sát hạch tại từ bỏ vũ đạo sơn lưu danh về sau có thể là l i ề u mạng tu luyện nhất là hắn lúc trước cảnh giới áp chế thấp nhất vì đi đến luyện tạng đó là l i ề u mạng tu luyện cuối cùng tại năm ngày trước đột phá đến luyện tạng nghĩ đến lúc trước lâm thần cùng mình cùng một cảnh giới có thể chính mình còn tại khai khiếu hai mươi mốt chỗ thời điểm lâm thần liền đã đột phá đến khai khiếu hai mươi ba chỗ tại hắn còn khai khiếu hai mươi hai chỗ thời điểm liền trực tiếp khai khiếu hai mươi bốn chỗ hắn cũng không biết lâm thần là tu luyện thế nào tới nay tốc độ tu luyện so cưỡi ngựa đều nhanh a về phần mặc khác làm sao biết lâm thần tiến độ tu luyện vũ đạo sơn mỗi vang một lần tiếng trung liền đại biểu cho lâm thần lại đột phá một khiếu diệp sư đệ nhận biết lâm sư đệ khúc phong không có trực tiếp trả lời mà là tò mò hỏi thăm vị này diệp sư đệ đến từ quế tây đạo q u ế tây hành đạo cùng giang nam hành đạo cách có thể là có chút xa dùng lâm sư đệ ra cảnh nên là cùng vị này diệp sư đệ không có giao thờ đó là tự nhiên diệp phong vỗ ngực một cái ta lúc đầu tại lâm hồ thôn cùng lâm sư h u n h còn so tài một phiên diệp sư đệ thắng khúc phong suy nghĩ một chút dùng nguyện chuyển phương th diệp phong thở dài một mặt tiếp nối nói t h ờ i thua một chiêu hắn thực sự nói thật lâm thần một trưởng liền đánh bay chính mình có thể không phải liền là thua một chiêu nghe được diệp phong trả lời khúc phong đồng tử có rút lại một chút chẳng qua là thua lâm sư đệ một chiêu vị này diệp sư đệ thực lực không thể coi thường a diệp phong cái tên này hắn nhớ kỹ đến lúc đó có khả năng cùng chính mình giáo tập nói một chút đừng bỏ qua dạng này hạt giống tốt võ viện đối đệ tử giáo tập phương pháp cùng tại võ quán khác biệt võ quán là một cái giáo tập đối ứng hết thầy võ quán đệ tử nhưng ở võ viện là mỗi vị giáo tập dạy bảo mấy vị đệ tử Đệ tử tại võ viện đủ loại sát hoạch trong ử tại viện võ đủ âm thầm chọc thủng diệp phong đó là bởi vì tất cả mọi người rất quen thuộc có thể ở trước mặt người ngoài chọc thủng cái kia chính là kết thủ kết toán nếu diệp sư đệ cùng lâm sư đệ nhận biết cái kia không ngại tại đây bên trong chờ một chút khúc phong tiết lộ một câu diệp phong nhãn tình sáng lên khúc sư huynh ngươi nói là lâm sư h u n h cũng lập tức sẽ tới Các quốc tục phòng tiếp không hắn nói, cũng lâm à tại 3 canh giờ trước, mới từ giáo tập bên kia nhận được tin tức, giờ mới giáo kia canh được bên nhận l thần sau 4 canh giờ liền sẽ sao canh tung, truyền mức có cho liền đến、Bát、phương thành, đến mức giáo tập là làm sao biết lâm thần hành tung, tự nhiên là có người cho phát tin tới. Lâm thần phát giờ giáo biết tới. là làm lâm là Lâm bắt tập tự dạng này t h i ê n tài giang nam đạo vũ chính sành chắc chắn sẽ không nhường hắn một người đến đông hải nói âm thầm chắc chắn an bài cường giả bảo hộ biết lâm thần sau bốn canh giờ liền đến bắt phương thành hắn liền từ thương lan võ viện chạy đến bắt phương thành tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng muốn đến bốn canh giờ vậy ta vẫn các loại lâm sư h u n h thẩm trạch các ngươi đâu d i ệ p phong nhìn về phía thẩm trạch thẩm trạch bốn người đương nhiên sẽ không đi bọn hắn cũng muốn gặp thấy vị này đại lương võ đạo học viên điển hình một cái đánh ngừng bọn hắn tại vũ đạo sơn lưu danh tâm tư nam nhân mấy người đều lưu lại không đi khúc phong cũng không để ý một bên một vị khác thương lan võ viện đệ tử nghe mấy người đối thoại trên mặt lại là c t như nghĩ tới cái gì lâm sư đệ có thể làm cho khúc sư h u y n h sư n g một tiếng sư đệ lại còn tự thân nên tiếp đệ tử mới chẳng lẽ là vị kia tới bờ ta thấy được t r ú c đại ca là chúc đại ca còn hướng chúng ta vây chào đây trên thuyền vài vị các thiếu nam thiếu nữ rất là xúc động một bên lâm thần đang cùng quý thanh trò chuyện quý thanh rất nhiệt tình mời hắn lên bờ tìm một cái khách sạn ở cùng một chỗ đến lúc đó cùng nhau tới kiến thức thương lan võ viện nhập viện sát hạch bất quá lâm thần cự tuyệt hắn không có ý định tại bắt phương thành chú lưu chờ đến lên bờ trực tiếp đi thương lan phủ sư huynh người ta ghét bỏ chúng ta không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đâu ngươi cũng đừng mặt nóng thiếp người ta mưng lạnh một bên quý thanh sư đệ mở miệng yếu đ t này vừa nói quý thanh biểu lộ có chút xấu hổ lâm thần trầm mặc một chút quý đại ca ta đúng là có việc ha ha ta hiểu、rõ. lâm tiểu ca nếu muốn thật ghét bỏ cũng sẽ không nói với ta nhiều lời như vậy ta người sư đệ này nhanh mồm nhanh miệng ngươi đừng để ý ý thanh trong lòng có chút bất đắc dĩ chính mình người sư đệ này là lao sư tiểu nhi tử từ nhỏ đã bị làm hư lần này cũng là sư đệ yêu cầu mình mang theo hắn đến bắt phương thành tới xem náo nhiệt ta giống như thấy được lâm sư đệ trên bến tàu diệp phong tầm mắt quét qua rất nhiều đội thuyền con ngươi đột nhiên n g ư n g tụ định hướng một cái hướng khác làm sao nghe được diệp phong lời này thẩm trạch mấy người tầm mắt cũng là tốc độ cao ở cạnh bờ cái tia tầm m ư i chiếc thuyền bên trên quét qua chủ yếu là những cái tia tương đối xa hoa đội thuyền lên. hẳn không phải là đi nhìn xem tuổi tác có chút lớn chẳng lẽ là mặc đồ đỏ phục ngay tại thẩm trạch mấy người còn đang suy đoán lâm thần ở đâu trên chiếc thuyền này thời điểm khúc phong tại diệp phong nhắc n h ỏ dưới cũng là phát hiện lâm thần thân ảnh mặc dù chỉ là một cái gò má nhưng tuyệt đối không sai lâm sư đệ này gò má nhan trị gần với truy càng độc giả đi đi n ê n đón hạ lâm sư đệ khúc phong hướng phía thuyền đỗ vị trí đi đến hắn này khẽ động diệp phong tự nhiên cũng là đội kịp thẩm trạch đám người theo diệp phong ánh mắt nhìn cũng là thấy được chiếc thuyền kia nhìn xem bom thuyền mười mấy bóng người cũng là đang suy đoán vị nào là lâm thần. Hẳn là phía trước nhất cái vị kia. xem xét liền là bị vây quanh không sai được ngoại trừ vị kia ai dám đứng tại phía trước nhất thẩm trạch bọn hắn căn cứ kinh nghiệm của mình phán đoán một đám người bên trong thực lực mạnh nhất vĩnh viễn là đứng tại phía trước nhất bị chúng tinh phủ n g u y ệ n trúc tinh giờ phút này cũng mang theo cùng phủ mấy người hướng đi đội t h u y ề n hắn cũng là thấy chính mình đệ đệ chẳng qua là đợi đến hắn đi đến thuyền đỗ chỗ thấy đâm đầu đi tới khúc sư huynh cũng là ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra khúc sư huynh cũng đến bên này quý đại ca ta có bằng hưu tới đó ta sau này còn gặp lại lâm thần giờ phút này cũng là quay đầu nhìn về phía bông thuyền cũng nhìn thấy hướng phía phía bên mình đi tới khúc phong cùng diệp phong nếu như chẳng qua là khúc phong một người hắn còn không xác định đối phương là đến đón mình nhưng lại thấy được diệp phong cái kia hai người này nên là đến đón mình không sai được nguyên lai、like、lâm tiểu ca là tại bát phương thành có người quen u ý thanh mừng tỉnh đại ngộ đổi lại chính mình nếu là tại bát phương thành có người quen tự nhiên cũng sẽ không cùng vẹn vẹn chẳng qua là trên thuyền hàn huyên vài câu cùng thuyền người ngủ cùng chỗ giờ phút này trên bến tàu tiếp người m ặ khác thương lan võ viện đệ tử thấy khúc phong động một khác này cũng đều đi theo đi tới bọn hắn thật sự là tò mò đến cùng là ai đáng giá khúc sư huynh tự mình đến tiếp khúc sư huynh quê quán người tới không có khả năng tất cả mọi người biết khúc sư huynh tính tình l ư ờ i vì thế còn bị lưu giáo tập mắng qua rất nhiều lần đang giáo viên vòng tròn bên trong lưu truyền một câu nếu là khúc phong c ó thể thu hồi này lười biếng tính tình tuyệt đối có thể tiến vào cùng giới trước ba l i ê n tu luyện đều lười khúc sư huynh không có khả năng còn thật xa theo thương lan võ viện chạy tới tiếp cái đồng hương chúc sư huynh ta nhìn thấy rất nhiều cùng nhà ngươi đại ca ăn mặc một dạng quần áo người đây đều là thương lan võ viện đệ tử đi chúc đại ca tại võ viện nhân mạch thật đúng là rộng trên thuyền bong thuyền đứng đấy vài vị thiếu nam thiếu nữ nhìn xem lập tức nhiều vị ăn mặc võ viện quần áo người cũng đều hướng phía bên này đi tới từng cái đều biến đến hưng phấn lên bọn hắn không nghĩ tới này chút thương lan võ viện đệ tử là tới đón trên thuyền những người khác nếu không phải bọn hắn tới chậm không có gì thuyền không thể lựa chọn ba o thuyền căn bản sẽ không cùng hắn người cùng ư ớ i một thuyền mà trên thuyền những người khác liền mười lượng bạc đều không bỏ được chỉ nguyện ý hoa năm lượng bạc đợi ở phía dưới buồng nhỏ trên tàu không có khả năng có thể làm cho thương lan võ viện đệ tử tới đón võ giả là có chính mình vòng t ầ n thương lan võ viện đệ tử vị nào ra thế đều không kém chỗ nhận biết tự nhiên cũng là cùng gia cảnh quý đ Cáo thuyền ử t ngưng tốt lâm thần hướng phía quý thanh ổng quyền sau đó hướng đi xuống thuyền khẩu ai người gấp cái gì chờ chúng ta trước xuống thuyền a không thấy trên bờ có người đang nên tiếp chúng ta sao quy củ biết hay không thực lực mạnh đi xuống trước chẳng qua là lâm thần còn đi chưa được mấy bước trước mặt một thiếu nữ chính là quay đầu thân thể trực tiếp ngăn cản lâm thần con đường phía trước cũng không đợi lâm thần đáp lời mắt nhìn tại bên bờ rất nhiều người lâm thần suy nghĩ một chút cũng là không có c à n g đi về phía trước liền làm cho đối phương trước hạ cũng được cũng sẽ trở ngại như vậy mười mấy hơi thợ thời gian chư vị sư đệ tại trên thuyền này cũng có người quen khúc Phong thấy hội tụ tới vài vị sư đệ, vẻ đệ đệ huynh đệ đệ, đệ đệ đều đều chúng c Sư i h ta t là tò h u n mò cái gì người có thể làm cho ngươi tới đón tiếp tới tham gia náo nhiệt đúng khúc sư huynh cùng chúng ta tiết lộ một chút là tới vị não sư đệ có thể làm cho khúc sư huynh ngươi tự mình đến tiếp khúc phong tại võ viện cũng không phải là loại kia lãnh ngạo người vài vị thương lan võ viện đệ tử cũng là cười m ỉ mở m miệng ha ha chứ vị sư đệ chẳng lẽ liền đoán không được chúng ta thương lan võ viện năm nay tới vị nào thiên tài sư đệ sao thấy vài vị sư đệ to mò tầm mắt khúc phong suy nghĩ một chút vẫn là không che giấu lâm thần gia nhập thương lan võ viện sự t ì n h ban đầu chỉ có võ viện cao tầng cùng một chút giáo tập biết có thể theo lâm thần lấy được đại lương võ đạo học viên điển hình danh hiệu về sau võ viện cũng là phát công văn hết thầy võ viện đệ tử cũng đều biết việc này chẳng lẽ là vị kêu lâm thần lâm sư đệ có thương lan võ viện đệ tử phản ứng lại làm thấy khúc phong gật đầu về sau đưa tới một hồi nhẹ nhằ sau một khắc tất cả mọi người tầm mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thuyền b o n g thuyền vị kia liền là lâm sư đệ đi đúng là tuấn tú lịch s ự a không hổ là vũ đạo sơn bảy lần lưu danh xem khí thế kia liền không tầm thường cái kia cái cầm một nốt ruồi để cho ta nhớ tới quê nhà ta một câu hàm dưới có nốt ruồi tất thành việc lớn một bên trúc tinh nghe được vài vị sư huynh sư đệ lời nói biểu lộ hết sức là quái dị suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng nói khụ vị kia là đệ, đệ ta hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh một lúc sau mới có một vị thương lan võ viện đệ tử tức giận nói t r ú c sư đệ ngươi này đệ đệ làm sao còn đứng ở phía trước nhất đây không phải không có quy củ sao võ giả dựa vào thực lực nói chuyện nếu lâm thần trên thuyền cái tiên nên nhường lâm thần thứ nhất xuống thuyền đây là võ đạo vòng tròn bên trong quy tắc ngầm bọn hắn cũng là dựa theo này quy tắc ngầm đi suy đoán ai là lâm thần ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra t r ú c tinh cười khổ hắn cũng không biết vì sao là đệ đệ mình đứng tại h à n g trước nhất khúc phong thấy thế mở miệng nói nên là lâm sư đệ làm người tương đối địa thấp không có biểu lộ thân phận của mình trên thuyền những người khác không biết thân phận của lâm sư đệ hạ tại lâm hồ thôn chờ đợi một quãng thời gian đối lâm thần tính tình vẫn là hiểu rõ lâm sư đệ thuộc về võ si loại kia một lòng nhào vào võ đạo trên việc tu luyện đối với mặt mũi phô trương là không thèm để ý đại ca trên thuyền trúc thần mở miệng chuẩn bị theo thuyền bên trên xuống tới dừng lại trúc tinh một tiếng quát trói thai mặc dù khúc sư huynh nói lâm thần khả năng không có bại lộ thân phận nhưng thật nếu để cho chính mình đệ đệ theo trên thuyền thứ nhất xuống tới vấn đề này chuyển đi cũng sẽ đối với mình nhà đệ, đệ mang điểm không tốt ảnh hưởng không có cách lâm thần thanh danh quá lớn vấn đề này khẳng định sẽ chuyển đi mà chuyển nhiều người vậy cũng không biết sẽ bị chuyển thành cái dạng gì đầu thôn chết cầu chuyển đến cuối thôn chết mẹ nhường qua một bên đi t r ú c tinh trừng đệ đệ mình l ư ớ t mắt t r ú c thần khẽ giật mình nhưng nhìn ra chính mình đại ca trên mặt nghiêm túc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra có thể vẫn là nghe lời đứng tại một bên không dám xuống thuyền nay một đột nhiên biến cố cũng làm cho t r ú c thần sau lưng các thiếu nam thiếu nữ giật mình lâm sư đệ ngươi này có thể quá vô danh trên bờ khúc phong cao giọng m ở miệng tầm mắt rơi vào lâm thần trên thân mà trên thuyền người cũng đều phản ứng lại dồn dập con mắt nhìn tới lâm thần nhìn xem một thuyền người nhìn về phía mình ánh mắt mang theo cổ quái kinh ngạ không thể tưởng tượng nổi cũng là có chút bất đắc dĩ hắn bản ý không phải nghĩ trăng bức ta không nghĩ tới khúc sư huynh sẽ đến lâm thần hướng phía đằng trước đi đến lần này cô gái tia vội vàng cho nhường đường sau lưng quý thanh cùng hắn hai vị sư đệ đều há to miệng quý thanh càng làn m ỉ nó nói lâm tiểu ca bằng hữu lại là võ viện đệ tử chẳng lẽ lâm tiểu ca là tới tham gia võ viện k hảo hạch ha ha lâm sư đệ thật là cho ta kinh h ỉ sớm biết lâm sư đệ có thể nhanh như vậy tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh lúc trước ta liền không nên trước thời gian trở về lưu tại giang nam đạo nhìn một chút lâm sư đệ lần lưu tại giang nam đạo bảy lưu d a n khúc phong tại lâm thần xuống thuyền về sau chính là cười tiến lên đón lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng vị này khúc sư h i n h cũng là sẽ cho chính hắn trên mặt t h i ế t vàng cái kia là chính hắn trước thời gian trở về hạ đó là lưu giáo tập yêu cầu mà khúc phong này vừa nói trên thuyền còn không có xuống tới mọi người trong nháy mắt buộc phát ra xôn xao tiếng nếu như nói năm nay tại bọn hắn khai khiếu cùng luyện t n g cảnh nội danh nhất thiên tài cái kia chỉ có một vị giang nam đạo nhiều châu phủ lâm thần ta ta làm sao lại không có hướng phương diện nào suy nghĩ đâu lâm t i ệ u ca đến từ giang nam nói lại là luyện tạc cảnh sư h u n h ai có thể nghĩ đến đường đường đại lương võ đạo học viên điển hình sẽ tiêu một lượng bạc tại bong thuyền đứng bốn canh giờ bên người sư đệ cũng là ung dung mở miệng nay vừa nói trong nháy mắt đạt được ở đây tất cả mọi người tán đồng chúc thần mấy người trong lòng cũng giống như nhau ý nghĩ đây không phải hố người sao nếu không phải vị này võ viện sư huynh chính miệng nói ra liên l à vị này chính mình nói xuất thân phần bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng lâm thần cũng không biết trên thuyền những người khác tâm tư giờ phút này sau khi lên thuyền tại khúc phong giới thiệu cũng là cùng võ viện mấy vị khác sư huynh chào hỏi lâm sư đệ tiên t i n thành hôm nay ta cho ngươi bảy tiệc mời khách phiền thoái sư h u n h nếu bại lộ hành tung lâm thần liền biết này bảy tiệc mời khách là chạy không thoát mà bên này náo nhiệt cũng là hấp dẫn chú ý của những người k h á c lực tại khúc phong không có có thể giấu giếm tình hô n giới toàn bộ bến tàu tại trong khoảng thời gian ngắn liền đều biết lâm thần hiện thân tin tức tất cả mọi người tầm mắt đều hướng phía nhìn bên này đến không ít khai khiếu thiếu niên càng là điên cùng chạy tới lâm thần đã không chỉ là một người tên đơn giản như vậy tại khai khiếu cảnh thiếu niên trong mắt đây là bọn hắn khâm phục người vị nào là lâm sư h u n h có thể là vũ đạo sơn bảy lần lưu danh lâm thần lâm sư huynh ở chỗ nào ta lần này tới thương lan võ viện liền là hướng về phía lâm sư h u n h tới bến tàu dối loạn cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý cách bến tàu một chỗ không xa quán rượu một thiếu nữ hỏi thăm bến tàu như vậy náo nhiệt có thể là có chuyện gì công chúa ta xuống thiếu nữ thanh lanh con ngươi quét tới bên cạnh thị nữ phát giác được tự mình nói sai vội và nói tiểu thư ta đi xuống xem một chút không có có lần sau thiếu nữ thanh âm chuyển ra thị nữ toàn thân r u lên nhưng là thở dài một hơi mười mấy hơi thở về sau thị nữ trở lại đại lương vị kia lâm thần xuất hiện ở bến tàu lâm thần đại lương võ đạo học viên điển hình thiếu nữ mắt đẹp hơi hơi nhau lại đem tin tức chuyển cho trịnh quốc mấy vị kia trên bến tàu có tốt mấy bóng người giờ phút này khi lấy được mong muốn tin tức cũng là trước tiên hướng phía nội thành mà đi một tòa biệt viện bên trong tiêu yêu tẫn cầm thương đứng đứng ở trong viện trong mắt có sơ s á c tiêu điều c h i sắc tiểu hầu gia tiểu công tử cái kia lâm thần xuất hiện tại trên bến tàu tiêu yêu tẫn con n g ư ơ i ngưng tụ trường thương thu hồi hắn đi đâu bị thương lan võ viện đệ tử đó đi nên là muốn vào thành đi một nhà nào đó có rượu nghe thủ hạ hồi báo tiêu yêu tẫn ngưng mày nhìn chằm chằm trịnh quốc cái kia ba vị nếu là có cử động lập tức nói cho ta biết lúc đến một người vào thành mấy chục người quanh mình còn có thật nhiều khai khiếu thiếu niên không ngừng hô to chào hỏi lâm thần cũng là một đường mỉm cười gật đầu như thế trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ này mới đi tới chỗ cửa thành cái này là danh khí lớn chỗ xấu mặc dù hắn có khả năng lệnh n h ư m ặ t nhưng không cần như thế dù sao hắn xưng h ả o có một không hai đồng môn có khả năng thu hoạch chân tâm tán thành chính mình sư huynh các sư đệ võ đạo thiên phú chân tâm tán thành không chỉ là trên thực lực muốn làm cho đối phương chịu phục còn có hành vi cách cư xử mà l i ê n tại lâm thần chuẩn bị bước vào cửa thành một khắc này trong cửa thành có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới nghe nói đại lương ra một vị thiên tài không biết có thể để cho ta ba người mở mang kiến thức một chút cũng đừng là thịnh danh c h i hạng kỳ thật khó phó chương hai trăm mười bốn giang nam đạo đều biết lâm thần ánh mắt lợi hại chương hai trăm mười bốn giang nam đạo đều biết lâm thần ánh mắt lợi hại cửa thành ba người thân mang quần áo và trang sức cùng ở đây những người khác có rõ ràng khác biệt ba người cầm báo bên trên khắc lấy một loại nào đó dã thú đồ đằng giống như sói không phải sói hắn chỗ ngực càng l á treo một loại nào đó dã thú dài nhọn răng nhanh đây là trịnh quốc người k h ú n phong tại lâm thần bên thai nói nhỏ một câu võ trên danh nghĩa võ viện là cựu quốc trung thuộc phàm là cựu quốc thiếu niên võ giả chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể tới tham gia sát hạch nhưng ngoại trừ lăng tiêu võ viện bên ngoài mặt khác ba nhà võ viện cực ít có nước khác võ giả xuất hiện nghe khúc sư minh lời này lâm thần trong lòng cũng là hiểu rõ ba người này liền là vì mình mà đến đến mức nguyên nhân là bởi vì chính mình lấy được đại lương võ đạo học viên điển hình mà chỉ đánh bại chính mình liền tương đương quạt đại lương võ giả một bàn tay các ngươi là ai lâm thần còn chưa mở miệng bên cạnh chính là có đại lương thiếu niên khác mở miệng chất vấn nhìn về phía ba người ánh mắt mang theo bất thiện ba người chúng ta đến từ trị quốc tại trịnh quốc chẳng qua là hạng người vô danh tên nói các ngươi cũng không biết lần này là tới tham gia thương lan võ viện đệ tử khảo hạch bất quá đã các ngươi đại lương ra một vị võ đạo thiên tài có thể hay không để cho ta ba người mở mang kiến thức một chút nghĩ đến đại lương võ đạo thiên tài tự nhiên không phải bình thường đối diện bên trái nam tử mở miệng cười nâng lên chính quốc nhị chữ về sau hiện trường đại lương các thiếu niên vẻ mặt đều âm sùng dưới cựu quốc ở giữa tranh đấu gây gắt cũng không ít đại lương cùng trịnh quốc ở giữa mâu thuẫn sâu nhất hai nước võ giả tranh đấu cũng không ít trước kia còn không có tuân gia yêu t ộ c sự t ì n h còn còn tốt một chút theo triều đình đem yêu t ộ c sự t ì n h chiêu cáo thiên hạ đại lương cấp thiếu niên đối trịnh quốc cựu h ậ n lại sâu hơn mấy phần bởi vì ban đầu ở đại lương những yêu t ộ c kia đại bộ phận đều trốn hướng trị n h quốc nếu là không nguyện ý luận bàn cũng không có việc gì dù sao ta ba người đều là trịnh quốc hạng người vô danh không xứng đại lương võ đạo học viên điện hình ra tay cũng là có thể lý giải ở giữa nam tử cũng là t i ế p lời cười mỉm nhìn về phía lâm thần ta ba người cũng là không quan trọng liền sợ truyền đi sẽ có người nói đại lương võ đạo học viên điện hình là mua danh chuộc tiếng thế hệ có tiếng không có miếng câu câu không quan trọng Câu câu có gai. các â câu u có c gai. người nói rất đúng nếu là ta đại lương võ đạo học viên điển hình người người đều có thể khiêu chiến l u ậ i b ả n cái kia lâm sư m i n h cũng không cần tu luyện nghĩ muốn khiêu chiến lâm sư m i n h trước qua cửa hại của ta lại nói d i ệ p phong đứng d ậ y hướng phía lâm thần nói lâm sư m i n h để cho ta thử một chút ba người này nội tình làm có cơ hội tại vũ đạo sơn lưu danh người g i đêm đối với mình thực lực vẫn còn có chút tự tin so với lâm sư m i n h có thể có chút c h a n h l ệ nhưng đối đầu với những người khác hắn là không sợ chút nào một bên k ú c phong vốn muốn mở miệng nghe được diệp phong lời này lại là do dự rất rõ ràng trịnh quốc ba người này là đến gây chuyện như thật không để ý tới tất nhiên sẽ có đủ loại tin nhảm truyền đi thậm chí sẽ truyền đến lâm sư đệ e ngại trịnh quốc võ giả vị này diệp sư đệ nếu chỉ thua lâm sư đệ một chiếu thực lực kia cũng không cần nói nhiều do hắn ra sân thích hợp nhất vài vị mong muốn l u ậ n b à n vậy cũng phải nói lai lịch nếu là trên võ đạo tu luyện mấy năm chẳng phải là chiếm t i ệ n nghi mặc dù cất nhường diệp phong thử một lần tâm tư của đối phương nhưng khúc phong vẫn làm ở miệng hỏi t h ă m khúc sư huynh lời này nhắc nhở ta t r ị n h quốc người vô s ỉ đã quen không chừng đã đang luyện tặng cảnh tu luyện mấy năm chạy tới nói khiêu chiến lâm sư đệ vấn đề này thật đúng là trịnh quốc người có thể làm ra chính quốc người làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ. thương lan võ viện mấy vị đệ tử cũng là theo chân phụ họa ở đây những người khác có lẽ cùng trịnh quốc võ giả liên hệ không nhiều nhưng bọn hắn thân là thương lan võ viện đệ tử đó là không ít cùng trịnh quốc cái kia mấy nhà võ viện đệ tử liên hệ đối với trịnh quốc người là cái gì tính tình rất rõ ràng ta ba người đột phá luyện t ạ n g chưa vượt qua ba tháng các ngươi nếu là không tin ta ba người có khả năng thể cầm đầu trịnh quốc nam tử bộ mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m thương lan võ viện mấy vị đệ tử là không có vượt qua ba tháng đám người phía sau có một thanh â m văng lên một vị thiếu niên chậm rãi đi tới không ít người vây xem nhường được g thiếu niên lạnh lùng quét mắt trịnh quốc ba người Quy Điền i l ệ theo Quy Điền Gia Tộc t ứ Tử, 2 tháng 20 ngày trước tạng. Cung cung tháng 25 ngày trước tạng. Thanh biên, Thanh Thủy gia Tộc con nhỏ Nhất, 2 tháng 29 ngày trước tạng. t Hành, Chủ Nhỏ h ngày luyện Cung Cung Đương Con Riêng, ngày luyện Biên, Con ngày luyện Soạn! Gia Gia Gia vào vào vào bước bước bước Đại Độ thiếu niên này vừa nói hiện trường hết thể vây xem đại lương võ giả bộ phát ra sóng to gió lớn đúng là mẹ nó không biết xấu hổ c h ắ c không được nói chưa vượt qua ba tháng này nếu là lâm sư huynh ngày mai lại đến chẳng phải là liền muốn nói một câu chưa vượt qua bốn tháng rồi nghĩ gì thế liền trình quốc người không biết xấu hổ vô xỉ trình độ sẽ chỉ nói một câu ta thanh độ biên vừa đầy ba tháng hai người khác không vừa lòng ba tháng có lý huynh đệ nhà ngươi là làm cái gì hiểu rõ như vậy trịnh quốc người bất tài ta nhà mở thị cột ta không phải hiểu trịnh quốc người ta là hiểu rõ những cái kia xuất sinh đại lương các thiếu niên mắng rất bẩn quy điền liệt ba người cũng là bị tức sắc mặt bỏ bừng ba người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạch trần bọn hắn nội tình thiếu niên ngươi là ai tiêu hỏa tiêu yêu tẫn nhàn nhạt mở miệng hắn lần này tới thương lan võ viện cũng không tính dùng chính mình tên thật trấn bắc hầu thiếu hầu ra không có đi chạm yêu võ viện mà là đến đây thương lan võ viện t i ngươi tức chuyển n đi sẽ m a đến không nhỏ ảnh h ở n n g g ư chính là tiêu sư đệ k h ú c phong nghe được tiêu yêu tẫn trên mặt có vẻ kinh ngạc hắn nhìn giáo tập cho lần này đệ tử danh sách ngoại trừ lâm sư đệ cùng mặt khác và i vị thu võ viện đệ tử văn kiện chính là trực tiếp trở thành võ viện đệ tử những người khác thực lực đi đến luyện tạng về sau cũng chỉ có thể là đi qua sát hạch dù cho thiên phú tiềm lực tự cao cũng chỉ có thể dựa theo quy củ tới có thể vị này tiêu hỏa sư đệ cũng là luyện tạc cảnh nhưng lại không cần tham gia sát hạch trực tiếp trở thành võ viện đệ tử hắn hỏi thăm giáo tập vị này tiêu sư đệ lai lịch ra sao nhưng giáo tập lại không phản ứng đến hắn chẳng qua là nói cho hắn biết là không đắc tội nổi tồn tại đại lương họ tiêu vẫn là hắn không đắc tội nổi hắn chỉ muốn đến một nhà bác cương c h ấ n bắc hầu tiêu ra có thể con em tiêu ra là không thể nào tới thương lan võ viện trảm yêu võ viện liền là c h ấ n bắc hầu thành lập con em tiêu ra sẽ chỉ gia nhập trảm yêu võ viện tiêu hỏa quy đ i ề n liệt ba người lên nhau cái tên này bọn hắn cũng chưa từng nghe qua lâm thần tầm mắt giờ phút này cũng nhìn về phía vị này tiêu hỏa vị này mặc dù đối với mình không có lý nhưng lại là cái thứ nhất vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền mang đến cho hắn áp lực. người này thực lực sợ là không kém chính mình lâm sư m i n h nếu trịnh quốc muốn kiến thức một thoáng ta đại lương võ đạo thiên tài không bằng liền từ ta này làm sư đệ thay ngươi trước kiểm nghiệm một thoáng tiêu yêu tẫn nhìn về phía lâm thần mở miệng q u ế tây đạo diệp ra hắn tự nhiên cũng là biết nhưng diệp phong thực lực so với ba người này vẫn là kém một chút uy điển liệt ba người lần này tới bắt phương thành cái kia đến có chuẩn bị liền là tới nhằm vào lâm thần ba người này chỗ gia tộc đều là trịnh quốc tám gia tộc lớn nhất bên trong thực lực không thể khinh thường thân là tiểu hầu gia tiêu yêu tẫn có thể tiếp xúc đến triều đỉnh cao tầng rất nhiều tin tức lần này đại lương công bố yêu tộc sự tỉnh chính quốc phản ứng rất là m á n h liệt thậm chí tuyên bố còn muốn cùng ta đại lương khai chiến hai bên biên giới đã là bắt đầu ràng co hôm trước hắn đến bắt phương thành thời điểm liền chú ý tới ba người này mặc dù ba người lúc ấy ăn mặc áo khoác nhưng trên cổ mặt dây chuyền vẫn là bại lộ thân phận vì thế hắn lập tức nhường cùng đi theo thủ hạ điều tra ba người này lai lịch cùng mục đích lai lịch là điều tra được nhưng mục đích không có điều tra ra ba người này đến bắt phương thành và ở khách sạn sau liền không có ra tới qua mãi đến vừa mới người phía dưới nói lâm thần tiến vào bến tàu hắn mới phản ứng được quy điền liệt ba người là hướng về phía lâm thần tới vị sư đệ này nếu cung cái kia hai người chúng ta liền một người chọn một cái bọn hắn muốn muốn khiêu chiến lâm thần trước qua hai người chúng ta diệp phong thấy tiêu yêu tẫn thoạt nhìn so sánh mặt mỏng nên tuổi tác so với chính mình nhỏ chính là dùng sư đệ s ư n g hô tiêu yêu tẫn n h u n h ữ n mày hắn hô lâm thần là sư minh là không muốn cho quy điền liệt ba người đánh đại lương mặt cơ hội cũng không đại biểu hắn thật công nhận lâm thần mặc dù lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần tại khai khiếu cảnh vô địch không có nghĩa là bước vào luyện t ạ n g cảnh cũng có thể làm được quy điền liệt ba người có chuẩn bị mà đến nếu là lâm thần thừa cái kia đại lương mặt mũi liền mất hết trừ phi lâm thần có thể hạ hắn mới có thể chân chính tán thành lâm thần sư h minh thân phận đến mức diệp phong không cần bọn hắn trước qua cửa hại của ta lại nói tiêu yêu t ậ n thái độ rất là kiên quyết trực tiếp cự tuyệt diệp phong diệp phong ngơ ngẩn lâm thần vỗ vô, vô diệp phong bà vai vị này tiêu sư đệ thực lực không giới ta thật diệp phong nghe nói như thế nhìn về phía tiêu yêu t ậ n anh mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng không thể tin lâm thần thực lực gì hắn biết rõ một bàn tay liền có thể đánh bay chính mình vị này nếu như thực lực cùng lâm thần tương đương chẳng phải là lại một cái đồ biến thái Chẳng lâm ẽ sẽ võ viện vị vì vị tiếp tiêu bởi tiêu lệ đệ đệ đệ nhuồng này thành này cùng sư sư trực trở tử, phá là là l sư đệ m ộ thần cấp bậc t i tài. tinh ê n phong trong mắt cũng là có tinh quang, nhìn mắt t là Khúc phía h có lâm về lâm sư đệ nhận b i ế trả tiêu biết, ta thể tiêu thực tuyệt ta. thần t giác dưới sư sư nhưng được, đệ. đệ Không không này có cảm lực Lâm vị lời rất chân thành mọi người tại đây nhìn về phía tiêu yêu tận ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu tiêu yêu tận đưa lưng về phía mấy người khoe miệng cũng hơi hơi dâng lên mang theo như vậy một tia đường cong lâm thần lời hắn nghe được mặc dù hắn tạm thời còn không đồng ý lâm thần sư minh thân phận nhưng đối với lâm thần hào cảm lại tăng cao hơn một chút cũng là có chút nhã lực trong đám người vây xem có một vị thiếu niên giờ phút này lại là tại nhỏ g i ọ n g l ầ m b ầ m lâm thần làm sao như thế quá n h a y giang quang cũng là giang nam đạo nhân lại cũng là nhiều châu phụ gia tới khác biệt chính là hắn muốn so lâm thần sớm một giới bất quá tại lâm thần trở thành giang nam đạo học thành viên điện hình về sau hắn liền đi tìm một chút sư đệ hỏi thăm liên quan tới vị này lâm thần sự tích giống như lúc ấy vị nào sư đệ liền đề cập tới câu nói này cũng cùng lâm thần có quan hệ chẳng qua là hắn lúc ấy bị lâm thần lấy được thành Các sư đệ nói có mấy lời lại là không có nhớ kỹ chẳng qua là loáng thoáng cảm giác đến giống như lúc ấy vị sư đệ kia cũng đã nói như vậy về phần tại sao nói cũng không biết ta hiểu được giang quang đột nhiên vỗ h ù i hắn động tác này lập tức dẫn tới chung quanh vài vị võ giả tò mò huynh đệ người hiểu rõ cái gì ta cũng là đến từ giang nam đạo lúc trước lâm thần bắt lại giang nam đạo học thành viên điện hình về sau ta liền đi nghe ngóng lâm thần tình huống dựa theo ta hiểu rõ lâm thần không chỉ thực lực tưởng mà lại nhãn lực cũng rất tốt chỉ nhìn vài lần liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương tại không kém chính mình lợi hại như vậy dĩ nhiên giang quang một mặt chắc chắn hắn cảm giác mình đoán không có sai nhất là giờ phút này rất nhiều người nhìn mình chằm chằm liền càng không thể rủi ro dè nay tại giang nam đạo đều là mọi người đều biết sự tình các ngươi chỉ cần đi giang nam đạo tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết vì cho thấy mình là thật giang quang lại bổ sung một câu gương mặt nói chi vô cùng xác thực nhìn như vậy tới này vị tiêu hỏa thực lực cũng không tầm thường a lần này thương lan võ viện là muốn bay lên có thể tới b á t phương thành không phải đông hải hành đạo người liền đến từ đông hải hành đạo sát vách hành đạo đối thương lan võ viện hảo cảm cao hơn tại mặt khác ba nhà võ viện lần này thương lan võ viện chiều thu vào lâm thần hiện tại lại tới một vị thực lực không kém lâm thần thương lan võ viện lần này sợ là bài danh lại muốn lên thăng lên mặc dù những người này không biết võ viện bài danh đến cùng là thế nào bài như thế nào mới có thể đủ bay lên có thể này không trở ngại bọn h ắ n dạng này đi trông đợi ta ngược lại thật ra muốn nhìn n g ư ờ i có nhiều ít năng lực thay người ra mặt quy đ i ề n liệt ba người lên nhau cuối cùng cung hành một bước đi ra tầm mắt sáng ngời rơi vào tiêu yêu tận trên thân ba người bọn họ lần này đến có chuẩn bị trước giờ hơn hai tháng đột phá đến luyện tạng nguyên nghị đến lâm thần mặc dù thực lực mạnh hơn đột phá luyện tạng cũng không qua mấy ngày thời gian tuyệt sẽ không là bọn hán đối thủ rất nhiều khai khiếu võ giả thậm chí đều không có thể thấy rõ này thân ảnh của hai người liền thấy hai bóng người không ngừng va chạm lại không ngừng tách ra mà cái tiêu chỉnh quốc nam tử lại là liên tục lùi về phía sau chẳng qua là một màn này liền để cho bọn họ chân phấn bọn hắn đại l ư các bến tàu cách đó không xa khách sạn lầu ba thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ cũng là đem trận chiến đấu này thu hết vào mắt quân đeo thư ý chẳng lẽ là đại lương trấn bắc hầu nhà tử đệ có thể tiêu ra đời thứ ba đơn truyền sau một khắc tựa hồ nghĩ tới điều gì thiếu nữ mắt đẹp toát ra một luồng thú vị c h i sắc không nghĩ tới đường đường c h ấ n bắc tiểu hầu ra vậy mà cũng sẽ dùng tên giả đi vào thương lan võ viện quy đ i ề n liệt cùng thanh độ biên thấy cung hành không ngừng lùi lại sắc mặt cũng là biến đến rất là khó coi cái này người vậy mà ép cung hành chỉ có thể ngăn cản đại lương lúc nào xuất hiện như thế một vị xa lạ võ đạo thiên tài cung hành không cần lưu thủ lại giữ lại liền phải thua quy đ i ề n liệt mở miệng nhắc nhở sau một khắc hiện trường tất cả mọi người liền nghe đến một tiếng không phải người tiếng giống theo cung hành trong miệng phát ra cung hành trên thân quần áo vỡ vụn trần lộ ra cơ biểu có tơ máu chảy ra không tốt cái này người trong cơ thể có yêu t ộ c huyết mạch k h ú c phong thấy cảnh này thần sắc biến đến ngưng trọng đi chết đi cho ta cung hành tiếng giống giận dữ chuyên gia tốc độ tăng vọt như manh thú nào về phía tiêu yêu tẫn mượn x ấ t sức mạnh của sự sống cũng chỉ là cái x u ấ t sinh tiêu yêu tẫn m ặ t không đ ổ i sắc tựa hồ đã sớm dự liệu được nắm tay phải không có chút nào xinh đẹp vùng r a mà tại tiêu yêu tẫn quyền biểu vùng r a nháy mắt lâm thần đồng tử trận co lại một quyền này hào cường quyền như thương nọn không gì không phá ẩm cung hành thân ảnh trực tiếp nện rơi xuống ngoài mấy trượng hết thảy vây xem thiếu niên võ giả đang k i ế p sợ một hơi về sau bạo phát ra tiếng hoan hô phế vật vị này tiêu sư huynh nói không sai x u ấ t sinh liền là x u ấ t sinh lại thế nào biến cũng vô dụng tiêu yêu tận tay phải thu hồi tại tay h áo phía dưới không có người phát hiện giờ phút này hắn q u y ề n biểu cũng là có một đạo huyết tấn quy đ i ề n liệt cùng thanh độ biên mặt tâm trầm bọn hắn không nghĩ tới cung hành tại vận dụng yêu tập huyết mạch thực lực tăng vọt ba thành sau v ấ n bại tuất ta tới gặp gỡ ngươi quy đ i ề n liệt đi ra con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm tiêu yêu tẫn tiêu yêu tẫn thản nhiên nói tùy thời phục hồi mặc dù tay bị thương nhẹ nhưng hắn đương nhiên sẽ không yếu thế lâm thần lại là chú ý tới tiêu yêu tẫn đưa tay thu hồi trong tệ hựa trên mặt có vẻ suy tư một lúc sau nói tiêu sư đệ ngươi đã đánh bại một cái cũng nên cho sư huynh ta một cái biểu hiện ra cơ hội cũng không thể đầu ngọn gió đều bị một mình người chiếm tiêu n g Thần, h góp áo ơ bẩn. bẩn, Trưng Thần, đắn t góp 215, Lâm thần, góp hơi bẩn, cầu đánh mua. hơi cầu áo i yêu tẫn cùng cung hành chiến đấu nhường lâm thần có phán đoán nếu để cho d i ệ p phong lên chỉ sợ không phải trịnh quốc này hai người khác đối thủ vừa mới cái k i a cung hành tại vận dụng yêu tập huyết mạch thời điểm toàn bộ khí thế được tăng lên thực lực cũng là tăng vọt một đoạn, đoạn dài như không sử dụng yêu tàu huyết mạch diệp phong thực lực cùng hai người này nên không kém nhiều cần phải là đối phương vận dụng yêu tàu huyết mạch diệp phong liền không phải là đối thủ đối phương nếu là tới khiêu khích tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội thắng lợi chủ yếu nhất là có tiêu sư đệ ra tay khiến cho hắn đối thực lực của ba người này nội tình cũng là có hiểu biết tiêu sư đệ như thế nào tiêu yêu tẫn nhìn chằm chằm lâm thần hắn không biết lâm thần có phải hay không nhìn ra tay hắn thụ thương hiện tại vớt cảm nói được trong lòng tiêu yêu tẫn đối lâm thần hảo cảm lại nhiều hơn một phần lâm thần chừa cho hắn mặt múi mặc dù hắn còn có át chủ bài có khả năng hạ gục quy điền liệt, có thể bởi như vậy cũng sẽ bại lộ tay thụ thương tình huống một bên diệp phong giờ phút này đối lâm thần hào cảm cũng đồng dạng đang lên cao thấy được cái kia cung hành tại vận dụng yêu tàu huyết mạch thời điểm thực lực tăng vọt hắn trong lòng cũng là không có năm chắc có thể hạ gục quy điển liệt hai người tại đây loại hai nước giao đấu bên trong thua không chỉ là rất mặt mình càng là sẽ để cho trịnh quốc người tìm được c ơ trào phúng lâm sư đệ cần thật chút khúc phong ở một bên mở miệng nhắc nhở trịnh quốc võ giả trong cơ thể có yêu t à huyết mạch đang luyện tạm cảnh cao nhất có khả năng tăng trưởng năm thành thực lực、ừ. lâm thần gật đầu theo trước đám người nhóm đi ra quy điền liệt thấy lâm thần đi tới trong mắt có vẻ lạnh lùng chỉ đánh bại lâm thần cung hành thất bại không có người sẽ nhớ kỹ tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ hắn đánh bại đại lương võ đạo học viên điển hình nay lâm thần còn cho là mình cùng cung hành một dạng vậy liền mười phần sai nếu không có điểm bắt chủ bài chính mình như thế nào cố ý tới bắt phương thành khiêu chiến lâm thần hôm nay qua đi toàn bộ đại lương bao quát trịnh quốc đều sẽ biết hắn quy điển liệt tên lâm sư huynh ra tay rồi lần này có trò hay để nhìn vẫn không thể khinh địch quy điển liệt ba người này nếu dám đến khiêu chiến lâm sư lệ chắc chắn đến có c h u bị người đây là phòng người khác quy phong diện chính mình trí khí những cái kia hơi lớn tuổi chút luyện tạng võ giả trong lòng không đồng ý lâm thần lúc này ra tay mà là hẳn là nhuẩn vị tiêu tiêu sư đệ hoặc là những người khác tới sờ sờ quy điền liệt cùng thanh độ biên nội tình cho dù là bại cũng không có chuyện gì tham dọn rõ ràng lá bài tẩy của đối phương lâm sư đệ cũng liền có thể có đề phòng chính quốc võ giả trong cơ thể yêu tàu huyết mạch chỉ có thể thời gian ngắn bùng nổ một lần khiến người khác tiêu hao hết cũng là có thể lâm sư đệ vẫn là trẻ chút rất ưa thích làm náo động k h ú c phong bên cạnh có thương lan võ viện đệ tử khe nói k h ú c phong nghe vậy con mắt nhìn đối phương liếc mắt ánh mắt kia xem vị này thương lan võ viện đệ tử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc k h ú c sư minh ta lời này có lỗi n g ư ờ i không hiểu k h ú c phong lắc đầu lâm sư đệ yêu làm náo động hiện trường người nào đều có thể yêu làm náo động lâm sư đệ cũng tuyệt đối không thể có thể một cái ngày ngày liền biết người tu luyện cũng không phải yêu làm náo động người vừa mới vị t i ê tiêu sư đệ trong nháy mắt bạo phát đi ra một vấn kia đã vượt qua thực lực của hắn đây là thuộc về bí kỹ cấp bậc công pháp thi triển cái này bí kỹ công pháp đối t ự thân cũng sẽ mang đến tổn thương lâm sư đệ là đã nhìn ra điểm này mới có thể coi đây là lý do cho vị này tiêu sư đệ giải vây tiêm lực mạnh thực lực mạnh mà lại có sư huynh chi phong kiểu ta thương lan võ viện lần này là thật nhặt đến bảo khúc phong trong lòng cảm khái thiên tài hắn thấy nhiều thương lan võ viện không phải là không có thiên tài có thể những sư huynh kia đều có một cái điểm giống nhau quá mức cao ngạo võ viện mặt khác sư đệ đối mấy vị này sư h u n h càng nhiều hơn chính là trên thực lực khâm phục mà lâm sư đệ nếu là nhập võ viện trở thành khóa mới võ viện trong các đệ tử đại sư h ì n h mặt khác sư đệ đem không chỉ là khâm phục tại lâm sư đệ thực lực còn có lâm sư đệ l à người làm hết thể sư đệ chân tâm tán thành lâm sư đệ vị sư h u n h này cũng sẽ không tự chủ được hướng lâm sư đệ học tập dựa vào lâm sư đệ tại võ đạo tu luyện chăm chỉ k ì n h k h ú c phong đã không dám tưởng tượng nay khóa mới các sư đệ được nhiều khắc khổ còn tốt còn tốt chính mình cao hơn lâm sư đệ một giới tiêu yêu tẫn giờ phút này cũng là tránh ra vị trí trong mắt cũng là chăm chú nhìn lâm thần khai khiếu cảnh lực á p toàn bộ đại lương hiện tại đến luyện tạc cảnh lâm thần thực lực lại sẽ như gì tiêu sư đệ là lo lắng lâm sư đệ không ú c chầm chầm vào lâm thần, ở một bên cười Phong thấy nhìn Thần, hỏi. vào Tấn bên điền người này Tiêu tầm mắt một liệt thực lực không yếu, nhất là trong cơ thể có Yêu Quy như Lâm lực ở ba k yếu, phong t t là r cơ có thể t yêu n gật gật đầu hắn đã hiểu tiêu yêu tận ý tứ trong lời nói ánh mắt cũng là có như vậy một luồng ngưng trọng lâm sư đệ như là bị thương mặc dù thắng quy điền liệt cũng sẽ cho trịnh quốc người tìm được cớ dù sao lâm sư đệ là đại lương võ đạo học viên điển hình mà quy điền liệt không phải trịnh quốc võ đạo học viên điển hình lâm thần ta sẽ cho ngươi biết các ngươi đại lương võ giả cùng ta trịnh quốc t r ê n lệ n h quy điền liệt giữ t ậ n lấy nhìn xem lâm thần quần áo trên người tại thời khắc này đột nhiên vỡ vụt ra lộ ra ngực một cái to lớn lang đầu đ ầ đằng cái kia lang đầu nhất là cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt liền như thật yêu lang con mắt âm lanh đáng sợ đối phó lâm thần quy điền liệt không có ý định thăm dò mà là chuẩn bị ngay từ đầu chính là vận dụng yêu tộc huyết mạch lại hắn cùng cung hành không giống nhau chính là cung hành chỉ có thể mượn yêu t ộ c huyết mạch tăng trưởng ba thành thực lực hắn lại là có thể đi đến bốn thành mặc dù chỉ là một thành nhưng bọn hắn cấp bậc này đệ tử t h i ê n tài lẫn nhau chỉ ở giữa trên lệnh cực nhỏ liền này một thành tăng trưởng liền đầy đủ phân thắng thua nếu là cung hành vừa mới có thể tăng trưởng bốn thành nghị lực cũng không đến mức thua với cái kia họ tiêu lâm thần mắt nhìn quy điền liệt chỗ n g ự c lan đầu thần sắc không thay đổi cũng không để ý đến quy điền liệt khiêu khích lời nói soi biến thấy lâm thần như vậy tự đại bộ dáng quy điền liệt gầm nhẹ một tiếng chỗ ngực l a n đầu bỗng nhiên nổi lên huyết quang quanh thân cơ bắp nổi lên t o à nhưng bộ trên n xanh chàng đi khắp, cả n i khí tỷ h hơi hơi đấu, có có đấu này nhiều người n như c vậy vây xem hắn muốn cho quy điển liệt bại tâm phục khẩu phục lâm thần như cổ tùng đứng nghiêm thậm chí hai tay còn dựa vào sau lưng bộ dáng này nhường tiêu yêu tẫn như những mày lâm thần có phải hay không quá khinh thường rồi quy điền liệt bạo phát đi ra khí thế so cái kia cung hành còn mạnh hơn chút lâm thần nếu nói qua thực lực mình không kém hắn cũng hiểu biết chính mình cùng cung hành chiến đấu vậy liền không nên như vậy khinh địch đi chết đi thấy lâm thần hai tay thả lỏng sau lưng rõ ràng là khinh thị chính mình quy điền liệt nổi giận gầm lên một tiếng hai chân đập mạnh dưới chân gạch xanh vỡ vụn cuốn theo lấy gió t a n h nào về phía lâm thần mong phải sẽ rách không khí phát ra chói hai tiếng rít thương lao ấn không ít vây xem thiếu niên vó giả tại quy điền liệt ra chảo một khắc này cái kia sẽ rách không khí tiếng rít để cho bọn họ run sợ chỉ cảm thấy, thấy được một đầu ác lang đánh tới bọn hắn vây xem còn như vậy thân là người trong cuộc lâm sư huynh chỉ sợ áp lực lớn hơn vớt sói dứt tới quy điền liệt thấy lâm thần còn không có động tác trên mặt có vui mừng hẳn là bị thế công của mình cho sợ mất mật rồi đại lương võ đạo học viên điển hình chỉ đến như thế nhưng mà liền sau đó một khắc quy điền liệt chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt một đạo tàn ảnh ở trước mắt lướt qua đ ằ n g trước đã mất đi lâm thần thân ảnh không tốt quy điền liệt sắc mặt đại biến nhưng mà chưa kịp tay hắn thế chính là cảm giác vai phải truyền đến đau nhức lâm thần lại xuất hiện ở phía bên phải của hắn tay phải tinh chuẩn rơi vào trên bờ vai hắn quy điền liệt máu trong cơ thể tại thời khắc này như gặp phải bằng phong ngực trước lang đầu cái k i a màu đỏ tươi hai mắt trong nháy mắt này biến đến nằm đạo chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng kinh đạo tràn vào hắn trong cơ thể mà hắn vùng đan điền xúc tích dâng lên yêu lực lại bị cỗ này k ì n h đạo cho mạnh mẽ trấn tan hai đầu gối càng là không bị khống chế quỳ giảm xuống đất bến tàu tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh chỉ có lâm thần thu t r ư ở n g lúc tay h á o nhẹ chấn tiếng vang rõ ràng có thể nghe cách đó không xa khách sạn lầu ba thiếu nữ đầu ngón tay khẽ chọc xong cửa s ổ bởi vì chân kinh móng tay theo bản năng dùng sức xuyên vào xuyên cửa phần cử Một mặt chầm chầm thể tưởng tượng không nhìn nổi lời â Lâm m mạnh. Lâm thần phủi mắt Thần thế Thần tung tué đến quy điển liệt nơi bả vai huyết dịch, có chút bất Như phủi chỗ dịch, không bóng lưng. bắn đến điển nơi nói, nghĩ tới vẫn bả góc có gì là l vai tới đắc áo áo để quy này nói ra vây xem rất nhiều thiếu niên nhóm mới phản ứng được sau một khắc buộc phát ra như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ Lâm Lâm là Lâm mặt Sư Sư trước Sư Vinh vì、vũ. Cái gì quốc thiên tài, tại Lâm Sư Vinh Vinh, trịnh căn bản không đáng chú ý. Không chú hổ vũ. quốc gì ý. ở đây các thiếu niên không nghĩ tới lâm thần sẽ thua nhưng cũng không có nghĩ đến lâm thần sẽ thắng như thế dễ dàng lưu loát bọn hắn không ít người thậm chí không thấy rõ ràng lâm thần là thế nào ra tay chỉ thấy cái kia quy điển liệt khí thế hung hăng xung lại lại sau đó liền quỷ gối lâm sư huynh trước mặt ta từng nghe trong nhà trưởng bối nói chính quốc người hứa thích quỷ gặp được mạnh hơn chính mình động một chút lại quỷ xuống đến trước kia ta còn cảm thấy là trong nhà trưởng bối q u y ế t đại hiện tại xem xét thật đúng chính là dạng này Chính quốc thiệt quỷ. Các sắc thiệt thiếu niên sắc bén quỷ. lời nếu không phải mấy người kia tại trịnh quốc cũng là có chút lai lịch ta đều muốn hoài nghi có phải hay không lâm sư huynh tìm đến phối hợp diễn kịch thật sự là quỳ quá nhanh diễn kịch tự nhiên là không thể nào lời này liền là làm đủ không đúng vậy vừa mới là ai nói lâm sư huynh nhãn lực rất mạnh có người đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước đại gia nghị luận chẳng qua là hắn này vừa nói trực tiếp liền bị bên cạnh một vị năm lâu một chút võ giả cho một bàn tay phiến ở sau gáy lên thiếu niên bị đánh trên mặt có sắc mặt giận dữ nhìn lại xuất thủ người n ộ khí lập tức biến mất chính mình chẳng qua là khai thiếu vị này rõ ràng là luyện tạng võ giả đắc tội không nổi vị sư minh này ngươi vì sao đánh ta đánh ngươi là bởi vì không có điểm nhãn lực tình ngươi xem một chút chung quanh những sư minh đệ khác có phải hay không cảm thấy ngươi nên đánh thiếu niên ánh mắt nhìn về phía quanh mình phát hiện người bên cạnh đều là phụ họa gật đầu nên đánh người sáng suốt đều nhìn ra lâm thần lúc trước câu kia tiêu sư đệ thực lực không dưới ta liền là lời khiêm tốn chẳng qua là vị kia tiêu sư đệ cũng là người một nhà lúc này để cái này không phải nhường vị kia tiêu sư đệ khó xử sao liên điểm này nhãn lực tình đều không có, có thể không phải liền là muốn ăn đòn không thấy vị kia lúc trước nói chắc như đinh đóng cột hiện tại cũng ngậm miệng không nói giang quan cảm thụ người chung quanh cổ khoái ánh mắt khoe miệng cũng là quất thẳng tới xúc hắn hiện tại triệt để hồi tường lại lúc trước vị sư đệ t i a nói nguyên thoại là lâm sư huynh này người hết sức khiêm tốn một khi hắn nói thực lực đối phương không kém hắn đã nói lên lâm sư huynh có thể một bàn tay đem đối phương cho đập bay chẳng qua là hắn hiện tại lại nói rõ lý do có thể hay không bị người chung quanh một người một bàn tay cho phiến nằm xuống tiêu yêu tẫn cũng là nghe được người chung quanh nghị luận mặc dù rất nhanh liền biến mất động lòng người đối quan tại chính mình sự tình là mẫn cảm nhất giờ phút này cũng là mặt tường đỏ cho nên lâm thần nói thực lực không kém hắn liền là chỉ không ở trên hắn y tứ quy điền liệt giờ phút này chật vật từ dưới đất đứng lên ngay tại lúc hắn đứng lên n g a y mắt lâm thần động ba một trường này đập vào quy điền liệt chỗ ngực quy điền liệt một ngụm máu tươi bắn ra người như cung h à n h một dạng bay ngược ra ngoài hèn hạ duy nhất còn hoàn hảo đứng đấy thanh độ biên thấy lâm thần còn ra tay với quy điền liệt bộ mặt tức giận nhìn về phía lâm thần võ đạo luật bản một phương không có nhận thua cái kia liền đại biểu lấy luận bản còn chưa kết thúc chẳng lẽ các ngươi trịnh quốc không phải như thế quy củ lâm thần lạnh lùng quét mắt thanh độ biên quy điền liệt không có hôn mê cũng có thể mở miệm nói chuyện hắn không nhận thua ta liền làm hắm còn mu lần này tính người thắng thanh độ biên đã không có động thủ lá gan liền quy điền liệt đều thất bại vậy mình liền càng không khả năng là lâm thần đối thủ bất quá hắn không có động thủ cái tiếc không coi là bại cho mình lưu lại mặt mũi đáng tiếc hắn bản tính đánh quá tốt rồi muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt lâm thần bước ra một bước muốn đi vậy liền nằm cùng đi phong v ă n trưởng trưởng sáu thanh độ biên không nghĩ tới lâm thần vậy mà không có ý định buông tha hắn cảm nhận được cái kia khủng bố trương phong hiện tại ánh mắt nhìn về phía trong đám người một cái phương hướng nơi đó đứng đấy một vị nam tử trung niên x h t h u ố c cứu ta nhưng mà trong đám người nam tử trung niên lại là cũng chưa hề đủ tới không phải hắn không nguyện ý cứu tiểu công tử mà là hắn không thể ngay tại vừa mới một khắc này hắn cảm nhận được một đạo khí thế khóa chặt chính mình nếu như hắn dám có di động này đạo khí thế chủ nhân sẽ không chút do dự đối với hắn tiến hành một đòn máy liệt có thể cách không khóa chặt chính mình con đường này khí thế chủ nhân tối thiểu nhất cũng là trung phẩm v õ giả tại ta bắt phương thành càn rỡ thật sự cho rằng ta này bắt phương thành thành chủ là không tồn tại phía trên tường thành tại tất cả mọi người không thấy được góc độ một vị nam tử đứng đứng ở đó trong mắt có chút vẻ khinh thường bất quá chờ ánh mắt rơi vào lâm thần trên thân thời điểm trên mặt lại lộ ra nụ cười võ viện lần này là chân chính chiêu đến một mầm ngống tốt không hổ là vũ đạo sơn bảy lần lưu danh thiên no rất là không tệ